chương sáu trăm bốn mươi tám thân hóa luân hồi chương sáu trăm bốn mươi tám thân hóa luân hồi quỷ giới trên bầu trời huyết hà lao tổ xuất lĩnh bị tù với trong địa ngục minh giới đất còn có thần tù cùng quỷ đạo chúng một trận đại chiến quỷ đạo chúng đều là thiên đế lựa chọn chấn áp quỷ giới người đương nhiên thực lực xuất chúng mà huyết hà lao tổ những người này bị chấn áp thôi lâu như vậy căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực nữ hoa ba người cũng cùng hậu thổ đại thần đánh nhau hậu thổ tại đây kinh doanh gần vài năm luân hồi bàn lực lượng đối với nàng đã không có bao nhiêu ảnh hưởng nàng còn có thể căn cứ luân hồi bàn đặc tính cùng quy luật hơi hoạt động quay lại bàn lực lượng mà nữ hoa ba người đều phải bị luân hồi bàn ảnh hưởng. nay tiêu đối phương phồng nàng lấy một địch ba trong lúc nhất thời lại không rơi xuống hạ phong bầu trời mặt đất từng đạo từng đạo đáng sợ rung động từng đạo từng đạo đáng sợ sung kích từng đạo từng đạo đáng sợ ánh sáng đem quỷ giới hóa thành một mảnh chân chính luyện ngục vô số quỷ hồn đang chiến đấu dư âm bên trong hóa thành cho t à n ứ đô thành đã sớm hóa thành một vùng phế tích t i ế u nhiên theo chạy nạn quỷ hồn rất xa rời đi chiến trường cách bên ngoài ngàn dặm mới thoáng thở phào nhẹ nhõm đứng xa xa nhìn trận này có một không hai đại chiến hắn có thể nhìn ra được chiến tranh tuy rằng kịch liệt quỷ giới phản phất lúc nào cũng có thể tan vỡ nhưng thực quỷ giới vì là luân hồi bàn biến c sau đó tiến h nhiên liền g cách nào đem những quỷ hồn kia ngưng ở ngoài thân tụ thành thiên yêu ngoại hình lần này những quỷ hồn kia mới từ điên cùng bên trong tỉnh lại không dám công kích tiến nhiên tiểu nhân nhìn bầu trời chiến đấu hậu thổ ở nữ hoa ba người công kích bên dưới rốt cuộc không chịu nổi đột nhiên nàng lấy ra một màu vàng đất sắc hạt châu hạt châu kêu phảng phất trứng gà bình thường tiến vào từng t ứ c từng t ứ c nứt ra từ trong đó chui ra một con to lớn huyền quy nó cả người đều là vẫy màu và nóng g l liền mai rùa đều là màu và nóng g l nhưng trên lưng của nó đả một màu vàng đất n g ọ n núi nó vừa xuất hiện phảng phất liền không gian đều v ạ n mẹo trọng lâu sắc mặt nghiêm túc cực điểm thổ linh châu thổ linh ma phong quy tiểu nhân nhìn thấy cái này lớn vô cùng huyền quy hít vào một ngụ khí lạnh bởi vì hắn ở thủy linh châu bên trong nhò cùng này phong quy cùng nhau xuất hiện còn có cái khác bốn người chúng nó là do bản c ậ u ngũ tạng linh khí biến thành linh ma thậm chí so với tam hoàng xuất hiện đến càng cao hơn chúng nó không có linh thức phản phất một máy máy móc chỉ là chung quanh phá hoại muốn cho có thứ tự vũ trụ quy về vô tự sau đó thần tộc bỏ ra đại lực ý, t ử thương vô số mới do trong thần tộc năm cái trí cường giả đem chinh phục mà lúc trước chinh phục này thổ linh ma chính là hậu thổ chỉ là sau đó nhân tộc cùng thần tộc đại chiến thời gian thần tộc chiến bại thiên giới kể cả thần thụ bị thiên đế phục hy một tay thắt đi thần tộc vì trả thù nhân tộc đem ngũ linh ma bỏ vào nhân tộc thế giới từ đó trở đi ngũ linh ma liền được gọi là ngũ ma thú nhân tộc làm sao có thể ngăn đến này ngũ người mắt thấy sắp bị giết tuyệt lúc này vốn là thế giới này mặc kệ thế sự nữ hoa rốt cục không nhịn được ra tay đem ngũ linh ma đánh bại nhưng coi như là nữ hoa cũng sẽ phá p giết chết ngũ linh ma chỉ được đem phong ấn phong cấm cánh cửa tản mát linh khi biến thành nam viên linh châu hiện tại này thổ linh châu lại c h ằ n trọc rơi xuống hậu thổ trong tay ở tình thế không ổn tình hùng dưới nàng rốt cục mở ra thổ linh châu phong cấm cánh cửa đem có thể cùng nữ hoa đại thần một trận chiến đáng sợ ma thần phong ra nhưng vào lúc này nữ hoa phân thân trên tay cũng hiện ra một hạt tr Từ hai ạ â cái ma thần chiến đấu để cách xa ở bên ngoài ngàn dặm tiểu nhiên cũng thấy không an toàn lần thứ hai lui lại mãi đến tận chạy đến ba ngàn dặm ở ngoài hắn mới hơi hơi an tâm tuy rằng không nhìn thấy nhưng hắn thiên tâm ý thức vẫn có thể bắt lấy bên kia chiến đấu tình cảnh đại liên tục rung động rốt cục liền luân hồi bản đều kinh động quỷ giới đại đ ị a từng t ấ c từng t ấ c nứt ra một lành lạnh ưu á m to lớn luân bản hiện ra thân hình hậu thổ đột nhiên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng một chiêu bức lui ba người cả người hướng về luân hồi bản đ ầ u đi lớn mật một âm thanh uy nghiêm ở lục giới chúng sinh trong thai vang lên người người không khỏi nhìn trời không khỏi ngã quỵ ở mặt đất hướng về chủ nhân của thanh âm này dập đầu phản phất hắn là này lục giới bên trong duy nhất cậu chủ quỷ giới trên bầu trời một con kim sắc bàn tay khổng lồ hạ xuống cảm giác được cái kia mạnh mẽ mà sợi quỷ hồn đều quên trốn tiểu nhiên trong lòng sinh ra ngộ ra thế giới này thiên đế phục hy cuối cùng không nhịn được ra tay rồi một trường này lực lượng mặc dù để tiểu nhiên ngơ ngác nhưng hắn cảm thấy so với bất hư cảnh võ giả ra tay toàn lực tự cũng không mạnh hơn bao nhiêu bất hư cảnh võ giả có mạnh như vậy sao cũng đúng vốn là thái cổ đại lục võ đạo chính là lấy thần ma vì là quân địch giả một trường này lại cũng không phục hy tự thân tới xa như vậy khoảng cách khẳng định yếu hơn không ít bất hư cảnh võ giả nếu như ngay cả phục hy này cực kỳ khoảng cách xa tiện tay một trường cũng không đón được cũng không cách nào ở thần ma đại chiến bên trong đạt được thắng lợi lúc này cái kia phong quy cùng băng lân chịu đến hậu thổ cùng nữ hoa không chế đều xông lên phía chân trời hóa thành một hoàn g một làm hai vệ ánh sáng đánh vào bàn tay lớn kia bên trên đem bàn tay lớn kia đụng phải nát tan lần này không chỉ là quỷ giới lục đạo chúng sinh đều cảm thấy này c ô va chạm đều chỉ cảm thấy p h ả n phất thế giới tận thế m ộ i tới cái kia âm thanh uy nghiêm đái t h ứ v ă n g lên hậu thổ không muốn sai lầm hai thứ này thì không cách nào chặn ở của ta tiếng nói vừa dứt một nửa người trên là người nửa người dưới là long gia hỏa cũng đã xuất hiện ở quỷ giới hắn không biết cao bao nhiêu x o n g tay vỗ một cái liền đem băng lần cùng phong quy nắm ở trong tay bằng chúng nó d â y r u ộ t như thế nào cũng chậm chậm biến mất bị lần thứ hai phong ấn hậu thổ nhìn phục hy lạnh lùng nói không có ai sẽ c a n nguyện làm quân cờ ta cũng muốn nhảy ra bàn cờ chính mình h í khúc liên hoa lạc ta bày ra vào năm chỉ vì ngày hôm nay thời khắc này phục hy ánh mắt lại rơi xuống nữ hoa trên người căn bản không nhìn trọng lâu cùng quỳ vũ thiên ma nữ kinh ngạc nói vật kỳ quái ngươi đến tột u cùng là cái gì nữ hoa phân thân sâu đậm thở ra một hơi sau đó nói thiên đế đại nhân cùng quan tâm ta không bằng quan tâm luân hồi bàn đi phục hy trên mặt như không hề lay động bàn tay lớn tìm tòi liền lại về phía sau đất trộm tới hậu thổ căn bản không nghĩ hoặc là không thể né tránh trực tiếp bị tóm đến nát tan hậu thổ thân thể cho cặn có một khối nhỏ bay về phía thiếu nhiên bị thiếu nhiên thu vào không gian chứa đồ nhưng phục hy trên mặt nhưng không có nửa điểm mừng dỡ t ì n h lần thứ hai biến ảo một bàn tay lớn hướng về luân hồi bàn trộm tới luân hồi trên khay hiện ra hậu thổ bóng mờ nàng ngâng luân hồi bàn hướng về phục hy bàn tay lớn đánh tới lại là một trận vang vọng lục giới nổ vang bàn tay khổ biến mất không còn t ă n hơi luân hồi bàn u y nga bất động hậu thổ bóng mở đồng dạng bất động coi như nàng đem chính mình dung nhập vào luân hồi bàn bên trong trở thành luân hồi bàn khí linh tuy rằng nàng cũng không có thể nắm giữ luân hồi bàn nhưng là mình đã giết không được nàng trừ phi mình phá hủy luân hồi bàn phục hy lắc đầu nói ngươi nói ngươi nghĩ nhảy ra bàn cờ tuy rằng ngươi thật sự nhảy ra ngoài nhưng cũng đem chính mình rơi vào một cái k h á c trong bàn cờ hậu thổ nhẹ nhàng hướng về phục hy c ú c cung chí ít hiện tại ta đã có cùng ngài đánh cờ tư cách sau đó hậu thổ thanh â m ở hết thể lục giới chúng sinh trong lòng vang lên tên ta hậu thổ kim hóa lục đạo luân hồi dẫn dắt lục giới vong linh luân hồi truyệt thế mà vào lúc này nữ hoa đã mang theo trọng lâu cùng quỳ vũ thiên ma n ữ đến rồi tiểu nhiên bên người cười khổ nói không đi nữa liền không đi được chương 649, t r ở về chương 649, t r ở về tiểu nhiên nhìn thấy phục hy thì cũng đã biết lần này nữ hoa chơi đến bao lớn vậy còn dùng n à n g nói lập tức mở ra con môn lúc này phục hy tầm mắt đã chú ý tới nơi này khoảng cách mấy ngàn dặm đối với hắn mà nói căn bản không toán khoảng cách lại là một con vàng nóng ánh bàn tay lớn vỗ lại đây bốn người biến sắc mặt tiểu nhiên cảm giác hệ thống cửa tệ lẽ vọt chịu đến bàn tay to kia ảnh hưởng đã có chút bất ổn nữ o a phân thân hít một tiếng ở tiểu nhi sau đó hóa thân làm cực kỳ ưu ám không gian vũ trụ đánh tới bàn tay lớn kia vâng không gian vũ trụ phá nát tại chỗ nữ hoa phân thân biến mất không còn tăm hơi bị nghiền thành tra bàn tay lớn tiếp tục đ ậ p đến trọng lâu cùng ủy vũ thiên ma nữ s o n g đào một chiều kiếm chém về phía bàn tay lớn kia rốt cục đem chém nát nhưng hai người há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trở nên so với người chết còn khó hơn xem lúc này hệ thống quan g môn ổn định t i ế u nhiên lập tức xuyên qua quan môn trọng lâu cùng ủy vũ thiên ma nữ theo sát phía sau ba ngàn dặm đối với phục hy căn bản không phải khoảng cách hắn vẫn không có sóng chấn động trên mặt rốt cục một thế giới khác nhìn qua môn nhìn lại một chút cùng luân hồi bàn hòa làm một thể hậu thổ phục hy cuối cùng d ừ n g bước từ quỷ giới biến mất luân hồi bàn cùng hậu thổ hòa làm một thể sau phục hy ở quỷ giới thành lập địa bàn đã không có ý nghĩa huyết hà lao tổ ở lại chỗ này sợ còn có thể kiềm chế giới hậu thổ vì lẽ đó hắn chẳng hề làm gì cả liền về tới thần giới chi cao trong vòng trời ai là hậu thổ sau lưng hát thủ bằng một mình nàng là không làm được đến mức này là ngươi sao lão hữu chỉ có thể là ngươi vậy lần này liền cẩn thận cùng ngươi đánh cờ một ván luân hồi bàn hạ xuống Quỷ giới khôi phục yên thế ĩ n ngoại i trừ ưu đều b n n mất k h ô giới còn tăm h ơ chết phách chẳng có chuyện gì phát sinh. cái khác hơn hồn hồn phi phản phất phát sinh, triệu tán rồi ngoài, i ngũ quỷ ở gì g bên biết trong cũng người n rất ít ra giới có quỷ xảy hướng vậy trận thiên một Thế kinh chấn chiến. i địa g i h ư ớ về tức có phương hướng chậm rãi phát triển tất cả phản phất về tới thì ra là quy tích thái cổ đại lục bởi vì trở lại thái cổ đại lục coi như phục hy đổi theo hắn cũng không sợ phục hy là tiên thiên thần ma nếu như hắn dám ở thế giới này hung hăng khẳng định có người tới tập trung dạy hắn là người ngược lại thái cổ đại lục võ học vốn là lấy thần ma vì là mục tiêu mà chế những tên kia vạn năm sau không cùng thần ma từng giao thủ gặp phải một thần ma nói vậy ngứa tay đến mức rất tiểu nhiên ba người dường như lăn địa hồ lô bình thường đụng vào nhau rất khó tưởng tượng trọng lâu cùng ủy vũ thiên ma nữ lại có như vậy lang bá thời điểm trên thực tế nếu như không phải nữ hoa phân thân bỏ qua tự thân hai người bọn họ căn bản không đón được phục hy một đòn mà tiểu nhiên cánh cửa ánh sáng lại tài năng ở phục hy một đòn bên dưới không bị tan vỡ cũng là để cho hai người không nghĩ là để hai trọng lâu đem hết toàn lực ngồi dậy không nhìn không gian khoảng cách có thể xem đến bất kỳ địa phương nào hai mắt đánh giá cái này thế giới xa lạ hắn nhìn thấy một lại một nhân vật mạnh mẽ những khí tức đó để hắn hoảng sợ lại lại có nhiều như vậy đủ để cùng ta ngang hàng thậm chí mạnh hơn xa sự tồn tại của ta sức mạnh của bọn họ rất đặc biệt phảng phất là chuyên môn vì châm đối với tộc ta mà sáng lập t r o n g lâu ở tiên kiếm thế giới là ma tộc nhưng dựa theo thái cổ đại lục phân pháp hắn nhưng là xem như là tiên tiên thần tộc tiếu nhiên lúc trước cũng không có cùng quỷ vũ thiên ma nữ gặp nhau hiện tại quan sát tỉ mỉ nàng quả nhiên là mi mục như h o a quyến rũ mê người tiên kiếm trong thế giới thần tộc tiên sinh thì trên người thần quang càng nhiều chính là càng mạnh quỷ vũ thiên ma nữ từ thần thụ trái cây bên trong lúc mới sinh ra trên người thần quang vũ y giống như quý hoa biện nhiều như vậy cho nên mới thụ phong ủy vũ h u y ề nữ n chỉ là hiện tại của nàng vũ y nhiều mảnh phán át hiện ra nội bộ như tuyết trắng vậy r a thịt có điều tuy rằng bề ngoài có chút không thể tả nhưng ủy vũ biểu hiện nhưng không có có vẻ làm bá t i ê n t ì n h giống như một cái ba không thiếu nữ đột nhiên trọng lâu cái chán thoát ra mồ hôi lạnh bị phát hiện những người này đối với hư không gợn sóng cư nhiên như thử nhạy bén bất hư cảnh võ giả hoặc là ở tại hắn dị năng trên không g i ư ờ n g như cấp thần linh thế nhưng nếu bàn về, về sức chiến đấu nhưng là vượt xa chúng nó trọng lâu phí hết lớn kính mới thoát khỏi mấy cái bất hư cảnh võ giả thần niệm lần theo với cái thế giới này đại thể tình huống đã có hiểu biết coi như hiện tại hắn vẫn còn ở đỉnh cao thời kỳ cũng không có thể thế giới này nên ngang mà đi thúng chi hiện tại hắn bị thương như thế thương không có mấy trăm năm hơn một nghìn năm sợ là khó có thể khép lại trọng lâu đối với quỷ vũ thiên ma nữ nói quỷ vũ cẩn thận thu lại chính mình khí tức thế giới này rất nguy hiểm bọn họ đối với thần ma khí tức rất mất cảm t i ế u nhiên lúc này mới muốn này lên này cha đối với hai người nói cái này thế giới của chúng ta không có thần ma chỉ có võ giả võ công của chúng ta là chuyên môn vì đối kháng thần ma mà sáng tạo ra vì lẽ đó có thể sẽ đối với hai vị khí tức khá là mất cảm hai vị nhất định phải cẩn thận nghe nói như thế quỳ vũ trên người thần quang vũ y rút vào trong cơ thể tiểu nhân rất có a n ý ném ra một bộ nữ trang gắn vào quỳ vũ trên người của tiểu nhân vô vô cảm nói vừa ta vẫn không có rõ ràng xảy ra chuyện gì trọng lâu lanh đạm nói hậu thổ mình cùng luân hồi bản hòa làm một thể hóa thân lục đạo luân hồi để phục hy muốn nắm giữ luân hồi bản giấc mơ thất bại thật không biết nàng là làm sao làm được đáng tiếc cái kia người đã chết nếu như không phải người kia nhắc nhở chúng ta chúng ta cũng không biết sự tỉnh có nghiêm trọng như vậy hắn nói người kia tự nhiên chính là nữ hoa tiểu nhân nghe vậy lắc đầu nói nàng chỉ là một phân thân cho nên nàng không có chết nàng thật giống ở trong cơ thể ta để lại ít đồ nói vậy trở lại nàng cố hương thì của nàng bản thể liền có thể biết đi tiểu nhân đưa ra nữ hoa bản thể cũng là kéo ra hổ làm cờ lớn hắn nhưng là không biết hai người này thường có chủng để cho bọn họ cho rằng nữ hoa là chỗ rửa của mình trong lòng có kiên kỵ tốt nhất lúc này quỷ vũ cùng trọng lâu đột nhiên đem ánh mắt tìm đến phía một chỗ tiểu nhân thay đổi sắc mặt trầm giọng nói đi ra đi một lồi lon co hứng thú phảng phất vô cùng sung mãn chi sức sống nữ nhân phảng phất thuấn di bình thường xuất hiện ở tiểu nhân phía trước nàng cả người có như là hình xăm v ậ y t r ậ n pháp chạy lên màu tím xong đuôi ngựa trắng như tuyết hai chân ở trên nhánh cây lắc cá lắc qua lại đến mắt n h i ê n qua mắt đặc biệt như vậy lộ liêu trang phục không phải ưu tuyển là ai ưu tuyển nết miệng nở n ụ cười cười đến không hề phong phạm t h u c nữ trắng trợn không kiêng rẻ tiểu ca nhanh như vậy liền lại nhìn thấy ngươi trời ạ ngươi lại đều thiên nguyên bốn tầng lần trước mới thiên nguyên hai tầng à đây là uống thuốc đi sao không biết thế nào lần này nhìn thấy ưu tuyển tiểu nhiên cũng không có cảm thấy chẳng h é t hắn cười nói ngươi ở đây trên người ta làm cái gì nghĩ như vậy mỗi ngày nhìn thấy ta không bằng gả tới ta võ huyền tông được rồi cho dù có trùng hợp nhân t ố ở nhưng u tuyền ở chính mình trở lại thái cổ đại lục không một nén hương thời gian tìm tới chính mình nàng khẳng định ở trên người mình động tay đậu chân lại những đại thần này cũng không có người nhắc nhở chính mình ai biết u tuyền đột nhiên khuôn mặt một đỏ nâng mặt nói ngươi nói thật ngươi nói chuyện nhưng là phải phụ trách á c ngươi bên cạnh còn có hai cái thần linh ở lựa gạt thần linh là muốn bị trời đánh ngũ lôi t i ế u niên tâm nhất thời chìm xuống lại bị u tuyền nhìn thấu trọng lâu thân phận của hai người vào lúc này hai nhà này hỏa sẽ không giết người diệt khẩu đi Chương 650, Luân hồi. chương sáu trăm năm m luân hồi tiếu niên h vốn là cho rằng hai vị đại thần sẽ có động tác nhưng u tuyển sau khi nói xong hai vị này đại thần lại không nhúc ních hắn lúc này mới nhớ lại trọng lâu cùng quỷ vũ gắng đón đỡ thiên đế sau một đòn thổ hết tình cảnh hơn nữa chào hai vị như không hiểu thế giới này ngôn ngữ tiếu niên h trong lòng thở dài xem ra hai vị này thương muốn ta dự đoán nặng hơn nhiều a tiếu niên h lập tức cười ha ha ta cũng không biết khi nào thì bắt đầu ám dạ tộc lại bắt đầu tế bãi thần linh u tuyển một tay vịn cành cây hai cái bắt đùi trắng như tuyết ở trên nhánh cây l o t lắc nàng n g ẹ o cổ suy nghĩ một chút sau đó nói không phải thần linh sao cái tia giết chết cũng không có vấn đề chứ ưu tuyển tâm linh ánh sáng hiện ra trước người một cái huyết hà tuân ra mênh mông quần quận vô thủy vô trùng trong huyết hà ngưng ra từng đoá từng đoá huyết liên sau đó điên đảo mê bùi h u y ế t ma giới mở ra mô phỏng ra thời gian không gian hỗn loạn cảm giác tiếu nhiên sắc mặt một hồi ngưng trọng trong lòng thầm h ậ n ta lại đã quên cái tên này là người điên nàng đối ngoại tuyên truyền chỉ có thiên nguyên hai tầng nhưng chân thực cảnh giới nhưng có thiên nguyên bốn tầng tuyệt đối sức chiến đấu càng là cao tới thiên nguyên sáu tầng tuyệt đ i sức chiến đấu càng là cao tới thiên nguyên sáu tầng tuyệt đối sức chiến đấu càng là cao h i n g u y ê n sáu tầng hắn nửa thập bắt n g l o ạ i t r ậ n lực đối kháng thứ u y n điên đảo mê bùi mê u y hai nhìn g t lúc i này h h o n g kiếm ưu t u y ề n bộ chấn tộc tâm pháp áp thị huyết hà sa thiếu nhiên đột nhiên có một loại rất quen cảm giác luôn cảm thấy này cùng hắn ở tiên kiếm quỷ giới trông được đến huyết hà lao tổ bên người cái kia hai thanh kiếm rất giống vừa đọc đến đây tiếu niên trường kiếm một điểm chân nguyên hội tụ thành một điểm tinh mang hướng về cái kia bạch cốt chiến xa đánh tới đúng là hắn khai thiên thức một tiếng vang ầm ầm nổ vang bên trong vùng rừng rậm này nổ lên một đoàn cường quang mặt đất r u n g chuyển vô số cây cối hóa thành bột mịn ưu t u y ể n đã bắt nạt gần rồi t i ế u nhiên cười khanh khách nói vẫn là chiêu này nếu như không có tân hoa thức tiểu ca ngày hôm nay sợ là đi không tới vùng rừng rậm này t i ế u nhiên một chữ không nói chân nguyên ngưng mà không pháp cùng u tuyền thay đổi b ạ kiếm đột nhiên xử xuất thiên yêu đồ thần pháp song kiếm tương giao u tuyền đột nhiên cảm thấy linh h Bị tiểu ế u Nhiên hút vào trong hút t vào cơ thể, nhưng nhưng vẫn là bị nàng chân là bị áp x ố nhiên g nàng cười duyên nói, mới vừa mới vừa nói muốn cười mới mới vừa vừa kết ô n ta, bây g ờ còn chưa có chiếm được thân thể của của Chúng thân liền muốn linh hồn của ta. Quá nhanh. Chúng ta hay là từ thân n thể hay thể h lưu ta, ta, ta giao đi. Tiếu i đầu từ bắt là quá cười nói không phải muốn xem tân hoa thức sao tiếp ta một kiếm hắn ở tiên kiếm thế giới hấp thu hết t h ể hồn phách vong linh quy hết về một chiêu kiếm tinh hoàng trên thân kiếm lục mang hành động lớn á n h kiếm bên trong vô số âm hồn liệu mạng và mẹo t i ế u nhiên lấy kiếm đại trưởng xử suất tiên yêu đồ thần pháp thức cuối cùng yêu cực gì thế đối mặt đòn đánh này ưu t u y ể n trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng máu cốt trường kiếm tức thì hóa thành một đối bạch cốt lợi chảo bộ ở trên tay móng tròng lên một điểm huyết quang t h o á n g hiện hai chảo một chảo liền trộm vào tinh hoàng trên thân kiếm cổ họng két cổ họng két lợi chảo cùng tinh hoàng kiếm ma sắt v à chạm phát sinh khó nghe cực điểm thanh â m song phương chân nguyên trong nháy mắt v à chạm mấy ngàn lần ầm ầm ầm tinh hoàng kiếm văng ra ưu t u y ể n bạch cốt chảo tinh hoàng trên thân kiếm diện hiện ra một vẹn đỏ như máu từ thân kiếm đến tinh hoàng kiếm linh thức đều giống bị ô nhiễm giống như vậy trở nên vướng v nhưng không nghĩ lúc này ưu tuyển thu r ồ i tâm linh ánh sáng cùng mình thiên nguyên đại trận reo lên đ ừ n g đánh đ ừ n g đánh thực sự là ba ngày không gặp kẻ sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa xem ở ngươi như thế có thực lực lại có thành ý như vậy phần trên ta sau này sẽ là người của ngươi ngươi cũng không nên đối với ta bội tình bản nghĩa bệnh tâm thần người nao đường về thật là khiến người ta không cách nào dự đoán t i ế u nhiên có chút đau đầu nói rằng ta chưa từng có loạn quá ngươi loạn cũng không có loạn quá hà một trong cái khí tự còn ngươi nữa từ nơi nào nhìn thấu thành ý của ta ưu tuyển trận tròn mắt ta mặc kệ ngược lại lúc trước ngươi nói muốn kết hôn ta phu thê trong lúc đó không phải có cộng đồng tài sản sao lần sau đi kính tượng thế giới thời điểm mang tới ta thiếu nhiên hai mắt phát lạnh trong lòng sát khí sóng n ầ m hắn bí mật này ngoại trừ thân nhân của hắn vẫn không có những người khác biết hắn có chút muốn mời trọng lâu hai người ra tay giúp mình diệt khẩu u tuyên tức giận nhìn hắn chằm chằm trong mắt có hung quang né qua ngươi ánh mắt dữ dội như vậy là có ý gì nếu muốn giết thê diệt khẩu ta cho ngươi biết nếu như ngươi muốn xin mời hai vị này ra tay không nhưng bọn họ thương muốn khôi phục dùng nhiều mười mấy năm hơn nữa bất hư cảnh võ giả đối với thần linh khí tức tương đương mẫn cảm chỉ cần bọn họ vừa ra tay không ra mười cái hô hấp sẽ có bất hư cảnh võ giả đến đuổi giết hắn môn đến lúc đó bọn họ có thể sẽ bị làm thành tiêu b ằ n g â m mình ở bình bên trong hoặc là nhốt ở trong lồng cung người xem xét hơn nữa ngươi nắm giữ một cái kính tượng thế giới đường nối chuyện sẽ thiên hạ đều biết ngươi không phải hỗn độn k i ế m thánh tất cả mọi người sẽ nghĩ đến một trên một c h é n canh t i ế u nhiên tâm tư xoay một cái như vậy cũng tốt ta lần sau đưa ngươi ở lại một cái nào đó thế giới ta không phải an tâm sao hư tuyển đột nhiên điểm điểm nợ đủ cười lại đang động cái gì hay suy nghĩ ta liền yêu thích ngươi đàng hoàng trinh trọng nhưng đầy bụng ý nghĩ xấu dáng vẻ yên tâm đây là chúng ta phu ta sẽ k h ô người nói n cho g thật sự muốn đi sau ưu tuyền h cười bí ha sẽ mở ha nói ở kính tượng thế giới ta là có thể yên tâm tu hành huyết hà chân kinh hiện tại tu vi phòng đến chậm chết rồi đem huyết hà chân kinh tu hành đến hoàn mỹ cũng bãi không thoát được người này nhưng ở kính tượng thế giới ưu tuyền nhưng cảm giác mình có thể thử một lần trọng lâu nhìn tiểu nhiên trở xuống mặt đất đối với tiểu nhiên nói vừa mới cái kia kỳ quái người phụ nữ nói gì đó ta cảm giác như là đang nói ta điên điên khùng khùng yêu bên trong yêu tức giận may mắn được trọng lâu sẽ không thái cổ đại lục ngôn ngữ không phải vậy nghe được cú tuyển vừa n ã y như vậy nói hắn sớm đem cú tuyển chém tiểu nhiên nói nàng nói các ngươi nếu như ra tay sẽ khiến cho thế giới này cường giả chú ý cùng truy sát uy vũ thiên ma nữ lạnh nhạt nói nhưng cũng chưa chắc chỉ cần ta dùng các ngươi thế giới này sức mạnh không là được rồi sao các ngươi thế giới này dùng võ công làm chủ ta võ kỹ cũng còn không có trở ngại trọng lâu nói dạy ta thế giới này n ô n ữ đi Cứ cái chính thuộc lực chỉ có như thương nặng không dụng mình thần linh lượng hai hỏa, theo vậy về gia lại dám bị t sử đến u h thuê i ê n một rồi võ huyền tông thời gian hai vị đại thần đã học xong thái cổ đại lục ngôn ngữ mà tiếu nhiên đem thiên yêu đồ thần pháp đẩy ra thức thứ một mươi luân hồi chương sáu trăm năm mươi mốt hư tướng kiểm tra c h ư n g sáu trăm năm mươi mốt thư tướng kiểm tra trọng lâu hai người xuống xe ngựa từ ở bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra hai người thương nặng bao nhiêu nhìn mỹ lệ vô cùng võ huyền sơn trọng lâu lẩm bẩm nói là một nơi đến tốt đẹp lúc này có ở trên trời một vệ sáng n ẹ qua đột nhiên đâm vào t i ế u nhiên trong lồng ngực đ ụ n phải t i ế u nhiên lùi về sau hai bước t i ế u nhiên vẻ mặt đau khổ nói lần sau nhẹ chút biến thành người khác còn không bị ngươi và tan vỡ rồi t i ế u tinh tinh khuôn mặt nhỏ từ t i ế u nhiên trong lòng vung lên ba ba làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại là đến lượt ta quá khứ sao coi như là phản bội kỳ hai tháng không gặp tiểu tinh, tinh vẫn là cực kỳ nhớ n u n g tiểu n i ê n trọng i lâu ố t tóc c đúng cười n là không đem lời nói này đi ra hắn gãi gãi đầu từ trong lồng ngực móc ra một hạt trâu màu đỏ sau đó nói lần này tới phải góc cũng không có cái gì chuẩn bị một đồ chơi nhỏ nắm đi chơi đi nhìn thấy trọng lâu như vậy quỷ vũ cũng lấy ra một cái ngọc đội cái này coi như là lẽ ra mắt đi tiếu tinh tinh cảm giác được hai thứ đồ này bất phẩm đem đầu nhỏ chuyển hướng về phía t i ế u nhiên t i ế u nhiên vô vô đầu của nàng thu cất đi đúng rồi làm sao trong tông không có gì người đâu tiếu tinh tinh nói bộ sư huynh đang bế quan nhấp sư huynh nói là vì đột phá thiên nguyên ba tầng đi ra ngoài du lịch tân tỷ tỷ lãng đại thúc bằng đại thúc đều đột phá thiên nguyên bốn tầng ra đi tìm kiếm tự mình hư tướng muốn gì đó t i ế u nhiên gật gật đầu lãng phiên vân ba người ở t i ế u nhiên sau khi rời đi lại đang phúc vũ thế giới xứng sờ hơn một trăm năm cuối cùng cắm ở thiên nguyên ba tầng đỉnh cao lần này chắc là tìm được rồi linh cảm ngưng ra hưng nhưng là lại... huyền nhi đến rồi ngoài ra còn lại võ huyền tông người đều ở trên trời t ự c h u y ể n hưng kỳ thế giới ở lại tiểu nhiên chỉ và o võ huyền sơn đối với trọng lâu cùng quỳ vũ nói hai vị tự mình tìm một ngọn núi đi thích hợp liền chính mình đáp cái nhà hai người gật cụ liền tự chọn ngọn núi đi tới bọn họ cũng biết tiểu nhiên khoảng t r ư ờ n g không cách nào cho bọn họ cung cấp lớn hơn hỗ trợ có thể cho mình một tần thân nơi là tốt lắm rồi hơn nữa coi như hiện tại thương lành hai người cũng là không dám trở lại lần này bọn họ nhưng là trực tiếp đem phục hy cho nhà mao trời mới biết lao nhân ra người có thể hay không trở mặt hay là trước tránh né khó khăn thật là tốt đúng là tiểu nhiên tiểu g đệ tiếu cũng cũng mười mấy tuổi thế nhưng tu hành võ công cùng tiểu nhiên trước đây gần như cái tiêu tư chất thét lên người không lời linh lực không đủ cũng không cách nào rót vào khí t r ù n g hiện tại chỉ được luyện thể một tầng trọng yếu nhất là hắn người rất hăng chơi vì lẽ đó tiểu nhiên đem đưa vào trong thành võ quán giao cho kim chính dương đang dạy đứa nhỏ đánh cơ sở thuận tiện kim chính dương nhưng thật ra là rất có kinh nghiệm hơn nữa quan trọng là võ quán bên trong đứa nhỏ rất nhiều cái k i a bầu không khí càng thích hợp hắn tiếu nhiên gặp nhị lão lén lút kiểm tra rồi dưới tiếu cũng tu hành tiến độ sau đó liền trở lại võ huyền sơn chuẩn bị đem từ huyết hà lao tổ nơi đó được hoàng tuyển âm khí cùng huyết hà nước luyện vào hư tướng nhưng này lại làm cho hắn phát hiện một cái hết ý sự tình lúc trước hậu thổ đem chính mình luyện vì là luân hồi bản khí linh mà cơ thể nàng bị thiên đế đánh nát tiếu nhiên lấy mình không gian chứa đồ thu hồi một hậu thổ mạnh vỡ mà nay mảnh vỡ ở tiếu n h i n không gian chứa đồ hóa thành một chồng hoàng nào thủy tinh xa lại cũng có thể luyện hóa vào hư t cái k i a thủy tinh xa bị luyện vào hư tướng sau khi liền hóa thành hư tướng chủ thế giới lục địa cái k i a huyết h à chân thủy hóa thành tương tự quỷ giới phối hợp trong thế giới một cái huyết h à mà cái k i a hoàng tuyển âm khí thành phối hợp thế giới minh thổ làm xong tất cả những thứ này sau khi t i ế u nhiên lại ly khai võ huyền sơn kỳ thực ở luyện khí bốn tầng hư tướng cảnh t h ị hư tướng cần thiên tài địa b ả o là có thể kiểm tra đi ra ngoài bởi vì như thế vậy đi tìm vận may vậy thì quá khó khăn cho nên mới có tiền bối võ giả sáng chế ra kiểm tra hư tướng phương pháp mà thiên hạ thương hội liền cung cấp như vậy phục vụ thành quan phủ p h ủ sẽ thánh quan thành khắp nơi cao lầu san sát bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy rất nhiều võ giả ở trên bầu trời sẽ qua tình c ờ còn có thiên nguyên cảnh võ giả xuất hiện trên đường người đến người đi cùng thiếu niên địa cầu thấy đa số sẽ cũng gần như phồn hoa cực điểm thiên hạ thương hội rất dễ tìm bình thường nếu như cái này thành có thiên hạ thương hội chi nhánh người đến thành này thì khu vực phồn hoa nhất chuẩn có thể tìm tới t i ế u n h ê n đi vào thiên hạ thương hội nói ra bản thân ý đổ đến liền có một cái tiểu cô nương mang theo tiểu niên đi kiểm tra kiểm tra hư tướng cần thiên tài địa bảo là ở một cái đặc thù trong phòng của t i ế u nhiên chỉ có thể nhìn ra gian phòng này có rất nhiều kỳ quái trận pháp chính đang lấp lánh trong phòng đột nhiên truyền ra một trận kêu r ê n chỉ chốc lát cửa phòng mở ra một thiên nguyên cảnh võ giả như cha mẹ chết từ trong đó đi ra tiếu nhiên có chút không rõ kiểm tra một hư tướng còn có thể bị đả kích lúc này dẫn hắn tiến vào tiểu cô nương cười ha hả nói không cần kỳ quái hàng năm tổng gặp được chuyện như vậy bình thường võ giả cô động hư tướng khoảng chừng cần mười mấy đến loại thiên tài địa b ả o có điều luôn có người khá là lòng tham hiện ra thế giới hình chiếu quá lớn cái kia cần thiên tài địa bạo thì càng nhiều những thứ độ này rất khó gặp đủ hơn nữa rất nhiều có tiền có điểm cống hiến cũng đổi không tới hắn lúc này mới nhớ tới túc lan đình lưu lại kinh nghiệm võ đạo bên trong là có từng nói bất quá hắn cô động hư tướng thì say mê với bản cổ khai thiên cảnh tượng bên trong không có cân nhắc cái này hắn có chút ngạc nhiên hướng về tiểu cô nương nói vậy hắn hư tướng cần bao nhiêu loại thiên tài địa bảo tiểu cô nương lắc đầu nói ta không biết ta cũng không có thể tiết lộ khách nhân tin tức cái t h a thiên nguyên cảnh võ giả cuối cùng từ hủ rũ bên trong đi ra thở dài một hơi nói ta là quá tham lam ai cũng biết hư cơ cô động càng toàn bộ liền càng là dễ dàng lên cấp thần l ị c cảnh ta hư tướng cần hai mươi bảy loại thiên tài địa bảo nhưng là ta một loại cũng không có chỉ là bắt được thời gian sẽ không biết phải bao lâu là tốn nhiều thời gian hơn nhưng s i ê u tập thiên tài địa bảo vẫn là đem thời gian tiêu vào thôi diễn thần lực bên trong đây là một cái lưỡng nan lựa chọn tiếu niên h thở ra một hơi an ủi không nên nản trí chỉ muốn đi tìm đều là có thể tìm tới cái kia thiên nguyên cảnh võ giả than thở chỉ có thể như thế sau đó tiếu niên h liền tiến vào gian phòng kia chủ trì khảo nghiệm là một lão giả dâu tóc bạc trắng tu hành vì là luyện khí chín tầng h ắ n đ ố i với tiếu niên h như như thao thao nói rằng có thể đi vào thiên nguyên cảnh liền rất giỏi rồi năm trăm năm trở lên tuổi thọ a có cái gì đáng giá khổ s ở t i ế u nhiên cười nhạt một tiếng mỗi người đều có phiền não của mình người khác thì không cách nào thể hội ông lão kia mở ra khảo nghiệm trận pháp sau đó nói tiền bối đưa ngươi hư tướng ở ngoài hiện ra đi t i ế u nhiên vật cù cái kia một chủ thế giới hai cái phối hợp thế giới hư tướng hiện ra ông lão kia hai mắt trận lên lão đại hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối với thế giới lấy ra như thế hoàn g chỉnh thế giới đây hắn nhìn về phía t i ế u nhiên vẻ mặt có chút thương hại tâm ý người này thật vất vả đến rồi thiên nguyên bốn tầng nhưng hư tướng như thế toàn bộ cần thiên tài đ i ệ bảo sợ là so với vừa nãy người kia còn nhiều muốn lên cấp liền khó khăn coi như là mười đại tông phái đệ tử có tông môn trong đỡ cũng là quá t r ư ừ n g thực sự là xui xẻo tồi cô động thực tướng cần thiên tài địa bảo đều là thuộc về thế giới bản nguyên diễn biến tiên thiên đồ vật t h như nhất nguyên trọng thủy huyết hà chân thủy thái dương chân hỏa thái âm huyền sát loại này muốn làm hiếm thấy rất nhiều lúc căn bản là có tiền cũng không thể mua được bởi vì không chỉ có là nhân tộc coi như những chủng tộc khác thiên nguyên cảnh công pháp mặc dù có sự khác biệt nhưng là đồng dạng đi lý giải thế giới tái tạo thế giới từ thế giới sinh diệt bên trong thăm dò thần lực con đường tiểu n h i n nhìn thấy vô số trận pháp lòng lánh nửa nén lương thời gian mới ngừng lại không có người sống chương sáu trăm năm mươi hai không có người sống tiểu nhiên đang chờ kết quả không muốn ông lão kia phảng phất mất hồn như thế nhìn tiểu nhiên miệng lớn có thể nhét cái kế tiếp năm đấm tiểu nhiên méo một cái của mình đem hư tướng thu vào đan điển kinh ngạc nói làm sao vậy ông lão kia đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại khách mời chính ngươi xem đi nói xong đưa cho tiểu nhiên một trang giấy trên đó viết thư tướng cần thiết chi thiên tài địa b ả o tổng cộng sáu mươi hai loại đã có ba loại huyền hoàng tinh sa hoàng tuyên đông k h huyết hà chất thủy phía dưới chính là dập dạp chẳng trị danh sách cũng may mắn được tiểu nhiên có túc lan đỉnh võ đạo kỹ ức không phải vậy sợ là có một nhiều hơn phân nửa nghe đều chưa từng nghe qua ngoài ra có chút thiên tài địa bảo còn ghi chú dùng món đồ gì có thể thay thế t h như thái dương chân hòa thì có đánh dấu có thể dùng hạo dương chân hòa thay thế thái dương chân hòa vật này cần chí ít thần minh cảnh võ giả tiến vào thái dương bên trong thu thập chỉ là phi cái qua lại cũng phải thời gian mười năm vì lẽ đó nhân tộc cảnh nội cũng chỉ có mười một đại tông phái có hơn nữa coi như ở bản tông bên trong cũng là siêu cấp trí đắt mà hạo dương thật có thể thông qua đặc biệt trận pháp ở thái cổ đại lục thu thập ánh mặt trời tinh luyện sản lượng đương nhiên cũng là cực thấp nhưng dù sao cũng hơn thái dương ch thiếu niên thổi dưới tóc của chính mình được rồi ngược lại theo nói lần trước ta kiếm lời không ít hắn thiên kinh ngũ kích võ trung vô tướng còn có ớ t quá bất diệt thân nhưng là kiếm bổn rồi một bút vì lẽ đó tiền phương diện hắn vẫn không có nhiều lo lắng thu rồi tờ giấy này rồi rời đi ông lão kia nhìn thiếu niên bóng lưng không khỏi lắc lắc coi như là mười một đại tông phái đệ tử có tông môn toàn lực chống đỡ có thể giúp đỡ tập hợp chừng hai mươi loại thiên tài địa bảo đã rất tốt hơn nữa còn muốn to lớn tiêu tốn những thứ khác chừng bốn mươi loại coi như hắn có thể như thế hoa cái thời gian ba bốn năm đến thu thập cũng phải hoa cái hơn trăm năm ở trên trời nguyên bốn tầng liền tiêu tốn thần l sau, sau đó tiếu niên đi tới một lần kim quang tông kim quang tông bởi vì túc lan đình di mệnh đối với tiếu niên là đại lực chống đỡ hơn nữa tiếu h niên lại cũng không, không trả tiền thậm chí ngay cả một điểm cuối cùng thái dương chân hỏa đều bán cho tiếu niên Hắn Quang ở Kim tôi n Tô nhất sơn nói l với thiếu nhiên nói thật thực tướng hoàn chỉnh cũng có thật là tốt nơi chí ít ngươi sau đó ở thăm dò thần lực trên tiêu tốn thì gian sẽ thiếu một ít nếu như là trước đây ta còn có thể nhiều đến giúp ngươi thế nhưng hiện tại các tộc tại đây loại cấp bậc tài nguyên trên đối với chúng ta căn bản không mở ra cái khác muốn chính ngươi đi tìm Tiếu nói ê bên n hắn lời từ t xong tô nhất sơn cho tiếu niên một tấm bảng tháng sau một mươi năm vũ linh tộc biên cảnh cùng linh thú lĩnh giao giới linh nguyện trong rừng rậm sẽ có một bóng hồi bán đấu giá có điều rất nhiều người tèm đều không phải là bán cần đổi tiếu niên h thu rồi nhãn hiệu để vào không gian chứa đồ nói c ả m ơn một tiếng rồi rời đi mục tiêu của hắn là cung q u ả n g mà hắn cần chín m à u huyền băng thái âm huyền sát thái âm chân hỏa bọn họ đều là có cung q u ả n g ở vào nhân tộc mặt phía bắc cùng người khổng lồ tộc giáp d ư ớ i quanh năm tuyết động là một lạnh leo nơi lông nông tuyết lớn bay xuống t i ế u niên h phi trên không trung nhìn phía dưới trắng loá như tuyết trong lòng hồi tưởng có quan hệ cung q u ả n g tư liệu cung q u ả n g là mười một đại tông phái bên trong nhất là khiêm tốn tông phái lần trước ngũ tộc chiến loạn thời gian chính là cung quẳng đem quảng hàn đại thánh khô héo hư không đạo quả cho túc lan đình mới đã lừa gạt nhiều người như vậy âm thầm làm trọng yếu như vậy chuyện nếu như không phải túc lan đ ỉ n h cho tiếu niên h nói hắn căn bản sẽ không biết nhân tộc trong lịch sử từng xuất hiện ba cái bất hư cảnh võ giả một người trong đó chính là c u n g quảng người khai sáng quảng hàn đại thánh nhưng tiếu niên h ở trên giang hồ cũng rất ít nghe được c u n g quảng nghe đồn từ hai điểm này có thể thấy được bọn họ biết điều thành hình dáng gì thái cổ đại trận người người tập võ khí t r ờ i ác liệt không tính ảnh hưởng quá lớn vì lẽ đó c u n g quảng trì hạ nhân số vẫn như cũ thị vượng đột nhiên tiếu niên vẻ mặt hơi động hắn linh thức cảm giác được có người ở chiến đấu hắn lập tức bay qua nhưng nhìn thấy một đám cô gái mặc áo trắng chính đang một đám người hùng đá thiếu niên h từng cái từng cái ác một tiếng hóa ra là cung quản g tiểu hàn kiếm pháp hắn vốn là tìm đến cung quản gặp g phải cung quản g đệ tử gặp nạn đương nhiên phải ra tay giúp đỡ hắn rơi xuống từ trên không những người kia hùng lập tức đứng ở tại chỗ không n ú c n í c h những kia cung quản g đệ tử cũng là biết hàng người lập tức một người trong đó người mang theo các vị đệ tử hướng về t i ế u niên đón nhận hành lễ sau đó nói đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ tại hạ cung quản g càng linh xin hỏi tiền bối cao tính đại danh t i ế u niên nhìn những kia đem mặt đều gắn vào hùng da bên trong người sau đó nói tại hạ t i ế u niên đang muốn đến cung quản g một chuyến những này là ai càng linh c ư ờ i khổ nói những thứ này là người gấu là cảnh nội lớn nhất đạo phỉ đoàn bọn họ luyện chế trôi qua hùng da có thể mô phỏng da hùng khí tức coi như thiên nguyên cảnh võ giả cũng rất dễ dàng nhận sai bọn họ ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong phấn thành hùng tập kích thôn xóm còn cướp đến nay còn chưa từng có người xuống đây thì ra là như vậy những n à y cung quảng đệ tử lập tức tới điểm những người này khiếu h u y ệ t muốn dẫn những người này hùng mang về trong tông thẩm vấn tiếu nhiên bung lòng ra đối với bọn họ không chế nhưng liền lúc này tiếu nhiên hơi thay đổi sắc mặt tay phải phất một cái liền đem người kia hùng phất tới bầu trời sau đó những người kia hùng lại trên không trung nổ tung biến thành một mũi thuyền mưa máu một cô gái không cẩn thận trên người chúng rồi một điểm máu tươi cái kia máu tươi lập tức rót vào trong cơ thể nàng nàng trong nháy mắt sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng dường như muốn t i ê u đốt giống như vậy sau đó nàng ở một tiếng nàng lại cũng toàn thân tinh huyết bệ mất mà chết t i ế u nhiên vung tay phải lên đem những tinh huyết đó toàn bộ đông thành băng tra rơi trên mặt đất sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi vừa nãy những người kia hùng tinh huyết lại trong nháy mắt như thuốc nổ bình thường nổ tung hơn nữa cái kia nổ tung tinh huyết rơi xuống cái kia trên người cô gái lại trong nháy mắt cũng có thể đưa nàng máu tươi làm nổ này thật là đáng sợ hắn quay đầu nhìn những kia sắc mặt trắng bệnh cung quản đệ tử lắc đầu nói không trách các ngươi không có người sống chương 653, n g ư ờ i gấu chương 653, n g ư ờ i gấu càng linh diện có bị t ư ơ n g nàng cắm chính mình không có màu máu môi giới nói không thể nào trước đây từng có cùng người hùng đại chiến người may mắn còn sống sót cũng có đệ tử bản tông cùng người hùng từng giao thủ mặc dù không có người sống thế nhưng chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên trước đây bọn họ đang bị bắt thì đều là tự sát tiểu nhiên đã cù ác xem ra có thể là bọn họ tu hành công pháp mới công pháp này thực sự là cực kỳ ác độc bị bắt liền tự sát n à y đạo phỉ trung thành độ quả thực cao đến q u ả đáng tiểu nhiên tế suy nghĩ kỹ một chút vẫn đúng là giác h i ể u được chút khả nghi càng linh trong mắt b i sắc càng ngày càng đậm hai mắt cuối cùng không nhịn được ngấn lệ lướt xuống đối với tiểu n h i n nói văn bối thất thố tha càng h h o c ta thu linh nhìn Hải c ố n g mới thiếu c ư a n h nhiên trong đầu linh quang loại lên la lên tiền bối là cho rằng chưa nhi dòng máu cũng có thể đem chúng ta tinh huyết làm nổ tiếu nhiên vẫn lắc đầu ta không xác định nhưng chỉ là có khả năng này ngẫm lại cũng rất đáng sợ nếu như vậy nổ tung có thể gây nên loại này nắm kế tính phản ứng dây chuyền vậy thì thật sự thật là đáng sợ một thành phố người khả năng bởi vì một luyện khí cảnh võ giả tự bạo mà toàn bộ chết thảm may là sẽ đối thiên nguyên cảnh võ giả hữu hiệu sẽ rất khó bởi vì thiên nguyên cảnh võ giả giao chiến thì bình thường cách đến rất xa vì lẽ đó tiểu nhiên đem chưa nhi hài cốt thu tập đem đông thành một băng cầu lại góp nhặt một điểm những người kia hùng dòng máu cũng đông lên cùng đi đến rồi cung quảng cung quảng t r ì hạ lạc tuyết lĩnh nơi này từ xa nhìn lại ánh mắt nếu là đủ tốt có thể nhìn thấy trong rừng có một ít di động điểm trắng lại nhìn từ nhỏ một chút có thể xem là những n à y điểm trắ bạch hùng những thứ này bạch hùng phải không ngủ đông nếu như nó muốn ngủ đông cũng không có thể ở cái quanh năm tuyết đ ộ n g địa phương sinh tồn một con bạch lang cùng một con bạch hùng tiến tới với nhau sau đó tọa một bên hàn huyên nhưng nguyên lai chỉ là một khoác bạch lang ra cùng khoác bạch hùng ra người cái kế bạch lan g nói lão hùng cảm giác thấy hơi không đúng động tác của lão đại càng lúc càng lớn lần trước dĩ nhiên tập kích thành trì nếu như gây nên cung quảng chú ý thì phiền thoái đối với mười một đại tông phái tới nói nhiều nhất chỉ có thể đến thiên nguyên cấp số đạo phỉ bất quá là tiện giới chi nhanh không phải huyên nào quá lớn cũng không quản được nhiều lắm đạo phỉ cũng cực nhỏ sẽ cùng mười một đại tông phái trực tiếp đối kháng nhưng công h á m một thành trì cũng tuyệt đối là đại tông phái trở bên cái kia bạch hùng cũng nói lão đại t ử cũng có chút thay đổi cả ngày chỉ biết bế quan còn nghị sáng lập ra đốt máu quyết như vậy tà công ta lần trước xem qua thập tam cái kia kẻ ngu si dùng qua đốt máu quyết nói đến đây nhớ tới vây công thập tam người bị thập tam tinh huyết điểm bạo đích tình cảnh bạch hùng không khỏi dùng mình một cái lúc đó hắn là phi thân đi cứu viện nhưng không phải chính mình rất cẩn thận sợ mình cũng sẽ dính lên hắn tiếp tục nói lao lang Là thổi một, một, không không một trận ra châu bạch lan mới tiến vào đề tài chính nói muốn nói tới loại liệu mạng công pháp các tông các phái đều có kim quan g tông quang minh liệu mình quyết chu tiên kiếm phái quan g kiếm quyết ta thiền tông phẫn nộ minh vương thiện đại thiên ma tông thiên ma giải thể đại pháp cuối cùng cũng sẽ đem mình khiến cho tinh huyết bạo thể m à chết nhưng loại này tinh huyết có thể đem tinh huyết của hắn làm nổ lão tử nghị cũng không dám nghĩ tới bạch hùng hít một tiếng tiểu tử ngươi tốt như vậy mệnh có thể gia nhập mười một đại tông phái lại bởi vì không quản được chính mình lão nhị mà thành kẻ phản bội thật là k h ít một lão tử lúc trước đối với ngươi tốt số ở trên giang hồ lào đảo sáu mươi năm m ớ i tiến vào thiên nguyên tầng vốn còn muốn khai tông lập phái gặp phải tiểu nhân toán lão tử xui xẻo muốn nói gặp ác độc võ công không có một n g h n cũng có tám trăm nhưng như loại này cũng thật là chưa từng nghe thấy ngươi xem ra lão đại là cửa kia cái kia phái sao bạch lang trầm tư một lúc lâu trước đây chỉ là ngờ ngợ nghe lão đại đã nói hắn m u ố n là một đại tông môn đệ tử lần trước ngũ tộc đại chiến hắn tông môn tiên nguyên cảnh võ giả toàn bộ c h ế t trượt chỉ có hắn một người sống sót sau đó đại tông phái phát xuống chợ cấp bị người nuốt hắn không phục tìm người lý luận kết quả bị người diệt cả nhà chỉ được bản thân chạy ra nhưng quan lão đại luyện chế những này ra thú còn có thủ đoạn khác ta đoán hắn cùng với đội giáp tông có quan hệ tây lớn có cành khô coi như là m ư ơ i một đại tông phái mặt trên nghĩ phía giới mủ làm sự cũng là sẽ có phát sinh liên lúc này một thanh âm từ trong đất xuyên ra thanh âm không lớn trùng hợp hai người có thể nghe được bạch lang bạch hùng các ngươi tới đây một chút cái k i a đầu sói cùng con gấu l i ế c nhau một cái trong mắt tẩn hàm cảnh giác tâm ý sau đó hướng về một bên bị tuyết che lại vách núi đi đến dĩ nhiên từ tuyết chúng chui vào bên ngoài căn bản không nhìn ra nơi này đã từng có người bên trong là một mới vừa đủ một người thông hành đường núi không có nửa điểm ấm ức ngược lại hơi khô tào ấm áp tâm ý đi rồi lập tức có thể nhìn thấy bên trong hang động bốn phương thông suốt hình dạng kỳ quái không giống như là nhân công đào móc mà thành hai người ở m ạ n nhện vậy trong động ngang qua sau đó nhảy vào một cái mạch nước ngầm bên trong ở đáy sông mở ra một con đường lối đi kia khá giống là tàu ngầm thủy á khoang thông qua nơi đó hướng phía dưới không biết bao sâu sau khi phía dưới rộng dài sáng sửa lên dĩ nhiên như là một chỗ dưới thành thị cái kia lòng đất chi thành c h í ít ở mấy v ạ n người nơi này có vẻ đơn sơ nhưng có thể thấy được có người công đạo đ ờ i dấu vết khắp nơi là kỳ kỳ quái quái kiến trúc trong hỗn loạn tràn đầy sức sống hai người đi tới trong thành một nhà bên trong nhìn thấy một tàu nhã nho nhã người trung niên chính đang hướng về hai người gật đầu lao lang lao hùng các ngươi đã tới tọa hai người ngồi xuống lão lang ý cười Lão đại, tìm nhưng ta có lão lang cùng lão hùng nội khi nhớ tới điểm ấy đều nghiền ngẫm cực chỉ đối với lao đại thủ đoạn chỉ cảm thấy trong lòng phát lệnh mới vừa xây thành này thì hai người đều là cự tuyệt bởi vì thành dưới đất mặc dù trôn sâu lòng đất thế nhưng đối với thiên nguyên cảnh võ giả có thể có nhiều khó khăn chỉ cần tìm được vị trí n h i ề u mấy quyền x u ố n g cũng là đem thành dưới đất đánh xuyên đạo phỉ t i ể u ứng hai thị lưu động gây án ban ngày vì là dân vì là thường buổi tối mới là vì là phỉ cái này thành vừa dựng thành sau khi vì thành tin tức không bị tiết lộ tất cả mọi người là lập cái kia thể nhưng lúc trước hai người bọn họ nghĩ làm sao có khả năng có người thật sự như thế tuân thủ thệ ước nhưng bây giờ kết quả là mọi người thật sự như thế thủ đ ứ c cho nên muốn muốn cũng rất đáng sợ ai biết trong những người này có bao nhiêu là tự nguyện tự sát trên người bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có điều này dù sao cũng là vì trong thành được thủ đoạn tuy rằng kịch liệt một điểm nhưng có thể đổi lấy mọi người đại chiến sau yên ổn sinh hoạt có hy sinh là cần thiết vì lẽ đó hai người cái gì cũng không có hỏi c ư ờ i gật đầu đem công pháp sau khi nhận lấy liền đi ra ngoài chương sáu trăm năm mươi bốn h i ệ m vụ chương sáu trăm năm mươi bốn h i ệ m vụ quảng hàn cung treo cao phía chân trời giống như một vòng tượng bằng mặt trăng ở ngũ tộc đại chiến thì thiếu n i ê n từng thấy quảng hàn cung dáng vẻ nhưng không có leo lên quá quảng hàn cung cũng không có cùng quảng hàn cung đệ tử đồng thời sóng vai chiến đấu qua bọn họ chiến trường ở một bên khác tuyết đã ngừng quảng hàn c u n g đã sớm bị nhộn u đến trắng như tuyết một mảnh tiếu nhiên có nhìn thấy không ít đệ tử chính đang thanh lý l ạ c tuyết hắn có chút kỳ quái bởi vì coi như là kim quang tông cũng sẽ không để đệ tử làm thanh lý lạc tuyết chuyện như vậy vợ hơn nữa tiếu nhiên còn thấy có người ở ném tuyết ở tuyết t r u n g t r ồ n g người tuyết ném tuyết làm từ băng hoặc là ở y vật trên tới nước đem y vật c ó đến hình thù kỳ quái phản phất thành tinh quần áo quái quảng hàn cung nhưng là đệ tử nội môn vị trí những n à y đệ tử nội môn thanh lý tuyết đạo ứng với sẽ không liền giống như người bình thường dùng cái sèn đi t r ư ờ n g lực một quyển so với dùng cái sèn thanh lý dễ dàng hơn thời gian của bọn họ c ũ n g ứng với rất quý giá mới đúng làm sao đều chơi được vui vẻ như vậy như tiểu hài tử nhìn thấy tuyết như thế xem nhân số như vậy gần như hết thầy đệ tử nội môn đều ở đây lúc này cả người con trắng vẻ mặt lãnh đ ạ m nữ tử tiến lên đón hướng về việt linh nói nhiệm vụ báo cáo chúng ta bỏ vào trưởng lao muốn lập tức kiểm tra chưa nhi còn có những người kia hùng máu tươi việt linh lập tức mang theo những đệ tử kia đi tới cô gái kia hướng về t i ế u nhiên được rồi một lễ sau đó lạnh nhặt nói cầm nguyệt tâm gặp tiếu sư h i n h đa tạ tiếu sư h i n h mỗi lần xuất thủ giúp đỡ tiếu nhiên ở khai phái thời gian đã bị mười một đại tông phái toàn bộ thừa nhận khách khanh thân phận một tiếng sư h i n h hoàn toàn hợp tình hợp lý nhạc công ngội đại danh như sấm dốc nhĩ tiếu nhiên ngược lại không phải là ở khách khí cầm nguyệt tâm nhưng là thế hệ này quảng hàn cung đệ tử kiệt xuất nhất cùng đội giáp tông chư cắt dịch nội danh chỉ là có quan hệ chiến tích của nàng nhưng ít có truyền lưu hắn nhìn những kia đang chơi đùa đệ tử đối với cầm nguyệt tâm nói ta không phải đang chỉ trích đắc tông chỉ là có chút h ế u kỳ đắc tông đệ tử nội môn nên toàn bộ đều ở nơi này đi như vậy chơi. như vậy quét tức là tuyết cảm giác thật sự rất lãng phí thời gian a cầm nguyện tâm lạnh nhạt nói liền giống như người bình thường đi sinh hoạt như chiến sĩ như thế đi chiến đấu đây là chúng ta tổ sư đã nói t i ế u nhiên không khỏi v ô vô tóc của chính mình vẫn còn có chút không làm rõ được tại sao quảng hàn đại thánh sẽ lưu lại như vậy một câu nói câu nói này nghe tới rất kỳ quái a tất nhiên là đã vượt xa thường nhân võ giả. vậy tại sao còn muốn liền giống như người bình thường sinh hoạt chẳng lẽ còn muốn liền giống như người bình thường mỗi ngày mua thức ăn làm cơm đem thời gian phần lớn lãng phí ở nơi này hoặc là chỉ là ngón tay quá đơn giản một m ạ n sinh hoạt tiểu nhiên không hiểu có hiểu cũng không có tiếp tục hỏi tiếp như vậy thật sự là không đủ lễ phép sau đó cầm n g u y ệ n tâm liền dẫn tiếu niên h ở quảng hàn cung tham quan chỉ là cái này hướng đạo cũng không xứng t r ư ớ c thường thường chỉ là giới thiệu một chút địa danh sau đó lại như một hũ nút bình thường nửa ngày không nói một chữ cùng những tia chơi được vui vẻ đệ tử nội môn hoàn toàn là khác biệt rốt cục tiếu niên h có chút nhịn không được hỏi không biết đắc tông đệ tử là ở nơi đó tiếp n h ậ n vụ lần này tới là bởi vì ta ngưng luyện ra hư tướng có chút rất thứ cần thiết ta chỉ biết là ở đắc tông có lần này vẫn rất lạnh nhạt cầm nguyệt tâm rốt cục trên mặt hiện ra một tia vẻ kinh ngạc bởi vì tên tiếu nhiên nàng nghe qua có người nói lên cấp thiên nguyên cảnh mới không lâu lần trước đi chúc mừng tiểu nhiên khai tông lập phái sư thúc cũng nói tiểu nhiên mới là thiên nguyên hai tầng lúc này mới chừng hai tháng h ắ n thậm chí ngay cả khiêu hai cấp có điều rất nhanh cầm nguyện tâm vẹn mặt lại khôi phục kiên tĩnh đi thôi tiểu nhiên thân là khách khanh là có tư cách này nhận quảng hàn cung bên trong các loại nhiệm vụ cùng kim quang tông như thế luyện ký cảnh đệ tử nhiệm vụ cùng thiên nguyên cảnh nhiệm vụ không phải đồng thời tuyên bố quảng hàn cung tuyên bố thiên nguyên cảnh nhiệm vụ là ở một cây to lớn hoa quế dưới thẳng cây. cây này bán kính trí ít cũng có hơn m ư ơ i mét thân cây dường như tượng băng giống như vậy kết da lá mở ra hoa cũng giống tượng băng giống như vậy. dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang bảy màu đây là một cây hiếm thấy bông tuyết cây quế rất khó t r ồ n g sống tiểu nhiên gặp lớn nhất cũng bất quá cả bốn năm mét như loại này mấy trăm mét cao không hề nghĩ ngợi quá lúc này một cổ xưa tang thương thanh â m vang lên tiểu tử ta biết ngươi là bị ta hùng kỳ uy vũ bề ngoài cho khiếp sợ đến, đến rồi thật không ta băng quế quả nhiên là phía trên thế giới này đẹp trai nhất bông tuyết cây quế chỉ thấy bông tuyết vậy trên cây khô hiện ra một tấm phản phất tượng băng to lớn mọi người cứ cao lâm hạ nhìn mình tiểu n h i n sợ hết hồn nuốt khẩu ra ta ít cây này thành tinh nơi này không phải là ở tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới t i ế u nhiên ở thế giới kia cũng đã cảm thụ qua ông trời của bọn hắn địa nguyên khí cùng thái cổ đại lục khác nhau rất lớn vì lẽ đó liền s o n g trào c h u n vại cũng sẽ có mở linh thức thành tinh thời điểm nhưng thái cổ đại lục nhưng không nghe quá có cây tu luyện thành tinh chuyện thảo nào hắn kinh ngạc như vậy cái k i a gương mặt to cười ha ha cười đến thực sự là nhánh hoa run r u dày tấm tia bông tuyết mặt to tuột xuống lạc nhìn tiểu nhiên nói không muốn đem ta cùng những k i a thông thường yếu kê bông tuyết cây quế so với à, bọn họ nhiều nhất sẽ hướng về kẻ địch phun ra mấy cái lá cây chém người ta nhưng là quảng hàn đại thánh tự tay tại ác vẫn là nàng giút ta mở ra linh trí tương đương sơ ta còn là cái chỉ có cao như vậy mầm cây nhỏ sau đó này đại thụ liền nhứ nhứ thao thao nói hồi lâu thiếu nhiên khoảng trừng cũng là nghe rõ dưới cái nhìn của hắn quảng hàn đại thánh khoảng trừng giống như là mình ở cổ long thế giới khiến cho cái kia thí nghiệm đem công pháp chuyển cho động vật mà nàng lao nhân ra không biết làm sao cho cây này mở ra linh trí trả lại viên này cây thiết kế một bộ v õ c ô n g đ ô n g tuyết cây quế vốn là một loại rất hung manh thực vật nói như địa cầu thượng cũng có hút máu đằng như vậy thực vật bông tuyết cây quế có thể lấy chính nó bông tuyết vậy lá cây chém giết hung thú tuy rằng cây đại thụ này tu hành vó công tốc độ như thế nào nhưng vạn thanh n ă m qua đi tiếu nhiên đoán nó cũng hẳn là rất lợi hại rốt cục tiếu nhiên nghe t h ế t â y quế nói tới tám ngàn trước quảng hàn cung một trận đại chiến tiếu nhiên rốt cục ho khan một tiếng tiền bối những n à y cố sự rất tiềm h a y nhưng ta là trước tới nhận chức vụ t â y kia gương mặt bất đắc dĩ thật vất vả đến cái không giống quảng hàn cung người như vậy lạnh l e o không yêu nói chuyện giá hỏa lại còn không chịu bồi lão nhân ra nhiều tán gấu một lúc hắn mặt đều tiêu nhịu xuống ngươi nghĩ nhận dạng gì nhiệm vụ tiếu nhiên nói ta muốn chín màu huyền băng thái âm huyền sắt thái âm trên hỏa đại thụ trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc lại đồng thời muốn dùng này ba loại cô động thực ta đoán một chút lẽ nào của ngươi hư tướng còn nghĩ phối hợp thế giới nguyên khí giới cùng linh giới đều ngưng vào trong đó thiếu nhiên thở dài một hơi không kém bao nhiêu đâu đại thụ hai mắt bắn ra hết sạch khá lắm thật sự có dũng khí ta yêu quý ngươi có một nhiệm vụ mới sau khi nói xong đại thụ cành cây r u lên rơi xuống ba mảnh đông tuyết vẫy hoa quê cánh hoa mỗi một mảnh đều ôm ấp to nhỏ hàn khí phân tán mềm mại cực điểm mặt trên viết có nhiệm vụ mà đại thụ đem nhiệm vụ nói ra đánh giết quảng hàn cung kẻ phản bội cô lá hồng có thể đổi được thái âm chân hỏa một phần、Chú. mười năm trước trốn tránh tô n g môn tạo thành tổn thất thật lớn hiện nay lạc bất danh trốn tránh thời gian có thiên nguyên sáu tầng tu vi đánh giết cự nhân tộc thạch mãnh có thể chiếm được cựu thải huyền bằng một viên chú cự nhân tộc t r ư ở n g lão thạch việt con trai tình báo thiên nguyên sáu tầng tu vi điều tra đạo phỉ người gấu bắt giữ chùm thổ phỉ có thể chiếm được thái dương huyền s á t một phần chú phòng trừng chùm thổ phỉ tu vi ở trên trời nguyên năm sáu tầng khoảng trừng tiểu nhiên tức khắc liền trở nên khó coi như ăn bay liệm cần những thứ này người bình thường đều là cô động hư tướng có giả có điều thiên nguyên bốn tầng có thể nhiệm vụ đối tượng chí ít đều là thiên nguyên sáu tầ này không phải làm khó người sao nhưng không nghĩ liền ở ngay đây một thanh âm vang lên chậm đã tiếng xe do vang lên một tuấn lãng bất phàm nam tử rơi xuống đứng ở đ ô n g tuyết cây quế bên dưới chương sáu trăm năm mươi lăm tranh chương sáu trăm năm mươi lăm tranh t i ế u niên nhìn nam tử này hắn xem ra dáng vẻ t r ư ừ n g hai mươi nhưng trong mắt đừng có một loại tăng thương khí tức nội liễm không nhìn ra thực lực làm sao thế nhưng tài năng ở t i ế u niên trước mặt liễm trụ khí hơi thở thực lực tất nhiên là không kém h ắ n cao hơn t i ế u niên ra hơn nửa cái đầu dài đến mi thanh ngục tú tuấn lãng bất phàm nhưng không có bán lương pháo khí tức phản đến khi khai anh hùng tin tưởng thả trên địa cầu mở blog không biết bao nhiêu thiếu nữ hải sẽ ở phía dưới cùng soạt chân dài âu ba cầm người tâm hướng về nam tử kia làm một lễ sau đó nói xin chào sư h i n h vị này chính là t i ế u niên thiếu sư h i n h thiếu sư h i n h vị này chính là trường tôn hàn trường tôn sư h i n h trường tôn hàn lông mày khẽ d ư ơ n g lên ánh mắt tự tin nhưng không cho bên nạo khí nội liễm cũng không v i n h váo hung hăng khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng hắn hướng về t i ế u niên túi chào nói lúc trước nghe vạn sư bán ó i tới là ngươi cứu cảng linh mấy người bọn hắn hải tử còn mang về chưa nhi cùng những người kia tra huyết m ụ trường tôn hàn cảm ơn tiểu h u n h nói xong hắn rồi hướng cầm người tâm nói có người nói tiếu h u n h cũng mới t r ư ừ n g ba mươi n g ư ờ i tên là người sư h u n h không phải đem người gọi lao liêu sao cầm người tâm hiếm thấy gò má m ộ t đỏ tiếu nhiên khoát tay nói khoảng chừng là một cái xưng hô ngược lại không q u a n sự chỉ là trưởng tôn h u n h mới vừa nói chấm đã nói với ta sao t r ư ở n g tôn hàn gật g ủ vừa nãy là tiết sư bá kiểm tra những người đó hết u y n ụ thế nhưng lúc trước loại kia có thể làm nổ đường bên trong cơ thể tinh huyết đặc tính nhưng biến mất không còn t â m hơi việc này lộ ra q u ỷ dị không đúng vậy không thể đáng giá một phần thái âm huyền sát nghe đến đó tiếu nhiên cũng không khỏi gật g ụ cô lá hồng là quảng hàn cùng kẻ phản bội đã là thiên nguyên cảnh tu vi, Từ là hiểu rõ rất nhiều quảng hàn cung tin tức, t là tìm tới nàng phải tốn lực, hiểu nhiều hàn h quảng cung rõ ê mà nữa h người h t u n khó không khí không khả chỉ phải thân hiểu. Thạch mánh nhân nhân nhân lĩnh thành, thủ hộ vệ, có thể hồng có có đi, tới giá vi lại giá lực, cao cự tộc tức cao, cũng tộc còn cao cùng cô là là lá nàng tìm tốn ít trị rất vật trọng tu trị thân t bản năng bản dễ yếu, vệ, ở ơ n đồng cũng là bình g là h t ư n n g g Mà ư ờ kêu hùng trùm thổ phỉ tuy rằng tuyên bố nhiệm vụ người suy đoán hắn là thiên m ư ơ n năm sáu tầng tu vi nhưng người gấu là đạo phỉ đoàn muốn so với cô lá hồng dễ tìm nhiều lắm đạo phỉ đoàn hộ vệ sức mạnh cũng không có khả năng lắm so với được với thạch mãnh hơn nữa thông thường tới nói tán tu thực lực luôn luôn so với mười đại tông phái đệ tử thấp hơn một bậc làm sao có thể cùng hai người kia giá trị bản thân ngang hàng còn chưa phải là quảng hàn cung thượng tầng cùng tiểu nhiên nghĩ đến cùng đi nếu như tinh huyết nổ t u n g có thể kéo dài tính gợi ra những người khác tinh huyết trong cơ thể nổ tung sợ là nhân loại lại một hai kiếp rất có thể là những chủ tộc khác châm đối với nhân tộc âm mưu trường tôn hàn tiếp tục hướng về tiểu như nói vừa đến việc này ở quảng hàn cũng phát sinh tất nhiên là do đệ tử bổn môn điều tra tương đối dễ dàng thứ hai này thái âm huyền sắc cũng là vi huy tiếu huynh có thể nguyện cùng vi huynh đổi một cái vi huynh tự có báo đáp tiếu nhiên không khỏi lắc đầu nói tại hạ cũng là cần gấp này thái âm huyền sát sợ thì không cách nào thoái nhượng từ các loại tích từ trước đến giờ xem nhiệm vụ này hẳn là ba cái nhiệm vụ bên trong dễ dàng nhất hoàn thành tiếu nhiên tất nhiên là không muốn từ bỏ trường tôn hàn cũng, cũng không có bởi vì tiếu nhiên không cho mặt mũi như vậy mà tức giận chí ít ở bề ngoài không thấy được trong tông quy củ nếu có hai người coi trọng cùng một cái nhiệm vụ như vậy ai trước tiên hoàn thành ai được thưởng vi h u y n bất đắc dĩ bên dưới muốn cùng tiếu h u n h tranh một chuyến tiếu nhiên cười gật củ được mọi người bằng bản lãnh của mình trường tôn hàn hướng về t i ế u nhiên gật đầu hỏi thăm xoay người liền bay đi cầm nguyện tâm đối với t i ế u nhiên lắc đầu nói trường tôn sư huynh nhưng là thiên nguyên năm tầng võ giả ngươi cùng h ắ n tranh sợ là quá chừng rõ ràng là ngươi lấy trước đến nhiệm vụ kỳ thực ngươi có thể không đồng ý ngươi lại không nói sớm t i ế u nhiên không khỏi lắc đầu bật cười sau đó nghĩ tới một chuyện thiên nguyên năm tầng như vậy hắn đã thu thập tất cả mọi thứ luyện vào hư tướng kết thành loạt tương vì sao còn muốn tranh cái này thái âm huyền sắt hẳn là có cái khác tác dụng Cầm nguyên tâm nói có người nói lúc trước trường tôn sư minh ngưng tụ loạn tương dùng thái âm thật sắt làm thay thế phẩm nếu như ngưng tụ thành thực tướng phẩm tương tất nhiên là thấp không ít hiện tại có cơ hội này đương nhiên đồng ý đổi một cái tiểu nhiên không khỏi thở ra một hơi than thở xét đến cùng vẫn là đắt tông đem những thứ này bảng giá đính đến rất cao ngay cả người mình cũng mua không nổi lúc này cái k i a tự xưng băng quế đại thụ lập tức kêu lên những thứ đồ này nhưng là không mua chỉ có thể làm nhẹ nhiệm vụ đổi ngươi phải biết vậy quá âm huyền s ắ t cùng thái âm chân h ỏ a đều cần thần minh cảnh võ giả đến tử nguyện cùng h u y ễ n nguyệt trên v t hái b à n tông tâm pháp thích hợp nhất thu thập hai thứ đồ này nhưng bây giờ trong tông cũng chỉ có một tí tẹo như thế chứ hẳn g tự nhiên là cống hiến đại người mới có thể lời này đúng là không sai có điều tài nguyên khan hiếm thiếu nhiên trước lúc này đều không có cảm giác được tư nguyên khan hiếm nhưng bây giờ cảm thấy xem ra tất yếu đến mình có thể đi thế giới tuyên bố một hồi thu thập những thứ này tin tức hy vọng có vài thứ nơi đó sẽ có đi cái kêu băng quế một đã mở miệng đều không ngừng ban đầu ta nghe quảng hàn đã nói nàng cô động thực tướng cũng không dùng quá đồ tốt nhìn như vậy đến không phải đồ vật càng tốt liền càng có thể tấn thăng tiếng nói của hắn lại như một con ruồi ông ông nhượng cái liên tục t i ế u nhiên đạo cái tạ ơn xoay người rời đi đại thụ còn sau lưng tiếu nhiên hô to tiểu tử không nhiều tán gẫu một lúc nói không chắc ta sẽ cho ngươi tìm tới tốt hơn nhiệm vụ ác nhưng tiếu nhiên cũng không quay đầu lại đi rồi cầm n g u y ệ n tâm trên mặt cũng hiện ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng tiếu nhiên kinh n g ạ c nói ngươi cũng cảm thấy không chịu được hắn nói thực sự là nhiều lắm cầm nguyệt tâm lạnh nhạt nói lúc trước nghe nói là mấy ngàn năm trước Cái kia một đời trưởng giáo mới đưa tuyên bố nhiệm vụ công tác giao cho cây lão nói là bởi vì không ai bồi cây lão nói chuyện hắn rất cô đơn nếu như vậy chỉ cần có người tiếp nhận vụ giao nhiệm vụ cái k i a mỗi ngày đều có người nói chuyện cùng hắn toán là một loại yêu lão hành vi đi tiếu nhiên quay đầu lại nhìn cái k i a cao vấp phía chân trời thân cây mười ngàn năm cũng không thể động mười ngàn năm chỉ có thể chờ đợi người đến nói chuyện cùng chính mình đây là một loại bực nào cô đơn trong dây lát này hắn làm như h i ể u viên n tia cây giả tại sao như vậy nói nhiều trường tôn hàn cùng tiểu nhiên thông xong nói bay thẳng ra quảng hà cung đi tới một tòa đại thành trực tiếp tiến vào một nhà cửa hàng trưởng quỹ kia khách khí ra đón vị đại gia này n g à i cần thứ gì trưởng tôn hàn lạnh nhật nói ta yếu nhân hùng địa chỉ nghe được trường tôn hàn trưởng quỹ kia gương mặt mờ mịt người gấu yếu nhân hùng chính mình đi săn là được à người gấu ở trong sơn động cái kia tới địa chỉ tự nhiên là chung quanh kiếm ăn nói còn chưa xong hắn một cái lỗ hai liền từ trên mặt phi tử đi ra ngoài trưởng tôn hàn lạnh nhật nói ta biết ngươi là bạch lan người bạch lan là vùng này lớn nhất một con tay bẩn người gấu làm sao có khả năng không tìm hắn tiêu tạng ta không muốn tiếp tục nghe một câu phí lời nếu nói tay bẩn cũng chính là thu bán kẻ trộm tặng người trưởng quỹ kia lập tức ánh mắt cũng biến thành tất nhiên biết ta là bạch lan đại nhân người còn dám động thủ với ta coi như ngươi là thiên nguyên cảnh võ giả đ ắ c tội rồi bạch lan đại nhân chỉ là trưởng quỹ lời còn chưa nói xong một luồng hơi lạnh đưa hắn ngưng tụ thành khối băng khối băng mặt trên hiện ra đạo đạo cực nhỏ vết rách hắn trong nháy mắt bể thành từng khối từng khối mảnh vỡ lướt xuống một chỗ trường tôn hàn giết người sau khi vẫn chưa rời đi chỉ là ở trong cửa hàng tính t o ạ n hắn đang đợi bạch lan tìm đến mình tay bẩn những n à y mặt tối đồ vật cơ hồ là bị các đại tông phái ngầm cho phép l ạ như trường tôn hàn hắn biết bạch lan là phụ cận lớn nhất tay bẩn nhưng hắn cũng, biết coi như giết bạch lan, cũng ngay lập tức sẽ có một con khác tay bẩn Giết như, như chương ị u k sáu trăm năm mươi sáu lại thấy kỳ ngộ chương sáu trăm năm mươi sáu lại thấy kỳ ngộ cũng không bao lâu trường tôn hàn nghe được tiếng gõ cửa sau đó một nhu và êm t hai thanh â m vang lên xin hỏi ta có thể đi vào s a o trường tôn hàn lạnh nhạt nói đi vào một nam một nữ từ bên ngoài đi vào điều này làm cho trường tôn hàn đối với này bạch lan có chút nhìn với cặp mắt khác xưa có điều gần nửa nén hương thời gian lại liền chạy đến này con tay bẩn tốc độ phản ứng cách xa ở tự mình nghĩ như ở ngoài hơn nữa tu vi cũng là không tầm thường hắn quay đầu nhìn tới cô gái kia nhìn có điều hai mươi bảy hai mươi tám trẻ tuổi vượt ra khỏi mình tưởng tượng phinh phinh lượn lờ quyến rũ mê người nhìn phảng phất một đại gia k h u ê t ú nhưng ít ra thiên nguyên ba tầng tu vi mà nam tử kia là một đẹp trai đại thúc khiến người ta liếc mắt nhìn liền sinh ra hảo cảm trong lòng mà thực lực chí ít cũng là thiên nguyên hai tầng như vậy một cô gái một người đàn ông như vậy có người nào muốn đến các nàng lại sẽ là vùng này lớn nhất tay bẩn ngươi chính là bạch lan trường tôn hàn nhìn cô gái kia hít một câu khanh bản g i a nhân nàng vốn là giai nhân làm sao làm kẻ trộm đảm đương không nổi trường tôn đại nhân quả khen một chút tiện danh sợ là dơ đại nhân nhĩ bạch lan cạn nhiên n ở nụ cười nhưng có như hai tháng gió xuân tự có thể tan ra tất cả băng hàn khoảng chừng cũng bất quá là vì sinh hoạt để trường tôn đại nhân cười c h ế rồi lại còn có thể nhận ra mình điều này làm cho trường tôn hàn đối với này bạch lan năng lực lần thứ hai coi trọng một chút hắn lạnh nhật nói người gấu ở nơi nào ta không muốn hỏi lại lần thứ ba bạch lan ánh mắt có chút bất đắc dĩ những này đạo phỉ t ụ thì lại vì là phỉ tán thì lại vì là dân nơi đó sẽ có cái gì cố định chỗ ở một tia do kiếm từ bạch lan bên thai bay qua chém xuống của nàng vòng thai cùng một lõm tóc không thể không nói vóc người đẹp mắt em gái vẫn coi chỗ tốt n h ư n a m tử kia nói như vậy sợ là lập tức thì sẽ đầu người rơi xuống đất bạch lan lơ đen đem đoạn phát v ă n đến như sau nhẹ nhàng liếc trường tôn hàn một chút ánh mắt tự đang trách cứ hắn ra tay thiếu tình người như thế để trường tôn hàn tâm cũng không khỏi run lên sau đó nàng đôi môi khé mở có điều m ô i tháng bọn họ đều sẽ tìm ta một lần trường tôn hàn đẻ xuống chính mình nội tâm một chút nổi sóng đứng lên nói vậy bọn họ tìm thời gian của ngươi, ngươi tới cho ta biết ta mấy ngày nay sẽ ngủ ở trong thành nói vậy ngươi có thể tìm tới ta hai người i c âm thanh một dài một ngắn một nhu và êm hai một thuần hậu như rượu một mực phối hợp vừa đúng khiến người ta được lợi vô cùng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực đã nghĩ liền như vậy ngủ mặc kệ thế sự trường tôn hàn cuối cùng chinh chiến vô số lập tức cám kêu không tốt hắn không nghĩ tới hai người này lại dám hướng về tự mình ra tay hơn nữa thực lực như vậy mạnh mẽ lại chỉ lấy âm thanh liền giao động tâm thần của chính mình Hắn trong lúc ò lòng n bừng tỉnh, lan cũng hướng mình nàng tinh thần loại công pháp tinh diệu, để cho mình không hề cảm giác, tưởng trong lòng mình nổi lên sông lớn. g giác, vừa thực tự tay, chỉ bạch pháp cho hề kỳ kia cái cửa cảm loại diệu, ra là l vào về đã để này cái kia bạch lan đã đến trước người của hắn khoảng cách gần như thế đối với thiên nguyên cảnh võ giả tới nói có thể nói không tồn tại nàng hai tay đặt tại trường tôn hàn tay trái tay phải mềm mại đáng yêu dễ nghe âm thanh ở trường tôn hàn bên người vang lên trường tôn đại nhân mệt mỏi âm thanh lọt vào thai trường tôn hàn một thân chân nguyên cũng tự trở nên như bạch lan âm thanh bình thường mềm mại căn bản không nhắc lên được kính trong lòng hắn hoảng hốt thực sự không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy liền trúng chiêu một chiêu chưa xong liền muốn thất thủ sao trong cơ thể hắn trợn b ộ c phát ra không cách nào giống nhau sức mạnh điều này làm cho bạch lan cả kinh nàng triển khai hoa này hồn rượu thuật thật là dùng hết toàn lực căn bản không biết đánh nhau đoạn cũng không thể ra tay nhưng vào lúc này cái k i a đẹp trai đại thúc t u ổ i trung niên ra tay rồi chỉ là ngón trỏ ở cách không nhấn một cái từng tia từng tia thiên nguyên địa khí liền chui vào trường tôn hàn trong cơ thể đưa hắn bạo loạn chân nguyên ép xuống trường tôn h bạch lan sâu đậm thở ra một hơi đem trường tôn hàn phù đến trên cái băng nàng đã là cái chán thấy hãn chim nhỏ nép vào người bình thường đối với cái tia đẹp trai trung n h â nói n thuần ca chỉ tay phong thần nhanh như vậy luyện đến loại cảnh giới này thật là không nổi à thuần ca vớt tóc của nàng cười nói vẫn là hoa này hồn rượu thuật lợi hại đánh thức hắn đi tuy là đáng cười nhưng thuần ca giữa chân mày mơ hồ có chút vẻ ưu lo bạch lan nói làm sao vậy thuần ca chúng ta không phải hạn chế hắn sao không có kẽ hở không có ai nhìn thấy thuần ca lắc đầu nói ta là lo lắng những chuyện khác này chỉ tay phong thần cùng hoa hồn tiên pháp uy lực dường như quá bạch lan cười khổ này hai công pháp nhắc tới cũng có chút t à môn là bọn hắn ở trong một thạch động phát hiện hai môn công pháp đều khắc vào trong hang đá trong hang đá văn tự nói mình là một thần minh cảnh võ giả thần ma đại chiến thì bị đánh nát thân thể liền bất diệt thần tính cũng bị đánh nát chỉ được đem công pháp của chính mình khắc chi v ế t đá truyền hậu nhân nếu như chỉ là tới đây còn chính là vậy giang hồ kỳ ngộ nhưng này hai môn công pháp bọn họ tiến cảnh quá nhanh uy lực cũng quá lớn như lần này hạn chế cao hai người bọn họ cấp ba trường tôn hàn cũng có thể dễ dàng làm được rất nhiều võ công đều là thần minh cảnh võ giả chuyển xuống có thể dễ dàng càng hai ba g i a chế địch còn thật chưa từng nghe qua bạch lan nói mặc kệ lớn bao nhiêu uy lực ngược lại đối với chúng ta không có chỗ xấu thuần ca gật đầu nói điều này cũng đúng sau khi nói xong trường tôn hàn liền tỉnh lại ánh mắt m ở mịt nhìn về phía trước bạch lan nói trường tôn đại nhân lần này tới điều tra người gấu cũng chỉ một mình ngươi sao trường tôn hàn lẩm bẩm nói còn có một cái khách khanh thiếu nhiên hắn cũng là tới đón nhiệm vụ bạch lan lông mày khinh tỏa thiếu nhiên hắn lai lịch gì có người nói hắn ở ngũ tộc đại chiến lập tức có công lớn cũng lập có công lớn bị mười một đại tông phái thủ cùng khách khanh danh hiệu bạch lan trầm tư một lúc lâu lát nữa ngươi hồi tình đến ngươi sẽ đã quên việc này t i ế u nhiên cùng ngươi cướp nhiệm vụ ngươi sẽ nhân cơ hội giết hắn bởi vì ngươi sẽ từ từ phát hiện hắn kỳ thực chính là người gấu hở ơ u trường hát thủ sau đó trường tôn hàn chậm rãi tỉnh lại hắn đứng dậy lanh đ ọ m nói người gấu còn có hở ơ u trường hát thủ ta nhất định sẽ t r a ra là của ai nói xong xoay người lập tức rời đi vừa phát sinh sự tự là căn bản liền không nhớ ra được nhìn thấy trường tôn hàn bộ dáng này bạch lan cùng thuần ca đều không khỏi đánh dùng mình một cái công pháp này chính mình mới học không bao lâu liền lợi hại như vậy liền trường tôn hàn như vậy cố mình hay ba giai cao thủ cũng sẽ trúng chiêu cái kia có khả năng hay không chính mình nếu nói được t u y ệ t học cũng là bị người bóp méo ký ức mình làm việc có phải là cũng là bị người khác ám chỉ hai người liếp nhau một cái h i ệ n nhiên là muốn đến cùng đi bạch lan lắc đầu nói chắc chắn sẽ không như vậy người gấu là của chúng ta trọng yếu khách hàng đây là một trong số đó thứ hai này trường tôn hàn đến điều tra người gấu chúng ta đem người hùng bán vậy sau này sẽ không có người dám trường chúng ta tiêu tăng trường tôn hàn đoạn chúng ta tài lộ chúng ta tự nhiên không xuất thủ không được thứ ba như vậy có thể mang sự tình giải quyết tốt đẹp sau đó cũng không t r a được trên người chúng ta chúng ta làm sao không làm thuần ca suy nghĩ một chút vâng thật là như vậy là ta đang nghĩ rồi trong thành cả người bạch b à o nam tử đang uống rượu bạch lan cùng thuần ca đối thoại không sót một chữ ở trong lòng hắn vang vọng hắn đem rượu uống cạn khinh thường cười nói một người muốn làm chuyện gì hoặc là không làm chuyện gì đều có thể tìm cho mình đến vô số lý do ngu xuẩn sinh vật c ấ p thấp sau đó nam tử kia đứng dậy rời đi thầm nghĩ thiếu nhiên là lần trước tên i kia cũng là thuộc về có thể bị thanh lý nhân tộc tiềm lực h ạ n giống lần trước bị một cái k h ắ c hạt giống hỏng rồi chuyện tốt của ta khiến cho ta suýt chút nữa bại lộ có điều lần này ta cẩn thận rồi rất nhiều tất nhiên ngơi được vào vậy liền chớ có trách ta chương sáu trăm năm mươi bảy lẻn vào chương sáu trăm năm mươi bảy lẻn vào ở trường tôn hàn rời đi không lâu tiếu nhiên cũng ly khai hắn không có trường tôn hàn như vậy con đường vì lẽ đó cũng không có muốn như vậy đi tìm người gấu tuy rằng tiếu nhiên toàn lực mở ra thái thiên vị thiên tâm ý thức coi như mấy ngàn dặm phạm vi cũng có thể tìm tới muốn tìm người thế nhưng người gấu đang khoác lên cái kia thân ra sau khi khí tức trở nên cùng thật sự hùng gần như lúc trước như không phải hắn cách gần sợ cũng sẽ nhìn lầm vì lẽ đó lấy thiên tâm ý thức người gấu vị trí phải không quá hiện hại thế nhưng rời đi quảng hàn c u n g chức tiếu nhiên nhưng là đem những người này hùng làm án thời gian điểm liền đều hỏi một lần dựa theo những người này hùng tập kích quy mô còn có loại kia thấy chết không sờn thái độ tiếu nhiên là tin tưởng bọn hắn không phải ra cỏ c cũng cũng không loại kia tán thì lại làm tên tụ thi lại vì là phỉ lâm thời đ ạ o phỉ bọn họ hẳn là có căn cứ của mình hắn lấy chính mình tinh hoàng kiếm máy vi tính xây không đem những người này tập kích địa điểm tìm được sau đó suy đoán dưới tốc độ của bọn họ dựa theo cước trình của bọn họ lấy một ngày làm hạn định vẽ mấy đại quyển những này quyển đan xen mấy địa phương ứng với rất dễ dàng tìm tới người gấu chiêu thức ấy là tiểu niên xem hình sự trinh sát điện ảnh học được rất đơn giản cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng nhưng là cực kỳ hữu hiệu có người cùng mình tranh nhiệm vụ này tiểu niên tất nhiên là không muốn thất lễ lập tức liền hướng về một người trong đó đan sen khu vực bay đi tuy rằng quảng hàn cung địa giới rất lạnh nhưng vẫn như cũ khắp nơi sinh cơ giảo phía thế giới này động vật thật là khá là chịu rét hắn ở trên bầu trời hoa quyển từng điểm từng điểm có rút lại mình thăm dò khoảng cách rất nhanh sẽ phát hiện khả nghi địa phương hắn phát hiện mấy con vật lang nơi này lang tuy rằng không phải linh thú nhưng dáng dấp như tiểu như con bê dường như cẩn thận nhìn qua xét quả nhiên cảm giác khác、thường. những kia lang tuy rằng tứ chi chấm đất trên đất chạy trốn nhưng vừa vào rừng cây liền đứng thẳng người lên tìm được rồi có điều t i ế u nhiên nhưng khi nhìn quá những người này cái kia thấy chết không sờn d á n g vẻ tuy rằng không biết là tự nguyện vẫn là tại sao vì lẽ đó t i ế u nhiên cũng không c ứ n g r ắ n đến chỉ là xa xa cùng sau l ư n g bọn họ hắn địch v ẫ n huyết k h ô n g thương tâm pháp trên người liền sinh mạng khí tức cũng không cảm giác được lấy những người này tu vi đương nhiên không phát hiện được hắn vì lẽ đó hắn thấy được những người này trực tiếp chui vào trong vách núi hắn cũng không dám lấy mình linh thức hoặc là thiên tâm ý thức đến điều tra cái kia lòng núi như vậy quá mức trắng trợn lại như đối với người nói ta đến rồi như thế trong tài liệu suy đoán cái k i a chùm thổ phỉ là thiên nguyên năm tầng hoặc là sáu tầng nhưng chỉ là suy đoán h ú ố n g hồ ai nói nơi này chỉ có một thiên nguyên cảnh võ giả tiếu nhiên còn không thì ra nhận thức vô địch thiên hạ như vậy trực tiếp lướt đi chuyện chắc là sẽ không làm nhưng là hắn ở ngoài núi đợi một ngày một đêm lại cũng không có lại thấy có người ra vào tiếu nhiên không khỏi vỗ xuống đầu của chính mình xem tới đây cũng không phải là chỉ có một lối ra liền tiếu nhiên liền vây quanh nơi này lại bắt đầu xoay quanh quả nhiên không bao lâu liền nhìn thấy có mấy con bạch làng từ những nơi khác trở về tiếu n i ê n thầm nói những người này hay là thật đủ cẩn thận mỗi một lần đi ra cùng trở về đều cũng không đi một lối vào bọn họ đến cùng đánh bao nhiêu động t i ế u nhiên nhìn bọn họ mặc vào trong rừng lập tức đi theo vào sau đó ra tay đem mấy người này giết chết chỉ chừa lại một người lấy khí cơ đã k h ô n g chế hắn khí huyết để cho không đang lưu động lấy tốc độ của hắn vẫn là trong bóng tối đánh lén mấy cái này có điều luyện vì bốn năm tầng người căn bản phản ứng cũng không có đây cũng không phải là t i ế u nhiên thích giết chóc mà là những người này nhưng là đều có thể tự bạo hắn không thể vẫn k h ô n g chế được bọn họ tinh huyết trong cơ thể lưu động như vậy bọn họ cũng đồng dạng là một chết nếu như mình vừa có cái sơ sẩy bọn họ là sẽ bạo vì lẽ đó chỉ lưu lại một liền chắc chắn sẽ không có ngoài ý mớn sau đó thiếu niên tay một c h i ề u liền đem mấy người này tàn hồn đánh ở trong tay đối với còn dư lại người kia nói đem ngươi biết có quan hệ người gấu hết thể đều cho ta nói ta có thể lưu ngươi một mạng không phải vậy liền giống như vậy đem linh hồn của ngươi cũng rút ra thiếu đốt ta sẽ bung ô ra đối với ngươi khí huyết k h ô n g chế nếu như ngươi muốn tự bạo tin tưởng ta ngươi không đả thương được ta mà ta cũng có thể rút ra của ngươi tàn hồn không nung đốt cái mấy tháng chắc là sẽ không thu tay lại trước đây tiếu nhiên thường thường nắm lời này đến đáng sợ nhưng bây giờ hắn là thật có thể làm được để người này khí huyết có thể lưu chuyển rất nguy hiểm nhưng nếu như không bông ra người này khí huyết hắn căn bản không thể nói chuyện vì lẽ đó tiếu nhiên chỉ được đi hiểm thử một lần người này sợ đến mặt đều xanh bít lên bận điệu đến để nói ta nói ta nói đáng chết đại gia ngươi tiếng nói vừa dứt người này lại tại chỗ nổ tung những tiêu nhầm phía tiếu nhiên máu tươi đúng là đều bị hắn ngưng tụ thành khối băng rơi xuống c h i n đất tiếu n i ê n mặt mũi nhiên cũng trở nên khó coi người này rõ ràng cho thấy không muốn chết nhưng lại còn lá xe bạo này có chút vượt ra khỏi tiếu n i ê n tưởng tượng lẽ nào những n à y chúng rồi tương tự một loại nào đó cấm chế đồ vật chỉ cần muốn nói ra không thể nói đồ vật liền có thể gợi ra cấm chế để chính hắn tự bạo này cũng có chút khó làm tiếu niên h trầm tư một hồi lẽ nào chỉ có xông vào sao người này hùng thủ đoạn như thế q u ỷ dị xông vào cũng không phải biện pháp tốt nghĩ tới đây tiếu niên h ở trên mặt tuyết nổ ra một cái hố to đem này mấy thi thể của người t r ô n hắn quyết định lại thử một lần hắn lại vây quanh cái địa khu này xoay quanh tử xoay chuyển hơn nửa ngày cuối cùng lại gặp phải mấy người hùng đạo phỉ hắn sớm rơi xuống mấy người này chạy trốn phương hướng từ chôn tuyết chung ở tuyết địa dưới đào ra một cái hố to mấy người này hùng từ nơi này buôn đường lập tức h ă m đi nhưng những người này c h í ít đều là luyện khí ba bốn tầng dẫn đầu một c à n g là luyện khí tầng năm v õ công cũng có chút nội tình một hố tuyết căn bản khó không bọn họ bọn họ có người trương khai cương khí cánh có người song trưởng hạ kích mang ra một luồng trưởng phong muốn triển khai khinh công né qua rơi xuống nhưng thiếu nhi nhân n cơ hội đem một xuôi xẻo ra hỏa kéo vào tuyết trung thật nhanh đem đánh n gục sau đó đổi hùng ra khi hắn từ tuyết trung bỏ ra ngoài thì cái tia dẫn đầu người nói lao món ăn lần sau cẩn thận một chút cái này bị thiếu n i ê n giết chết tên là lao món ăn người cũng có luyện khí ba tầng hành vi lại sẽ rơi vào hố tuyết bên trong chỉ có thể nói là người có thất thủ ma có thất đề dẫn đầu người cũng không có suy nghĩ nhiều mang theo mấy người chạy đến một chỗ rừng cây từ tuyết t r u n g chui xuống phía dưới là một ôn hòa khô giáo hầm ngầm mấy người lập tức bắt đầu cởi trên người hùng r a này ra khoác thật t ấm áp còn không muốn thoát tuy rằng không dễ dàng bị người phát hiện nhưng như hùng như thế trên đất chạy thật là khó chịu mắt thấy tất cả mọi người thoát hùng r a thiếu nhiên bất đắc dĩ cũng đem hùng ra thoát hắn hai mắt như là có ánh sáng né qua mấy người tinh thần trở nên hoảng hốt như là không thấy thiếu n i ê n giống như vậy trực tiếp hướng về bên trong động đi đến ở giữa xoay chuyển không biết thiếu q u y ề n rốt cục đi tới mạch nước ngầm bên trong mấy người hô quát một tiếng liền nhảy xuống nước tiếu nhiên cũng theo nhảy xuống thầm nói những người này cũng thật là có tài lại đem địa đạo xây ở trong sông nếu như đào đủ sâu thiên nguyên cảnh võ giả cũng là khó có thể phát hiện phải biết bất luận linh thức vẫn là thiên tâm ý thức đều là rất khó xuyên thủng bùn đất đừng xem tiếu nhiên thiên tâm ý thức có thể phát tán đến mấy ngàn dặm ở ngoài nhưng nếu là muốn hướng về lòng đất tìm kiếm nhiều nhất nửa dặm đến một dặm sâu chính là cực hạn tiến vào loại này tự tàu ngầm giảm sức ép môn địa phương tiếu nhiên tâm lại treo lên những người này tâm tư cẩ nhưng trở về chỉ có thông qua nơi này nếu như chốc lát nữa đi ra ngoài bọn họ còn muốn đối với danh sách hầu như không ai có thể lén lút thần vào đi bất quá hắn có tin tưởng lấy hắn bây giờ linh lực tu vi mê hoặc mấy cái luyện khí cảnh giá hỏa vẫn là làm được chương sáu trăm năm mươi tám bạo dân chương sáu trăm năm mươi tám bạo dân làm dẫn tới phía dưới cửa mở ra thì bên ngoài quả nhiên đứng hai cái lính phòng giữ may mắn được thiếu nhiên có chuẩn bị h ắ n tinh thông qua nhiều tinh thần loại bí pháp hai người này lính phòng giữ biểu hiện trở nên h o à n g hốt liền đem mấy người, này thả vào, mấy người này cảm giác rất mệt tự mình về nơi ở giấc ngủ căn bản không nhớ tới có thiếu n i ê n người này từ đường n ú i đi ra t i ế u nhiên chạm ở trên một đại cao không có đi xuống cầu thang từ phía trên phóng tầm mắt nhìn tới thành dưới đất rất lớn đủ để chứa chấp được mấy vài người không khí lưu thông thông gió phương tiện làm rất khá bốn phía có khảm không biết tên bảo thạch tản ra nhàn nhạt thu quang cho cái này lòng đất chi thành cung cấp tia sáng mặc dù không sáng sủa nhưng là có thể thấy rõ nơi này cũng có tương tự với chợ địa phương h i ệ n nhiên chủ nhân của nơi này đã không chỉ có là đem xem là một đặt chân địa đến kinh doanh hơn vạn người địa phương t i ế u nhiên cũng yên lòng nghĩ đến sẽ không bởi vì mình mạt sinh mà bị người nhận ra hắn chở mình dưới đại cao nhẹ nhàng rơi xuống đất phía trước là một mảnh lều vải bên trong lúc nào cũng có nam nhân nữ nhân thở dốc hoặc là nữ nhân khóc giống nam nhân q u á t mắng truyền đ i n ra đột nhiên phía trước một món nợ mùi thuyền bên trong lao ra một cái y quan không c h ỉ n h thiếu nữ nàng mới vừa lao ra món nợ mùi thuyền bên trong liền có một cái c ư ơ n g khí ngưng tụ thành roi bay ra c u ố n ở thiếu nữ trên người lập tức đưa nàng c u ố n lấy ra chóc thịt bong máu tươi c h ả y r ò n g trong đó đi ra một con vây quanh điều vải rách nam tử nam tử đem thiếu nữ kéo vào n g ự c mình ở nàng tràn đầy nước mắt trên mặt liếm một hồi hắc nhiên đạo chạy à ta thích nhất ngươi chạy nhìn ngươi có thể chạy đến vậy đi nói xong hắ một bên cất bước mấy cái đạo phỉ ha ha cười không ngừng cô gái kia liều mạng chạy nhưng tổng có một nam tử ngăn ở trước người của nàng nhận cơ hội ở trên người nàng thẻ dầu một người trong đó dâu dĩa rậm rạp đạo phỉ nhưng ô m chặt lấy tên thiếu nữ này dở trò cười nói nhạc lao tam cô nàng này không sai cho ta mượn thoải mái thoải mái cái kia bị gọi nhạc lao tam chỉ vây quanh một cái vải rách nam tử cười ha ha cầm chơi không phải cho ta chơi xấu tự thành thiếu nữ ra sức dây giụa thế nhưng vo công tẫn phế nàng làm sao kiếm được mở dâu dĩa rậm rạp tay của bị tại chỗ sẽ thành y vật liền muốn làm chuyện cầm thú kia thiếu nhiên đột nhiên tiến lên phía trước nói cô nàng này ta nhìn chúng lao d â u r i a rậm rạp nhìn t i ế u nhiên đầy mặt đều là xem thường tiểu tử ngươi cùng cái k i a lao đại ở địa bàn của chúng ta hắn lời còn chưa nói xong thiếu nhiên quả đấm của đã sâu đầm rơi vào bụng của hắn bên trong cái k i a d â u r i a rậm rạp lập tức quỳ trên mặt đất nửa điểm cương khí cũng không nhấc lên được đến không ngừng mà nôn mửa còn hộp ra máu ai ngờ mấy người khác không chỉ không giúp đơ còn ở một bên huýt sáo cười to vương b ắ t lý ngươi không nói một thân ngạnh công thiên hạ ít có sao làm sao một quyền đã bị người còn n ã những người khác đều là biết cái k i a râu rĩa rậm rạp ngạnh công tuyệt vời một thân cương khí áo giáp coi như là luyện khí tầng năm võ giả công kích cũng có thể đỡ vài chiều mà hắn cương khí áo giáp cũng là đến rồi tùy tâm mà phát hiện cảnh giới tiếu nhiên lại có thể làm cho hắn liền cương khí áo giáp đều dùng không ra đã bị đánh bại rất có thể là luyện khí sáu tầng cao thủ vì lẽ đó liền ngay cả cái k i a nhạc lao tam cũng không dám làm b ự a tự mình trở lại chính mình trong lều đi tới ngược lại nhiều nữ nhân phải là thiếu một cũng không có cái gì không cần thiết cùng cao thủ như vậy độc thủ tiếu n h i n mang theo cô gái tia đi tới một góc nơi trường sinh khí chân nguyên phát ra trong cơ thể nàng phát hiện võ công nàng đã bị phế không thể nào khôi phục nhưng chỉ cần t r ị t h ư ơ n g có thể từ đầu lại đầu cảm giác được thương thế của chính mình đang chậm dai phục hồi như cũ thiếu nữ cũng làm như hiểu cái gì thiếu nhiên túi đầu nhìn thiếu nữ hỏi một chút thiếu nữ biết có quan nhân hùng tình huống hắn không có lây tinh thần bí thuật hỏi do người gấu đạo phỉ nhân lo lắng cho hắn vừa hỏi đến trọng yếu vấn đề người kia sẽ b ả o cứ như vậy chính mình liền bại lộ họ ỏ h u y ể n sau khi thiếu nhiên đối với thiếu nữ nói nhớ tới mấy ngày nay trước tiên tìm một nơi trốn đi nói xong từ không gian chứa đổ nhét vào một ít thức ăn cho tên thiếu nữ này thiếu nữ gật đầu liền hướng về một góc trôi vào tiểu nhiên lại đi về phía trước đột nhiên nhìn thấy phía trước người vây quanh rất nhiều hắn cũng đi đi xem xem kết quả nhìn thấy một màn để hắn cực kỳ tức giận canh tượng hắn có thể nói đã là kiến thức rộng rãi tự nhận là nhiều hung ác đối thủ đều gặp được nhưng nhìn thấy trước mắt vẫn để cho hắn nổ đom đóm mắt h ắ n không thể đem những người này giết chết mà yên tâm những người này trung gian vây quanh một người phụ nữ nữ nhân sớm đã bị bác cởi hết quần áo trên người khắp nơi là đều là từng cái một lỗ máu máu tươi chạy đ ầ y đất chỉ thấy một người đem đốt lăn dầu sôi ngã vào nữ nhân trên người mà người phụ nữ kia không nhúc ních đợi được thịt bị nóng thục sau khi người này đem đốt thục thịt d sau đó chuyển cho những người khác phân thực tiếu nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi này trên người cô gái thương l à n h ư thế nào tới chỉ là mặt ngoài xem cô gái này còn có một khẩu khí nhưng thực đã chết người kia cười to nói cô gái này là một cái gì phái trưởng môn còn muốn vì dân t r ừ hại thay trời hành đạo giết chúng ta mười mấy huynh đệ mọi người chơi nàng ba ngày bất quá ta cảm thấy chưa hết giận nhất định phải ăn của nàng thịt ồ chết rồi so với lần trước cái kia còn không trải qua kháng nói xong người này trên ngón tay ngưng ra một đạo đao cường đem cô gái đỉnh đầu xốc lên sau đó đem dầu sôi dính đi tới tiếu n h i n cũng không tiếp tục xem xoay người liền đi trong tay nắm đ ấ m nắm chặt hắn nhớ tới chính mình từng xem qua một quyển sách đã không nhớ rõ là người kia nói trên thế giới này vật đáng sợ nhất là khác biệt một là quyền lực hai là bạo dân lấy hắn trước còn không biết rõ hiện tại hắn hiểu coi như là người bình thường nếu như đột phá ranh giới cuối cùng của mình cũng sẽ trở nên hồng thủy manh thú càng đáng sợ quyền lực cần hạn chế người bình thường đồng dạng cần hạn chế hắn ở trong lòng đã cho những người này hùng toàn bộ sử tử hình Đang đ này, lúc như là một thông thường đại thúc tuổi trung niên ai có thể nghĩ tới hắn mang theo đám người kia làm một chút những này khó có thể tưởng tượng làm ác đoàn người lập tức xôi trào lão đại được nam tử kia tay trên không trung ép một chút thành d ư ớ i đất lập tức yên tĩnh lại nam tử kia nói mấy năm trước mười một đại tông phái những tên kia không để ý sự chết sống của chúng ta cùng ngũ tộc đồng thời khai chiến rất nhiều người anh chị em chết ở chiến loạn gây nên thiên thai nhân họa bên trong những kia siêu cấp lớn phái nhưng chỉ lo chính mình hàng đêm sinh ca làm bộ phát chút liền cái bụng cũng điền không đầy lạc cấp cho chúng ta ăn Là ai mang ngươi bọn ăn no cái ơ ngươi m môn một tâm mang là là ai an ai cho có có c thể theo trô ở c n g ư ơ cho những kia cao cao sắc điếc nhức góc lao lao Lao tại thượng đại phái một đại. Đại vật tuế. Thành thai đất thành đại đại. đại. đại phái điểm nhìn dưới vang vọng. Cái màu âm Là không i a k trung nam tử tiếp tục nói vì duy trì cuộc sống bây giờ ta nói rồi chỉ cần bị người bắt liền tự sát hoặc là bị huynh đệ giết chết chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ở quảng hàn cung vật khổng lồ như vậy bên dưới cầu sinh nhưng có người không m u ố n nói ta là vong cố huynh đệ môn tính mạng nhưng nếu như bị bắt bất tử ta tin tưởng quảng hàn cung người có m ư ơ i ngàn loại phương pháp tìm tới chúng ta vì lẽ đó ta mới sáng tạo ra đốt máu quyết nỗi khổ tâm của ta mọi người nhưng là mổ hiểu rõ lại là một trận dung trời giới hoan hô nam tử kia trên mặt lộ ra ý cười vì lẽ đó thay đổi hay đốt máu quyết tất cả mọi người muốn luyện chúng ta coi như muốn chết cũng phải cấp những kia cao cao tại thượng siêu cấp lớn phái một điểm màu sắc nhìn vạn thuế vạn thuế tiếng hoan hô không dứt bên hai cả người hùng đạo phỉ đều rơi vào một loại điên cùng tâm tình bên trong có thể hà nắm thanh minh chỉ là số rất ít cho hợp thiếu nữ mổ tình huống cùng mình quan sát thiếu n i ê n cũng rốt cục xác định đạo phỉ thiên nguyên cảnh võ giả nhân số tổng cộng bốn người thực lực lấy này nói chuyện nam tử cao nhất hắn hẳn là người gấu thủ lĩnh tiếu niên suy đoán cùng quảng hàn cung suy đoán như thế thực lực của người này ước chừng là thiên nguyên năm tầng đến sáu tầng trong lúc đó cái khác hai cái một là cái hòa thượng một là một ông giả hai người thực lực dĩ nhiên một thiên nguyên ba tầng một thiên nguyên bốn tầng hắn đều ở chùm thổ phỉ bên người từng thấy nhưng còn có một cái nhưng cũng chưa từng xuất hiện tiếu niên đoán hắn là đi ra ngoài thực lực như vậy thảo nào tài năng ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong cuộc h ở i trở thành quảng hàn cung cảnh nội lớn nhất đạo phỉ đoàn tiếu niên ở trên trời nguyên hai tầng liền cùng thiên nguyên sáu tầng mạc chi diễm hợp lại quá một hồi khi đó mạc chi diễm vẫn chưa lấy tính mạng vật lộn với nhau tiếu niên h mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm giác hắn có lưu thủ nhưng bây giờ tiếu niên h dĩ kinh là thiên nguyên bốn tầng v õ giả đối với thiên kinh ngũ kích năng lực chịu đựng tăng nhiều nếu quả thật muốn liều mạng hắn chắc chắn đánh giết cái này chùm thổ phỉ nhưng chùm thổ phỉ không chỉ một người hơn nữa nơi này cũng không phải là chỉ có đạo phỉ còn có những kia bị trộm phỉ giành được nữ nhân vì lẽ đó tiếu niên h cảm giác mình cần viện binh lấy người gấu trùm thổ phỉ t h ứ c lực coi như biến thành của hắn con r ố i cũng là không có cách nào cho những này đạo phỉ dưới vừa nghĩ nói sẽ chết như thế cấm chế lợi hại cấm chế này ở thần ma thống trị thời kỳ được gọi là tòa tâm chú là bạch b à o người dựa vào hắn con r ố i dưới chỉ cần bị rơi xuống nguyền rủa người muốn nói ra một cái nào đó đặc biệt gì đó tòa tâm chú sẽ phát động khóa lại n g ư ờ i lời muốn nói nhưng mà cái này bạch b à o người đem ổ khóa này tâm chú còn sửa đổi một hồi ở tòa tâm chú phát động thời gian sẽ làm những người kêu hùng tự động phát động đốt máu quyết tại chỗ nổ tung hơn nữa đến tuyệt cảnh thì cũng sẽ nổ tung bị người bắt giữ thì cũng sẽ nổ tung nếu như bị cường đại võ giả người bắt giữ ổ khóa này tâm trú cũng sẽ lập tức biến mất bởi vì nó không phải vật chết là có sinh mạng như vậy liền một điểm dấu vết cũng không có nay đốt máu quyết mục tiêu cuối cùng là có thể không hạn chế gợi ra luyện khí cảnh võ giả tinh huyết nổ tung nói đúng là người số một nổ tung máu của hắn có thể đem thứ hai làm nổ người thứ hai nổ tung máu của hắn có thể đem người thứ ba làm nổ cứ thế mà suy ra không có tận cùng bạo xuống vì đó là có thể một lần sát quang nhân tộc luyện khí cảnh võ giả những n à y luyện khí cảnh võ giả thực lực mặc dù yếu nhưng bọ mới là nhân tộc hòn đá tảng đã không có những người bình thường này tộc văn minh chi khí cũng bất quá là một trang trí phải biết này văn minh chi khí sớm nhất nhưng thật ra là thái cổ đại lục các tộc mở phát ra đặc biệt nhằm vào thần ma đại sắc khí võ giả thao túng đối với thần ma rất có lực sát thương là trọng yếu hơn là đã không có những người bình thường này tộc nhân tộc thiên nguyên cảnh võ giả số lượng có điều mấy vạn thần lực cảnh võ giả có điều mấy trăm thần minh cảnh võ giả có điều mấy c h ụ đã không đáng để lo đáng tiếc là đốt máu quyết tuy rằng cấu tứ tinh xảo nhưng vẫn chưa thành công coi như này bạch bảo nam tử đem nhiều lần cải tiến sau khi đến bây giờ cũng bất quá có thể làm nổ một người tinh huyết lần thứ hai nổ tung sẽ vô dụng mà bạch b à o người cùng ngũ tuyền giống nhau là một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ hạt giống hạt giống làm việc thời gian có một tuyệt không có thể đụng vào điểm mấu chốt đó chính là đang thi hành bất kỳ cùng phá núi có liên quan kế hoạch thì tuyệt không có thể tự mình ra tay chỉ có thể ở h ờ ơ h u trường để con dối chính mình chấp hành bởi vì các tộc bên trong đạt được nhiều là cao nhân một chút dấu vết cũng không thể lưu suy yếu các tộc thực lực cũng là lệ thuộc vào phá núi kế hoạch vì lẽ đó bạch b à o người không thể tự mình kiểm tra này đốt máu quyết chỉ có thể để con dối tới làm lần trước ý hắn muốn diện trừ tiểu nhiên kế hoạch đi vòng một vòng hơn nữa cho con dối thanh lưu thủy n u quá mạnh mẽ sức mạnh dấu vết quá nặng may mắn được làm đến chỉ là một thần lực cảnh v õ giả nếu như là thần mình cảnh v õ giả rất có thể bại lộ vì lẽ đó có kinh nghiệm lần trước hắn không dám cho con dối quá mạnh mẽ sức mạnh lại như bạch lan hai người lấy được chỉ là hai môn thần kỳ công pháp hoàn toàn sẽ không để cho người đem cùng thần ma liên hệ tới hơn nữa hắn cũng không giới quá mạnh mẽ ám chỉ chỉ trong bóng tôi ảnh hưởng những con dối này quyết định giống như hắn từng nói một người muốn làm chuyện gì hoặc là không muốn làm chuyện gì đều có thể tìm tới vô số lý do hắn phải làm chỉ là đem khôi lỗi quyết định hướng về mình muốn phương hướng hơi hơi thêm một hồi lực như vậy liền toàn bộ không dấu vết nhưng là làm cho này bạch bảo người không thể hoàn toàn nắm giữ những con dối này cũng tỉ như hiện tại hắn phát hiện thiếu niên tồn tại nhưng ở muốn cho con dối liền phát hiện như vậy lẫn trong đám người thiếu niên chính là quá mức hết sức hắn chỉ có khác tìm nó pháp muốn cho phán núi kế hoạch hoàn mỹ chấp hành cẩn thận hơn cũng không quá đáng liền một ở lạc tuyết lĩnh người thường đi bạch lang đột nhiên vô hót một cái ta bảo hôm nay là chuyện gì xảy ra hóa ra là đem vật này quên lập tức trở lại một chuyến mà t i ế u nhiên ở vững tin chính mình không cách nào cứ như vậy đem người hùng bắt sau khi liền tìm được rồi một lối ra đi ra ngoài những thủ vệ kia mơ mơ màng màng đem t i ế u nhiên thả ra bọn họ chỉ cảm thấy t i ế u nhiên quên mặt nhưng ở t i ế u nhiên sau khi rời đi bọn họ đối với t i ế u nhiên liền một điểm ấn tượng cũng không có nơi này thủ vệ so với t i ế u nhiên lúc trước dự đoán muốn thư giãn cũng không đặc biệt nhằm vào thiên nguyên cảnh võ giả trận pháp phòng ngự nếu như hắn sớm biết như vậy lần thứ nhất liền theo những người kia đi vào sẽ không chơi nhiều như vậy hoa sống có điều cẩn thận không sai lầm lớn hắn sau khi đi ra ngoài tương tự cho mình phủ thêm h ù n g da tự nhận làm được không lọt cả giọt nước nhưng không nghĩ đột nhiên một bạch lang không biết từ nơi nào khoan g ra hướng về h ắ n hô tiểu tử đợi lát nữa giúp ta làm chút chuyện tiếu nhiên vẫn vô dụng linh thức ở tứ phương nhưng lấy mắt của hắn con mắt chi linh người này có thể mấy trăm mét ở ngoài mới để cho mình phát hiện tuyệt đối không phải không phải một luyện khí cảnh võ giả tiếu nhiên trong lòng cảm giác nặng nề nhưng không có động tác người kia kinh ngạc nói ngươi lại không nhận biết ta không đúng ngươi không phải luyện khí cảnh võ giả làm thiên nguyên cảnh võ giả nghiêm túc linh thức toàn bộ khai hỏa thời gian nếu như tiếu nhiên còn có thể cách hắn khoảng cách mấy trăm mét để hắn đem chính mình ngộ nhận là luyện khí cảnh võ giả vậy người này cũng hưởng xương tiên nguyên người kia khí thế toàn bộ khai hỏa tâm tướng hiện ra hóa thành một chỉ màu trắng cự lang trên mặt hắn hiện ra khinh thường cười gằn lại có thể tìm tới nơi này coi như ngươi bản lĩnh chết đi cho ta giữa bầu trời lập tức phong tuyết hành động lớn tiếu nhiên vị trí nơi vốn là một mảnh tuyết địa nhưng bây giờ đã đã biến thành một băng nguyên cùng phong quấn lấy phong tuyết mỗi một mảnh hoa tuyết đều ẩn chứa sức mạnh to lớn đây là thiên nguyên cảnh t r ậ t pháp mà con kia bạch lang lập tức hướng về tiểu nhiên đập tới tiếu nhiên lông này nhữ lại thiên nguyên năm tầng hắn lúc trước biết người gấu còn có một cái thiên nguyên cảnh có giả nhưng không nghĩ đã biết sao môi lại ở chỗ này bị hắn đục vào hơn n nhưng người này trận pháp tuy rằng lợi hại nhưng không đủ để nuốt lại t i ế u niên t i ế u niên trong nháy mắt tốc độ mở đến tận cùng từ trong trận pháp sông ra ngoài người kia sắc mặt biến đổi chạy trốn thật nhanh lão đại có người tìm tới chúng ta tiếng nói vừa dứt người này liền đuổi theo t i ế u niên đi nhiều nhất hai cái hô hấp lại có hai bóng người từ hầm ngầm bên trong bay ra nhưng là hòa thượng kia cùng ông lão t i ế u niên nhìn bay cực nhanh thế nhưng l à như là bãi không thoát được ba người không phi bao lâu liền ngừng lại đại chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt mở ra nhị thập bát tú bóng mở hệ ra thiên tờ ân l trong tinh không có màu tím tinh hà lưu động một mực còn có một tụa kim quang long lanh thái dương cùng bảy cái hành tinh bên trong đại trận hiện ra một mảnh kiên cố đại địa đại địa bên trên tràn ngập có thể bao dung hết thể hỗn độn khí tức đại địa một bên là vô biên vô tận huyết hải một bên khác cùng huyết hải đối ứng là một mảnh thương lam biển rộng mặt biển bên trên bay từng tòa từng tòa phản g phất tuyên cổ không thay đổi băng sơn băng sơn trên là mỹ lệ khó lường thất sắc hào quang trên bầu trời phiêu miệu không dấu vết biển mây ba s á c mặt người nhất thời đ ạ biến hòa thượng kia kêu lên thực tướng ngươi lại là thiên nguyên sáu tầng vó giả tiểu n h i n có thể nói là chiếm được nữ hoa h Tất cả đ ề u là hồn tiên h b ả phát hiện tiểu p h hợp đại t niên bạch đấu di n h ậ n kêu bên người lúc trước phong tuyết đại trận trong nháy mắt xuất hiện cuốn lên bay đầy trời tuyết tuyết bay chặn lại tiểu h niên đầy sao hạ xuống đạo đạo tinh quang băng hàn trận lực đối kháng đại chu thiên tinh đấu đại trận trận lực hòa thượng kia đỉnh đầu lại phát hiện ra một tòa p h ậ t tháp dưới chân hiện ra một đoá màu vàng đài sen dưới chân tuôn ra một mảnh kim sắc nước cao không có một đạo ánh sao có thể tiến công đến hòa thượng kia đều bị cái kia phật tháp cho đ ỡ được mà ông lão kia trốn ở hòa thượng kim quan g bên trong trong tay hiện ra một thanh màu xanh sấm đại thương thương trên c u ố n quýt lấy một cái màu xanh sấm long hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào tiểu niên h do hòa thượng che chở yếu nhất ông lão ở một bên tùy thời nhi động cái kia phản phất thế giới chân thực tức thì do có thứ tự hóa thành vỗ tự biến thành một mảnh hôi hôi gì đó sau đó co lại thành một phảng phất vô cùng bé vòng xoáy màu đen một cổ cường đại sức hút từ vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra tự phải đem thế giới vạn vật đều nuốt vào trong đó hòa thượng kia ông lão còn có phát hiện t i ế u niên bạch t i nhân kia cũng cảm giác mình bị một cổ cường đại sức hút lôi kéo chính mình càng đều chút không vững vàng thân hình không chỉ có là thân thể chân nguyên kể cả linh hồn đều là bất ổn như là có một cái bàn tay vô hình đưa vào trong cơ thể bọn họ muốn đưa bọn họ chân nguyên cùng linh hồn xả ra ngoài thân thể hồn tiên bảo giám t ứ thứ mười huyền vũ trụ đệ tạm biến phá hư không mô phỏng nuốt trừng vạn v hơn nữa tiếu nhiên còn lấy dấu kiếm thức thủ pháp đem chính mình mới vừa nộ g ra thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi cùng thiên ma tư thực đồng thời sử dụng dĩ nhiên kiêm hữu cách không nuốt trừng ư chân khí cùng linh hồn khả năng n h ư không phải ba người cũng cũng không người yếu chỉ là một chiêu này liền có thể ngưng hẳn chiến đấu đem ba người nuốt đến không còn một ngống mà tiếu nhiên dĩ kinh nhằm phía bạch thi nhân kia trên tay nâng một tòa xanh biết ngọn núi hướng về bạch thi nhân kia đem tới chính là hồi lâu không dùng phiên tiên ấn bạch t nhân kia quắt to một tiếng làm ta giật cả mình còn lấy là thực tướng cảnh võ giả nhưng hóa ra là lấy công pháp mô phỏng thực tướng hóa lan lộ động lan lộ động lại diễn động thiên thế giới tây bối hàng cũng trong lúc đó bạch lang hiện ra ở bên cạnh hắn há mồm chính là một tiếng kinh tiên h động địa s ó i tru phun ra một tia sáng trắng bạch quang đến mức vạn v ậ t động lại thành băng nó còn muốn đem cái t i a như hố đen vậy phá hư không băng phong mà người áo trắng bản thân nhưng đẻ xuống bạo loạn chân khí mạnh mẽ ổn định muốn ly thể ra linh hồn trong n g á y mắt rút ra một thanh trường kiếm một chiêu kiếm chém về phía phiên tiên ấn kiếm nguyên khắp nơi tiểu nhiên phiên tiên ấn trên tuân ra một chỗ lúa lửa bị tại chỗ cắt thành hai nửa tiểu nhưng ta chiếm được cuối cùng phiên thiên ấn bản thiếu không thể đến chất thủy nhìn trời nguyên năm tầng võ giả đã không có chút nào uy hiếp đang lúc này cái kia sắp bị băng phong vòng xoáy màu đen đột nhiên bắt đầu mở rộng một tiếng vang ầm ầm nổ tung chân nguyên niên cùng dâng trào ra diễn biến các loại tinh thể phảng phất khai thiên đích địa vạn vật diễn biến hồn thiên bảo giám thức thứ mười huyền vũ trụ đệ nhất biến đại bạo tạc uy lực coi là thật không phải chuyện nhỏ mảnh thứ nhất lạc tuyết đều có thể đem một chưa thành hình tinh thể gặp lại mà cái kia bạch lang vẫn miệm phun mặc quáng đến mức hóa thành một mảnh băng tuyết có thể chấn áp dâng trào chân nguyên để những chân nguyên đó tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm vọt một cái vào hòa thượng màu vàng kia trong ao nước vì là nước ao một ngầm dĩ nhiên hóa thành một từng cái từng cái kim long lập tức như bị mê mẩn tâm trí giống như vậy n g ư ợ c tiểu nhiên công kích ném đón hồn thiên bảo dám bị bọn họ tiếp nhận tiểu nhiên sẽ cùng bạch di nhân kia chiến m ấ y hiệp lập tức bước ra lại đi người á o trăng x u ấ t sáng kêu lên l ã o đại ngươi không ra tay nữa tiểu tử này liền chạy hắn thực sự không cách nào giống nhau tiểu nhiên có điều thiên nguyên bốn tầng tư nhiên như thử khó chơi hắn một thiên nguyên năm tầng có giả còn mang theo hai người trợ giúp đều không thể giữa bọn họ là có đặc thù thông tin thủ đoạn người kia hùng trùm thổ phỉ ngược lại không phải là tự đại cho rằng ba người này nhất định có thể đem tiếu niên h bắt giữ nhưng nếu thực lực không kém nhiều thiên nguyên cảnh võ giả nhất ý muốn chạy trốn vẫn là rất khó giết chết hắn sở dĩ không ra tay là bởi vì sợ này điều hư cách sơn kế sách nhưng mắt thấy ba cái thủ hạ giữ không nổi tiếu niên h hắn cũng không xuất thủ không được có điều mấy hơi thở trùm thổ phỉ liền từ thành dưới đất bay đến tiếu niên h trên chiến trường thực tướng hiện ra vì là mấy chục tòa phi ở trên trời ngọn núi ngọn núi bên dưới là một vùng biển rộng trong biển rộng còn có mấy tòa hải đảo thực tướng vì hắn cung cấp quần q u ầ n không dứt nguyên khí hắn bàn tay lớn tìm tòi chân nguyên t u â n r a hóa thành một chỉ tre vân tẩu n h ậ t bàn tay lớn màu xám hướng về tiếu nhiên c h ộ m tới tiếu nhiên lập tức cảm nhận được tôn đại thánh đối mặt phật như lai ngũ chỉ sơn cảm thụ hắn hai mắt ngưng lại kiếm chỉ trong nháy mắt điểm ra một điểm tinh mang đón nhận bàn tay lớn kia đúng là hắn uy lực cường đại nhất khai thiên thức chỉ là khai thiên thức vẫn chưa thể kiêm dung hồn thiên bảo giám thiên ma công cùng thiên yêu đồ thần pháp ầm ầm ầm trên mặt tuyết không bạo ra một đoàn thái dương con kia bàn tay lớn màu xám bị, mà bị tiêu đ cách biệt cấp hai dĩ nhiên có thể nhận ta một đòn toàn lực những ngày mười đại tông phái đệ tử quả nhiên ghê gớm mặt đất bay lên mịt mờ hơi nước nhưng là hoa tuyết bị hòa tan sở trí mặt đất hiện ra trăm mét rộng hố to cánh đồng tuyết một mảnh chấn động lật lên từng trận tuyết lãng tiếu nhiên đứng ở đ á y hố nửa cái tự không nói lần thứ hai bay lên trời đại chu thiên tinh đấu đại trận lần thứ hai đem tất cả mọi người quân vào cũng trong lúc đó hắn điều động thiên kinh ngũ kích hắn hiện tại đã là thiên nguyên bốn tầng bất luận linh lực còn thân thể đều so với trước đây mạnh hơn nhiều hơn nữa ở so sánh thiên kinh địa chấn sau khi tiếu nhiên dĩ kinh đem cải tiến rất nhiều đối với thiên kinh ngũ kích nắm giữ cũng là so với từ trước tự tin tinh hoàng kiếm nơi tay có thể dùng đến đệ tứ kích mà không thương tổn được chính mình sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng trời nguyên sáu tầng một trận chiến h n t ự cao đến rồi thiên nguyên năm tầng liền có thể hoàn toàn nắm giữ thiên kinh ngũ kích mà không phản vệ nhưng đến thiên nguyên sáu tầng thiên kinh ngũ kích ưu thế cũng đã không ở bởi vì thiên kinh ngũ kích ưu thế là có thể cực hạn hấp thu thiên địa nguyên khí không phân chủng loại mà thiên nguyên sáu tầng võ giả ngưng ra t h ự tướng t h ự tướng có thể quần quận không dứt vì là võ giả cung cấp không cách nào tưởng tượng nguyên khí. thế nhưng t i ế u nhiên vẫn không có sử dụng tinh hoàng kiếm chỉ là lấy ngón tay đại kiếm sử dụng thiên kinh ngũ kích đòn thứ nhất bùng lên lực công kích khiến người ta hùng trùm thổ phỉ trong mắt hiện ra kinh ngạc đây là một phái tia ê l i ề u mạng công pháp mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng người gấu trùm thổ phỉ tin tưởng t i ế u nhiên tuyệt đối không thể vượt qua chính mình bốn người hắn càng nghi ngờ t i ế u nhiên tại sao không dùng ra từ chính mình tâm tướng thẩm nghĩ trong lòng lẽ nào tin của hắn tương là bên trong đưa hình tăng cường lực công kích đúng khẳng định như vậy không phải vậy sức mạnh của hắn làm sao có khả năng đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi đang tiếc hắn trên cảnh giới kém hai tà giai thế nào cũng là vô dụng người gấu trùm thổ phỉ nhưng là không biết t i ế u nhiên tinh hoàng kiếm đã r ự a vào tiếu nhiên bị kích rơi xuống đất thời điểm lịch vận huyết không thương tâm pháp hoàn toàn như một tảng đá bình thường chui vào lòng đất giống như một điệu biết đánh động cá chạch hướng về thành dưới đất chui vào tiếu nhiên cũng không có thoát được bao xa vì lẽ đó rất nhanh tinh hoàng kiếm liền chui xuống dưới đất trong thành chương sáu trăm sáu mươi một tàn sát chương sáu trăm sáu mươi một tàn sát tinh hoàng kiếm vừa tiến vào thành dưới đất liền vì là những người kêu hùng đạo phỉ phát hiện bọn họ tuy chỉ là luyện khí cảnh võ giả nhưng cũng mỗi ngày nhìn thấy thiên nguyên cảnh võ giả lập tức liền nhận ra đây là tâm tướng, tâm tướng. đây là vị kia lão đại tâm tướng thật là đẹp thực sự là ước a o ha không đúng ta nhớ tới không có cái kia lão đại tâm tướng là kiếm hình dạng người hiểu cái m a u tâm tướng vật này đều cũng có vài loại hình thái bọn họ không chút kiên kỵ thảo luận hoàn toàn không nghĩ tới t ử thần dĩ nhiên giáng lầm này đem là bọn hắn cuối cùng hô hấp đến mấy cái không khí tinh hoàng kiếm bên trong một thanh âm vang lên v õ trung vô tướng cực hạn thôi diễn quét hình s o n g xuôi khóa chặt hoàn thành tinh hoàng trên thân kiếm lập tức một đoá cực kỳ to lớn thanh niên tòa ra thanh l i ê n xoay tròn ngưng ở giữa không trùng thanh l i ê n phá khí quyết khí thế bao phủ tất cả mọi người khí huyết đều bị đọc lại liên luyện khí chín tầng võ giả cũng là như thế trước mắt sau khi tinh hoàng trên thân kiếm lại bay lên một màu xanh biếc luân bàn trong suốt như ngọc mỹ lệ cực kỳ này luân bàn ở dưới lòng đất nơi này trong thành thật nhanh xoay chuyển vài vòng những kia không bị định người ở hùng đạo phỉ bỗng nhiên từng cái từng cái đình chỉ nói chuyện như uống rượu say bình thường ngã trái ngã phải xoay chuyển mấy lần sau khi từng cái từng cái toàn bộ ngã xuống đất không nổi tình cảnh q u dị cực kỳ đáng sợ những kia bị giành được nữ tử, sợ đến lời cũng không dám nói các nàng hoảng sợ nhìn thấy những người kia trên người bay ra từng cái từng cái màu xanh biết cái bóng cái bóng làm như vạn b ẹ o bóng người phản phất chính đang điên cuồng di đ ạ o nhưng là tinh hoàn g kiếm toàn lực làm đầu tiên là lấy thanh l i ê n phá khí quyết ổn định hơn nửa võ giả khí huyết tiếp theo triển khai này thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi đem những người khác hùng đạo phỉ linh hồn toàn bộ từ trong cơ thể hút đi ra cũng không phải là hai thức cùng thi mà là một trước một sau chỉ là ra chiêu tốc độ quá nhanh lấy những này luyện khí cảnh võ giả phản ứng căn bản không phản ứng kịp này thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi vốn là tiểu n i ê n gặp luân hồi bản sau khi căn cứ trọng lâu cùng ủy vũ thiên ma nữ hai vị đại thần tham khảo sáng chế lần thứ nhất toàn lực làm dĩ nhiên hung hàn đến đây lại chuyển vài vòng sau khi liền đem nơi đây gần vạn đạo phỉ linh hồn toàn bộ hút đi ra mà có thể làm được tinh như vậy chuẩn chỉ rút ra người gấu đạo phỉ linh hồn không nộ thương những kia bị giành được nữ nhân võ trung vô tướng không thể không kể công không có linh hồn chính là người chết những người này trên người tỏa tâm trú lập tức tiêu niên h bọn họ đốt máu quyết vĩnh viễn sẽ không lại n ổ tung t i ế u nhiên hiếm có làm thủ đoạn á c đ ộ n một là bởi vì những người này vùng đạo phỉ tàn bạo chọc giận hắn thứ hai là những người này đều sẽ cái kia đốt máu quyết, đổ vào một hắn bây giờ còn không dám xác định cái kia thay đổi đốt máu quyết có hay không có thể vô hạn làm nổ đối thủ sau đó tinh hoàng trên thân kiếm hiện ra tinh hoàng bóng mở nàng nói rằng không cần phải sợ những người này cũng không còn cách nào thương tổn được các ngươi nói xong tinh hoàng kiếm phảng phất hóa thành một nguy khoan tốc độ cực nhanh dưới đất thành mở ra mấy cái dẫn tới mặt đất cửa động đối với những nữ nhân kia nói chính các ngươi đào tàu đi ta còn có chút sự sau đó nó từ dưới lên trên hóa thành một đ i ề u tinh hạ từ một thì ra là hầm ngầm bên trong chui ra ngoài bên kia trên chiến trường thiếu nhân đem thiên kinh ngũ kích sử đến đòn đánh thứ ba Mà người gấu thổ phỉ nhưng g gấu ư ờ i ổ phỉ h n là nhìn r công công thấy một cái tinh hà từ thành dưới đất bay ra trở xuống t i ế u niên trong tay biến thành tinh hoàng kiếm người gấu trùm thổ phỉ có ngốc cũng đoán được xảy ra chuyện gì huống hồ hắn như vậy không kéo người gấu trùm thổ phỉ sớm nhất dự định là bắt giữ tiếu nhiên sau khi lập tức dẫn người mang đi chỉ mang tài vật nhưng kia giành được nữ tử ngay tại chỗ giết chết được nhưng không nghĩ tiếu nhiên lại chơi như thế một tay không trách lấy thực lực của hắn lúc trước dĩ nhiên không có có thể từ cái kia mấy tên rác rưởi thủ hạ chạy thoát tinh hoàng kiếm nơi tay tiếu nhiên sức lực đủ rất nhiều hắn vững tin không cần tinh hoàng kiếm hắn đối đầu ngày này nguyên sáu tầng g õ giả tuyệt đối sống không qua hai mươi chiều may mắn được vừa nãy người gấu trùm thổ phỉ là muốn giam giữ tiếu n h i n càng là muốn cha tìm thiên kinh ngũ kích bộ mặt tờ hờ ờ tờ mới để cho tiếu n h i n chống đ chỉ có muốn tinh hoàng kiếm nơi tay một đối một hắn có lòng tin cùng người này hùng trùm thổ phỉ một trận chiến chiến thắng nhưng bây giờ người ta nơi đó có bốn người lúc này người kia hùng trùm thổ phỉ hoán hận nhìn tiểu nhiên một chút khá lắm ta nhớ kỹ ngươi nói xong dĩ nhiên mang theo ba cái tiểu đệ xoay người liền đi hoàn toàn cùng lạc tuyết lĩnh là hướng ngược lại mới vừa bay ra ngoài ông lão kia không hiểu nói lão đại tiểu tử kia dễ cái bạn không phải là đối thủ của ngươi tại sao muốn lùi bạch lý nhân kia cắt một tiếng tiểu tử kia tâm tướng ở thời điểm tốc độ thật nhanh so với lao đại cũng gần như chúng ta là không ngăn được hắn hơn nữa coi như tim của hắn cách nhau thành dưới đất cũng không thể nhanh như vậy đem thành khống chế lại vì lẽ đó hắn khẳng định có đồng bọn hắn như vậy chỉ là ở chúng ta kéo dài thời gian lấy thực lực của hắn cũng không tin tiếu nhiên có thể nhanh như vậy sát q u a n g thành dưới đất người người gấu trùm thổ phỉ hoán hận nói đúng là như thế nếu như làm đến là quảng hàn cung người chỉ hoán nữa một lúc chúng ta khả năng không đi được chỉ là phen này cơ nghiệp cũng là phá hủy ta cùng với tiểu tử này không đội trời chung hòa thượng kia lại cười đắc đắc thất tính sai cái cái gì nếu ta nói những người kia bất quá là phiền b ạ c thôi vẫn là chỉ có chúng ta bốn người ở tốt nhất lấy thực lực của chúng ta thiên hạ này to lớn nơi đó đều là đi chúng ta căn bản không cần tìm những kia run dế vậy ra hỏa người gấu chùm thổ phỉ lạnh lên một tiếng ta muốn v ớ i người từ có đạo lý của ta chỉ cần chúng ta bốn người đều ở đây thay cái đỉnh núi một lần nữa đến là được ta thật giống n h ư tới lần trước có một lên trời trại bọn họ cũng không có thiếu hảo thủ của người đi hợp nhất bọn họ đi hắn là cố chấp muốn dùng người để thí nghiệm này đốt máu quyết cũng không biết này chấp nghiệm là của hắn vẫn là làm người ảnh hưởng phương xa người áo bào trắng kia cũng từ trong thành đi ra nhìn phía phương xa trong mắt hơi có chút quái dị thất bại này thiếu nhiên thực lực thật mạnh a lại ở trên trời nguyên bốn tầng có thể nắm giữ càng cấp hai khiêu chiến năng lực đám giác rời này có thể ta thí nghiệm đốt máu quyết là một sai lầm ý nghĩ rất dễ dàng nhận người ghi nhớ nếu không đổi một thử xem tiếu nhiên a tiếu nhiên tất nhiên ta đã làm do của ngươi lá bài t ẩ y lần sau sẽ là của ngươi giờ chết bán hôm sau quảng hàn cung thu được người gấu toàn quân diện tiếu nhiên cứu ra những kia bị người bắt kiếp đáng thương nữ tử chỉ là mấy cái thiên nguyên cảnh đạo phỉ chạy trốn tin tức kỳ thực ở quảng hàn cung người xem ra những luyện khí đó cảnh người gấu đạo phỉ căn bản không đáng để lo duy nhất có thể lự chỉ là mấy cái thiên nguyên cảnh chùm thổ phỉ đã không có những luyện khí đó cảnh v õ giả bọn họ trái lại càng thêm cơ động mặc vào người bình thường quần áo muốn đi cái kia nhưng cái kia tương đương khó khăn tìm mà những người kia hùng đạo phỉ hung ác thông qua những cô gái kia truyền ra cứ thế dĩ nhiên không có ai đối với t i ế u nhiên tàn sát vạn người đưa ra dị nghị dưới cái nhìn của bọn họ cầm thú như vậy đã không tính là người đối với t i ế u nhiên tôi nói phá hủy người gấu lòng đất địa kỳ thực căn bản không có giải quyết vấn đề dù sao người gấu chùm thổ phỉ vẫn là chạy trốn nhưng có thể cứu ra những nữ nhân kia hắn vẫn rất cao hứng dù sao hắn tập võ vì chính là nhìn hết cùng bảo vệ thế gian mỹ hảo sau đó hắn thông qua thiên hạ thương hội tuyên bố tìm người tin tức hắn muốn cho bảng ban mấy người đều lại đây giúp mình không phải vậy coi như hắn có thể một đối một vượt qua người gấu chùm thổ phỉ cũng là không thể đem bắt giữ sau đó ta tốt nhất làm ra một có thể khoảng cách xa trò chuyện gì đó chương 662, t i h i ế u niên tiểu các bạn bè chương 662, t i h i ế u niên tiểu các bạn bè thái cổ đại lục nhân tộc lãnh địa mặc dù có mười một đại tông phái chấn áp tất cả nhưng vẫn như c ũ sẽ có rất nhiều đạo phỉ chiếm núi làm vừa cũng có rất nhiều lưu động đạo phỉ chỉ cần những n à y đạo phỉ không phải làm được quá mức mười một đại tông phái đều là do chính mình chỉ hạ tông phái đến xử lý những n à y đạo phỉ bởi vì bọn họ còn muốn ứng đối ngoại tộc thật sự là không có nhiều như vậy tinh lực cùng người tây lên trời trại chính là như vậy một đám đạo phỉ hai cái trại chủ một thiên nguyên bốn tầng một thiên nguyên ba tầng quanh thân đại tông phái cũng không dám vọng nôn tiêu diệt bởi vì nếu như thả đi một cái thiên nguyên cảnh đạo phỉ trả thù lên bọn họ cũng có chút không chịu được lên trời trại người cũng làm đến không phải rất quá mức vì lẽ đó những n à y quanh thân đại tông phái liền mở một con mắt nhắm một con mắt hiện tại lên trời trại bên trong đã loạn thành một đống v lên trời, lên trời, trại trại đại trại chủ trên người hiện đầy vết thương nặng nhất một vết thương là bị xé ra ngực xương đều chuẩn ấn ra đã có thể nhìn thấy khiêu động trái tim trong cơ thể tràn đầy chùm thổ phỉ chân nguyên không cách nào đem những này chân nguyên đổi ra hắn liền không cách nào chữa thương nhưng trong mắt hắn không có một chút nào ý sợ hãi chỉ là lạnh lùng nói Có điều、so、với các hạ chết điều với so sớm hạ mấy ngày mà thôi. Phu một đời giết người à mà y một thôi, giết phu đời lão g n k h ô n gấu tình toán, sớm biết tới tới thôi. nay, chỉ là không nghĩ tới ngày đó tới đây nhanh mà thôi. Người hôm chỉ sớm sẽ mà có đây là g đó trùm thổ phỉ sờ soạn một hồi m i ệ n g mình lời ấy nghĩa là sao đại trại chủ lên tiếng cười như liên nói trước đó vài ngày một vị quảng hàn cung đại nhân đã tiếp thu ta quy hàng hắn đến hợp nhất chúng ta thì chính là của các ngươi giờ chết người gấu trùm thổ phỉ bên cạnh người á o trắng xì một tiếng bật cười những người này nói ngươi cũng tin thực sự là cười chết ta rồi không trách ngươi cho mình chạy gọi là lên trời hóa ra là muốn đem chính mình giặt trắng tiến vào mười một đại trong tông phái sau đó người á o trắng túi ngươi xuống một phát bắt được đại trại chủ cổ của tuy là vẫn còn đang cười nhưng trong mắt nhưng không hề có một chút ý cười lạnh đến mức d ư ờ n g như vĩnh hằng không thay đổi băng sơn ta cho ngươi biết tên ngu ngốc này những n à y đại tông phái đệ tử chỉ có thể giả ý muốn thu bên ngươi chờ ngươi không hề phòng bị thì đưa ngươi bắt cầm đổi nhiệm vụ kia thủ lao các ngươi những người này ở trong mắt bọn họ chỉ là một đồng có thể cung cấp lấy thực lợn thì thôi đại trại chủ cười lạnh nói ngũ tộc đại chiến sau khi kết thúc các đại tông phái đều có chút tử thương nặng nề chính là thiếu người thời điểm người n o trăng chưa kịp này đại trại chủ nói xong liền ngay cả đập này đại trại chủ mấy chục cái bạt hai đem người của hắn đánh thành đầu heo. liên tục cười lạnh nhìn đại trại chủ thiên nguyên cảnh võ giả bất luận nơi nào bất luận lúc nào đều t h i ế u như ngươi vậy kẻ ngu si làm sao có thể sống đến bây giờ còn tu đến thiên nguyên bốn tầng thiên không có mắt không người biết tại sao hắn đột nhiên tâm tình kích động như vậy người h à o trắng trong mắt làm như có ánh lửa lấp lóe trong lòng tự có độc xà c ă n xé tám mươi năm trước hắn chính là mang theo hắn cái k i a phiếu thủ h ạ lẳn g lặng đợi thiên cơ các đại nhân vật đến hợp nhất nhưng kết quả là trừ hắn ra sau khi dưới tay hắn hết thầy đạo phỉ toàn bộ chết sạch quả thật chính hắn những n à y thủ hạ đều là chết chưa hết tội nhưng dù sao hắn là từ nhỏ đã tại giáo hội hắn như ở thế giới này sinh tồn hắn bước cuối cùng một bước trở thành chút đạo p h ỉ l ã o đại mà nhưng là hắn đem những người này đưa vào t ử địa hắn vĩnh kém xa tha thứ chính mình cũng không cách nào tha thứ những kêu cao cao tại thượng tông phái siêu cấp sau khi nói xong người áo trắng khôi phục bình tĩnh đột nhiên đem hai ngón tay cắm vào đại trại chủ trong hớp mắt khu ra hai mắt của hắn lạnh lùng nói người giống như ngươi thực sự là bạch dài ra một đôi thủ đoạn áp hích nói xong song trưởng dùng sức liền đem đại trại chủ đầu tại chỗ đẻ nát hắng dậy vận lực chấn động đem máu tơi trên tay vóc máy bay sau đó lấy ra một cái màu trắng khăn lụa xoa xoa tay quả nhiên càng ngu xuẩn người đầu óc càng dễ d à n g bạo lão đại ta giết người này không thành vấn đề đi trung thổ phỉ nhún núi v a i theo ngươi yêu thích ngược lại bọn họ cũng không lật nổi cuộc s ó n g hắn đưa mắt đặt ở những kia lít nha lít nhít quỳ trên mặt đất bị dọa đến g ì rào phát run lên trời trại đạo phỉ trên người như là lại thấy được lúc đó tông phái đại điện thời gian mấy vạn người tụ hội một đường phong quang đến mức nào hắn năm đ ấ m n ă m đến gác cao thầm nghĩ trong lòng một ngày nào đó một ngày nào đó ta sẽ trùng kiến tô môn hòa thượng cùng ông lão liếc mắt nhìn nhau hai người vẫn là không hiểu lão đại tại sao cô ý muốn tìm một địa bàn hai người bọn họ vốn là đ ầ u hành trộm sau đó bị người hùng trùm thổ phỉ thu phục dưới cái nhìn của bọn họ những này luyện khí cảnh võ giả chỉ là phiền p h á c thôi tiếu nhiên ở trong thành một quán rượu dùng nữa nhìn bên ngoài thành cánh tuyết cảm giác cũng có phân thú rồn đột nhiên bóng người lấp lóe lãng phiên vân đã ngồi ở trước mặt hắn nhìn đồ trên bàn lắc đầu nói có món ăn không rượu sao được nói xong liền móc ra một bầu rượu cho tiếu nhiên rót chén từ khi tiếu nhiên cho mỗi người bọn họ xứng một chiếc nhẫn chứa đồ sau khi hắn liền không lo uống s ạ c rượu cũng không tiểu nhiên đối với bọn họ cười nói đồ vật bắt được như thế nào lãng phiên v â n uống một h ớ c rượu cười nói bình thường giống như vậy theo tốc độ này không cần hai mươi năm là có thể thu đủ cũng coi như là nhanh bằng ban nhìn bên ngoài c ả n h tuyết lạnh ngạt nói tiến độ vẫn được mà tần mộng giao nhưng là lắc đầu nói xem ra chỉ ta thiếu một chút ta còn như thế không có thu thập được đây tiểu nhiên là cù ta xem các ngươi kém cái gì có thể mua được cho các ngươi tập hợp một hồi các ngươi nhưng ta võ huyền tôn người không phải sợ hoa tiền của ta như thế nào đi nữa nói ta cũng coi như là một kẻ có tiền người tiểu n h i n sở hữu thế giới võ hiệp phát hiện nhiều như vậy nguyên thạch k h n g c ò nguyên có c ô n pháp mỗi ngày đổi lại điểm công hiến, chỉ mỗi điểm đổi lại ngày công n g lấy nguyên thạch luận có tuy h phái, không hắn không phải hắn không khả nhanh như h ể nói người trong ngoại tông tiền, cũng năng tiến đến n có có có đại với i tộc trừ so vậy vậy ề như v ậ thứ cần thiết.、Nguyên、thạch tuy cần Nguyên rằng không tính cực khan hiếm hại kèm nhưng đối với thiên nguyên cảnh võ giả t ớ i nói giống như là người bình thường muốn ăn cơm như thế không có cái này căn bản không có cách nào sinh hoạt vì lẽ đó rất nhiều không quá khan hiếm thiên tài địa bảo là có thể dùng nguyên thạch đ ổ i tiểu nhiên đổi lại đều là loại này chỉ là hắn so với người khác cần càng nhiều mới có vẻ một hồi liền mua nhiều như vậy bằng ban cờ nhạt năm đó thầy ta mông xích hành sau khi qua đời ta không dùng võ công chân trần ở bên ngoài đi lại ba năm đi khắp mặt đất núi đồi chính là cái kêu ba năm đ i ệ n định võ học của ta cơ sở tìm kiếm tự mình cần thiết thiên tài địa bảo đối với ta cũng vậy một loại tu hành quá trình cùng kết quả như thế trọng yếu tiếu niên h khoát tay háo một cái ngón tay vật cười nói ngươi coi như là ta ban bố một cái nhiệm vụ các ngươi đem nhiệm vụ tiếp nhận ồ、oh, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao những nhiệm vụ này nhìn trời nguyên bốn tầng khó khăn như vậy bởi vì này chút vốn là muốn tìm người giúp một tay nhiệm vụ a tần ngọc dao nhìn tiểu niên một chút nói rằng tiếu sư nói nơi này nhiều nhưng vẫn không có nói là nhiệm vụ gì lãng phiên vân hai mắt cũng là có hết sạch né qua có thể làm cho tiểu sư đều cảm thấy vướng tay chân nhiệm vụ ta cũng rất có hứng thú nghe chương sáu trăm sáu mươi ba tiểu ngư nhi cùng tô anh đến chương sáu trăm sáu mươi ba tiểu ngư nhi cùng tô anh đến nghe d o n g t i ế u nhiên ba người đều trầm mặc nửa n g à y lãng phiên vân uống một hớp rượu bàng ban nhìn ngoài cửa sổ cuối cùng tân mộng g i a o mới lên tiếng cũng không ta tự ti h thế nhưng dựa vào chúng ta bốn người muốn phải bắt sống một ở trên trời nguyên sáu tầng võ giả cơ hội là không thể nào phải nói chúng ta cơ hội thắng đều tương đương xa vời hắn có thể dòng ã cao hai người bọn ta dai nói như vậy một thiên nguyên năm tầng võ giả liền có thể thắng được mười hai mươi cái thiên nguyên bốn tầng võ giả liền toán mấy người bọn hắn thực lực vượt xa cùng thế hệ thế nhưng có thể thắng hay không được thiên nguyên năm tầng võ giả vẫn là chưa biết đây bọn họ võ c h u n g vô tương có thể vẫn không có tu thành tiếu niên nhẹ nhàng đ ặ p bàn hắn nhìn ba người nói ta từng thử mấy người bọn hắn thực lực nếu như cùng mạnh nhất t r ù m thổ phỉ hòa nhau vật lộn với nhau ta toàn lực ra hết có bốn phần mười phần thắng bắt giữ hắn là thật là không thể vì lẽ đó ta còn tìm hai người trợ g i ú p từ khi hắn là thật là không thể vì lẽ đó ta còn tìm hai người trợ giút từ khi tiếu niên xuyên qua tiểu nhiên cũng có thể được xuyên qua điểm như kiểu phong kỳ thực tương đối tốt võ ở kim quang tông thời điểm liền thường thường tìm người l u ậ n võ để tiểu nhiên hầu như mỗi quá hai ba thiên đô có mấy trăm điểm xuyên qua điểm nhập s ố ta vương một ngày xuất quỷ n h ậ p thần không biết đang làm những gì thỉnh thoảng cũng có thể cho tiểu nhiên mang đến kinh hỷ còn có khấu trọng bộ kinh vân những người này tương tự là không an vận chủ để tiểu nhiên chẳng bao lâu nữa thì có hơn mấy trăm ngàn xuyên việt điểm nhập s ố để tiểu n h i n thoát khỏi trước mỗi ngày vì là xuyên qua bắn tỉa b u n cảnh k h n khó mà thiên tử truyền kỳ đường nối vị diện là nữ o a giút h n mở mang u y ệ n nhi trở về căn bản không cần chính mình phó ở tiên kiếm thế giới hắn căn bản không nốc bao lâu trọng lâu hai người là chính mình tới vì lẽ đó hắn còn có xuyên qua điểm lại từ thế giới võ hiệp mang hai người lại đây có điều cứ như vậy hắn xuyên qua điểm cũng chỉ có chỉ là mấy trăm tiếu nhiên tiếng nói mới lạc nhưng có một nam một nữ đi tới lâu đến đàn ông kia tóc mai điểm bạc trên mặt tất cả đều là to to nhỏ nhỏ vết sẹo nhưng vừa nhìn bên dưới cũng không r ắ c đáng sợ ngược lại làm cho người càng xem càng cảm thấy có mị lực khoe mắt mặc dù có nếp nhăn nhưng một điểm không thấy già khí cặp mắt kia mang theo lười biếng ý cười thiên lại linh động t ự điểm khi còn trẻ nhất định là một tung bay nhảy ra người Con nữ k ngư nhất nhất hai người hướng t về tiểu nhiên bên này đi tới tiểu nhiên nợ nụ cười nhắc tào tháo tào tháo liền đến may là các n g ư ơ i đều biết tào tháo là ai tiểu nhiên lập tức liều mạng một cái bản cho song phương giới thiệu hai người này là đồ đệ của ta vị này chính là giang tiểu ngư vị này chính là tô anh nhưng hóa ra là t i ế u nhiên trở lại cổ long thế giới đem cái đôi này dẫn theo lại đây hai người bọn họ cũng thật sớm tiến vào thiên nguyên bốn tầng nhưng là bởi vì không biết chính mình hư tướng cần muốn thiên tài địa b ả o gì vì lẽ đó vẫn thể ở nơi đó giới thiệu xong sau khi t i ế u nhiên nói bốn tên kia thực lực ta toán đại thể sở soạn một đề mạnh nhất là người kia hùng trùm thổ phỉ thiên nguyên sáu tầng thứ yếu là bạch tý nhân kia thiên nguyên năm tầng lại sau đó là hòa thượng kia thiên nguyên bốn tầng cuối cùng là ông lão kia thiên nguyên ba tầng kế hoạch của ta rất đơn giản tìm tới những tên kia thời điểm do các ngươi quấn quýt lấy người kia hùng trùm thổ phỉ cùng bạch t nhân kia Ta t vốn là thiên nguyên cảnh muốn vượt cấp khiêu chiến là rất khó nhân tộc mười đại tông phái cũng chỉ có những kia thiên tài trong thiên tài mới có thể làm đến nhưng mấy người này ở vốn là thế giới người người đều là thiên tri tiêu tử lên cấp thiên nguyên cảnh sau coi như không phải người nào đều có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực cũng đều vượt xa thông thường cùng cấp v õ giả t h i ế u ngư nhi nổ nước bọn nói chỉ là phải nhanh sư phụ kế hoạch của ngươi giống nhau tức mê hoặc đơn giản như vậy sáng tỏ tô anh nói như vậy hiện tại trọng yếu nhất là tìm đến cái kia mấy cái ở nơi đó có thể thông qua hơi thở của bọn họ khóa lại bọn họ sao tiếu nhiên lắc đầu nói loại này ra hỏa đều đối với thu lại khí tức có một tay không phải vậy sớm bị người diệt trên lý thuyết bọn họ có thể ở bất kỳ địa phương nào có điều một người làm chuyện gì vẫn là do tính cách của bọn họ quyết định do bọn họ phong cách hành sự suy đoán ta có thể tìm tới bọn họ lấy những người đó thực lực kỳ thực căn bản không có cần phải tụ lại những luyện khí đó cảnh đạo phỉ nhưng bọn họ vẫn làm rất có thể bọn họ chính là yêu thích loại kia tiền hô hậu ừng cảm giác hoặc là bọn họ cần những người kia làm thí nghiệm mà muốn tái tụ long n h i ề u như vậy đạo phỉ cũng, cũng không một ngày công lao ta đoán bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp hợp nhất một đạo phỉ đoàn ti vi tuy rằng quyết đại nhưng thiếu sau đó tới nhưng là bãi đủ quá trên địa cầu là thật có một loại hành vi phân tích học có điều tiêu nhiên bản thân là không hề có một chút nào xem thế nhưng khi hắn nắm giữ tinh hoàng kiếm sau khi hắn là thường làm thử qua những đại diện nghiên cứu thu thập số liệu hắn tin tưởng thông qua có đủ nhiều số liệu chống đỡ cùng phân tích là có thể đại thể làm được như ti vi diễn như vậy trên địa cầu ngành học lúc đó chẳng phải người sáng tạo ra sao d ư ớ i cái nhìn của hắn hành vi phân tích học này cùng t i ê n kiếm thế giới cùng t i ê n tử truyền kỳ thế giới c h i ế m tinh bói toán loại hình có một ít đồng dạng hiệu quả đều là đối với một loại nào đó không thấy được đồ vật làm ra dự đoán bất quá hắn luôn luôn đối với quá huyền diệu gì đó không thể nào hiểu được nhưng đối với loại này có thí nghiệm luận chứng cùng số liệu chống đỡ khá là bây giờ đồ vật nhưng có thể rất dễ hiểu hoặc là là tăng độ tính không đủ đi thiếu nhiên tự rêu nghĩ đến thiếu n i ê n một nhóm đã đến lên trời chạy bên dưới ngọn núi bởi vì sắp tới mười mấy ngày trước có người dám dắt đến này lên trời trại bên trong đã xảy ra chiến đấu hơn nữa căn cứ tiếu nhiên thu thập được đích tình báo cái này trại đã có mười thời gian mấy ngày không ai từng hạ xuống núi hai thứ này sự tình đủ khiến tiếu nhiên đem lên trời trại lệ vì là đệ tam thuận vị hiểm nghi mục tiêu hắn ngẩng đầu nhìn từ lâm sau lên trời trại quất một cái mũi nói rằng hoang khí rất nặng xem ra là chết rồi rất nhiều người tiếu nhiên tay một chiêu những kia còn chưa có tiêu tán tàn hồn liền bay đến trong tay hắn ngưng tụ thành từng cái từng cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục tiếu nhiên lẩm bẩm nói thế giới này là không có luân hồi những kia chết đi linh hồn của con người chỉ sẽ từ từ tiêu tan ở thế giới này lại như thân thể mục nát hóa thành bùn đất một phần như thế nhưng là có một quá trình võ giả bình thường khoảng trừng trừng bảy ngày thiên nguyên cảnh võ giả tàn hồn có thể nhiều tồn tại mấy ngày vậy thì muốn xem vận khí của chúng ta tiểu n h i ê n chiêu thức ấy điều khiển linh hồn thủ pháp để mấy người này lại lấy làm kinh hãi bất quá bọn hắn sớm thói quen tiểu n h i ê n thỉnh thoảng có mấy lá bài tẩy xuất hiện b a n g ban ngạc như nói n tàn hồn là còn sót lại linh hồn sao vào lúc này vẫn tính là còn sống sao công pháp của hắn cao tu tinh thần loại đối với loại này để tài cực kỳ mất cảm Tàn trưng hồn. Khoảng chương ó t ể thể lý giải vì là linh hồn thi thể đi, có điều chỉ là giải thi đi, điều vì hồn chỉ t có tự, còn sáu t r n m sáu lại nhiều n m ư ờ i bốn thủ khai kỷ lục chương sáu trăm như thế, c a á u m ư ớ i b ọ n họ. thủ khai kỷ lục t đang thiên trại bên trong tất cả như thường ngày đó người gấu bốn cái thủ lĩnh công hãm đ ă n g thiên trại thời gian do lão đại người đ o trắng c ò nhưng có ò a t h ợ người ra lão đại n đăng thiên h chết t r vẫn là không yên lòng ở trên núi bên dưới ngọn núi hiện đầy chất pháp coi như là thiên nguyên cảnh võ giảng nếu như không phải sở trường trận pháp loại đừng hòng như lần trước tiếu nhiên như vậy len lén lẻn vào chỉ là hắn cái kia từng nghĩ tới đây thứ tiếu nhiên không chỉ nhanh như vậy liền tìm được rồi hắn còn trực tiếp liền xông vào tiếu nhiên một người bay đến đăng thiên trại phía trên trong nháy mắt tiếu nhiên võ trung vô tướng cực hạn điều động linh thức cùng thái thiên vị thiên tâm ý thức đem đăng thiên trại bốn người khóa lại khi hắn khóa lại bốn người thời gian bốn người cũng cảm giác được hắn đến t r ú n g thổ phỉ nổi giận thanh â m vang lên ngươi lại vẫn dám tìm đến ngươi đây là m u ố n chết lời còn chưa nói xong bốn người liền vọt ra người gấu t r ù g thổ phỉ ở phía trước nhất người đ o trắng cùng và vẫn còn trung gian mà yếu nhất ông lão rơi vào cuối cùng lúc này tiếu niên tinh hoàng trên thân kiếm một điểm tinh mang nổ tung chân nguyên diễn hoa ra vô số võ kỹ phản p h ấ t vô số đạn đạo rơi vào đỉnh núi phải đem toàn bộ đăng thiên trại đỉnh núi nhấn chìm chính là tiếu niên khai thiên thức những luyện khí đó cảnh đạo phỉ lúc này mới vừa phản ứng lại như thế cương khí thành công đều là lập tức ngưng ra cương khí cánh tứ tán bỏ chạy ở luyện khí bốn t ầ n g trở xuống cũng là triển khai khinh công chạy trốn từ phía chỉ là vào lúc này không ai sẽ đi quản bọn họ người gấu trùm thổ phỉ trước người hiện ra một trật bàn cái kết là của hắn tâm tướng biến h à n h lần trước đối đầu tiểu n i ê n thời gian hắn cũng không có sử dụng nhưng lần này hắn không dự định lưu thủ vừa ra tay chính là toàn lực lấy phó trận bàn hướng trời cao vừa rơi xuống liền phải hóa thành một người đại trận đem t i ế u niên h cùng hắn chân nguyên toàn bộ nhốt ở bên trong nhưng này lần này đối thủ của hắn không phải t i ế u niên h chí ít bây giờ không phải là t i ế u niên h xuất thủ mục đích chỉ vì là đem mấy người tách ra ở chùm thổ phỉ ném ra trận bàn sau khi t i ế u niên h ẩn ở trong màn đêm tiểu các bạn bè ra tay rồi tốc độ nhanh nhất y theo là lãng phiên vân kiếm hắn phúc vũ kiếm đang cùng u tủ quyết đấu thì phá hủy hiện tại cũng chỉ có từ chính mình tâm tướng động định kiếm một chiêu kiếm thành trận đây là lãng phiên vân đi tới thái cổ đại lục mấy tháng thu hoạch lớn nhất một trong tiểu niên học lãng phiên vân phúc vũ kiếm nhưng hai người xuất ra nhưng là hoàn toàn khác nhau cảnh tượng bàng ban cùng lãng phiên vân là đối thủ cũ lãng phiên vân nhanh hắn cũng không chậm cho dù ở tình huống như vậy hắn vẫn như cũ mang theo cái kia dù bận vật ung dung v ẻ mặt động tác nhìn như không nhanh không chậm nhưng trong nháy mắt đã hướng về người gấu trùm thổ phỉ một q u y ề n đánh ra hắn như là bạch ngọ có ngánh quả đấm của trên đặt lên một đôi màu đen q u y ề n sáo đen kị tối t ă m một mạc cao cổ chân nguyên ngưng mà không phát nhưng q u y ề n còn chưa đến liền dẫn động một vô hình tuyến cân xoáy người gấu trùm thổ phỉ chỉ cảm thấy một trận đến đất trời tối tăm trong hai có vô số có gào khóc thảm thiết hí lên phản phất những kéo vào kéo vào bóng tối vô tận t â m lên mà tần mộng giao phi dự kiếm cũng là đang cùng u tù lúc đối chiến bị đánh nát trong tay nàng nắm giữ vì là từ chính mình tâm tướng thông linh kiếm một đạo kiếm khí chém ra tựa như ảo ngộng như xương như khói không có lăng lịch sắc cơ chỉ có thể người vô tận an bình người gấu trùm thổ phỉ chỉ cảm thấy chính mình quanh thân hết thạy đều yên tĩnh lại thời gian cùng không gian phảng phất đều trong nháy mắt này đọc lại tiểu nhiên chiếm được trương tam phong đích thực võ thái cực kiếm kiếm pháp này có mô phỏng thao túng thời gian cùng không gian khả năng tiểu nhi hai người cũng không có nhàn rỗi hai người bọn họ thành t i ể u thiên nguyên cảnh sau khi ở nam cực bắc cực đều ngốc qua một đoạn thời gian đã ở nam mỹ sững s ở một quãng thời gian giữa hai người hiểu ngầm không làm người thứ ba nghĩ vừa ra tay liền là sát chiêu của mình tiểu ngư nhi tâm tương hóa thành một đ i ề u màu đen cá voi trên không trung bơi lội mà tô anh tâm tương nhưng hóa thành một quần đếm không hết màu trắng cá nhỏ vờn quanh ở cá lớn bên người hướng về người gấu chùm thổ phỉ phóng đi tình cảnh tuy rằng trạng quan nhưng không có những cây hoa mỹ ánh sáng mạnh mẽ kinh khí nổ đùng nhưng này người gấu chùm thổ phỉ nhưng là cảm giác này một đám kỳ quái cá mang cho mình nguy thế to lớn nhất nay cũng bình thường tâm i ể tướng nhi h đi chặn lại thiếu nhiên hắn không cần muốn hiện ra thực tướng thực tướng cũng đã vì hắn cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận hắn chỉ là đơn giản giơ tay vung trường liền có trưởng lực trong nháy mắt hóa thành vô hình vô tướng phong cồn phong gió này thổi tới chỗ lãng phiên vân phúc vũ kiếm chặn lại như trên sa mạc xếp thành sa bảo bị thổi làm tan thành mây khói Bang、ban tấn công bằng tinh thần căn bản đối với người hùng trùm thổ phỉ tâm thần không ảnh hưởng quá lớn vô hình kia vô tướng gió thổi trên quả đấm của hắn hắn làm dính kết chân nguyên màu đen không thể không trong nháy mắt bạo phát nhưng cũng như một trận khói đen bình thường tức thì bị thổi tan tất nhiên có phong đang động thần mộng g i a o phong tỏa thời không liền tự sụp đổ nàng tựa như ảo ngộng cực kỳ xinh đẹp kiếm nguyên đồng dạng bị vô hình phong x o ắ n đến nát tan mặt ngoài nhìn không có chút r u n động nào nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm giác được trong nháy mắt đó song vương chân nguyên giao thủ nhiều lần ba người mặt ngoài không thấy được kỳ thực đã bị nội thương chỉ có cái kia gió thổi đến những kia cá trong những tia bầy cá làm như đã biến thành chim nhỏ theo gió nhi động, đồng ộ n g đ thời hám i ệ n g ra lại đem vô hình vô tướng phong nuốt sạch sẽ m à u đen cá lớn thể tích bành trướng gấp đôi những tia cá nhỏ hình thể hình nhưng phát sinh ra biến hóa chúng nó không hề như cá hoặc nói thành một con như cá kiếm trong nháy mắt liền chém về phía người gấu chùm thổ phỉ người gấu chùm thổ phỉ lấy làm kinh hãi hai tay như hoa tươi giống như nợ rộ bắn ra vô số anh kiếm giữa bầu trời trong nháy mắt vang lên điên cùng tiếng nổ mạnh lấy ra không cách nào tiểu thái dương những tia cá nhỏ bị văng ra sau khi con tia màu đen cá lớn đột nhiên hóa thành một thanh hát đao q a y về người gấu chùm thổ phỉ phủ đầu hạ xuống. cái k i a hắc đao lại bị người gấu chùm thổ phỉ một quyền nổ ra đạn trở về tiểu ngư nhi trên tay của nhìn như rất dài song phương công phòng kỳ thực chỉ là trong nháy mắt chuyện nhưng ngũ người đã thành công sẽ có người bốn người hùng thủ lĩnh chú ý hấp dẫn tiếu niên h tin tưởng hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt như vậy toàn lực ra hết chính là vì khiến người ta cho rằng tiếu niên h muốn tụ mọi người lực lượng trước hết giết hắn đây quả nhiên lên hiệu cái khác ba người hùng người lại không có ra tay trợ giúp bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ lấy lao đại thực lực giết chết mấy cái này nguyên bốn tầng võ giả căn bản không tốn thời gian dài không cần bọn họ ra tay thừa dịp bọn họ giao thủ thời điểm t i ế u nhiên tốc độ đã ảo tới cực hạng tinh hoàng kiếm nơi tay t i ế u nhiên tốc độ thực đã không so với người hùng trùm thổ phỉ trượm thậm chí vẫn nhanh hơn một chút điểm này là mấy người s o n g tiền không nghĩ tới liền trận kia bản cũng không nghĩ tới vì lẽ đó t i ế u nhiên lóe lên người gấu trùm thổ phỉ trượt bản tinh hoàng trên thân kiếm một đoá sen xanh tỏa ra sắp nhập vào vạn vật nguyên khí tỏa thanh liên phá khí quyết đối với cấp bậc so với t i ế u nhiên thấp người chuyện này quả là là thuấn sát lợi khí ông lão kia trong cơ thể chân nguyên cùng thân thể đã không động đậy được nữa mà người áo trắng cùng hòa thượng chân nguyên trong cơ thể tinh huyết lưu động cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng. phản ứng chậm ứng m ngáy ắ trong liền này ngáy mắt, một đ s như t u ế lúc hoảng đ a đã Lao hốt hắn u c h tự thấy được cố hương trước cửa lại thụ dưới cây lớn ngồi một niên mại phụ nhân một đứa bé chính dưới tảng cây cầm cành cây loạt vung đó là hắn trong thành thi đấu trên võ đài hai thân ảnh nhỏ gậy động tác mau lẹ dưới lôi đài ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu vô lực nắm xong quyền nhìn người khác tranh cướp mười đại tông phái đệ tử tư cách thiếu niên hay là hắn một sơn môn bên dưới bởi vì không có tiền mà bị người khác cướp đi trúng cử tư cách còn bị người đoan hùng hành hung thiếu niên đó là hắn đại giang bên cạnh hai cái đứa nhỏ nằm trong vũng máu lần thứ nhất bởi vì giết người cướp đ o ạ t mà hai tay run dậy thiếu niên hay là hắn đêm trăng tròn lúc trước xuất hiện cái tia sơn môn bên trong ánh sáng đỏ như máu ngất trời huyết quang bên trong cái tia lên tiếng cười lớn thanh niên đó là hắn. trên tầng lây cùng một cái nào đó đại tông phái trưởng lão giao thủ đem chém giết ông lão đó cũng là hắn những này chính là ta một đời sao thực sự là không cam lòng a cảnh tượng trước mắt uy v ề h tám c ông lão chết rồi lão hùng người gấu cái khác ba vị trùm thổ phỉ đều vì này không tưởng tượng nổi một đau cho sợ ngây người lão hùng tuy rằng thực lực là trong bọn họ lấp đáy nhưng là tán tu xuất thân lại nói ban ngày vì là dân buổi tối vì là phỉ nói đúng là hắn loại này tán tu bởi vì này t r ồ n g ra thân thực lực của hắn mặc dù đối lập yếu kém nhưng kinh nghiệm chiến đấu thậm chí so với ở đạo phỉ ổ bên trong lớn lên người áo trắng còn muốn phong phú bảo mệnh lá bài tẩy liền ngay cả lão đại có lúc cũng sẽ than thở nhưng không nghĩ sẽ bị tiểu nhiên một đ a o giết đi ba người bọn họ tuy rằng cùng lão hùng không phải đặc biệt thân mật quan hệ nhưng lần này nhưng là cùng kẻ thù khải từng cái từng cái tức giận đến đại giống lên người áo trắng cùng hòa thượng đương nhiên là điên quần muốn giết tiểu nhiên nhưng đang giết chết tiểu nhiên trước bọn họ trước phải ứng đối tiểu nhiên thanh liên phá khí quyết tiếu tiểu lý phi đau nhưng là lấy dấu kiếm thức thủ pháp từ thanh liên phá khí quyết bên trong nghệ a vì lẽ đó ông láo sau khi chết mới đến thiên thanh liên phá khí quyết đến. nhìn cái kia mang theo sấm xét tiếng bay múa đầy trời tạo thành màu xanh cánh sen k i ế m khí người áo trắng trong lòng cả kinh như ở bình thường người áo trắng có mấy loại phương pháp có thể ứng đối thiếu niên cái kia vô tận k i ế m khí nhưng bây giờ hắn tinh khí thần tam bảo đều chịu đến thanh l i ê n phá khí quyết ảnh hưởng vận chuyển chân khí tốc độ so với bình thường chậm một phần ba đầu còn có chút pháo ngất vì lẽ đó hắn chỉ có một loại ứng đối thiếu niên phương pháp giữa bầu trời lần thứ hai bay lên bay đầy trời tuyết con kia to lớn mạch lan xuất hiện ở hắn người áo trắng bên người cả người lang lông rực lên phát sinh một trận kinh tiên động địa sói chu trong miệm phung chỉ nghe được các cách cách cách khiến người ta ghê răng thanh âm vang lên hàn quang đến mức tiếu nhiên hết thể kiếm khí bị ngưng tụ thành bông tuyết mà hòa thượng kia sắc mặt của đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi cái kia tòa phật tháp xuất hiện lần nữa đỉnh đầu của hắn dưới chân của hắn là một kim sắc hoa sen hoa sen bên dưới là kim sắc nước ao nước ao như sóng bình thường phi trào bị nước ao một sâm thanh l i ê n phá khí quyết thật nhiều kiếm khí lập tức biến thành kim sáng loẹ loẹ long hình kiếm khí hướng về tiếu nhiên bên này phản đánh tới song phương kiếm khí trên không trung đại chiến tôn g a mãn thiên hoa vũ trông rất đẹ mắt kiếm nguyên va chạm nổ tung tuy rằng lần trước liền từng thấy nhưng lại một lần nữa nhìn thấy tiếu nhiên vẫn là vì là hòa thượng trận pháp kinh ngạc lại có thể trong nháy mắt đem kiếm khí của chính mình thuần phục còn cải biến hình thái nay khá giống trong truyền thuyết vô cực thần tông trận pháp phổ độ hóa long trì hòa thượng này chẳng lẽ là vô cực thiền tông người vô cực thiền tông hòa thượng làm sao sẽ làm đạo phỉ kình khí b a o t á p tiếng sấm đ ầ y trời đ ă n g thiên trại thuộc ngọn núi đã bị kình khí dư âm nổ thành p h ấ n vụn ở hai người bọn họ toàn lực ứng đối tiếu n i ê n thanh niên phá khí quyết thời gian tiếu n i ê n dĩ kinh theo kiếm khí của chính mình đến gần tiểu hòa thượng trước người tinh hoàng kiếm thiếu nhưng i h cũng vẫn h còn chung cũng là thiên nguyên bốn tầng có giả tim bước ngoặt sinh tử cuối cùng đem hoảng sợ ném ra sau đầu hắn đột nhiên phản phất biến thành một tòa thiên thủ phát tương dáng vẻ trang nghiêm hai tay như hoa tươi giống như nợ rộ trong nháy mắt kết ra vô số dấu tay đầy trời đều là chân nguyên ngưng tụ thành không nói ra được huyền áo tay của ấn những ngày dấu tay cuối cùng hòa vào chỉ tay uy về hòa thượng đầu ngón tay không nhanh không chầm khắc ở tinh hoàng kiếm mũi kiếm vê anh lại là một trận kinh tiên động địa nổ vang trong bóng đêm xuất hiện một vòng đủ để chu vi chăm dặm dọi sáng thái dương cường q u a n g q u a đi hai người nguy nga bất động sau một khắc hòa thượng trong cơ thể truyền đến đùng đùng nổ đùng tiếng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu xương hắn như một người thể suối phun bình thường hướng ra phía ngoài phun máu tươi lạc đi trên đất không rõ sống chết tiểu nhân ở trên trời nguyên hai tầng thì nhưng là một chiêu đã đánh bại hai cái kim quang tông thiên nguyên bốn tầng võ giả bất luận hai người kia có hay không bất c ẩ n cũng đủ để nói rõ một chút thực lực của hắn mà bây giờ tiểu nhân thiên nguyên bốn tầng hòa thượng này cuối cùng này chỉ tay tuy rằng h liền liền diệu nhưng thì lại làm sao có thể ngăn tiểu nhân một đòn toàn lực có chút bản lĩnh xem ra có thể để cho tử lăng đi vô cực thiền tông tiến tu một hồi nói xong tiểu nhân quay đầu nhìn bạch đi nhân kia lạnh nhạt nói ngươi như đi rồi ta không đỡ ngươi người n o trắng liếc mắt nhìn người gấu chùm thổ phỉ cắn răng một cái xong quyền vung lên liền muốn hướng về tiểu nhân đánh tới nhưng lúc này tiểu nhân di kinh bỏ hắn. lúc này g người về phóng n đi. gấu trùm thổ phỉ người gấu tiểu thổ cùng nhiên đến rồi hắn t h e ở tiểu ngư nhi hai người trước những người khác lập là rút lui hướng về bạch lý nhân kia vây lại người nào trắng trong lòng vô cùng thống khổ làm sao thoáng qua trong lúc đó liền biến thành mấy người bọn họ đánh ta vừa lãng phiên vân bọn họ mặc dù chỉ là cùng người hùng trùm thổ phỉ các liệu mạng một hai chiêu nhưng người á o trắng có thể nhìn ra bọn họ mỗi một cái đều là thiên nguyên bốn tầng người tài ba đều có thiên nguyên năm tầng võ giả một trận chiến thực lực hiện tại lại muốn vương cái đánh chính mình một càng đáng sợ là bọn hắn thương lại trong nháy mắt toàn bộ được rồi là linh đan diệu dược gì vẫn là kỳ diệu công pháp coi như thông thường thiên nguyên bốn người người á o trắng cũng không dám nói có thể tuân sát h u ố n hồ là năm cái sức khôi phục mạnh như vậy ra hỏa vì lẽ đó đối với mình là chiến vẫn là lưu người á o trắng do dự chương 666, t sáu tầng ai chương 66, 6 sáu tầng ai người áo trắng do dự là muốn trốn vẫn là cùng t i ế u niên h tiểu các bạn bè chiến đấu nhưng t i ế u niên h nhưng không do dự trong nháy mắt thì đại chu thiên tinh đấu đại trận xuất hiện đem người hùng thủ lĩnh c u ố n vào trong đó hai người vị trí nơi đã đã biến thành vô tận sâu xa hư không mãn thiên phồn tinh phản g phất tiện tay có thể trích lại phản g phất xa cuối c h â n trời giữa bầu trời hiện ra nhị thập bát tú bóng mờ thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận trào vào trong trận ngưng tụ thành từng trôi sáng loang kiếm khí chính là hòa vào đại chu thiên tinh đấu đại trận trăm vạn phi tiên kiếm trận trong khoảng thời gian ngắn kiếm khí gào thét ngang dọc b ó n g ánh đầy sao ngưng ra từng đạo từng đạo ánh sao hướng về người hùng phỉ thủ hạ xuống lúc này người hùng phỉ thủ tâm tương trận bàn trở lại bên người trong nháy mắt điên c u ầ n mở rộng hóa thành một mảnh mênh mông vô bờ biển mây mây khói đến mức trăm vạn phi tiên kiếm trận trong nháy mắt băng tuyết bình thường t ă n giã hứng những kia ánh sao căn bản mặc không ra tầng mây dày đặc thậm chí t i ế u niên h đại chu thiên tinh đấu đại trận trận lực cũng bị ngăn cách ở biển mây ở ngoài từng tòa từng tòa mây mù lượn quanh ngọn núi xuất hiện ở trong mây biển mây bên dưới là một mây bi t h i ê nguyên n tầng thứ bảy chính là muốn đem tâm tướng cùng thực tướng hoàn mỹ dung hợp ở dung hợp sau khi sẽ hóa thành lăn lộn động đến tầng thứ tám thì từ lăn lộn trong động lại diễn thế giới thế giới này mới phải xong sẽ thuộc về võ giả chính mình hoàn chỉnh thế giới chân thực mãi đến tận tầng thứ chín ở bên trong thế giới của mình diễn hóa ra sinh linh là vì động tiên hiện tại người hùng phỉ thủ cách đem tâm tướng cùng thực tướng hoàn mỹ dung hợp còn xa cực kỳ thế nhưng hắn đem từ chính mình tâm tướng ngưng vì là t r ậ n bản hiện tại hắn trận pháp cùng thực tướng nhưng hoàn toàn tổ dung hợp lại cùng nhau mượn thực tướng lực lượng điều động trợ pháp vốn là thiên địa nguyên khí đều bị hắn bài xích ra bản thân thực tướng khắp nơi đầy dây hắn thực tướng diễn hóa ra nguyên khí. nhưng những nguyên khí này t i ế u nhiên nhưng không cách nào nuốt trừng nhân vị chúng nó chỉ thuộc về người hùng phi thủ nói cách khác không chỉ trăm vạn phi tiên kiếm trận hắn không cách nào sử dụng coi như là thiên kinh ngũ kích hắn đồng dạng không cách nào sử dụng hùng phi thủ kha khà cười gằn lần trước liền gặp ngươi loại này cực hạn nuốt trừng thiên địa nguyên khí thủ đoạn lẽ nào ta sẽ không có phòng bị sao chỉ có sức mạnh của chính mình mới thật sự là sức mạnh lúc trước phương nhất sơn được thiên kinh ngũ kích lúc đó có cho tiếu nhiên vạch ra quá tình huống như thế hắn cho rằng thiên kinh ngũ kích chỉ có thể đối với cấp thấp thiên nguyên giai võ giả hữu dụng nhưng đối mặt thiên sáu vải giai trở lên võ giả thì liền không còn tác dụng gì n thiên nguyên cấp sáu võ giả liền nắm giữ thực tướng năng lực võ giả cung cấp gần như vô cùng nguyên khí vì lẽ đó về điểm này thiên kinh ngũ kích đã không chiếm ưu hơn nữa thiên kinh ngũ kích có thể lần thứ nhất còn có thể đánh người một trở tay không kịp nhưng khi thiên nguyên sáu tầng võ giả phục hồi tinh thần lại thời gian tuyệt đối có thể tìm tới khắc chế t i ế u nhiên trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí phương pháp đây chính là thái cổ đại lục võ ký tại sao không có phát triển trở thành vì là trực tiếp lợi dụng thiên địa nguyên khí pháp thuật nguyên nhân cũng là bởi vì thiên địa nguyên khí cũng không c h ú c với sức mạnh của chính mình ngươi có thể khống chế thiên địa nguyên khí người khác cũng có thể khống chế đặc biệt thần m a hai tộc đang thao túng thiên địa nguyên khí trên quả thực chính là đem chơi thành một loại nghệ thuật vạn tộc thuốc ngựa đều là s o sánh k h ô n g bằng liên thái cổ đại lục vạn tộc chỉ có đem thiên địa nguyên khí cùng mình đích thực cương đồng thời ngưng là chân nguyên đây mới là chân chân chính chính trúc với sức mạnh của chính mình sẽ không bởi vì người khác đối với thiên địa nguyên khí điều khiển mạnh hơn ngươi ngươi không cách nào vận dụng thiên lần này không chỉ có trăm vạn phi tiên kiếm trận không cách nào sử dụng liền đại chu thiên tinh đấu đại trận bản thể cũng chịu đến người hùng phỉ thủ trận pháp can thiệp bài xích có chút lảo đà lảo đảo phản phất thiên muốn sụp giống như vậy nhưng vào lúc này đột nhiên trận pháp sinh ra biến hóa cái kêu nhị thập bát tú bóng mở trở nên ngưng tụ lên mặt đông chúng tinh đ ỉ n h phản phất thương long sừng rồng chỗ hai vì sao điều một cái toàn thân bích lục dao long do hư thay đổi thực ngoại trừ không có rác ở ngoài nó cùng l o n g cũng không khác nhau gì cả này chính tiếu niên đại chu thiên tinh đấu đại trận n ư n g g a là nhị thập bát tú tinh thần đứng đầu g á p học dao tiểu niên đ đáng tiếc v ẫ n không có l ê n cấp đ ệ tam b i ế n tinh thần t h a g đ ạ i t h nhưng ở mấy t r ớ c c n giác t mộc giao ế n ở ngoài hết thể nhị thập bát tú tinh thần đều thay đổi là thực thể họ hét nhảy vào cái kia mảnh biển mây cái kia trong mây mây tụ tàn ác tuôn ra vô tận nổ vang n h ị thập bát tú tinh thần không biết gặp cái gì c ư ờ n g địch ở trong đó đại chiến làm cho cái k i a biển mây như bên trong nước sôi bình thường l a n lộn người h u n g phỉ thủ sắc mặt biến ảo không ngừng chuyện này đây là đã thất truyền trong truyền thuyết tinh mâu tộc c h ấ n tộc t r ậ n pháp được xưng bao quát cùng trưởng thành tính đệ nhất thiên hạ đại chu thiên tinh đấu đại trận thiên k i n h ngũ kích cùng trăm phần phi tiên kiếm trận không thể dùng tiếu nhiên vẫn là rất bình tĩnh bởi vì này hắn sớm có dự liệu may là nhị thập bát tú tinh thần có thể kéo về một ít điểm tiểu n h i n cờ nhạc ngươi có thể ngăn cả ta hấp thu thiên địa nguyên khí nhưng ngươi không thể ngăn cả ta hấp thu cái này ti phía dưới s ụ p một nửa trên ngọn núi b ư ớ c lên xanh mượt điểm sáng chui vào người hùng phỉ thủ trong trận pháp chuyển đến tiểu nhiên bên người để tiểu nhiên lập tức trở nên quỷ khí âm t r ầ m quanh người chính là điên cuồng đều gen quỷ hồn người hùng phỉ thủ lần này sắc mặt cũng thay đổi n g ư ờ i càng tu luyện hấp thu âm hồn tà công những quỷ hồn kia trên không trung ngưng tụ thành một màu xanh biết đại cầu một điên cuồng sẽ giống quỷ hồn ở đại cầu bên trong l i ề u mạng dương n a n h múa vớt thế như điên cuồng loại công pháp này không hẳn tuyệt đối đủ mạnh nhưng tuyệt đối đủ thiếu người hùng phỉ thủ không ngờ tới tiểu nhiên sẽ trước tiên dùng loại công pháp này tìm đến trận đầu nhưng hắn bình hướng về cái kia màu xanh biết đại cầu t r ộ m tới đối với loại này không rõ lai lịch công pháp hắn mới không chọn chọn c ậ chiến rất xa nhìn một chút tình huống lại tính toán sau mới phải đường ngay cá nhân bàn tay lớn trên không trung tìm tòi hoàn mỹ đánh lén loại tuyến phập phù màu xanh lục đại cầu hai tay vừa phát lực đem này màu xanh biết đại cầu sẽ thành hai nửa cái kia quỷ hồn từ trong đó nhảy ra cắn một cái rơi mất nửa con chân nguyên bàn tay lớn lại bị một cái tay khác vô nát tan người hùng phỉ thủ trong lòng đông lòng lãnh đạo nói chỉ đến như thế tiểu tử nếu như ngươi tài năng chỉ có thế như vậy ngươi liền muốn lo lắng tới mình tại sao chết khá là nhanh hơn bởi vì rơi xuống trên tay ta ngươi muốn chết cũng khó khăn sau khi nói xong hắn lại đánh ra một t r ư ờ n g chân nguyên diện hóa thành một con cự bàn tay to phản phất đem toàn bộ tinh không đều cản một hồi bàn tay kia trên phủ văn nằm dày đặc nhưng là một đại trận trận kia lực giống như núi đặt ở t i ế u niên trên người của để hắn mấy thì không cách nào nhúc đích đồng dạng là mô phỏng trọng lực công pháp nhưng một t r ư ờ n g này lực lượng muốn so với t i ế u niên cầm trong tay tinh hoàng kiếm mạnh hơn sáu bảy lần t i ế u niên suýt chút nữa bị ép tới thổ huyết vào lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi những kia bị hắn lấy thanh niên phá khí quyết ổn định đối thủ là cảm giác gì hắn lập tức tinh hoàng kiếm trong nháy mắt hướng về bàn tay khổng lồ kia đâm tới mũi kiếm một điểm tinh mang trói lọi tâm tướng không có trọng lượng chịu đến ảnh hưởng của trọng lực rất ít vì lẽ đó không giống t i ế u nhiên bản thể bình thường chịu ảnh hưởng con kia đại không bên trong đột nhiên hóa trưởng vì là ngón tay năm ngón tay như câu đặt tại tinh hoàng trên thân kiếm muốn đem bắt giữ lúc này thiên khai thức toàn lực bạo phát chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang tinh hoàng kiếm sẽ rách bàn tay lớn bị đẩy lui hai dặm có hơn mặc dù không có có thể bắt giữ tinh hoàng kiếm nhưng người hùng phỉ thủ nhưng vẫn như cũ cười ha, ha ngươi cho rằng chỉ bằng tâm tướng liền tinh hoàng kiếm thoáng qua lần thứ hai bay tới kiếm loại bên trên một đoá sen xanh tỏa ra chính là tiểu niên thanh l i ê n phá khí quyết một chiêu này người hùng phỉ thủ nhưng là từng trải qua tuy rằng khó chơi nhưng không phải là không thể ứng phó nhưng vào lúc này tiểu niên nhưng từ một bên khác v ọ t tới chân nguyên màu xanh lục ở trong tay h ắ n hóa thành một luân bản hướng về hắn mạnh mẽ đem tới thiết yêu đồ t h ầ n pháp thức thứ mười luân hồi chương 667, nắm chắc phần thắng chương 667, nắm chắc phần thắng luân hồi chiêu thức này có thể dễ dàng đem sống linh hồn của con người xả ra ngoài thân thể đem lốt chừng chiêu thức này là tiểu nhân quan sát luân hồi bản chống đỡ thiên đế phục hy sau một đòn xúc động sau đó đem suy tư của hắn đưa ra đi qua trọng lâu cùng v u vũ thiên ma nữ hai vị chỉ so với tam hoàng kém một bậc đại thần từ bên chỉ điểm lấy thiên yêu tàn sát thần công pháp công pháp làm cơ sở mà sáng lập ra tới một điểm không thể so siêu phẩm võ kỹ kém tiểu nhân thanh l i ê n phá khí quyết đối với người hùng phỉ thủ ảnh hưởng không tính quá lớn nhưng cùng lúc còn muốn ứ n g đối luân hồi hắn liền có chút cực khổ rồi hắn lạnh r ê n một tiếng tay phải quay về tiểu nhân chân nguyên diễn biến luân hồi bản một chỉ điểm ra c ũ đá mà hắn ngón tay kính hóa thành một chiếc long thương hung hăng đánh vào luân hồi bên trên ẩm một tiếng nổ vang luân hồi trên mạng nhện nằm dày đặc tại chỗ cùng long thương đồng thời hóa thành mãn thiên kình khí dư âm mà thiếu nhiên bản thể đã xông về người hùng p h thủ tinh hoàng kiếm lạc ở trong tay mũi kiếm một điểm tinh mang ngưng mà không phát nhanh như tia trước ngọn hướng về người hùng phi thủ hiết hầu người hùng phỉ thủ linh hồn cùng chân nguyên tinh huyết cũng còn tại dung chuyển bên trong nhưng đối mặt chiêu kiếm này vẫn như cũ mặt không sợ hãi tay phải hắn vừa thu lại một quyền đánh ra hung hăng đánh vào tiếu nhiên mũi kiếm khai thiên thức trong nháy mắt bạo phát kèm theo một tiếng vang thật lớn bầu trời lại một lần có một vần mặt trời sáng lên bởi vì vừa mới chịu luân hồi ảnh hưởng người hùng phỉ thủ linh hồn còn ở vào rung động bất ổn bên trong chiêu kiếm này hai người dĩ nhiên mở phân sát thu người hùng phỉ thủ cao mày lại là chiêu này tiểu tử này chân nguyên lại như vậy chất phát ta hiểu được bởi vì hắn chân nguyên trùng loại đông đạo vì lẽ đó so với thường nhân chất phác gần mười lần thế nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải khả năng thường dùng chiêu số đối với linh lực tiêu hao quá to lớn nay l i ề n có chút như ở một cái dương bên trong nếu như trang bị đầy đủ tảng đá nhưng tảng đá vá bên trong bên trong còn có thể man dưới rất nhiều hạt cát mà hạt cát bên trong còn có thể rót rất nhiều thủy trong nước còn có thể thả rất nhiều muối mặt trên còn có thể phiêu vài miếng lá r a u tử tiếu nhiên thế giới thụ tâm pháp là hắn võ đạo cơ sở để hắn nắm giữ so với cung cấp võ giả hùng hậu chân nguyên cái này cũng là hắn có thể càng có thể khiêu chiến nguyên nhân chủ yếu vì lẽ đó so với người hùng vị thủ tiểu niên kém khoảng t h ừ n g chính là một thực tướng còn có chân nguyên không bằng hắn chất pháp nhưng tiểu n h ê n có rất nhiều tinh diệu võ kỹ có thể để bù đắp điểm này khuyết điểm để hắn có thể trong lúc nhất thời không rơi xuống hạ phong hòa nhau một đòn tiểu n h â n đắc thế không thang người liên tiếp đánh ra bậy kiếm tất cả đều là khai thiên thức lấy hắn bây giờ linh lực Khai h i t ê người thức c ũ n bên trong dùng thể ra có một còn hùng cân sức năng tải, nhưng qua đi, tiếu nhiên liền bắt đầu ư ờ i hung phỉ thủ đắc ý cười ha ha tiểu tử người kiệt lực bạch h ở i nhân vì là thể chất của chính mình nguyên nhân bản thì không cách nào tập võ nhưng hắn nắm giữ thường người không thể sánh bằng tuổi thọ hắn làm chiến phương thức chính là đem sức sống của chính mình chuyển thành chân khí mà liên t i ế u nhiên biết thái âm huyền s á t ngoại trừ ở quảng hàn cung ở ngoài hắn còn thật không biết nơi đó có vì cái này hắn chỉ có dùng hết t i ế u nhiên băng kiếm dụ n g t r ư ờ n g tinh hoàng kiếm trên không trung vòng một chút bay lên giữa không trung bàn tay của hắn cùng người hùng phỉ thủ đúng rồi một đòn quyền trưởng tương giao thì hắn không khỏi phun một cái máu liền một trưởng này hắn chí ít dùng mười năm tuổi thọ người hùng phỉ thủ vốn là muốn đem tiến đời thế nhưng t i ế u niên thủ trưởng nhưng truyền đến một lồn u g cường tuyệt sức hút hắn chỉ cảm thấy mình chân nguyên huyết đục kinh mạch linh hồn đều có bất ổn tư thế t i ế u niên tay của làm như hóa thành một cái hố đen phải đem hắn nuốt trừng còn có một loại cực hạn nhanh cảm đưa hắn nuốt trừng đây là dung hợp t i ế u niên chính mình thôn vệ không thương sau thiên ma công cao nhất hàng nghĩa thiên ma cực nhạc cùng thiên tiên tiêu hồn pháp như thế có thể mang cho kẻ địch cực hạn nhân cảm do đó hút sạch địch nhân chân nguyên huyết đục còn có linh hồn bởi vì này loại cực hạn nhân cảm đại thể kẻ địch sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại bị thành người khô nhưng có người hùng phỉ thủ nhưng là thiên nguyên sáu tầng võ giả ý chí bực nào d ư ỡ n g thẳng định hắn chán nổi gân sinh cổ cổ động chân nguyên toàn thân chống cự lại thiên ma cực nhạc cắn răng n g h i ế n lợi nói đây là đại thiên ma tông thôn thiên thức không đúng giống thật mà là giả ngươi là học trùng đi hắn nói chuyện thanh âm tiếu nhiên cũng không có dừng lại t ạ quyền cũng đánh về phía người hùng phỉ thủ bị năm đấm phải của hắn đỡ lấy người hùng phỉ thủ kinh hãi phát hiện tiếu nhiên t ạ quyền lại cũng có một cổ kinh khủng sức hút chuyển đến muốn hút đi linh hồn của hắn chính là thiên yêu đồ thần pháp t h ứ thứ mười luân hồi tiếu n h i n khi tiến vào thiên nguyên cảnh sau khi chính mình lấy Hắn trên người cũng h hai cái linh khiếu chân thân đổ, chân nguyên có hai cái hệ thống tuần hoàn, từ là có thể đồng thời sử dụng hai ị u nguyên tuần cái cái có có c là đồng dụng ký. từ đổ, sử bộ vó ký. Cũng trong lúc đó hắn tinh hoàng kiếm từ bầu trời hạ xuống trên mũi kiếm sinh ra một đoá thạc đại thanh l i ê n thanh l i ê n ngưng giữa không t r ú n g ảnh hưởng người hùng phỉ thủ tinh khí thần thanh l i ê n phá khí quyết tự mình phát động tinh hoàng kiếm nhưng một cái xoay người cùng trong tầng mây lao ra mấy cái mây khói tạo thành cự long đánh nhau rõ ràng chính là chúng nó cuốn lấy tiếu niên nhị thập bát tú tinh thần người hùng p h thủ trên mặt hiện ra điên c ù n vẻ mặt gầm hét lên người muốn hút ta liền để ngươi hút cái no Hắn quát lên quát m ộ khi n g hắn càng đem chính mình hắn đem bầu trời cái kia đoá sen xanh đánh nát thời gian t i ế u nhiên dĩ kinh khôi phục như thường còn nghĩ hắn đánh vào trong cơ thể chân nguyên nuốt trừng t i ế u nhiên dùng đất quá bất diệt thân khôi phục thương thế chí ít lại tiêu hao hắn đến mấy năm tuổi thọ hắn vẫn lấy mình ở những thế giới khác lấy được công pháp công kích người hùng phỉ thủ cũng không thái cổ đại lục siêu phẩm võ kỹ không bằng những thế giới này công pháp mà là chúng nó chưa từng có phía trên thế giới này từng xuất hiện mỗi một lần có thể đều đánh người hùng phỉ thủ một trở tay không kịp như thiên ma cực nhạc người hùng phỉ thủ trước tiên chính là đem nhận lầm là là đại thiên ma tông thôn thiên thế ứng đối thời gian liền có chút thất s á c cứ thế rơi xuống hậu chiêu người hùng phỉ thủ lao đi m i cười lạnh nói nhìn ngươi còn có cái gì chiêu nhưng không nghĩ đang lúc này ngũ cái bóng người xông vào đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong xông phá trong mây ngăn cản hướng về người hùng phỉ thủ chạy như bay tới nhưng là lãng phiên vân một nhóm rốt cục đem người háo trắng đẩy lùi đến đây trợ giúp tiểu niên h người háo trắng vốn là muốn kiên trì đến lao đại giết chết tiểu niên h nhưng nhưng không nghĩ tiểu niên h lại có năng lực cùng lao đại đánh cho bất phân cao thấp hắn bị trọng thương không thể không trốn xa mà chạy tiểu niên h thở phào nhẹ nhõm một trọi một một mình đấu người hùng p h thủ xem ra hắn cũng thật là không thắng nổi hắn thầm nghĩ trong lòng lần trước mạc chi diễm hiển nhiên là hạ thủ Tìm một c ơ h ộ i lại trả h ắ n đi Kinh trăm o n sáu mươi tám ngoan cố c h ầ n thắng chương 668, ngoan cố chống cự c h ư ơ n g 668, ngoan cố chống cự đ ă n g thiên trại cách đó không xa một nam tử nhìn đ ă n g thiên trại trên tiểu niên một nhóm cùng người hùng phỉ thủ chiến đấu không khỏi kinh ngạc nói ta đã tới t r ư ở n g những n à y ra hỏa đ a n g bị nào đó mấy vị nhân huynh thay trời hành đạo ta nên làm gì đang lúc này hắn đột nhiên cả kinh tay phải một điểm một đạo băng hàn cực điểm anh kiếm về phía sau chém ra trong đêm tối đồng rạng có một đạo băng hàn anh kiếm lấp lóe đem anh kiếm của hàn chém thành hai văng phách hàn quang kiếm vị sư huynh kia đến rồi nam tử trầm giọng nói trong bóng đêm tránh ra ba bóng người chính là trường tôn hàn bạch lan còn có t h u ờ n ca trường tôn hàn ha ha cười nói ngư sư huynh vì sao hỏa khí lớn như vậy lại ra tay với ta cái kia được gọi là ngư sư huynh nam tử chính là quảng hàn cùng trường lão c a kính tùng cùng trường tôn hàn là cùng đồng lứa hắn thở phào nhẹ nhõm than thở sư phụ ta bản tới tiếp thu nơi này đạo phỉ nhưng hắn không dành vì lẽ đó để cho ta tới đem hợp nhất nhưng bọn họ không biết mướn người nào liền trại đều bị người chọn xem tình hình này tên kia sợ là lành ít g ữ nhiều chuyện như vậy lại không thể tuyên vu minh nơi quên đi thôi khoảng chừng có điều hai đạo phỉ chết rồi cũng là đáng đời trương tôn hàn sầm mặt lại nhìn phương xa chiến đấu sau đó lẩm bẩm nói quả nhiên là tiểu nhiên xem ra suy đoán của ta không sai ca kinh tùng nhìn trong sân chiến đấu kinh ngạc nói đây chính là cùng ngươi nhận cùng một cái nhiệm vụ tiểu nhiên á quả nhiên có chút thực lực cái kia đăng thiên trại chủ thiên nguyên sáu tầng thực lực lại cũng sắp rơi xuống trong tay hắn chỉ là hắn không phải cùng ngươi một cái nhiệm vụ là phải bắt sống người gấu đạo phỉ đoàn lao đại sao làm sao sẽ đột nhiên nhớ tới muốn chọn đăng thiên trại đáng tiếc là ca kính tùng sư phụ phụ cũng chưa nói cho hắn biết cái kia hai cái sơn trại lao đại thực lực chỉ có thiên nguyên bốn tầng sẽ không hắn cũng sẽ nghi hoặc cây lão thật đúng là một cái t ắ t mạnh trường tôn hàn bất đắc d ĩ lắc lắc đầu chỉ cần cây lão biết đến sự khoảng t r ư ờ n g không dùng được một nén hương thời gian liền có thể chuyển khắp toàn bộ quảng hà cung sau khi nói xong hắn chết chết nhìn chính ở trong chiến đấu tiểu n i ê n lạnh d chính chút cũng cái huynh thiếu chút nữa là vì bị kim a t quang đã lửa tông thực h i g treo ra võ trung vô tướng thiên kinh ngũ kích cùng ất quá bất diệt thân đều là hắn hiến đi ra ngoài mỗi ngày chỉ là tự động nhập sổ điểm cống hiến liền không biết bao nhiêu hắn cần phải làm đạo phỉ không nói gạt ngươi Ta t cũng h a y đổi một t ấ n quốc á bất thân, bỏ ra bách diệt thân, ta điểm ra h mệnh dù sao cũng hơn lập tức chết Hàn như nhiên chứng Hàn i rồi. nói, nói ế n đoàn cũng Trường Tôn đấu, được sao dù ta tức có cứ. Cô lập là vậy, tự nhiên là có chứng cứ. Hàn Cô ý sáng lập một đạo phỉ đoàn còn làm thành những k i a đạo phỉ đoàn kế một loại nhìn như hung hiểm vô cùng góp kỹ chính là muốn dẫn tới ta trong tông tuyên bố loại này có thể được thái âm huyền s á t những này cấp bậc c á kèm nhiệm vụ đầu tiên là thả những k i a bị trộm phỉ bắt đi đáng thương nữ tử để cho bọn họ vì chính mình làm chứng sau đó sẽ tùy tiện đem đạo phỉ đầu lĩnh tội danh tài đến những người khác c h i n đầu không phải vậy hắn tại sao không đi tìm người gấu trùm thổ phỉ mà là đi chọn đăng thiên trại trường tôn hàn là cùng ca kính tùng đồng thời vào tông hai người tuy rằng không tính tốt bao nhiêu giao tình nhưng trường tôn hàn không phải là một sẽ theo sẽ m ư u hại người khác người nhân phẩm của hắn ca kính tùng vẫn tin tưởng có điều ca kính tùng vẫn là nói nhưng là những này chỉ là suy đoán của ngươi không có chứng cứ phải biết những câu nói này phóng tới trên đầu ngươi vẫn là có thể trường tôn hàn lạnh lùng nói ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy việc quan hệ người khác danh dự không có chứng cứ ta làm sao dám nói lung tung ta có nhân chứng vật chứng bạch lan nghe được trường tôn hàn gọi mình b ạ nhân, nhân nhưng đừng xem bạch lan nói tới bình tĩnh như vậy lòng bàn tay vẫn là ngắt một hãn nàng vẫn là lo lắng hoa hồn rượu thật đột nhiên mất đi hiệu lực cái tia mình lập tức liền chết đến mức không thể chết thêm trường tôn hàn trúng r ồ i hoa của nàng hôn diệ u thuật để trường tôn hàn trong tiềm thức đã cho rằng t i ế u nhiên là chính là người gấu lão đại như vậy hắn tìm được bất kỳ chứng cớ nào đều nhắm thẳng vào t i ế u nhiên người nếu như tin tưởng hai chuyện có liên hệ hắn vô luận như thế nào cũng có thể tìm tới chống đỡ chính mình luận điểm lý do trường tôn hàn lại nói bạch lan là hàn vũ phụ lớn nhất một con tay bẩn nàng cùng t i ế u nhiên tố không quen biết tất nhiên là không có chuyện gì do v u hại hắn đi hơn nữa theo t i ế u nhiên nói tới người gấu nhưng là có một tiên nguyên sáu tầng võ giả một tiên nguyên năm tầng võ giả một tiên nguyên bốn tầng võ giả cùng một tiên nguyên ba tầng võ giả truyền th vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường như cơm nữa thế nhưng coi như hắn có thể thắng được thiên nguyên sáu tầng người gấu lao đại ba người kia chẳng lẽ là ngồi không hắn dựa vào cái gì có thể một người đem tất cả nữ nhân cứu thiên nguyên cảnh võ giả cũng không ngu như vậy trực tiếp liền quê nhà cũng không cần này rõ ràng chỉ là đang diễn trò ngươi hy tùng vẻ mặt đau khổ nói nhưng là sư m i n h nhân chứng là có nhưng t ạ m tay có thể có nhiều tin cậy hơn nữa của người chứng cứ còn đều là suy luận không có trực tiếp chứng cứ trường tôn hàn lạnh lùng nói hắn nhưng là hờ u trường hát thủ tất nhiên là giấu đi rất sâu muốn trực tiếp chứng cứ rất khó hiện tại ta liền muốn đem bắt mang về trong tông được thẩm ngươi như không giúp đỡ ở một bên xem là được trường tôn hàn nói đến phân tượng này c á c kinh tùng nơi đó có thể không giúp đỡ dù sao là sư huynh của chính m ì n h đệ hơn nữa trường tôn hàn xác thực là có người chứng là đáng giá vì đó ra tay nhiều nhất đến lúc đó nếu như nhận là người làm cho người ta nói lời xin lỗi là được một bên khác trên chiến trường người hùng phỉ thủ đã là vết thương đầy giấy có thiếu nhiên ở chính diện vắc hắn l ã n g phiên vân mấy người thỉnh thoảng liền cho hắn một văn bất quá hắn nhìn như bị thương không nhẹ nhưng càng nhiều hơn chân khí thương tổn đều bị chuyển vào thực tướng c h ị bất quá là ra ở ngoài vết thương mà thôi hắn làm ra không chống đỡ nổi dáng vẻ chỉ là vì tìm cơ hội c h u y ể n bại thành thắng lúc này hắn linh thức lại cảm thấy đã có bốn người nhanh chóng hướng về phía bên mình bay tới trong đó hai người khí tức băng hàn như là quảng hàn c u n g đệ tử đừng ở ngoài hai cái nhưng là người quen cũ trong lòng hắn ám chửi một câu hai tên khốn kiếp này lại bán đi lão tử không được lần này chỉ có chạy trốn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng bạch lan sẽ là đến giúp mình những này đ ạ o phỉ tay bẩn có thể có cái gì trinh tiết liền hắn thân pháp tiêu đến mức tật cùng chân nguyên ngưng tụ thành một thanh trường thường liền nhằm phía tần một dao bởi vì ở trong mấy người này nàng là đối lập yếu nhất một nhưng hắn nhanh t i ế u nhiên càng nhanh hơn hắn đã là thiên nguyên bố n t ầ n g v õ trung vô tướng điều động cực hạ n thời điểm hắn dĩ nhiên so với người hùng p h ỉ thủ còn nhanh hơn tinh hoàng kiếm một điểm ánh kiếm năm màu nhắm thẳng vào người hùng p h ỉ thủ hậu tâm mà tần ngộng giao trên mặt như không hề lay động cho dù ở như vậy chiến đấu kịch liệt bên trong động tác của nàng vẫn như c ũ hoàn mỹ tao nhã đến rồi cực hạ n trong tay sáng dự kiếm đem tâm tình của tất cả mọi người phản ứng ở trong đó suy đoán ra ý nghĩ của mọi người lại có chút phật môn tha tâm thông ý tứ h à n xúc nàng biết nếu như mình nhanh vậy sau này muốn tìm được người này liền khó khăn vì lẽ đó dĩ nhiên không tránh không né sáng dự kiếm hóa thành một điểm tinh mang nhắm thẳng vào người hùng vị thủ yết hầu càng là đồng quy v u tận đấu pháp người hùng vị thủ ở trong lòng m a n g to hắn cũng đã gặp qua mấy người này cái kia tài năng như thần chữa thương công pháp chỉ cần còn có một khẩu khí ở liền có thể lập tức phục hồi như cũ thực là tương đương chi lê gớm trong lòng hắn thầm h ậ n nói không phó đánh đổi là không thể nào hắn đối mặt tần mộng i a o chiêu kiếm này hắn đồng dạng cũng không né tránh mắt thấy yết hầu sắp bị đâm thủng hắn đột nhiên bả vai hơi dựng ngược lên lấy bả vai gắm đón đỡ tần m ộ g dao một chiêu kiếm nhưng mũi kiếm chỉ vào thịt một tấc liền không cách nào lại tin vào đồng thời tiếu niên lôi âm kiếm chạm cũng ở trên người hắn chém ra một đạo sâu có thể cốt vết thương chỉ là đánh vào chân nguyên cũng bị hắn nhét vào thực tướng tiêu di không gặp Bên ngoài nhìn nghiêm trọng nhưng kinh mạch chỉ là bị thương nhẹ hắn nhưng thừa cơ hội này lao ra cái này vòng vây chỉ cần vào trong tầm mây thiên hạ lớn như vậy khẳng định có địa phương để cũng đông sơn tái khởi nhưng lúc này hai đạo băng hàn ánh kiếm hạ xuống đưa hắn phá vòng vây con đường hơi ngăn lại hắn thân một trận bị tiếu niên đuổi theo một trưởng ấn hướng về hậu tâm của hắn người hùng phỉ thủ tay trái cùng tiếu niên chạm nhau một trưởng trong lòng áo kêu không tốt luân phiên sau đại chiến chương sáu trăm sáu mươi chín b ị t h i ê n ma cực n h o h ú t lại, k h ô n g t h o á t t h â n nổi. c h ư ơ n g 669, bắt giữ nhiệm vụ hoàn thành chương 669, bắt giữ nhiệm vụ hoàn thành đăng thiên trại trên tiếu niên hút vào người hùng phỉ thủ tay trái vn lên thiên yêu đồ thần pháp liền muốn đánh ra tinh hoàng kiếm lần thứ hai bay ra nhưng không nghĩ cái kia băng hàn kiếm nguyên tái hiện mục tiêu không phải người hùng phỉ thủ mà là t i ế u niên lãng phiên vân mấy người đều là lấy làm kinh hãi lúc trước thấy người tới ngăn cản người hùng phỉ thủ còn tưởng rằng song p ư ơ n g là bạn không phải địch không nghĩ tới bọn họ công kích lần nữa mục tiêu nhưng là t i ế u niên t i ế u nhiên nhưng không có q u ả n hắn chỉ đem tay trái đánh ra cùng người hùng phỉ thủ bốn trưởng đối lập thiên ma cực nhạc cùng luân hồi đem hết toàn lực t h ề phải đưa hắn ở lại chỗ này tiểu ngư nhi lạnh rên một tiếng tay cầm hắc đao nhìn trời một chém mà lãng phi vân tần ngọc dao bàng ban còn có tinh hoàng kiếm đều thừa dịp cơ hội công kích người hùng phỉ thủ người hùng phỉ thủ không được từ mình bên trong đại trận bay ra bốn cái mây khói ngưng tụ thành đại long đem ba người, một chiêu kiếm ngăn lại, không đem người này hùng phỉ thủ ngăn lại bọn họ liền uống phí này lấy nhiều công phu băng hàn ánh kiếm vỡ vụn tiểu ngư nhi hắc đao trong nháy mắt kết ra một tầng dày đặc khối băng hắn ở hát trên đao một vệt liền đem tầng băng xóa đi ngoe cổ cười h ì h ì nhìn trường tôn hàn cùng ca kính tùng hai người như vậy băng hàn chân nguyên nơi đây lại là quảng hàn cung địa giới hai vị là quảng hàn cung người đi công pháp này thực là không tội mùa h ẹ nghỉ h ẹ nhất định dùng tốt trường tôn hàn hai mắt phát lệnh tiểu ngư nhi thực lực vẫn còn ở hắn suy đoán bên trên lúc trước thấy người k i a hùng phỉ thủ đang lúc mọi người vây công giới như vậy l a n g bá còn tưởng rằng là hắn thực lực không đủ bây giờ nghĩ lại không phải hắn quá yếu mà làm ấy người này quá mạnh mẽ trường tôn hàn lạnh lùng nói làm cản chửi tới ta tông danh tiếng lại còn dám gặt ta thực lực của ngươi cùng thiếu nhiên cũng gần như hắn làm sao có khả năng dạy dâu ngươi dạng đệ tử hắn là người gấu hở ơ u trường hát thủ các ngươi là hắn đồng đảng đi tô a n h quay về trường tôn hàn nợ nụ cười coi như là muốn biên cũng phải biên một lý do hợp lý này cớ quá kém nghe nói sư phụ ta cùng quảng hàn cung người nhận đồng dạng một cái nhiệm vụ lẽ nào mắt thấy sư phụ ta muốn nhiệm vụ hoàn thành quảng hàn cung liền muốn đến hái quả đào cái gọi là mười đại tông phái ăn như thực sự là khó coi cùng với như vậy phát nhiệm vụ gì trực tiếp đem đồ vật cho các ngươi được trường tôn hàn lạnh lùng nói rất tốt xem ra các ngươi là nhất định phải giút cái này tạc vậy thì đồng thời về quảng hàn cung được thẩm đi nói xong hắn liền bay về phía tiểu ngư nhi ma cá kính tùng nhưng nên hướng tô anh bốn người trong nháy mắt chém giết làm một đoàn bạch lan hai người liếc nhau một cái lại xoay người liền chạy trốn bọn họ cũng không muốn cùng quảng hàn cung đối đầu chuyện lần này phát triển trở thành như vậy bất luận kết quả làm sao hai người đều không muốn biết bọn họ chỉ muốn rất xa né ra nhưng đột nhiên bạch lan trong đầu nhưng có linh quang lấp lóe đối với trung niên nam tử kia nói thuần ca nếu như lần này chúng ta giúp trường tôn hàn đem cái kia tiểu n i ê n giết chết lập như thế một đại công nếu để cho hắn dẫn tiến chúng ta chúng ta cũng có cơ hội vào quảng hàn cung a thuần ca phảng phất sáng mắt lên là cực cầu giàu sang từ trong nguy hiểm chúng ta liều mạng nói xong hai người lập tức liền xông về tiểu nhiên tiểu nhiên hoàn toàn không có tinh lực để ý tới trường tôn hàn ở nói gì đó nhưng là bởi vì người hùng phỉ thủ phân ra bốn cái vân l o n g ứng đối lãng phiên vân mấy người hắn lại t r ậ n bị tiểu nhiên nhị thập bắt tu tinh thần vạch tìm tòi một đạo nho nhỏ lỗ hổng liệt vết tuy nhỏ thế nhưng đầy đủ tiểu nhiên đem thiên địa nguyên khí dẫn vào trong cơ thể mình người hùng phỉ thủ trong lòng cà kinh hắn liều mạng kinh mạch bị thương tránh ra tiểu nhiên tay của sau đó nối liền vết nước kia nhưng vào lúc này tinh hoàng kiếm trở lại tiểu nhiên trong tay hắn đã hút tới đầy đủ thiên địa n g u y ê n k h í tiếu nhiên lúc trước nói nếu như mình một đối một đối đầu người hùng phỉ thủ chỉ có bốn phần mười phần thắng nó tay đến chính là mình không cách nào vận dụng thiên kinh ngũ kích tình huống nếu như có thể dùng hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được người hùng phỉ thủ chỉ là có thể không bắt giữ vẫn là không thể biết được tinh hoàng trên thân kiếm ánh lửa bắn ra bốn phía một đạo ba chân kim ô đập cánh mà bay như đao bình thường chém về phía người hùng phỉ thủ người hùng phỉ thủ lạnh dên một tiếng lấy tay đại đao cùng ba chân kim ô đụng vào nhau trong nháy mắt không biết va chạm mấy ngàn thứ đem nổ đến nát tan lúc này tiếu n h i n dĩ kinh đánh ra thiên kinh ngũ kích đòn thứ c một một một một hai người n này hóa làm cái gì người hùng phỉ thủ không nghĩ tới hai người này sẽ xuất thủ giúp mình nhưng thêm một cái giúp đỡ đều là tốt hắn giơ tay một trường đánh ra trường lực tầng tầng lớp lớp mềm mại như đông đem kim ô thần trăm toàn bộ túi ở trong đó sau đó nổ tung mà thiếu nhiên xuyên qua tầng này nổ tung dư âm trường kiếm chém ra nhưng không có bao tắc kiếm khí ánh sáng nóng ánh ảnh người hùng phỉ thủ thực tướng bên trên làm như có gió thổi qua cái kêu phong vòng qua bạch lan hoa cùng hát đao gió thổi qua sau hai người toàn thân là thường nhưng cũng không tiếu niên chủ yếu người đối phó hùng phỉ thủ chỉ là đòn đánh này là có thể muốn bọn họ m ệ n h đầu tiên là kim ô chạm lại là kim ô thần trâm hiện tại lại là vô hình vô tướng vô quang vô ảnh thiên tuyệt kiếm t h u ầ n ca chúng ta triệt nhìn thấy tiếu niên đáng sợ như vậy bạch lan hai người trong nháy mắt liền hối hận rồi lập tức xoay người bỏ chạy nhưng này người hùng phỉ thủ chỉ là một trưởng vung ra liền có gió nhẹ thổi bay lúc trước hắn chính là lấy một chiêu này một chiêu thất bại lãng p i ê n vân năm người vây công không trung điên cùng rung động c u ố n lên từng trận cùng phong t u ô n ra vô số nổ vàng hai người chân nguyên không biết va chạm bao nhiêu lần người hùng phỉ thủ rút lui hơn trăm bộ tiếu nhiên theo sát mà lên trên thân kiếm sáng lên đánh sáng như tuyết á n h kiếm chính là năm đó vương tình dựa vào thành danh đại quang minh kiếm người hùng phỉ thủ trong lòng kêu to khớp ổn không nghĩ tới tiếu niên tâm tướng nơi tay thời gian sử dụng một chiêu này lại so với lần trước giao thủ thời gian cường gấp đôi có bao nhiêu đệ tứ kích xem ra so sánh với một đòn còn mạnh hơn nhiều lắm hắn đã không khỏi có chút hoặc rồi tâm tướng nhất thời thu lại mãn thiên mây khói môi giận không gặp nhị thập bát tú tinh thần hiện tại chỉ còn lại dưới mắt thấy đã không có đối thủ lập tức liền có một phần hướng về trốn chạy bạch lan cùng thuần ca công tới còn có bộ phận gia nhập vây công trường tôn h à n hai người trong hàng ngũ vê anh trận bàn va vào đại quang minh kiếm tôn ra hai người giao thủ tới nay đáng sợ nhất nổ v a n g phảng phất thiên địa đều ở đây một đòn bên dưới rút r ơ dậy không khí cuốn lên ngập trời biển gầm người h u n g phỉ thủ tâm tướng ngưng tụ thành trên trận bàn hiện ra một đạo sâu đậm vết rách hắn tuy rằng tiếp nhận đòn đánh này nhưng hắn thực tướng bên trong cái k i a biển rộng bên trên lại phát hiện ra một sâu không lường được đánh biển phảng phất bị thần minh ra đi biển rộng như thế những tia trên biển sơn bị cắn nát mới tỏa thực tướng nghĩ thầm đều tổn thương hắn giống như mình bị trọng thương đây là cái gì công pháp quá không có đạo lý mỗi một kích chi ít so với lúc trước một đòn mạnh hơn gấp đôi nếu như còn có đệ ngũ kích ta sẽ chết mà theo dự đoán đệ ngũ kích chưa có tới bởi vì cường vận đệ ngũ kích tiếu nhiên cho dù có võ trung vô tướng chống đỡ cũng phải đem chính mình khiến cho bảy lao tạm thương không trả giá mấy thập niên sức sống tuyệt đối không tốt đẹp được vì lẽ đó hắn đệ ngũ kích nhưng là lấy thiên ma cực nhạc cùng người hùng phỉ thủ chạm nhau một trường người hùng phỉ thủ bị trọng thương rốt cuộc không chống đỡ được tiểu nhiên thiên ma cực nhạc có thực tư ớ n g ở có thể vì hắn cung cấp quần quận không dứt nguyên khí chân nguyên cũng không phải sợ bị hút nhưng làm á u thịt của hắn kinh mạch linh hồn bị thiếu niên hấp thu ăn mòn trong vòng mấy cái hít thở hắn liền bị hút thành một người làm kinh mạch bị hủy huyết nhục tổn thất hơn nữa hắn mạnh hơn chân nguyên cũng vô dụng thiên ma cực nhạt rời tay lúc trước cái kia trí mạng nhanh cảm tiêu b á không còn hình bóng người hùng phỉ thủ cả người đau đến muốn nứt r a giống như vậy thêm nữa linh hồn bị hao tổn để hắn tinh lực không ăn thua tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh bắt giữ người hùng phỉ thủ mặc cho thương thiếu niên rốt cục hoàn thành lúc này hắn mới có tinh lực quan tâm với trường tôn hàn bốn người mấy người này ở đại chu thiên tinh đấu đại trận mười bảy cái tinh thần còn có lãng phiên vân mấy người vây công bên d ư ớ i không chống đỡ bao lâu liền song song bị bắt chương sáu trăm bảy mươi công đức kim liên hạt giống chương sáu trăm bảy mươi công đức kim liên hạt giống phương xa cái kia bạch bảo người ngẩng đầu ngắm hướng bên này không khỏi lắc đầu nói chuẩn bị nhiều người như vậy lại hay là đã thất bại xem ra ta rất xa đánh giá thấp tiểu tử kia thực lực hắn thật sự là một tiềm lực vô cùng người nếu như đưa hắn biến thành con dối ứng với so với mấy cái này rác rửa hữu dụng chỉ là muốn đem võ giả biến thành con dối nhất định phải trong tâm linh có kẽ hở khổng lồ võ giả bên trong người như vậy kỳ thực cũng không phải rất nhiều có điều có hay không nhìn liền biết rồi cái k â y bạch bào người xốc lên trên đầu chính mình ngũ hiện ra một tấm tuyệt k h u ô n mặt đẹp n à n g tóc bạc trắng liền lông mày cũng là màu bạc ngân tròng mắt màu xám bên trong không có nửa điểm thuộc về người khí tức lúc này người hùng phì thủ bạch lan thuần ca mấy người bọn họ trong linh hồn ma linh trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi không có nửa điểm tung tích biểu hiện chúng nó đã từng, từng tồn tại liền toán bản thân bọn họ cũng không biết nếu như không có ma linh người hùng phỉ thủ không thể nghiên cứu ra đốt máu quyết cái kê hoa hồn diệu thuật cùng một ngón tay phong thần cũng tuyệt đối không thể có như vậy uy lực đăng sơn trại địa chỉ ban đầu tiểu nhân mấy người đã rơi xuống trên đất trường tôn hàn gắt gao chừng mắt tiểu ngư nhi hắn vừa là bị tiểu ngư nhi âm không đúng vậy không có nhanh như vậy được người chế trụ tiểu nhân lắc đầu một cái không để ý đến trường tôn hàn cảm thấy một người khí tức hắn một tay rơi hắn chân nguyên trào thành một con nửa người đại thủ trưởng phảng phất nuôi khoan bình thường chui vào đá vụn bên dưới bên liên ớ i cấm lên một người đến nhưng là người gấu bên trong hòa thượng kia thương thế hắn đến rất nặng toàn thân đều là vết thương xương x duy một đôi mắt còn hơi có chút thần thái hắn nhìn tiểu nhiên trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi có lúc có người tự biết hẳn phải chết thời gian phản đến không có như vậy sợ hãi hắn đối với tiểu nhiên nói ngươi nghe được tiếng c h u n g không có tiểu nhiên kinh ngạc nói tiếng c h u n g hòa thượng trong mắt thần thái càng thêm sáng sủa tiểu nhiên biết đó là hồi quang phản chiếu hòa thượng nói tiếng c h u n g hai mươi hưởng sau khi chính là cơm tối thời gian cơm tối sau khi ngoại trừ lấy võ ta và vô tướng tiểu tử kia liền yêu thích ra bên ngoài chạy bên dưới ngọn núi ngô a thôn cảnh sắc là đẹp như vậy mê ngông vô bờ ruộn lúa mạch trong rừng cây rậm rậ khi đó ta yêu nhất chuyện chính là cùng vô tướng tại nơi trong rừng thịt nướng ăn ngồi ở cây thượng khán chân trời ánh mặt trời đem những phòng ốc kia nhuộm đến một khối bánh nướng như thế biết đây là hòa thượng này sau cùng di ngôn vì lẽ đó t i ế u nhiên cũng không cắt đứt hắn hòa thượng kia nói tiếp tiểu anh khi đó thích nhất tới giúp ta môn u thịt nướng nàng khảo thọ thiên hạ nhất tuyệt chỉ là thả chút hoa cỏ cùng bối mùi vị đó ăn ngon phải n h ư ờ n g người đem đầu lưỡi cũng phải n u ố t xuống thật muốn thật muốn trở về nhìn a hắm ánh mắt nhìn phía tiểu n i ê n có thể giúp ta một chuyện hay không tiểu n i ê n đặt cũ nói ngay một chút hòa thượng nói đem cho cốt của ta mang về thế giới cực lạc dưới ngô g i a thôn hất tới thôn một bên trong rừng cây ta không có tư cách trở lại liền hóa làm những kia lâm cây nuôi phân được vạn người đạp lên đi nếu như ngươi giúp ta ta cho ngươi một viên công đ ứ c kim liên hạt giống một câu nói này hắn là đem dùng sau cùng khí lực truyền âm nhập mật đến cho t i ế u nhi nói n công đ ứ c kim liên loại này loại hình đồ vật được xưng thiên địa linh loại ở võ giả đến rồi thiên nguyên sáu tầng thực tướng cảnh sau khi thì sẽ ở thế giới thuộc về mình bên trong cây ghép tương đối thiên địa linh loại chỉ có trồng sống những ngày qua địa linh loại cuối cùng cùng tầm tướng thực tướng đồng thời tịch diệt vì là lăn lộ động diễn biến thành chân chính thế giới thuộc về mình thời gian mới có thể tiên sinh sinh ra mệnh hình thành động tiên hòa thượng kia lại truyền mật vào âm nói với tiểu nhiên một câu nói sau đó nói có tin hay không ở ngươi l ờ i còn chưa nói xong hắn liền nhắm hai mắt lại chết rồi tiểu nhiên sờ sờ cảm nếu nói là đối với n g à y như vậy địa linh loại không động tâm vậy thì thật là giả hắn than thở như ngươi mong muốn tiểu nhiên vung tay lên liền đem hòa thượng thi thể đốt thành h g ô i cha ở một cái bình bình bên trong vào mình không gian chứa đồ còn hòa thượng nói chỗ đó ra chí ít hắn bây giờ còn chưa có thời gian đi sau đó tiếu niên lấy chân nguyên hóa thành một chỉ bàn tay lớn cầm lấy mấy cái tù binh đi tới quảng hà cung mà hắn lại làm cho lãng phiên vân mấy người đang một tòa thành nhỏ các loại hắn đối với mười một đại tông phái vẫn tương đối tin tưởng những n à y đại tông phái liền là n h â n tộc thế giới lãnh đạo tối cao bọn họ là muốn đem nhân tộc thống trị tốt đẹp nhưng chuyện này cũng không hề nói là thế giới chính là một mảnh mỹ hảo chỉ có ánh mặt trời không có hạ cám người phía d ư ớ i làm loạn sự khẳng định vẫn phải có có điều tiếu niên phần lớn thời gian đều là ở thế giới võ hiệp tu hành vì lẽ đó những n à y mặt tối hắn nhìn ra tương đối ít hắn để cho mình tiệu tử bạn ở bên ngoài các loại. chính là vì nếu như quảng hàn cung thật sự như vậy không biết xấu hổ miễn cưỡng muốn vu mình là người gấu hở ơ u trường hát tay liền để cho bọn họ đem sự t ì n h truyền đi những n à y đại tông phái chí ít ở bề ngoài mặt mũi vẫn là nên khi đó vì mặt mũi nói vậy sẽ không s á n g vậy lần thứ hai đi tới quảng hà n cung bên trong đã không có tuyết những k i a tuyết bị xếp thành đủ loại thiên hình vạn trạng dáng vẻ đánh giống đánh giống uy chân thực thích quả thực cho ngươi không nhìn ra thật giả tiểu nhiên nhìn thấy một con bạch chim bay trổ mã ở một cái xếp thành đại thụ bên trên há mồm đi mải cây kia trên bị nhuộm đỏ tuyết làm trái cây treo đến những đệ tử kia một trận cười lúc này bọn họ mới nhìn đến trường tôn hàn cùng cá kính tùng hai người lại bị người trói lại liền lập tức có đệ tử ngưng ra c ư ơ n g khí cánh bay lên trời còn có những đệ tử khác lập tức đi thông báo thiên nguyên cảnh trưởng lão tiếu nhiên vui mừng làm cho người ta lên tiếng chào hỏi sau đó hỏi nhiệm vụ muốn ở nơi đó giao lúc này phá vang lên tiếng gió nhưng là cầm nguyện tâm cách nghe được luyện khí cảnh đệ tử thông báo lập tức liền đi ra nhìn thấy tiếu nhiên lại đem trường tôn hàn cùng cá kính tùng dùng chân nguyên bàn tay lớn nắm lên sầm mặt lại tiếu hinh đây là ý gì vào lúc này nàng liền tiếu sư h u n h cũng không gọi tiếu n h i n nói việc này nói rất dài giỏi chúng ta chậm rãi tán gấu như vậy nơi này không dễ nhìn chuyển sang nơi khác đi nghĩ ở quảng hàn cung tiếu nhiên cũng không lờ ơ tờ được trời cầm nguyện tâm liền dẫn tiếu nhiên đi tới hàn n g u y ệ t các nơi đó chính là giao nhiệm vụ địa phương việc này liền hàn n g u y ệ t các các chủ đều kinh động hàn n g u y ệ t các các chủ tên là hồng lăng vũ thiên nguyên bảy tầng v õ giả là một cung trang mỹ phụ cùng tiếu nhiên còn có duyên gặp mặt một lần chính là lần trước tiếu nhiên khai tông lập phái thời gian quảng hàn cung phái g a chúc nhân viên hồng lăng vũ trong mắt không có một chút nào tức giận nhìn tiếu n i ê n nói tiếu hình đây là ý gì tiếu n i ê n mở ra tay đem đối với năm người này giảng buộc đều bông ra trường tôn hàn lập tức đứng dậy hướng về hồng lăng vũ nói sư bá chuyện là như vậy trường tôn hàn đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần hồng lăng vũ đối với hắn nói tới không tỏ ra ý kiến cũng không thiếu nhiên câu hỏi nhìn bạch lan một chút trường tôn là nói thật sao bạch lan trái tim điên cuồng mẹ lên nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là chấn định như t h ư ờ n g đáp một tiếng đúng nhưng không nghĩ dứt tiếng sau trái tim của nàng càng nhạy càng nhanh lấy nàng tiên nguyên cảnh võ giả thực lực lại đều không chấn áp được bạch lan trong lòng hoảng hốt đối với hồng lăng vũ thủ đoạn thần quỷ khó lường dọa muốn chết nàng há mồm hét lớn tha mạng tha mạng ta nói ta nói là lựa là ta lừa gạt trường tôn đại nhân cầu hồng đại nhân tha m ạ n lời này rơi vào trường tôn hàn trong hai trường tôn hàn như bị xét đánh cả người run lên lại đem chính mình trên đường tra được manh mối qua một lần lúc này đột nhiên phát hiện mình suy luận đúng là có rất lớn vấn đề toàn thân hắn đều toát ra một tiếng mồ hôi lạnh chẳng lẽ là bởi vì t i ế u nhiên muốn cùng mình tranh làm nhiệm vụ vì lẽ đó mình mới biết cái này giống như g i m hắn cho ra như thế hoang đường quyết định khiến người ta dễ dàng cấp cho trường tôn hàn cười khổ nói tiếu hinh lần này xin lỗi nghĩ đến lần này ta là quỷ mê mắt làm sao liền sẽ tin tưởng người này lời nói dối sau đó hắn hướng về hồng lăng vũ nói s ư bá lần này đệ tử đầu say xe phạm vào làm như vậy cười sai lầm thật sự là vì ta quảng hàn cung mất mặt từ xin mời diện bích một năm hồng lăng vũ phất tay một cái sau đó nói đi thôi sau đó lại có người đến đem bạch lan thuần ca còn có người hùng phỉ thủ cho áp giải đi hồng lăng vũ lật qua lật lại trên tay vợ sau đó hướng về tiếu nhiên cười nói lần này cũng thật là để tiếu huynh cười chơi rồi môn hạ ta lại ra như thế một hồ đồ quỷ dạ ngươi làm là một phần thái âm huyền sắt nhiệm vụ lại mười mấy ngày liền hoàn thành có thể là thu được thái âm huyền sắt từ trước tới nay nhanh nhất hoàn thành một lần nhiệm vụ ta thấy ngươi còn nhận hai nhiệm vụ kế tiếp là muốn đi làm này hai nhiệm vụ sao tiếu nhiên lắc đầu nói cái thứ hai vị vụ còn có chút độ khó ta còn là trước tiên nghĩ một chút biện pháp đi bắt người hùng lão đại nhiệm vụ là ba cái nhiệm vụ bên trong đơn giản nhất một tiếu nhiên đều làm này đã lâu vì lẽ đó hắn chuẩn bị tiêu ít tiền tìm một thứ b ả tám tầng người đi giúp mình làm nhiệm vụ ngược lại lại không phải là không thể tìm người tiếu nhiên cái gì khác khả năng không nhiều thế nhưng không chịu nổi nhiều tiền không phải có người đã nói sao có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không là vấn đề hồng lăng vũ đem vật cầm trong tay vợ thả xuống đối với tiếu n h i n nói ta có một kiến nghị Ta có t h ể lúc t r ư ớ c chín m à u huyền b ă n cùng g thái â mươi chân cho hỏa n g n h i ệ m vụ kêu chờ ngươi t hào ự lực c chậm chậm l mạnh khi sau sẽ đi m Chương h 671, hào phóng, quảng hàn cung. Chương 671 hào phóng quảng hàn cung cái h Hào Phóng Hàn ư ơ n Quảng Cung g 671, c gì tiểu nhiên quả thực không dám nghĩ tin lô thai của chính mình này so với trên trời đi đĩa bánh còn muốn cho người không thể tin được hắn nhìn chòng chọc vào hồng lăng vũ nói có điều kiện gì sao hồng lăng vũ gật đầu nói chính là ta lúc trước nói ngươi đem nhiệm vụ nhớ ở trong lòng chờ thực lực đủ mạnh thời điểm đi hoàn thành là tốt rồi tiểu n h i n lần này thật là không rõ những thứ đồ này liền quảng hàn cung đệ tử bổn môn đều khó như vậy được một mực bọn họ đối với mình sẽ rộng rãi như vậy chiếu hồng lăng vũ lời giải thích vật này quả thực cùng đưa cho t i ế u niên h mình cũng không có khác biệt lúc trước t i ế u niên h quên đi một vài mình cùng người hùng vị thủ đại chiến một trận chính mình tổn thất gần hai mươi năm tuổi thọ lấy hai mươi năm tuổi thọ đổi một phần thái âm huyền sát t i ế u niên h quả thực cảm giác mình vẫn có chút thiệt thòi bây giờ có thể đồng thời được thái âm chân hỏa cùng chín mỏ à huyền băng còn có thể an ủi dưới hắn bị thương nội tâm chỉ là tại sao nhìn thấy t i ế u niên h mê hoặc ánh mắt hồng lăng vũ cười nói mười mấy năm liền từ luyện thể một tầng thăng cấp đến thiên nguyên bốn tầng thiên tài siêu cấp quảng hàn cung người không phải người mủ như thế c h ó i mắt minh tinh sẽ không k h ô nhìn g n thấy này làm như một rất lý do tốt để tiếu nhiên nợ người khác một thân tình nhưng tiếu nhiên vẫn cảm thấy quảng hàn cung hào phóng hơi quá coi như kim quang tông cũng chưa nói đem đồ vật tặng không cho mình a thế nhưng nếu như không cần nói chính mình không biết lại muốn tốn bao nhiêu thời gian bao nhiêu tinh lực mới có thể có đến thái âm chân hỏa cùng chín màu mây băng vì lẽ đó tiếu n i ê n không có từ chối cầm đồ vật liền đi nhìn tiếu n i ê n rời đi bóng lưng hồng lăng vũ lắc đầu nói đại trưởng lão ta cũng không hiểu t h i ê nguyên n bảy tầng võ giả linh thức đã có thể làm được lấy linh thức cho chuyện tục xưng linh ngữ bởi vì vừa nãy là quảng hàn cung đại trưởng lao tự mình đối với nàng lên tiếng làm cho nàng đem thái âm chân hỏa cùng chín màu huyền băng đưa cho tiểu nhiên hiện tại nàng lấy linh ngữ hướng về đại trưởng lao lý thanh hàn đặt câu hỏi dù sao những thứ đồ này chính là quảng hàn cung đệ tử đích truyền cũng phải bỏ ra cực lớn nỗ lực mới có thể đổi được lý thanh hàn nói ngươi cho rằng túc lan đ ì n h ánh mắt làm sao hồng lăng vũ giật này cả mình túc sư bá nàng có điều hơn một năm thời gian liền bồi dưỡng được ba cái thần minh cảnh võ giả vẫn là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất xung kích không hưởng võ giả. ánh mắt của nàng tất nhiên là lợi hại đến mức rất lẽ nào này tiểu nhiên là ngay cả túc sư bá cũng vừa ý người sao đúng việc này ngươi biết là được nói xong lời này lý thanh hàn liền cắt đứt giữa hai người linh ngữ hắn nhớ tới lúc trước xuyên tấu qua khô héo hư không đạo quả tất cả những gì chứng kiến ở thời khắc sống còn túc lan đình là cùng với tiểu nhiên tuy rằng không biết tại sao nhưng nàng l ạ i như vậy xem trọng tiểu nhiên mà lý thanh hàn nhưng là đồng dạng tin tưởng túc lan đình ánh mắt nếu như lấy một thái âm chân hỏa thêm vào chín mỏ huyền băng có thể đổi một tương lai thần minh cảnh võ giả thậm chí bất hư cảnh võ giả ân tình đó mới thực sự là kiếm một rồi vừa nghĩ tới bất hư cảnh võ giả, lý thanh hàn liền nghĩ đến cái kia khô héo hư không đạo quả nghe nói là tổ sư nhập diện trước đem đổi về quảng hà n cung vì chính là hậu nhân có cơ duyên có thể đem luyện hóa có thể lên cấp bất hư cảnh thế nhưng quảng hàn cung hậu nhân nhưng không có một người có thể làm được đ i ể m này chỉ có thể nhìn cái kia hư không đạo quả từng ngày từng ngày khô héo đi không phải như vậy bọn họ làm sao sẽ cam lòng đem này hư không đạo quả đưa ra đất đi đ hắn lý thanh hàn đồng dạng từng thử luyện hóa này hư không đạo quả nhưng dòng giã thử một trăm năm cũng chưa thành công vì lẽ đó hắn bỏ qua thế nhưng cũng là bởi vì này một trăm năm thời gian hắn cùng với cái kia hư không đạo quả có một loại nào đó tên liên hệ cũng là bởi vì mối liên hệ này hắn thấy được lan đình trong kiếm phát sinh tất cả thúc sư muội thực sự là đáng tiếc hắn nhớ tới túc h lan đình cuối cùng hai kiếm một chiêu kiếm thương tổn được bất hư cảnh võ giả một chiêu kiếm chém chết mấy cái tộc cấp pháo đài bay cái kêu ham đến động địa một chiêu kiếm giống như xẹt qua chân trời lưu tinh ngắn ngủi mà ông ánh hắn muốn đời này của hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không quên lãng phiên vân nhìn rượu từ chén rượu trung phi ra hóa thành một điều sợi bạc rơi xuống tiểu ngư nhi trong miệng cảm giác vậy cũng như một v ệ lưu tinh từ khi hắn chuyển tu thái cổ đại lục võ đạo sau khi rất nhiều người cũng cảm thấy kiếm của hắn bắt đầu không giống kiếm vũ m à như là kiếm lưu tinh nhưng hắn vẫn yêu thích phúc vũ kiếm ba chữ này yêu thích nộ ra phúc vũ kiếm động đình hồ càng yêu thích động đình hồ một bên cái kia hắn ở phòng nhỏ ở nơi đó hắn cùng với cả đời tình cảm chân thành vượt qua tốt đẹp nhất ba năm đời này của hắn vĩnh viễn không quên ba năm ở nơi đó cái kia thông minh mà săn sóc nữ nhân giáo hội hắn làm sao hưởng thụ trong cuộc sống ở khắp mọi nơi vẻ đẹp n h ư không phải là như thế này hắn nói vậy không biết mình có thể nên làm gì vượt qua không có kỳ tiết tiết ở bên cạnh tháng nắm giữ sánh ngang thần minh sức mạnh to lớn vì lẽ đó hắn đang nghĩ nếu như mình có một ngày cũng có sức mạnh như vậy có thể hay không đem t i ế c t i ế c ở trên thế giới này phục sinh để nàng và mình đồng thời nhìn hết thế gian này vẻ đẹp liền t i ế u nhiên cùng hắn nói chuyện hắn liền vui vẻ đi tới thái cổ đại l ụ tiểu ngư nhi uống một chén rượu miễn cưỡng nằm ở tô anh mềm mại trên đùi căn bản cũng không muốn núp đích vì lẽ đó uống rượu cũng là dùng chân nguyên hút nhìn lãng phiên vân vẻ mặt tiểu ngư nhi cười nói lãng minh ta cả đời này gặp rất nhiều sâu rượu trước đây gặp phải một người tên là hồ thiết hoa sâu rượu ta cùng hắn uống ba ngày ba đ vì lẽ ạ i phải người Diệu, gặp Hương một tên Lưu là Sở Sâu s a đó ngươi phải biết nếu như một người đàn ông cưới một người chán ghét uống rượu lao bà là một truyền thống khổ dường nào hắn không nhìn tô anh cái kia tiếu lý tàn g đao miệng nam mua bụng một bồ dao găm ánh mắt của cùng trong cơ thể nàng sắc bạo phát hồng hoang lực lượng lẩm bẩm nói may là ta cưới một người nếu như ta uống say vẫn là sẽ rửa chân cho ta đưa ta lên giường ngủ thật lao bà tô anh cắn môi d ư ớ i trên mặt hiện ra một vệt màu đỏ nói lần sau uống nữa say ngươi liền ngủ trên đất vốn là hung tận nói đến rồi nói một bên nhưng trở nên vô cùng dịu dàng tiểu ngư nhi thì có bản l ã n h như vậy câu nói trước còn muốn đem nhân khí đến gần chết câu tiếp theo là có thể dẫn tới người cười ha ha lãng phiên vân cười ha ha cho tiểu ngư nhi rót một chén đến rượu vì không chê chính mình uống rượu người vợ cạn một chén lúc này một thanh em ở bên ngoài vang lên chuyện gì vui vẻ như vậy nói đến nghe một chút bóng người loay lên nhưng là t i ế u nhiên đã trở về hắn nhìn lãng phiên vân ba người nói rằng nếu như các ngươi biết ta cho các ngươi dẫn theo cái gì nói vậy các ngươi sẽ càng thêm hài lòng ma sư cùng ngộng giao đi nơi nào lãng phiên vân n ú n núi mai chỉ là đi ra ngoài đi một chút ngươi là dẫn theo say thần cất sao ta từng nghe ngươi nói đây là thần mình cảnh võ giả uống rượu thiên nguyên cảnh võ giả uống một hớp thì sẽ say thật muốn thử một chút say hắn cái bảy ngày bảy đêm cũng là không sai tiểu n i ê n lắc đầu nói các ngươi chỗ rượu này quỷ tô nha đầu ngươi cũng không quản quản ngươi ra tên kia ta nhớ tới trước đây hắn không phải là sâu rượu c ó t h ể gọi Tô a n h Nha Tô n Đầu, g o ạ i t r ừ Tiểu n g ư n h i cũng c h ỉ có t i u n h i ê n Tô a n h b ấ trong đắc ó i sư phụ n ư ơ i đều k h ô n g còn đ ư ợ c t a n h ư thế n à g chương 672, Ngộng s a o t r o n g lòng Đại mươi a v n g h ư i ngậu 672, n g dao trong lòng đại ma vương giữa bầu trời lại bay lên tiểu tuyết người có kinh nghiệm nhìn trên trời như duyên bình thường dày nặng t ầ n g mây biết đón lấy chắc chắn có một hồi bao tuyết coi như là luyện khí năm sáu t ầ n g võ giả cũng không muốn ra ngoài bọn họ càng yêu thích ở nhà nhưng hàn tuyết ngoại thành lâm trên núi tuyết vẫn như cũ có một mười bốn mười lăm tuổi tiểu cô nương vẫn còn đang đờ y phong tuyết lượt kiếm nàng dùng là hai thanh dài ngắn bất n h ấ t kiếm trường kiếm ánh kiếm giống như d a o long những kia phong tuyết không hề có một chút có thể đến gần nàng trong vòng ba thước mà đoàn kiếm giống như độc xà bất động thì thôi hơi động thì lại như độc xà trụt mồi trong nháy mắt triển lộ răng nanh khiến người ta phòng không thể phòng Ác, kiếm pháp có tiến bộ một n u và e m t hai thành â m chuyển đến tiểu cô nương lập tức thu kiếm quay đầu phía sau cái kia phong tuyết bên trong nguyện như thần nữ vậy nữ tử vui vẻ nói tần tỷ tỷ là ngươi ngươi đã trở về ta còn tưởng rằng ngươi lần trước vừa đi thì sẽ không đã trở về tần mộng dao nhẹ nhàng phất một cái bên cạnh trên tảng đá tuyết động tàn đi hiện ra chân bóng thạch diện không có một tia nước động tần ngộng i a o ngồi vào tảng đá lớn bên trên tiểu cô nương đi tới một bên cũng ngồi xuống tiểu cô nương vẻ mặt thoáng b u ồ n bã ta biết tỉ tỉ là đang cổ vũ ta nhưng chính ta nhưng biết việc của mình k i ế m pháp của ta luôn cảm thấy có chút không đúng tần ngộng i a o khúc lên hai chân ôm vào mình hai chân chân bóng cầm tựa ở trên đầu gối trên cằm đường con hoàn mỹ bị bỏ ra mấy cái nịch h ngậm điều vát nàng nhìn tiểu cô nương nói rằng ta ở so với ngươi còn lúc nhỏ có một ngày ta cứ như vậy cùng sư phụ ngồi ở đế đạp phong trên trên một tảng đá người thiên sư kia phụ nói cho ta biết ta một ngày nào đó sẽ đối với trên trên thế giới đáng sợ nhất đại ma vương đó là của ta sứ mệnh khi đó ta giống như ngươi nội tâm tràn đầy hoảng sợ không ngừng mà hỏi chính mình tại sao là ta vì sao lại để ta làm khó như vậy chuyện tại sao sư phụ không đi đối phó đại ma vương một mực phải đem như thế một nan đ ể giao cho ta còn ngươi ngươi đang tại sao mà hoảng sợ tiểu cô nương kiếm pháp bên trong đoạn kiếm ứng với ra tay quả quyết là vì trường kiếm lộ ra kẽ hở sau một đòn phải giết nhưng nàng ra tay thì nhưng luôn mang theo ba phần do dự tần mộng dao không cần nhìn đồng hồ diện gì đó cũng có thể thông qua sáng dự k i ế m nhận biết được tiểu cô nương trong lòng cái k i a mau đem nàng ép vợ ư t hoảng sợ tiểu cô nương con mắt trợn t r ừ n g lên trong lòng nàng tần mộng g i a o liền giống như thần không gì không làm được tuyệt đối là cùng đại gia ra vậy thiên nguyên cảnh võ giả nàng cũng sẽ sợ sao chỉ là nàng quan tâm nhất vẫn là một vấn đề khác cái k i a đại ma vương đây t h t h đánh bại hắn sao tần mộng g i a o cười lắc đầu một cái không có bởi vì sau đó xuất hiện một cái khác siêu cao kiếm thủ hắn mới phải đại ma vương nhận định đối thủ lại sau đó lại xuất hiện một người bởi vì sự xuất hiện của hắn đại ma vương đã không phải là đại ma vương xem đi ngươi hoảng sợ chuyện tình đại đa số thời điểm kỳ thực cũng sẽ không phát sinh tiểu cô nương học tần mộng g i a o như thế quấn lên hai chân đầu tựa vào trên đùi thật lâu mới ngẩng đầu lên nói rằng ta ta thích một người nhưng là hắn tu vi rất thấp tư chất bình thường nếu như lần này ra tộc thi đấu ta không lấy được số một không có bồi dưỡng giá trị ta biết ta sẽ bị người trong nhà ngón tay hôn cho một tư chất tốt tiền đồ vô lượng thiếu niên vì lẽ đó ta rất sợ ta sợ thua ta sợ không thể ở cùng với hắn t ỷ t ỷ ban đầu là thế nào từ hoảng sợ bên trong đi ra đầu tiếp thu nó thừa nhận chính mình sợ sệt sau đó ngươi sẽ phát hiện h o à n g sợ kỳ thực cũng không đáng sợ nó sẽ trở thành ngươi trưởng thành đường trên động lực tiểu cô nương còn muốn nói điều gì đột nhiên phía trước cách đó không xa bay lên một đoá khói hoa tiểu cô nương lập tức vẻ mặt đại biến đó là ta nhà cầu viện tín hiệu ta muốn đi hỗ trợ nói xong triển khai khinh công liền hướng về bên kia bay đi tần n g ộ n g i a o nhìn khói hoa bay lên phương hướng lẩm bẩm nói ma sư khí tức chuyện gì thế này sau một khắc bóng người của nàng từ trên tảng đá lớn biến mất không còn tam tích cái kia chạy trốn tiểu cô nương cảm thấy trên người căng thẳng nhưng phát hiện mình bị tần mộng dao ôm vào trong n ự c ở trên trời phi hành giữa bầu trời lại một đoá khói hoa bay lên nhưng khói hoa bạo phát địa phương nhưng là hai cái đụng nhau nằm đấm bàng ban quyền cùng một ông già khác quyền đụng vào nhau trong nháy mắt chân khí va chạm ngàn lần chân khí dư âm hóa thành một đoá một đoá khói hoa thoáng qua hai người đối đầu mười lăm quyền bàng ban trở xuống mặt đất nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn ông lão kia ông lão kia trong lòng cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng là thiên nguyên bút tầng người này làm sao cứ như vậy cường chân trời một điểm lưu quang bay tới nhưng là tần mộng giao ông cái tiểu cô nương kìa đến, đến rồi nhìn thấy ông lão kia t i ể u cô nương kinh ngạc thốt lên đến t a m gia ông lão nhưng như là không nghe được như thế phản phát hồn ở trên m sau một khắc thân hình hắn đùng đùng tê vang nhưng là cả người x ư ơ n g cốt phá nát thanh âm sau đó toàn thân hắn tuân ra một đám m ư a máu cuối cùng hồn về thái hư bỏ mình tại chỗ t a m ca t a m gia thiếu nữ nhìn lòng đất một chỗ tử thi đối với bảng ban giận dữ nói ngươi ngươi cái này ác ma ngươi giết bọn họ bàng ban đối với của nàng chỉ trích không có một chút cái gọi là chỉ là đối với tần mộng giao nói mộng giao ngươi đã đến, đến rồi tần mộng giao trong mắt có một tia bất đắc dĩ ma sư hiểu rõ nhất người của ngươi thường thường là kẻ thù của ngươi có thể nói ngoại trừ lãng p i ê n vân ở ngoài Bảng ban. Bảng ban c lúc này phía dưới một người thiếu niên hướng về thiếu nữ phất tay nói tử tinh tử tinh tân ngộng giao nhẹ vung tay tên là tử tinh thiếu nữ rơi xuống thiếu niên bên người nắm lấy cổ áo của hắn giận dữ nói xảy ra chuyện gì thiếu niên kia a sinh ôm thiếu nữ tử tinh liền bắt đầu giải thích tử tinh tử tinh ta vốn là ta vốn là đến nhà ngươi tới cửa cầu hôn nhà ta tuy rằng suy tàn nhưng tổ tiên ra một thiên nguyên cảnh võ giả hắn cho để lại một hàn băng mã não ta bản vốn là muốn dùng cái này làm xính lễ kết quả bị nhà ngươi tam thúc đánh tới nói ta cóc mà đòi ăn thị thiên nga tử tinh cơn giận còn sót lại chưa tiêu vì lẽ đó ngươi liền cố nhân giết bọn họ bọn họ tuy rằng không là người tốt lành gì thế nhưng là c h u n g là gia nhân của ta a thiếu niên trong mắt hiện ra tuyệt vọng biểu hiện vung lòng ra hai tay tử tinh ngươi ngươi chính là như vậy xem ta ta đây là b ả n g ban rơi xuống bên cạnh hai người lại nhặt nói hay là ta tới nói đi tên tiểu tử này ở thiên hạ thương hội tuyên bố một bí ẩn nhiệm vụ ai có thể giúp hắn cưới hàn tuyết thành tử nhà tử tinh cô nương hắn liền lấy hàn băng mã nao đưa tiễn chính là ta tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng không nghĩ ta mới nhận nhiệm vụ này đã có người tới cướp đồ vật của ta sau đó ngươi đều thấy được tử tinh trong mắt phẫn nộ biến mất chỉ có vô tận thất vọng lập tức hiểu đầu đuôi câu chuyện tam thúc cự tuyệt chính mình người yêu cầu hôn đem người ta đánh đi ra sau đó nhưng lòng sinh tham nghiệm thừa dị tuyết lớn khí trời lén lút dẫn người đến gạt gấp người yêu sinh lễ kết quả nhưng không tưởng tượng nổi bị người yêu lấy sính lễ mời đến bà mối dễ đi tam thúc cầu cứu t ứ gia tâm nghiệm thương con trước tới cứu viện kết quả tài nghệ không bằng người t ứ gia cũng bị người giết việc này thật sự quá b u ồ n c ư ờ i thật đáng buồn thiếu nữ trong mắt lộ ra tuyệt vọng biểu hiện trong đầu chỉ có một ý nghĩ né qua như vậy một t h ra vẫn là ra sao ta ở trong lòng các n g ư ờ i đến cùng toán là cái gì chỉ là một có thể trao đổi được lợi hàng hóa đi ta căn bản không toán một có thai nộ người đâu đột nhiên thiếu nữ bắt được tay của thiếu niên chúng ta chúng ta bỏ trốn đi thiếu niên vốn là bởi vì thiếu nữ hiểu lầm bị thương tổn nội tâm còn muốn tự tiện thế nhưng thấy thiếu nữ ánh mắt không khỏi tâm trạng mềm lũn đem tay của thiếu nữ năm quá chặt chẽ nhìn hai người rời đi bóng lưng bàng ban đối với tần mộng i a o nói bất ngờ sao tần mộng i a o lắc đầu nói làm tử tinh nhìn thấy những người t h ầ n kia chết ở trước mặt cũng chỉ có phẫn nộ hoảng sợ không có bi thương thời gian ta khoảng chừng cũng đoán được kết quả chỉ là ta rất hiếu kỳ hiếu kỳ bàng ban tại sao đỡ lấy cái này kỳ hoa nhiệm vụ tại sao phải giúp thiếu niên kia a sinh giải thích bàng ban ánh mắt nhìn phía phương xa ta cả đời này vì là cầu thiên đạo vì là cầu siêu thoát vì là cầu trường sinh bỏ một yêu nhất nữ nhân còn nghĩ một cái khác yêu nhất nữ nhân đẩy lên người khác trong lòng nhưng đang nhìn đến cái này tiểu từ n ố c vì nữ nhân yêu mến đồng ý bỏ qua tất cả t ì ta đột nhiên lại rất ước ao hắn nếu như lúc đó ta có như vậy ngu đần hoặc là ta sẽ đi tới một con đường khác tần mộng g i a o nhìn cái này lúc đó trong lòng đại ma vương ma sư hối hận không bằng ban đưa mắt thu hồi lạnh nhạt nói ta làm việc từ không hối hận chẳng qua là khi lệ nhược hải một súng tấn công tới thời gian ta mới phát giác ta tuy rằng không hối hận tâm nhưng là sẽ đau n h ấ t khi ta vượt qua thiên tâm tam vấn sau khi ta phát hiện lúc đó ta chọn là vứt bỏ hết t hệ tâm tình sau khi lấy lý trí thu được tốt nhất kết luận nhưng người cả đời này tình cơ phạm chút hồ đ ồ nhưng thật giống như cũng không có gì không được đang lúc này thiếu n i ê n thanh ấm ở hai người trong đầu vang lên Tìm tới chương sáu trăm bảy mươi h ba phân ạ m vi, i t h i n cùng là làm có được thể mấy người t r o n g l ú chương đó đơn ớ n chuyện. g trò c h ư 673, Phân b ả o c h ư ơ n g 673, phân bảo làm tần mộng g i a o cùng bàng ban trở lại tiếu niên bọn họ chỗ ở khách sạn thì giữa bầu trời đã bay lên lông n ố n g vậy tuyết lớn hai mươi m ở ngoài liền không nhìn thấy bóng người tiếu niên thu hồi ánh mắt của chính mình nhìn trước mắt năm người nói người đến đông đủ ít nói nhảm thẳng vào chủ đề lần này có thể bắt giữ người hùng vị thủ toàn do mọi người to lớn chống đỡ mọi người lần này là ỷ vào dĩ vang giao tình tới giúp ta nhưng ta cũng không có thể không có điều biểu thị nói xong tiếu nhiên từ không gian chứa đồ bắt đầu đào đồ vật một bên đ à o vừa nói một giọt này là nhất nguyên trọng thủy đây là một tia chín cực tinh tường một đạo điệu mạch huyền tử một tấm huyền hoàng địa ý ỉ một hạt huyền hoàng tinh xa những vật này là lãng huynh nhất nguyên trọng thủy nhìn chỉ là như một giọt thông thường màu xanh lam giọt nước mưa nhưng nhìn kỹ lại trong đó phảng phất tẩn chứa một mảnh mênh n ô n g vô bờ biển rộng yên tĩnh không hề có một tiếng động nhưng làm cho không người nào có thể lơ là chín cực tinh cương phản phất không có trọng lượng bình thường phiêu trên không trung lại như ngày mùa hè trong đêm l ó e ánh sáng nhạt hình lựa t r ù n g đ ị a mạch huyền từ nhìn lại như một cái hôi mông mông cá ở t h i ế u nhiên đầu ngón tay tuần hoàn đến đắp lại huyền hoàng đ ị a ý nhưng như một tấm t h e o công rất dở thứ tú bảo vật từ hối không biết có phải hay không nói đúng là đến tình huống như thế mà huyền hoàng tinh xa lớn chừng hạt đậu nhìn cũng chỉ như một viên màu da cam bảo thạch lãng phiên vân hiện tại không phải là mới tới xa đạo hắn cũng đi thiên hạ thương hội khảo nghiệm qua mình hư tướng cũng biết những thứ này giá cả hắn biết dựa vào bản thân muốn tránh đến những thứ đồ này sợ là phải bỏ ra chừng mười năm chỉ là hắn còn chưa mở miệng. tiếu nhiên liền nói tiếp không nên cùng ta chối tử không phải vậy sẽ không coi ta là bằng hữu sau đó tiếu nhiên đưa mắt nhìn sang b à n g ban cười nói ta biết theo ma sư hết t h ả đều là tu hành hết t h ả đều ở tự thân thế nhưng người sống một đời tình cờ mượn lực cũng rất bình thường lúc trước b à n g huynh cũng không muốn mượn lãng huynh kiếm trong tay để cầu đột phá s a u b à n g ban bật cười nói ta sợ ta vừa nói chuyện tiếu sư thì nói ta t i ê u t ỉ n h tiếu nhiên cười ha ha tương tự lấy ra một giọt nhất nguyên trong thủy một viên huyền hoàng t ì n h xa còn có một chút to bằng đậu tương ngọn lửa màu xanh lục là vì cựu h u ma hỏa đỏ đến mức như máu huyết hà chất thủy cùng với băng hàn ú nế hoàng tuy tiếu niên đem những thứ đồ này giao cho bàng ban bàng ban cũng không ngại trực tiếp thu vào mình không gian chứa đồ này nhất nguyên trọng thủy tiếu niên kỳ thực có không ít lúc trước hắn dâng ra nhất nguyên trọng thủy tinh phách thời gian vương tình nhưng là đem bên trong đã sinh ra nhất nguyên trọng thủy liền mấy đề l u y ệ n ra giao cho tiếu niên mà huyền hoàng tinh xa là hậu thổ một điểm thân thể tàn phế biến thành tiếu niên vẫn không có tác dụng xong cái kêu hoàng tuyển đồng khí huyết hà chân thủy là huyết hà lao tổ xem ở nữ o a trên mặt cho tiếu niên nhưng là dùng mãi không hết những vật khác đều là ở thiên hạ thương hội đổi. Sau đó nhìn tiểu ngư nhi hai người nói rằng các ngươi tiểu ngư nhi hì hì cười nói trưởng giả ban t h ư ờ n g không dám tử sư phụ nhìn liền cho đồ đệ mười mấy hai mươi dạng này bên trong thiên tài địa b ả o được rồi đồ đệ đã nghèo đến đói mèo không dối gả sư phụ nói từ khi cưới nha đ ầ u này ta ngay cả tiền riêng đều tồn không được tô anh sâu xa nói từ khi ta gả cho ngươi sau khi ngươi liền mua rượu dùng bữa cũng không cần dùng tiền tổ tiền riêng làm làm cái gì nơi này trong những người này nếu bàn về quan hệ tất nhiên là hai người đồ đệ này cùng tiểu nhiên thân nhất cũng là nhất không bị giang buộc t i ế u nhân biểu môi nói mọi người nói đồ đệ hiếu kính sư phụ ta đột nhiên nhớ tới các ngươi hai người này liền lễ bái sư cũng không cho ta nhân ra hoa tốn trả lại cho ta trộm một con trong nhà gà mẹ nói tới việc này t i ế u nhiên đột nhiên không muốn nói tiểu ngư nhi cười nói hoa sư huynh trước khi đi ta đã thấy hắn một lần con cháu thành đàn cao bằng mãn tọa đi được rất sung sướng ảm nhiên tâm tình chỉ là nháy mắt xanh xanh tử tử tiếu niên sớm nhìn rất thoáng tương tự cầm một đống thiên tài địa bảo cho hai người hai người tới thế giới này tiểu n h i n liền mang để cho bọn họ đi làm hư tướng kiểm tra bọn họ cần gì tiểu n h i n muốn thanh cuối cùng thiếu nhiên từ không gian chứa đồ bên trong móc ra một điểm màu băng lam đống lửa đưa cho tần mộng giao lấy định lực của bọn họ đều không khỏi có chút biến sắc bởi vì ở kiểm tra hư tướng sau khi bọn họ tất cả mọi người biết đây là cái gì đây là thái âm chân hòa thiếu nhiên l i ề u mạng muốn từ quảng hàn cung bên trong lấy được đồ vật tuy rằng đều là thiên tài địa bảo liền lấy được khó dễ nhưng có sự khác biệt nếu như được những n à y cô đ ộ n g thực tướng cần thiên tài địa bảo bài một khó dễ bản g danh sách như vậy thái âm chân hòa tuyệt đối có thể xếp tới mười vị trí đầu lần này tần mộng giao trong mắt hiện ra cơ khổ thiếu sư phần này lễ cũng quá nặng một ít t i ế u nhiên lại nói uống nước không quên quật tình người ta đây thứ tài năng ở quảng hàn cũng được mong muốn nhờ có mộng giao chiêu kiếm đó yên tâm thái âm chân hỏa ta cần thật sự không nhiều kỳ thực có một việc ta đã nghĩ đến rất lâu rồi tất nhiên chúng ta thành lập một tông phái như vậy kỳ thực chúng ta có thể như những tông phái khác như thế là một điểm cống hiến chế độ không phải vậy các ngươi giúp ta một lần hai lần còn có thể nói là giao tình nhưng nhiều lần giúp đỡ đều là bất thành lãng phiên vân mấy người cũng không khỏi gật gù, tuy rằng nhìn như đem mọi người trung đụng quan hệ đã biến thành một loại giao dịch trong lòng có chút khó chịu nhưng thực như là một lâu dài chi đạo đem mọi người lợi ích trình hợp thành một thể cộng đồng Tuy thừa tuyệt thời muốn rằng không muốn thừa nhận, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm giao tình nhưng là không giao điểm số đa đại là còn ó có nói, gió. lợi ích làm lại làm làm tin mọi người không có phản đối, tiếu nhiên chiếu việc giao đi, việc xuôi ích cậy. cho c Thấy không phản những thuận này nàng nàng này đến trở trở buồn võ về, có một việc không lâu sau đó có một hồi biên cảnh cử hành buổi đấu giá nơi đó nói vậy sẽ có chúng ta thứ cần thiết còn có khoảng chừng hai tháng ta hy vọng đến lúc đó mọi người có thể tu thành võ trung vô tướng loại kia trường hợp chuyện gì cũng có thể phát sinh thực lực chúng ta mạnh hơn một phần sức lực liền đủ một phần vốn là buổi đấu giá là mấy ngày trước cử hành nhưng t i ế u nhiên thật là không thể phân thân vì lẽ đó chỉ có chờ lần sau cũng chính là hai tháng sau t i ế u nhiên có thể giúp bọn hắn làm được đồ vật cũng chỉ có thế những thứ đồ khác còn phải chậm rãi tìm đáng tiếc là t i ế u nhiên tuy rằng thông qua tiêu diệt người gấu chiếm được không mặc ít c à n g điểm nhưng còn chưa đủ mở ra thiên tử c h u y ể n kỳ thế giới không phải vậy có thể để cho bọn họ qua bên kia trước tiên tiềm tu một quãng thời gian t i ế u nhiên lúc trước tu hành võ trung vô tướng dùng nửa năm nhưng khi đó thực lực của hắn còn có chỉ có thiên nguyên hai tầng bọn hắn bây giờ người người đều có thiên nguyên bốn tầng tu vi ngoại trừ tiểu ngư nhi hai người cũng đều ngưng ra thuộc về mình chân nguyên hay máy vi tính Lúc trước t linh linh linh linh những chủng tộc khác võ giả đối với linh thú tới nói là ăn ngon đồ ăn mà linh thú đối với võ giả tới nói nhưng là vũ khí nguồn năng lượng l u y ệ n chế binh khí tư liệu sống vì lẽ đó mỗi cái bộ tộc có trí tuệ cùng linh thú quan hệ giữa cũng sẽ không tốt vì lẽ đó linh thú mới có thể tụ tập cùng nhau sẽ có linh thú vương sản sinh chỉ có chúng nó tụ ở cùng nhau nhưng kia dám đánh chúng nó chủ ý chủng tộc mới sẽ không khé mở chiến sự tổng thể tới nói linh thú cũng không tính là bộ tộc có trí tuệ bởi vì chỉ có linh thú thực lực đến rồi trình độ nhất định mới có linh trí sản sinh không phải vậy coi như thực lực mạnh đến đâu cũng bất quá một con dạ thú thôi nếu như một linh thú quần thể đều có tương đối linh trí chúng nó liền có thể từ linh thú biến thành một bộ tộc có trí tuệ nắm giữ mình xã hội kết cấu văn minh hệ thống chương sáu t r m ư ơ n ộ t con tiểu hồ ly chương 674, m ộ t con tiểu hồ ly ra nhân tộc biên cảnh tiến vào vũ linh tộc sau khi bọn họ liền không có bay ở trên trời bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó nói đây là bí mật hành động bọn họ một nhóm sáu người tiến nhập vũ linh tộc biên cảnh thương nguyện c h i xâm ở trong rừng chậm rãi cất bước tiểu nhiên đối với ngũ người nói tiểu ngư nhi tô i nha đầu lãng m i n h ba người là đến quá loại người ngoại cảnh vì lẽ đó có chút chuẩn bị tâm lý nhưng hai người các ngươi còn chưa tới quá thế giới này ngoại trừ nhân tộc ở ngoài còn có rất nhiều t r n g tộc bọn họ có cùng trường cho chúng ta gần như có liền kem xa hơn nữa ngoại trừ những này chủng tộc ở ngoài có chút linh thú cũng có linh trí vì lẽ đó nhớ tới chờ một lúc bất luận thấy cái gì cũng không muốn đại kinh tiểu q u á i tiểu ngư nhi trong mắt hiện ra một tia hết sạch hắn lòng hiếu kỳ bị thành công c h ọ n bắt đi hình dáng gì đều có như sơn hải kinh bên trong những quái vật kia loại hình cũng có sao tiểu nhiên l ư ờ n một cái ta lại không thấy quá sơn hải kinh bên trong quái vật có điều có điều đầy vài hải kinh quái vật này thứ trong sơn bên mệnh danh bởi vì rất tương tự ngược lại cùng bên kia ngôn n g ự a xem như là ta phiên dịch ồ、oh, nhìn thấy phía trước con kia mạch ma hồ ly không có có người nói cựu vĩ hồ cũng là cái dáng vẻ kia nếu như trường sau khi lớn lên sẽ từ từ bao g i ả i mấy cái đôi mã đi ra ai biết cái kia con tiểu hồ ly đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn tiểu nhiên hiện ra cực kỳ nhân tính hóa vẻ mặt khinh bị nói bất l o ạ n nói à tiểu tử nhân ra nhưng là tuyết ảnh hồ mới không phải cựu vĩ hồ tiểu ngư nhi mấy người trở về đầu nhìn tiểu nhiên một chút nhất thời bạo bật cười tiểu ngư nhi cười to nói ta chỉ cười không nói lời nào tô h anh mím môi nói ta không cười không nói lời nào lãng phiên vẫn uống một hớp rượu nói ta chỉ uống rượu không nói lời nào bàng ban lắc đầu nói ta chỉ nhìn một chút không nói lời nào tân n g ọ n g i a o cười tủm tìm nói ta chỉ xem cáo nhỏ ta cũng không nói nói liên đội hình cũng học xong thật biết điều tiểu nhiên chỉ có cười khổ bởi vì kỳ thực hắn đại đa số thời gian đều ở đây thế giới võ hiệp ở lại hắn cũng rất ít ra nhân tộc ngoại cảnh nhận sai một con hồ ly rất bình thường hắn ngồi sồn người xuống hướng về cáo nhỏ đạo tiểu tử ba mẹ ngươi đi con t i u cáo trắng nhất thời giận d ữ nói dáng cười ta tiểu ta nhất định sẽ trưởng thành trên thế giới cường tráng vóc dáng lớn nhất tuyết ảnh hồ có tin ta hay không đánh ngươi nói xong dĩ nhiên vừa vặn bổ một cái liền nào tới tiểu n h i n trên đầu hai cái móng đ u ố t liền hướng về trên mặt hắn cong ở t i ế u nhiên nhận biết bên trong tên tiểu tử này thực lực là tương đương yếu có điều vừa luyện khí hai hai tầng thực lực không phải vậy t i ế u nhiên cũng sẽ không mặc nó như vậy nhích lại gần mình hắn ở thầm nghĩ trong lòng không phải nói linh thú muốn thực lực rất mạnh mới có thể mở linh trí sao tên tiểu tử này là chuyện gì đặc thù giống sao hắn phản tay v ộ một cái nắm lấy cáo nhỏ trên cổ của mao đưa nó để ở trước mặt nhìn nó bốn con tiểu chân ngắn trên không trung loại đạp trong miệng vẫn còn ở đang mắng dám nói ta tiểu ta đã rất lớn được rồi ta đánh ngươi tiểu nhiên lắc đầu nói tiểu tử tính khí không nhỏ a như thế táo bạo nhưng là không được nói không chắc sẽ biến thành hồ ly nổi l ầ u nghe nói như thế cáo nhỏ sợ hết hồn cả người m a u đều nổ bắt đi m a u nhung nhung một đoàn phối hợp cái k i a sợ sệt cực điểm vẻ mặt đơn giản là manh hóa nó nửa ngày mới thốt một câu nói hồ ly thịt a n không ngon ta vừa mới bị bệnh người ăn ta sẽ đau bụng tiểu nhiên cười ha ha đem hắn sách ở trong tay nói tìm một chỗ nhóm lửa lần này này con tiểu hồ ly sợ đến khóc lên ba cha mẹ mẹ các ngươi ở nơi đó có tên vô lại muốn ăn bà bảo người phụ nữ đều đối với loại này mao nhung nhung ra hỏa không có sức đề kháng tô anh từ tiểu nhiên trong tay tiếp nhận cáo nhỏ c h ẳ n g t i ế u nhiên một chút ôn nu nói yên tâm hắn đùa giỡn sẽ không ăn của ngươi ngươi là lạc đường sao tiểu tử trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm t h ầ m nói này con không lông mẫu hầu tự xem ra thích c á n tố bảo bảo nếu muốn một phương pháp thoát thân mới đúng nghe nói những người này thích nhất đem chúng ta lột ra sau khi rút ra tinh phách thực sự quá tàn nhẫn đáng sợ đều do cái kia không lông công hầu tử quá gian trá lại rụ rỗ lời ta nói thế giới bên ngoài thật là đáng sợ bất quá ta là sẽ trở thành linh thú vương hồ ly ta sẽ không cứ như vậy khuất phục tiểu tử nước mắt mê ly nói ta không phải là đường ta là muốn trở thành linh thú vương hồ ly ta chỉ là ra đến rèn nếu như bảo bảo chọc giận các ngươi không vui các ngươi đánh bảo bảo cái mông ta bình thường phạm sai lầm ba ba cũng là đánh đòn hồ ly thị thật sự rất khó ăn tự chúng ta đều không ăn nó vừa r ứ t lời đột nhiên tiểu nhiên mấy người thần sắc cứng lại nhưng là cảm giác được có hai con đại hồ ly thật nhanh chạy về đằng này rất nhanh liền xuất hiện ở tiểu nhiên sáu người trước mặt nhìn thấy tô anh trong tay cáo nhỏ hai con hồ ly không khỏi trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm cái kia hai con đại hồ ly so với người còn cao hơn sợ la chí ít h i ê n mười bốn năm thầm thực lực thật không biết tên tiểu tử này là như thế nào từ bọn họ dưới tầm mắt chạy thoát con tia đường nét đu hòa thể hình hơi nhỏ hơn hồ ly trầm giọng nói nhân tộc vì sao bắt được con của ta tiểu nhiên lần này thật sự nhận ra này còn quả nhiên là tuyết ảnh hồ có người nói loại này hồ ly tính cách tàn bạo là ăn số người n g linh trí phổ biến hơi cao mà tuyết chỉ là bọn họ g a lông ảnh chỉ là tốc độ của bọn họ tiểu nhiên nói chỉ là đúng gì bụng phải tên tiểu tử này nó thật giống lạc đường tiểu hồ ly k i a nhỏ giọng nói không có nhân ra mới không có lạc đường ta chỉ cùng đến rèn luyện con k i a đường nét kiên cường rất nhiều hình thể thiên đại hồ ly đạo cả giận nói cấm miệng còn dám nói lung tung sau đó mười ngày không có ăn cũng không cho phép đi ra ngoài chơi cáo nhỏ sợ đến cả người đánh một kích lăng lại không dám nói lời nào h i ệ n nhiên mười ngày không ăn đồ ăn c ũ n g không thể đi ra ngoài chơi đối với nó mà nói là chuyện rất đáng sợ con tia lớn một chút hồ ly tiếp tục nói nhân tộc nếu như ngươi thả con của ta ta bảo đảm các ngươi an toàn thông qua thương n g u y ệ t c h i sâm tiểu nhiên cười cợt nhấc lên cáo nhỏ mặc cho quá khứ con tia đại hồ ly thở pháo nhẹ nhõm bay ra một đạo chân nguyên đem cáo nhỏ bó ở trên lưng lúc này mới vừa rồi còn yên không xót mấy cáo nhỏ lập tức tinh thần tỉnh táo lớn tiếng nói ba ba đem này vài con không lông hầu tử đều bắt lại vừa nay vức ta đây chỉ không lông hầu tử lại còn nói muốn ăn ta ta muốn cho hắn hai mươi ngày không có cơm ăn à hai mươi ngày không mười lăm ngày không thể ra chơi vừa nãy con kia không lông mẫu hầu t ử không sai liền lưu lại mỗi ngày đều giúp ta rửa g i ấ y cho ta sắp xếp bộ lông nó lời còn chưa nói xong miệng liền cho cuốn lại tô anh mặt đều tái rồi nàng một đời khất khéo nhưng không nghĩ bị một con cáo nhỏ phấn đáng thương cấp cho tiếu nhiên cũng là lắc đầu cởi khổ này con hùng hồ ly ngược lại thật sự là sẽ trang có điều sau hai mươi ngày là mười lăm ngày là chuyện gì xảy ra con kia hình thể hơi nhỏ hơn một chút hồ ly có chút bất đắc d ì nói xin lỗi các vị chúng ta tuyết ảnh hồ không giống người tộc linh trí mở sớm như vậy cũng không như các ngươi mỗi người đều có thể mở linh trí cũng không có của ngươi giáo dục hệ thống ta quản giáo có chút vô phương nói xong từ trong miệng phun ra một mảnh xanh biếc lá cây cái kia cái lá cây bay về phía tiểu niên h tiểu niên h đem nắm trong tay mặt trên kỳ dị không hề có một chút nước bọn còn mang theo một điểm mùi t h ư m n g ác nó tiếp tục nói cầm này cái lá cây chí ít địa phương này linh thu không sẽ chủ động công kích các ngươi t i ế u niên gật đầu nói cảm tạ sau đó hai con hồ ly đưa lưng về phía sáu người c h ậ m dại đi vào trong r ừ n g rậm tiểu ngư nhi than thở thực sự là mở mang tầm mắt lại còn có như vậy hồ ly tiểu niên h ho khan một tiếng đem lá cây chứa ở trong túi sau đó nói nói xong linh thú chúng ta mà nói những chủng tộc khác bởi vì mỗi cái chủng tộc đều có đều có mình kiếm kỵ chúng ta không phải đi tìm người đánh nhau vì lẽ đó muốn chú ý một chút vũ linh tộc có người nói không thể nói nữ dài đến đẹp đẽ bởi vì nàng sẽ cho rằng ngươi là ở xem thường nàng ám dạ tộc người ngươi nhất định không thể nói hắn trời sinh trận pháp rất xấu hắn cùng giải quyết ngươi liều mạng huyết dực tộc người chán ghét tỏi n g i vị To t lớn ộ chương k s ắ n t ổ tiên, ác, của n g ư ờ i nào tổ tiên tổ cũng k h ô n g có t h ể xỉ n h ụ chương 675, Hồ t â m Thành y m ư ơ g 675, hồ tâm thành rời đi con kia bạo táo cáo nhỏ sau khi tiếu nhiên bọn họ quả nhiên không có gặp lại linh thú có đến vài lần bọn họ đều cảm giác được có linh thú tiếp cận nhưng không thông báo tại sao cũng đều lý khai tiếu nhiên vốn không phải không biết buổi đấu giá ở nơi đó cử hành nhưng tiến vào thương nguyện chi xâm sau thiếu nhiên cũng cảm giác này cái kia phương nhất sơn cho hắn nhãn hiệu bắt đầu tỏa nhiệt mặt trên hiện hiện ra một tờ bản đồ trên bản đồ một bên hiện lên vị trí của bọn họ một bên hiện lên điểm cuối vị trí bọn họ vẫn theo địa đồ đi bởi vì không không có thời gian bọn họ ở trên đường đi được cũng không nhanh bọn họ xem qua trong rừng lốn lượn dòng suối nhỏ cũng có từ trên trời giáng xuống thác nước gặp được phảng phất bảo thạch điều thành tỏa ra hào quang lóng ánh đại tụ h sẽ nuốt chừng động vật to lớn hồng hoa còn có hình dáng giống người vậy cây ăn quả thiên kỳ bách quái không chỗ nào không có theo càng là tiến vào rừng rậm thâm nhập càng là có vẻ ít dấu chân người làm t i ế u nhiên một nhóm đến rồi trên bản đồ địa điểm sau khi lại phát hiện nơi đó chẳng có cái gì cả phía trước chỉ có một hồ nước khổng lồ lớn đến mức quả thực như là biển vừa nhìn thấy hồ lớn lãng phiên vân liền rất vui vẻ cười nói hồ này so với động đ ỉ n h còn muốn lớn hơn thật muốn đi tới chèo thuyền tiếu nhiên túi đầu xem trong tay n h ắ n hiệu nói rằng chính là chỗ này a chẳng lẽ là hải long vương chọn rể đột nhiên phía trước thủy như bị một cái bàn tay vô hình tách ra hình thành hai mặt tường nước lòng đất hiện ra một con đường đến lúc trước tiếu nhiên có đem linh t ứ c hướng về trong hồ điều tra có thể là chẳng có cái gì cả hiển nhiên những người này kỹ thuật tẩn giấu không sai trong đường lối đi ra một phảng phất do hỏa d i ễ m tạo thành bóng người t i ế u nhiên ánh mắt ngưng lại ngục hỏa tộc ngục hỏa tộc có thể nói là nhân tộc minh h i ế u lúc trước ngũ tộc đại chiến thời gian chính là ngục hỏa tộc đại trưởng lão cùng ngũ quỷ tộc đại trưởng l ã o giúp người tộc đem già la lâu lan đại trưởng l ã o đỡ lửa kia người nói chuyện đều phun hỏa tinh tử đúng thanh đúng kỳ h nói nhân tộc ca sáu người trước tiên giao sáu ngàn trung phẩm nguyên thạch t i ế u nhiên cũng không ngại đắt đưa cho một tấm nguyên thạch phiếu cho này một hỏa tộc này nguyên thạch phiếu là thiên hạ thương hội phát hành chỉ có muốn thiên hạ thương hội địa phương đều có thể lấy ra nguyên thạch thiên hạ th bọn họ lúc đó biểu thị cảm thấy rất hứng thú nhưng cho tới bây giờ còn chưa bắt đầu thực hành có người nói bọn họ đem chỉnh làm rõ sau chuẩn bị trước tiên ở ngoại tộc địa phương thực hành thí nghiệm một hồi lại nói cái tiên ngục hỏa tộc đem nguyên thạch phiếu nhận ở trong tay tuy rằng hỏa tinh loạn tiên nhưng cũng không có đem tấm này phiếu nhét lửa cái tiên ngục hỏa tộc nói không sai nói xong cũng không biết đem phiếu thu đã đi đâu đưa cho sáu tấm bảng cùng sáu cái mặt nạ cho tiểu niên h sau đó nói phía này c h á u có thể hỗn loạn các ngươi khí tức trên người trên bảng hiệu hào chính là của các ngươi số phòng cùng châu ngồi hào nếu như muốn đánh nhau trên sinh từ đài hư hao phía dưới đồ vật theo giá bồi thường. mỗi đập thành công như thế kèm nếu như là nguyên thạch giao dịch chúng ta đánh n ử a thành nếu như là lấy vật dịch vật thu năm mươi viên thượng phẩm nguyên thạch tiếu nhiên không khỏi le lưới một cái những người này vẫn đúng là đen vậy cấp thấp thiên nguyên cảnh võ giả một ngày tiêu hao nguyên thạch khoảng trừng chính là một hai trúng phẩm nguyên thạch thượng phẩm nguyên thạch đó là thiên nguyên cảnh cấp cao võ giả dùng cuối lối đi mở ra hiện ra một đạo dẫn tới lòng đất môn mấy người tiến vào một tương tự thang máy gì đó điên cuồng hướng phía dưới lạc tiếu nhiên cảm giác chí ít giảm xuống gần một khoảng cách hai mươi dặm mới dừng lại tiếu nhiên thở ra một hơi luôn gặp phải yêu đào thành đạo mấy người đi ra khỏi phòng tiểu nhiên đều trận tròn mắt lúc trước hắn ở người gấu ổ trộm c ư ớ p bên trong liền cảm thấy cái k i a hầm ngầm quá lớn coi như là thiên nguyên cảnh võ giả muốn đào ra như vậy động cũng rất khó nhưng này bên trong cùng nơi này so sánh liền hoàn toàn như một con chuột ổ như thế nơi này ngầm đầu nhìn tới không nhìn thấy đỉnh thậm chí có thể nhìn thấy trên bầu trời h ư u vân đ ó a có điều vậy hiển nhiên là ảo thuật chất pháp mà hướng về mặt đất nhìn lại cũng là nhìn không thấy đầu mặt đất kiến trúc như là địa cầu trên vi t r ư ờ n g kiến trúc giống như vậy loại bảy tám sớm hình thu kỳ quái nhưng tràn ngập một loại mênh mông sức sống tiểu nhiên mấy người, sợ ngây người. nơi này lại lớn như vậy e sợ mấy trăm ngàn người đều ở lại đi cái t i ê n ngục hỏa tộc nợ nụ cười lập tức hỏa tinh bay loạn chỉ là những n à y hỏa tinh thật giống sẽ không làm người ta bị thương hoan n g h ê n đi tới hồ tâm thành nơi này vốn là một thượng cổ gia tộc của người chết di tích các ngươi thấy bất quá là đảo ra một phần buổi đấu giá ở đây chẳng qua là đang nơi này mượn một chỗ ở đây ngươi còn có thể nhận một ít lòng đất nhiệm vụ cũng có chợ cửa hàng cao hứng ngươi còn có thể thuê lại cái mặt tiền cửa hiệu làm ăn ngược lại mặt đất trong thành thị có nơi này có thể tìm được buổi đấu giá ngày mai bắt đầu các ngươi có thể chính mình đi cuốn muốn nghỉ ngơi tự mình cầm nhãn hiệu tìm cho các ngươi dự bị gian phòng như thế làm loạn sự chúng ta sẽ đem các ngươi đổi ra ngoài nghiêm trọng sẽ chết ác nói xong này ngục hỏa tộc liền thẳng đi rồi t i ế u nhiên chuyển nhìn năm người sau đó nói địa phương ta rất yêu thích chúng ta cố gắng chơi đi ngày mai tập hợp nói xong mang theo cái kia phản g phất cương thi vậy mặt nạ thả người nhảy một cái lạc vào trong thành hắn nhẹ nhàng rơi xuống trên đường dường như không có ai quan tâm hẳn đến hắn trực tiếp hướng về một lối đi đi đến nơi này là một cái bán linh thú phố lớn hai bên mang theo máu rầm rè linh thú cũng có trận pháp giảng cuộc sống linh thú có người chính đang lớn t i ề bán hắn đột nhiên cảm giác được một luồng hơi có chút hơi thở quen thuộc liền đi về phía trước đi tới một cự nhân tộc mặt tiền cửa hiệu trước cự nhân kia có ít nhất ba người cao đứng ở nơi đó như là một ngọn núi nhỏ đến thân thể phản phất tiểu hài t ử dùng tảng đá tùy ý chất lên thành đống như thế có tư tri cũng có ngũ quan trên người màu sắc phản phất xanh đen đang tiếu nhiên biết cự nhân tộc cùng nhân tộc không giống nhau võ giả bọn hắn chia làm nham t h ạ c h cấp hát thiết cấp thanh đồng cấp bạch n g â n cấp hát thiết cấp tương đương với nhân tộc thiên nguyên cảnh võ giả cự nhân kia bên người treo hai cái chết đi hồ ly ngóc trên không trung liền với đuôi có tới dài bảy tám mét tiểu niên nhìn, làm sao đều cảm thấy nhìn quen mắt. người khổng lồ trước mặt trên đài dùng lồng sắt giam giữ một con cáo nhỏ dùng trận pháp đưa nó giảng buộc ở trong đó nó vốn là bộ lông hẳn là rất trình t h ể nhưng bây giờ nhưng như một con chó ghẻ nó miệng bị chân nguyên tỏa đến gắt đ a o một đôi sung huyết hai mắt tản ra ngập trời sự thù hận cái kế hắt thiết người khổng lồ đắc ý nói lại nói ta nham thiết săn g i ế t trôi qua tuyết ảnh hồ không có mười ngàn cũng có tám ngàn nhưng như nhỏ như vậy gia hỏa ta còn thực sự là lần thứ nhất thấy nói chuyện cùng đứa nhỏ như thế ngày hôm nay liền để cho các người mở mang kiến thức một chút nói xong hắt thiết to lớn bung lỏng ra cáo nhỏ ngoài miệm chân nguyên tỏa tiểu hồ ly kia yết hầu phát sinh điên cùng dích ảo trong mắt sát ý muốn hóa thành thực chất nhưng nó nhưng không có lên tiếng trong đám người có người nói hát thạch ngươi có phải là đang khoác lác nó rõ ràng không biết nói chuyện a chính là ngươi có phải là muốn lựa gạt tiền a không phải là một con thông thường tuyết ảnh hồ cái kia hát thiết người khổng lồ hát thạch giận dữ một tay chỉ hai c ỗ hồ ly thi thể oán hận nói con vật nhỏ ngươi nếu như n ế u không nói ta liền lột bọn họ ra cáo nhỏ phát sinh một trận dích ảo không được cầu ngươi cầu ngươi không muốn lột ba ba mụ mụ của ta ra ngươi muốn cái gì ta thì làm cái đó cầu người ta và ngươi Thanh âm kia quả thực thê thảm tới cực điểm lần này tiếu nhiên xác định đây chính là lúc trước trên đường gặp phải cái kia con tiểu hồ ly mới mấy ngày cái kia hai con đại hồ ly lại đã bị người treo ở trên giá bán nghĩ tới đây thiếu nhiên không khỏi hơi xúc động nghĩ đến bên trong vùng rừng rầm này linh thú tập kích sinh vật có trí khôn sinh vật có trí khôn săn giết linh thú là bất cứ lúc nào đều đang phát sinh chuyện trên đường bọn họ gặp được hai lên đều lựa chọn chính mình tách ra nói như vậy lên chính mình một nhóm đi được như thế bình an hơn nửa vẫn là thiệt thòi cái kia mảnh lá cây Chương 676, khóc giống hồ ly nhìn thấy tiểu từ kia như vậy nhà thông thái tính một bên vây xem khán giả đều s ư n g sở thật sự ư nhỏ như vậy con vật nhỏ lại như thế thông linh rất nhớ mang về nhà n ữ i a vừa vặn nhà ta có chỉ cựu vĩ hồ lấy về lai giống không biết có hữu dụng hay không không rõ ràng phối đi ra ngoài là cái gì loại tuyết ảnh cựu vĩ hồ sao cái kia hát thạch xì một tiếng chỉ nói không luyện muốn mua liền bỏ tiền ngày hôm nay bán không được buổi tối ta g i ế t nấu canh trong đám người có người hồ nào n nói các ngươi cự nhân tộc không phải ăn đất sao hát thạch nhún, nhún vai một cái tắt vô vào cáo nhỏ trên người tuy rằng không dùng sức thế nào nhưng vẫn như cũ đau đến cáo nhỏ kêu thăng thiết lần này rốt cục có người lên tiếng có điều tất cả mọi người mang giống nhau mặt nạ không nhận ra là chủng tộc gì hát thạch vị trí không mang theo mặt nạ là bởi vì hắn là nơi này thường trú thương gia cái kia người nói chuyện nhìn là một hình người nghe âm thanh là một nữ tử nàng nói rằng mười viên trung phẩm nguyên thạch quả nhiên loại này m a u nhung nhung sùng vật vẫn là nữ tính khá là yêu thích cô gái kia một bên cái trước huyết d ư ợ c tộc nói mười lăm viên trung phẩm nguyên thạch cô gái kia không cam lòng yếu thế hai mươi viên trung phẩm nguyên thạch mọi người một hồi đều xem xứng sở nhìn giá cả tăng v ư t lên cái kiêu huyết này dực tộc rốt cục bỏ qua hát thạch cười đến con mắt đều phải nở hoa rồi như vậy một cái nhỏ tuyết ảnh hồ bình thường có thể bán được một viên trung phẩm nguyên thạch là cùng hiện tại lại bán được hơn năm trăm linh nhưng không nghĩ vào lúc này tiểu nhân lên tiếng sáu trăm linh viên trung phẩm nguyên thạch Này v lần này h cái t h kia người nữ rốt cục không muốn tăng giá nữa tiên tiểu tử này tuy rằng đáng yêu nhưng mình tăng giá nữa những kia nguyên thạch đã đầy đủ chính mình chi phí hai năm cho nên nàng thở dài một tiếng chỉ có nhịp lúc này lúc trước cùng nữ t ử c à n g giới cái kêu hết rực tộc ánh mắt khẽ nhúc ních nhưng cũng muốn nói lấy rừng mà một bên khác một vũ linh tộc lập tức tâm thần lĩnh hội nói bảy trăm năm mươi viên trùng phẩm nguyên thạch mặc dù mọi người đều mang mặt nạ nhưng mấy tên này ánh mắt làm sao giấu giếm được tiểu nhiên nói thật mặt nạ này đối với linh thức q u é t dày rất mạnh làm cho không người nào có thể lấy linh thức quét hình mặt của đối phương cũng không cách nào nhận biết đối thủ khí tức nhưng tiểu nhiên thử một chút nhìn t r ờ i tâm ý thức q u é t dày nhưng không có mạnh như vậy hắn có thể dễ dàng nhận biết mấy tên này bộ gần sóng qua ở là thác a loại này mấy ngàn năm trước hay dùng nát chiêu số làm sao giấu giếm được tiếu nhiên ánh mắt của liền hắn cũng không d i ớ i làm một cái thủ hiệu mời cái kia vũ linh tộc mang cùng tiếu nhiên vậy mặt nạ không nhìn ra vẻ mặt làm sao nhưng bờ vai của hắn không khỏi khẽ run lên có thể thấy được hắn tính sai sau khi tâm tình khuấy động tiếu nhiên cười nhạt một tiếng đối với hát thạch nói lần sau dùng loại này nát chiêu số thời điểm tốt nhất đổi cơ linh đ i ể m thác nói xong tiếu nhiên xoay người muốn đi nhưng không nghĩ lúc này hát thạch cái kia hai cái mang mặt nạ huyết dực tộc cùng vũ linh tộc xông tới tiếu nhiên không khỏi thở dài mù hơi không nghĩ tới ở nơi này lại làm xong rồi trùng tộc dung hợp nhu nhược tộc kỳ coi mọi người hợp tác không kẽ hở ta thật xem như là mở mang hiểu biết hắt thạch túi người xuống trên mặt hòn đá như bắt đầu vỏ quả đất vận động bình thường run run tiếng nói của hắn như là hai tảng đá ma sát va chạm khó nghe tự điểm lúc nói chuyện trong miệng còn có một cỗ đất tinh tử bay ra hắn hung hăng nói người n g o ạ i lai không trả thù lao người đ ừ n g hòng đi tiểu n h i ê n u một tiếng đây là không cho bán sửa đọc phải không cái kia vũ linh tộc khinh thường cười nói là người sau cùng ra giới ta vừa chỉ là nói sai không được sao tiểu nhân là cũ quả nhiên là cướp Cái k ở, lấy lấy ở, ở thái u thiên vị thiên tâm ý thức giới mấy tên này thực lực làm sao đã thu hết tiểu nhiên đánh mắt hắn xem cái kia hai con đại hồ ly tinh phách đều bị rút đi nghĩ đến cái này gọi hát thạch giá hỏa nói cái gì bắt giết bao nhiêu tuyết ảnh hồ tuyệt đối là đang khót lác Cái c kia hai o nói đại động động người giết, dồi thi、thể. Tiếu nhiên cười, ngươi hồ những khát hắn chỉ thu thể. không thủ nhưng thủ. ly là là nở nụ n các ta ta A, sẽ động thủ à, nhưng các sẽ động thủ. Nói xong tiểu n h i ê n liền hướng về tiểu hồ ly k i a đi đến tiện tay bắn ra đem chân nguyên tỏa còn có ràng buộc trận pháp đ ạ n tán đem cáo nhỏ ôm ở trong lòng mà hát thạch ba người thấy có người cướp đồ vật nhất thời giận dữ chính muốn đ ộ n g thủ nhưng phát hiện mình bị một luồng âm hàn sức mạnh vây quanh chính mình phảng phất thấm ở lạnh như băng nước suối bên trong giống như vậy trong cơ thể chân nguyên bắt đầu điên cuồng lưu truyền nhưng là hướng về đối phương phát động công kích hát thạch chân nguyên hung hăng gõ ở cái t i ê huyết dực tộc trên đầu đầu hắn trên nhất thời có máu tươi như suối phun như thế bao t á p cái k i ê u huyết dực tộc giận dữ hát thạch n g ư ơ i hắn sao muốn chết trong cơ thể hắn chân nguyên cũng không tự chủ được chuyển động công ở hát thạch trên người ba người giống như là gỗ c ọ c như thế không nhúc nhích chiến ở nơi đó n g ư ơ i đánh ta một hồi ta đánh ngươi một hồi rất nhanh ba người cũng bắt đầu hộp máu nhưng ba người vẫn không có thu tay lại dự định giữa bầu trời một n g ụ c hỏa tộc rơi xuống nhìn cảnh tượng này trong nháy mắt giận dữ hát thạch ngươi lại dám ở chỗ này độc thủ tháng này tiệm của ngươi phi thêm gấp mười lần hát thạch nằm trên đất hữu khí vô lực chỉ vào tiếu như nói đại nhân là cái tên này ông ta tiểu nhiên mở ra tay ta có thể không có độc thủ không tin ngươi hỏi những người khác tiểu nhiên vừa dùng là vạn vật nguyên khí tỏa vạn vật nguyên khí tỏa đối với cấp bậc so với mình thấp ra hỏa đơn giản là đại sắc khí hơn nữa cùng thái cổ đại lục võ ky không giống không nói nơi này trong người xem còn có một chút luyện khí cảnh chính là thiên nguyên cảnh võ giả trong thời gian ngắn cũng không cảm giác đến vạn vật nguyên khí tỏa tồn tại vì lẽ đó không có ai chỉ ra và xác nhận tiểu nhiên cái k i ê u phản phất là quan trị an ngục hỏa tộc đối với hát thạch nói ngươi tự lo lấy lại cho ta gây sự liền cút cho ta nói xong liền bay đi hát thạch từ dưới đất bỏ dậy cũng không dám nữa đồng thủ, dám lần i hai cái hổ ly thi ề về n quay ly hổ thể bắt đ u cho hạ g i ậ tay ở hai ở c o này hổ ly trên thi thể ly trên một t r liền đem hai tấm da cho xé xuống, dùng hai cho tấm trên t lúc như, cực như thế vứt tại trên đài. Lần này lúc trước vẫn rất an tĩnh cáo nhỏ rốt cục không nhịn được nó sợ dĩ vì là nhẫn mại là bởi vì sợ tối thạch lột cha mẹ ra nhưng bây giờ hắt thạch thật sự làm như vậy cáo nhỏ cái gì không sợ nó điên cuồng g ầ m h ế t lên ba cha mẹ mẹ người, giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i nhất định phải giết người a thanh âm kia mặc vân sẽ p ả i làm như có thể trực thấu linh hồn của con người khiến người ta không khỏi có chút phát lệnh cáo nhỏ tinh đỏ trong đôi mắt bắn ra sát ý liền t i ế u nhiên đều có chút tâm sợ ra sức dây rủa muốn đánh về phía hát thạch nhưng t i ế u nhiên làm sao có thể để nó quá khứ thế là nó cắn một cái ở t i ế u nhiên thủ trưởng trên chỉ là bằng sức mạnh của nó vô luận như thế nào cũng không thể cắn bị thương t i ế u nhiên t i ế u nhiên cúi đầu thăng o kéo dài mặt nạ của chính mình chuyến âm nói là ta tiểu tử không nên áo m u ố n bao thủ liền cẩn thận sống sót nhưng không nghĩ lúc trước đối với t i ế u nhiên rất là khó chịu cáo nhỏ nhìn thấy t i ế u nhiên đột nhiên có một loại cảm giác nói không ra lời dĩ nhiên lên tiếng khóc lớn lên âm thanh sự thê thảm thực sự là người nghe được tương tâm người nghe rơi l lúc trước cái kêu bỏ qua cáo nhỏ nữ nhân không khỏi có chút hối hận nếu như biết tên tiểu tử này nhỏ như vậy liền thông linh đến trình độ như thế này coi như một nghìn viên trung phẩm nguyên thạch nàng cũng thì nguyện ý ra người nơi này đều không khỏi lắc đầu tất cả mọi người đã không đem nó xem là một con linh thú đến xem mà là xem là một mất đi cha mẹ đứa nhỏ như vậy một thay cái góc độ hát thạch con mắt thật giống càng phát đáng ghét lên không ai đồng ý lại ở lại ở cửa hàng của hắn trước tiểu nhân đi tới hắn cái bàn trước đem hai con hồ ly thi thể cùng da lông thu vào không gian chứa đồ hát thạch chỉ là nhìn liền cái rắm cũng không dám thả sau đó tiểu n h i ê n lấy chân nguyên phong kín cáo nhỏ khiếu huyện để nó ngủ thiết đi chương sáu trăm bảy mươi bảy văn minh thế giới mặt trái xanh xanh tử tử tiểu n h i ê n thấy quá nhiều cũng không quá để ở trong lòng ô m này con ngất xịu cáo nhỏ trùng quanh l â n quanh chuyển qua khác một con đường người lập tức bắt đầu tăng lên đại đa số người đều mang cương thi vậy mặt nạ phảng phất mặt nạ vũ hội như thế người nếu như đi rời ra chỉ có thể nhìn quần áo trên đường người đến người đi thiên nguyên cảnh vẫn là số ít đại thể võ giả vẫn chỉ là luyện khí cảnh cùng thông thường trợ không có gì không giống lúc này t i ế u nhiên liền nghĩ tới tiếp dẫn bọn họ tiến vào cái tiêu ngục hỏa tộc đã nói chúng ta b u i đấu giá chỉ là ở đây mượn một chỗ như vậy nơi này vốn là làm cái gì ở vũ linh tộc cùng linh thú nguyên chỗ giao giới phát triển đồng nhất cái lớn như vậy thế lực hai bên đều làm như không thấy sao hắn đột nhiên d ừ n g bước xem qua một bên có một so với cái khác v ừ a bộn kiến trúc có vẻ thoáng bình thường một chút nhà lớn nhà lớn lấy đất thạch đốt thành lư ly dâng thư ba cái rồng bay phượng múa đại tự cứng c ắ c mạnh mẽ đường nét trông rất đẹp mắt đẹp đẽ đến tiểu n i ê n không q u n biết t i ế u nhiên hướng về đứng cửa hai cái thiết giáp lân lang nói hai vị nơi này là địa phương nào thiết giáp lân lang tộc hình dáng giống một con đứng thẳng c ấ t bức lang chỉ là trên người bao trùm một tầng trời xanh v ả y giáp lúc trước ngũ tộc đại chiến thời gian thiết giáp lân lang tộc đại trưởng lão cũng giúp người tộc đỡ quá một bất hư cảnh có giả bên trái tên kia trên người tất cả đều là vết sẹo rất nhiều vậy đều rơi mất còn mang một cái b a mắt bên phải tên kia tốt hơn hắn một điểm không có thương t ổ n bà vậy hoàn chỉnh nhưng là thiếu một cái cánh tay một cái chân cái kia mượn tay người khác cùng giả chân đều là lấy cơm khí ngưng luyện ra được cái kia gãy tay gãy chân ra hỏa lười biếng nói. mới tới đây phải không ở bên ngoài phạm vào chuyện gì tiểu nhiên c h ắ t c h ắ t con mắt của chính mình cười nói cũng chính là chỗ m ít đồ con kia độc nhãn lang khà khà cười gằn không cần phải nói đến khiêm nhường như thế như vậy chút ít sự cần phải trốn nơi này đến nếu như ngươi là bị cái gì kẻ thù truy sát như vậy chúc mừng ngươi chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền là có thể ở đây cố nhân đem kẻ thù của ngươi giết chết nếu như ngươi trở ra lên đầy đủ tiền giết chết thần minh cảnh võ giả cũng không phải không thể quên đi nhìn ngươi cũng không như có thể trở ra loại giá này người tiểu n h i n không khỏi lật một cái lên mắt không khoác lát sẽ chết ta tiểu n h i n ôm cáo nhỏ tiến vào lâu mới vừa vào cửa liền có một khả ái thiếu nữ tiến lên đón nhìn cùng người không khác biệt gì chỉ là sau lưng mọc ra đối với chuồn chuồn v ợ y cánh trên người thiên nhiên mang theo một lồn u g mùi hoa nhưng là một yêu tinh tộc chủng tộc này ở thương lam vực phía đông xem như là hàng đầu thế lực bởi vì trong tộc có bất hư cảnh võ g i ả trấn áp tập vận thiếu nữ vừa đến liền vãn lên tiếu nhiên kiên thân thiết cười nói hoan nghênh vị khách nhân này ngươi là đến tuyên bố treo giải thưởng vẫn là tiếp nhận vụ đâu nếu như ngài có yêu cầu gì khác nhân ra cũng có thể đáp ứng ngươi ác tiếu nhiên ho khan một tiếng ở ngươi nói lời này thì có thể hay không lúc trước đem tay ngươi từ ta trong túi lấy ra thiếu nữ không chút nào cảm thấy lung túng bung ô l ò n g ra thiếu nhiên tay của điềm điềm cười nói khách mời nhận biết thực sự là nhạy cảm chẳng lẽ là thiên nguyên cảnh tiền bối có lời nhắc nhở của ta tiền bối nhất định sẽ nhớ tới nhất định phải cẩn thận tiền của mình túi thiếu nhiên lắc đầu bật cười nói ngươi tên tiểu hốn đạn này rõ ràng muốn trộm đồ vật của ta ta một mực chán ghét không đứng lên bên cạnh một thanh â m lạnh lùng v a n g lên nếu như ngươi biết cái này tiểu hốn đạn đã từng đem chính mình ba trăm năm mươi tên trí thân đầu đang ngủ trộm đi sợ ngươi liền sẽ không như thế nghĩ đến bên cạnh một lâu lan già la tộc nam tính ở khinh thường nhìn thiếu nữ khách mời nếu như là muốn thực sự hiểu rõ nơi này, hay là ta khá là rõ ràng lâu lan g i ả la tộc trường như cùng người rất muốn tự chỉ là có một đôi trời xanh vũ dực cùng loài người rõ ràng nhất khác nhau ở trên trán có một viên trời xanh thủy tinh có người nói đây là bọn hắn linh hồn trời sinh mạnh mẽ vô cùng nguyên nhân hơn nữa nam đều là cực x o á i nữ đều là cực mỹ thiếu nữ không để ý lắm đối với thiếu nhiên điểm điểm cười nói tiền bối đầu ta sợ là không có bản lanh trộm đi vì lẽ đó không cần lo lắng ai những này lâu lan g i ả la chết t ú n chết t ú n còn coi chính mình là phía đông đệ nhất đại tộc t ở đây a i quản ngươi cái này tiền bối không cần để ý hắn tiểu tình hiện tại mang tiền bối cố gắng hiểu rõ dưới thiên việt các tình hướng đi nguyên lai、like、bên ngoài ba chữ kia là thiên việt các có thể đem ba chữ này viết tại nơi dạng tiểu nhiên cũng là có một chút say cho tiểu tình một điểm n h ỏ phí ở tiểu tình giới thiệu sau tiểu nhiên cũng là đem tòa thành tòa lầu này khoảng chừng biết một chút cái này thanh ước chừng là ở ngũ tộc sau đại chiến xuất hiện chuyên môn thu nhận các loại đạo phạm tiểu tâu tên lừa đảo điên cuồng giết người những này ở bùn tộc phạm vào đại sự không sống được nước người hoặc là muốn ở nơi này kiếm bụn ra hỏa theo tiểu n h i n nơi này có điểm như là ác nhân gốc thành chủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cực nhỏ xuất hiện nhưng từ quanh thân vũ linh tộc cùng linh thú nguyên trên những kia mạnh mẽ linh thú đều đối với nơi này chẳng quan tâm nghĩ đến là thành chủ có chút bản lĩnh rất nhiều người đoán này rất khả năng chính là vũ linh tộc chính mình làm ra mà ngày này tuyệt các các chủ cũng là tương đương thần bí thậm chí có người đoán có thể là một thần lực cảnh võ giả bởi vì bọn họ làm được điên cuồng nhất một chuyện chính là ám sát một thú quỷ tộc thần lực cảnh tướng lĩnh ngoại trừ ám sát treo giải thưởng ngươi còn có thể tại đây tuyên bố bất kỳ treo giải thưởng điều kiện tiên quyết là ngươi trở ra giá khởi điểm xem ra cùng thiên hạ thương hội những chỗ này ban bố nhiệm vụ gần như nhưng thực có khác nhau rất lớn thì như tiểu nhân nhìn thấy mấy cái q u ỷ dị treo giải thưởng giành được lâu lan già la tộc tộc trưởng l ã o bà lâu lan đệ nhất mỹ nhân tiêu d i ệ t hoa h ồ tộc chó gà không tha cường bạo yêu tinh tộc t h á n h nữ đưa nàng vạch trần quần áo treo ở trên tường thành ở trên người nàng viết xuống tiện nhân hai chữ tuy rằng cũng không có người nhận này ba cái treo giải thưởng nhưng cấp người l ã o bà trực tiếp đem một chủng tộc diệt chủng cường bạo phụ nữ như vậy không đáy tuyến gì đó ở nhân tộc hoặc là những chủng tộc khác ban bố nhiệm vụ bên trong là tuyển sẽ không xuất hiện nơi này giống như là văn minh phía đối lập tất cả mọi người dứt bỏ rồi đạo đức công s i ề n g đem chính mình nội tâm tối tâm nhất một mặt không hề che giấu chút nào bạo lộ ra có điều tiếu nhiên đến là tìm được rồi vài dạng chính mình thứ cần thiết treo giải thưởng đều cùng tiền không quan hệ tiếu nhiên nghĩ buổi đấu giá sau khi kết thúc chính mình lại tới một lần nữa nghĩ đến có chút nhiệm vụ là có thể nhận vừa tiếp xúc với sau đó tiếu nhiên liền rời đi thiên tư u cát đột nhiên thay đổi sắc mặt nhìn thấy hai người bị một đám người vây lại tiếu nhiên nhận ra cái tia tiểu ngư nhi cùng tô anh t i ể u nhiên thân hình lóe lên rơi xuống hai người bên cạnh xem đám người k i ê n g h ĩ phân điền đương g á n g vẻ còn có tiểu ngư nhi bối ở trên l ư n g hiệu gió cự bao lớn tiểu nhiên khoảng t r ừ n g có thể đoán được là chuyện gì xảy ra những người khác đối với nơi này khả năng không thích ứ n g nhưng tiểu ngư nhi ở nơi này lại có một loại một loại nào đó cảm giác thân thiết quả thực như cá gặp nước rất nhanh liền lừa gạt đến một đoàn ngớ ngẩn kiếm lời là buồn mãn bất mãn tiểu ngư nhi cười hì hì đối với tiểu nhiên nói sư phụ ta phát hiện bất kể là cái kia trùng tộc ngu ngốc đều là dài đến một dáng vẻ đám người kia lập tức giận dữ tiểu tử ngươi nói ai là ngu ngốc không đem đồ vật trả lại đừng hòng đi ra hồ tâm thành ta phải đem ngươi chém thành nguyên mạnh a Tiếu nhiên không khỏi bật cười. Đối với tiểu nhiên k h ô n dở lại cho ư ờ i đối Ngư n i nói, ngươi đến t cũ những người này lại loạn đánh một trận nga xuống lúc này lúc trước cái kia ngục hỏa tộc lại đúng giờ xuất hiện hắn nhìn tiểu nhiên t r ầ m mặc một lát nói rằng lại là ngươi chuyện xảy ra hai lần xem ra thì không phải là t r ư n g hợp có thể làm cho ta không nhìn ra thủ đoạn của ngươi cũng có chút bản lĩnh có điều mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì ở trong thành đều an ổn điểm lần sau tái phạm đưa ngươi ra khỏi thành tiếu nhiên cười hẳn là cái tiên ngục hỏa tộc người sẽ phải rời khỏi nhưng những người kia vẫn như cũ c á i lộn không ngừng phải cái này ngục hỏa tộc cho bọn họ một công đạo lúc này cái tiên ngục hỏa tộc nói bọn họ động thủ cấp các ngươi đồ không có nhưng là vật kia là thế nào đến hắn nơi đó ta ta bị ma quỷ ám ảnh đưa cho hắn cái tiên ngục hỏa tộc ngọn lửa trên người trong nháy mắt bắt đầu bành trướng như là đột nhiên đã biến thành tiểu h ó a sơn hắn chỉ vào trên trời nói tất nhiên là chính mình ngu xuẩn thì nên trách không được người khác hồ tâm thành cái gì đều thu chính là không thu ngu xuẩn vượt nói xong lạnh lên một tiếng liền lại là bay đi trên đất đám người kia bỏ dậy hận hận nhìn tiểu nhiên ba người các ngươi chờ việc này không để yên tiểu ngư nhi hì hì nợ nụ cười đột nhiên đem đồ vật toàn bộ ném tới trên trời nói rằng đại p h á i đưa thích chính mình tới bắt nói xong xoay người cùng tiểu nhiên hai người đi rồi lập tức vô số người bay lên trời tranh thành một đoàn tiểu nhân có chút ngạc nhiên đối với tiểu ngư nhi nói tại sao ngươi mỗi lần đều có thể lừa gạt đến nhiều người như vậy những người này võ công không sai tiểu ngư nhi hai tay ô m đầu ngoài miệng ngậm một điếu cây cỏ lười biếng cười nói người ngu xuẩn không ngu cùng võ công cao thấp không quan hệ tiểu nhân tự nhận chính mình còn cũng một vẫn tính có thể lừa dối người nhưng đối với như tiểu ngư nhi như vậy người nào đều có, có nói, vậy đều có thể dễ dàng lừa gạt đến nhiều người như vậy có cái gì bí quyết sao tiểu ngư nhi đem trong miệng cây cỏ nhổ ra nhìn tiểu nhân nói nếu bàn về võ công ta thúc ngựa cũng không đổi kịp sứ phụ thế nhưng nếu bàn về lừa người mà ta là tên lừa đảo tổ tông kỳ thực mánh khóe bịp người rất đơn giản b ê ngoài n nhìn như thiên kỳ bách quái nhưng chỉ có hai cái là cốt lõi nhất ngu xuẩn một chút đây ngươi cho hắn bức tranh một có thể thấy bánh mì loại lớn là được thông minh một chút chỉ cần ngươi để hắn cảm thấy ngươi rất thông minh nhưng hắn so với ngươi còn muốn thông minh một chút có thể nhìn tấu của ngươi siếc từ trên người ngươi mò được chỗ tốt như vậy mười người bên trong có chín cái đều sẽ bị lừa Tiếu nhiên trừng mắt tới tự nhiên nhìn, nghe điện thoại lừa dối mạng lưới lừa dối cái tiết như thế tựa hồ cũng không thoát được phạm vi này nhưng cũng không phải là nói biết người này mọi người có thể trở thành làm anh khóe bịp người người phong khoáng lạc quan chuyện như vậy vẫn là như một câu châm ôn vận dụng tuyệt diệu tồn từ một lòng lúc này tô anh khẽ cười nói chỉ ngươi có thể những n à y t r ò vật cũng không cảm thấy ngại khoe khoang tiêu sư này con là chúng ta trên đường gặp phải con quỷ kia tinh quỷ tinh tiểu tử sao tiểu n h i ê n gật ngủ chính muốn nói chuyện nhưng phát hiện cáo nhỏ tứ chi thật chặt bắt được tay của chính mình nhưng là nó đã tỉnh lại tiểu niên trong nháy mắt hiểu ý của nó nó cầu xin chính mình không muốn đưa nó chuyện nói ra vì lẽ đó tiếu nhiên nói đúng cái tên này lén lút chạy ra ngoài bị người nắm bắt tới đ â y bán ta mua lại tô anh than thở thực sự là không bớt lo con vật nhỏ nó cha mẹ khẳng định vội muốn chết tuy rằng bị con vật nhỏ này đã l ừ a gạt nhưng nói thật tô anh thật sự không đáng ghét cái này xem ra ngu xuẩn manh kỳ thực quỷ tinh quỷ tinh tiểu từ đây sau đó tiếu nhiên sau khi từ biệt hai người này tiếp tục ở trong thành uống mãi đến tận thiên khai bắt đầu đen mới thông qua nhãn hiệu tìm tới trụ sở của chính mình đúng trời tối cái thư nào trận mô phỏng bầu trời còn có ban ngày cùng hát dạ biến hóa mới vừa vào phòng tên tiểu từ kia liền tỉnh lại hai mắt vẫn như c ũ đỏ chót liền cũng rốt cuộc không nước mắt hạ xuống chỉ là nói cảm tạ cảm ơn ngươi t i ế u nhiên than thở chúng ta sau khi đi ra ngoài liền đem cha mẹ ngươi c h n đi cáo nhỏ trong mắt vẫn như cũ bắn ra cái kia làm người ta sợ h ã i sự thù hận nó nói rằng không cần ta nghe mẫu thân đã nói mai táng đây là các ngươi những n à y trời sinh trí tuệ loại phương pháp phụ thân nói với ta chúng ta thân là linh thú ăn hoặc được ăn đều là của mình tốt mệnh cho dù có một ngày nó bị người ăn cũng là linh thú kết cục tốt nhất trở thành kéo dài cái khắc linh thú sinh mạng nuôi phân không cần quá mức bị thương không nên nghị báo thủ chỉ phải cố gắng sống tiếp là được nói đến tiểu hồ ly này trong mắt sự thù hận tựa như muốn điên cuồng âm thanh ở yết hầu găn lộn có như núi lửa phun trào ra rung nham như thế nóng rực nhưng là nhưng là chúng nó không phải là bị xem là đồ ăn mà bị giết ta nghe tên đại gia hỏa kia nói hắn chỉ là muốn phụ thân và mẫu thân tinh phách còn có bọn họ xinh đẹp gia lông nhưng bởi vì cha gia lông c ó một điểm tổn hại đã bị hắn như rác rưởi như thế ném cho cái kia h ắ c gia hỏa không vì lấp đầy bụng cũng sẽ làm ra loại này chuyện đáng sợ những n à y trời sinh trí tuệ loại thật đáng sợ quá tàn nhẫn đối mặt cáo nhỏ chỉ trích t i ế u niên dĩ nhiên không có gì để nói hoặc là một loại nào đó ý nghĩa để nói. giống người như vậy trời xanh trí tuệ loại mới phải trên thế giới sinh vật đáng sợ nhất đi nói xong những n à y cáo nhỏ đột nhiên như mất đi có người khí lực ngồi phịch ở t i ế u nhiên trên giường nước mắt như rơi xuống tuyến hạt châu bình thường không tiếng động đi xuống nó nước nở nói đúng xin lỗi ta không nên đối n g ư ơ i như vậy nói chuyện là ngươi đã cứu ta ngươi cùng bọn họ không giống nhau t i ế u nhiên n u ố t ve ra lông của nó than thở hoặc là không có gì không giống nhau nào đó chút thời gian ta cũng có thể có thể làm ra một ít rất tàn nhẫn sự cáo nhỏ vẫn như c ũ không tiếng động gạo khóc xin lỗi xin lỗi ta không nên như thế mềm yếu ta chỉ khóc lần này chỉ khóc lần này đi sao tiếu nhiên không nói gì chỉ là vớt ve tiểu t ử r a lông chờ nó khóc mệnh bỡ hơi thai mới rốt cục ngất chầm chầm đã ngủ nói ra nếu như vậy tên tiểu t ử này linh trí thực sự là không phải bình thường cao a cũng không lâu lắm những người khác cũng quay về rồi mọi người lại tụ tập cùng một chỗ điểm một bàn đ ắ c vô cùng món ăn tiếu nhiên cắp lên một khối hấp đại địa hùng hùng trưởng sau đó nói tất cả mọi người có thu hoạch gì ta khảo nghiệm một hồi cái thành phố này v ệ đội tốc độ phản ứng rất nhanh khoảng chừng ba bốn hô hấp bọn họ lực lượng vũ trang liền sẽ xuất động bọn họ là tới quay đồ dĩ nhiên không phải muốn cùng người đánh nhau nhưng nếu như có chuyện phát sinh đối với địa phương này mổ càng nhiều cái kia sức lực chính là càng đủ bọn họ cũng đều là người từng trải sẽ không quăng chơi liền đã quên những chuyện khác lãng phiên v â n uống một hớt rượu cười nói thành thì sức mạnh mạnh mẽ nhất là thành chủ trực thuộc vệ đội đồn đại có thần lực cảnh võ giả có điều chỉ là đồn đại không người chứng thực vệ đội có gần bảy mươi người đều là thiên nguyên cảnh tu vi hai cái mạnh nhất đội phó một thiên nguyên chín tầng u quỷ tộc một là thiên nguyên tám tầng thiết giáp lân lang đủ để chấn áp bất kỳ bạo loạn tầng ộ g dao chỉ gấp hai cái dao xanh sẽ không ăn nàng nói rằng phía đông có một mảnh c ấ m khu có trận pháp phong tỏa không có thành chủ lệnh bài ai cũng không có thể tin ế vào ta đoán bên kia là còn không có đảo lên di tích b à n g ban thu hồi nhìn về phía bên ngoài cảnh đêm ánh mắt cười nói ta nghe được có một rất có ý tin tức nói phụ cận linh thú hoạt động bắt đầu tăng lên thoáng có chút khác thường tiểu ngư nhi hì hì nói ta biết có một dẫn tới bên ngoài bí đạo nếu quả như thật chuyện gì phát sinh có một cái đường chạy trốn rất trọng yếu nơi này không biết bố trí bao nhiêu đại trận bằng t i ế u nhiên mấy người thực lực muốn mạnh mẽ hơn xuyên thủng những này đại trận cơ hồ là không thể nào nhưng có đường nối thì có đường lui chương sáu trăm bảy mươi chín bán đấu giá bắt đầu chương sáu trăm bảy mươi chín bán đấu giá bắt đầu tiểu nhiên bọn họ đều hiểu bảng ban nói linh thú khắc thường là có ý gì tiểu nhiên từng nói với bọn họ vũ linh tộc cùng linh thú nguyên chỗ giao giới thường thường sẽ xảy ra quy mô lớn thú triều vùng rừng rậm này là vũ linh tộc cùng linh thú nguyên giao giới những k i a khắc thường xuất hiện linh thú hoặc là đại biểu những linh thú đó có công kích nơi này khả năng bởi vì những k i a cường đại linh thú tuyệt đối biết nơi này tồn tại tuy rằng hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy thế nhưng có chút chuẩn bị đều là tốt đẹp lúc này tiểu nhiên cửa mở ra cái tia con tiểu hồ ly đi ra trên người lại cũng không nhìn thấy lúc trước bi thương tâm ý. nó nhìn tôi anh nói lại là người này còn không lông mẫu h ầ u tử sau đó ta ra lông liền giao cho người quản lý đi tôi anh lắc đầu n ở nụ cười người con vật nhỏ này lần trước còn không có hấp thụ đến giao hấn lần sau sợ không vận tốt như vậy liền không chắc chắn bị người nắm bắt đi lột ra làm thành canh thịt cáo nhỏ khó mà nhận ra run lên một cái sau đó nhảy lên tiểu nhiên bắt đùi nói với mọi người nói ta không cứ gọi con vật nhỏ tên của ta gọi tuyết duyên mụ mụ nói tiên, tiên trí i ê n t tuệ loại đều có tên tuổi sau đó nó nhìn tiểu nhiên nói ta đói có thể ăn đồ ăn sao tiểu nhiên đặt g ủ đem cái kia lúc trước cái kia bàn hùng trưởng bưng đến trước mặt nó nó vừa ăn còn vừa nói làm sao ăn ngon như vậy đây chính là trong truyền thuyết đồ ăn chín h sao tuy rằng nó che giấu rất tốt nhưng những người này cái k i a không phải nhân tình đều cảm giác được nó tuy rằng cật lực biểu hiện cùng lúc trước như thế nhưng thật sự có gì đó không đúng nhưng t i ế u nhiên tất nhiên thu dưỡng cái vật nhỏ này như vậy t i ế u nhiên không nói bọn họ cũng sẽ không hỏi linh thú nguyên bên trong một con da lông trắng như tuyết cựu vĩ hồ ly chính nằm út sấp ở một cái trắng như tuyết giường ngọc bên trên n h ả m chán đong đưa riêng mình chín cái đôi nó xanh lam xong mắt thấy con kia chân chức quỵ ở trước mặt mình tuyết ảnh hồ miệm nói tiếng người nói đúng là t ê n tiểu tử kia một tháng không tới liền học được nói chuyện linh trí so với những tiên thiên đó trí tuệ loại cao hơn nữa con kia tuyết ảnh hồ nói đúng vương cái kêu cựu vĩ hồ than thở đối với chúng ta linh thú tới nói trí tuệ mới là trọng yếu nhất như vậy một người đơn giản là tiềm lực vô hạn tại sao trước đây các ngươi không nói là muốn đưa nó bồi dưỡng được đến thật thay thế được vị trí của ta sao con kia tuyết ảnh hồ sợ đến lấy đầu c h ắ n g đất chúng ta làm sao dám chúng ta tuyết ảnh hồ bộ tộc đối với vương nhưng là trung thành tuyệt đối cái kêu cựu vĩ hồ trên mặt hiện ra cực kỳ nhân tính ý cười tuyết phong đừng đến những tiên thiên đó trí tuệ loại cái kia một bộ linh thú chỉ phục tùng cừng giả Cái k sau đến cái t n không trung g tâm tâm, có đó i u biểu làm như ngươi vậy đại con kia cựu vĩ hồ ngồi dậy băng lam hai mắt nhìn phía phương xa nó cuối cùng xuất hiện ở thương nguyện c h i sâm hồ lớn bên cạnh thông báo đông hoa để hắn cùng đi với ngươi tìm tên tiểu t ử kia thuận tiện cho bên trong vùng rừng rậm kia giấu dưới đất thành đám da hỏa một đẹp đẽ r cựu vĩ hồ thân hình lái chậm chậm bắt đầu sinh biến hóa đã biến thành một thiên tiểu bám mị nữ nhân đối tượng nó mạnh mẽ như vậy linh thú tới nói thay đổi mình hình thể lại đơn giản có điều chỉ là ở những bộ hạ này trước mặt nàng không thể biểu hiện ra chính mình kỳ thực rất nóng trong những tiên thiên đó trí tuệ loại dáng vẻ nàng lẩm bẩm nói một tháng liền học được nói chuyện này có thể lợi hại ta khi còn bé cũng dùng ba tháng đây có điều mất tích nói ước chừng là không tìm được tiểu tử nếu như bị tiên tiên trí tuệ loại thu nuôi nói xem như là may mắn nhất kết cục nàng còn nhớ năm đó chính mình vẫn là một con nhỏ yếu h ồ ly thời điểm bị người tộc một tên là mông kỳ võ giả thu dưỡng ở thế giới nhân loại cùng mông kỳ bơi trung lịch gần trăm năm đó là nàng trong cuộc đời vui vẻ nhất thời điểm gặp được vô số kỳ diệu đồ vật nếu như không phải có đoạn trải qua này lấy nàng cựu vĩ hồ xuất thân thiên tư chỉ là giống như vậy là không thể thành đạt được linh thú vương hồ tâm thành giả lập trên bầu trời đã xuất hiện một vầng mặt trời trói trang buổi đấu giá bắt đầu rồi buổi đấu giá hội trường là ở một cái phảng phất một hạt thông nhà lớn nhìn r ầ m rạp chẳng c h ị t đ o à n người tiếu niên h kinh ngạc nói lại có nhiều như vậy cáo nhỏ nằm ngoài tiếu niên h trên v a i tiếu niên h đưa lên bài của mình t ừ vào cửa mấy người vốn là một người có một phòng riêng nhưng tiếu niên h nhưng đề nghị tất cả mọi người ở một cái trong bao gian bọn họ ngồi xuống trên ban công vừa vặn có thể mang trong đại lâu đích tình cảnh vừa xem không thể nghi ngờ nay trong đại lâu là trung không nhà lớn hoàn thành một cái vòng tròn hoàn tầng trệ chiều cao bất nhất có chút cao to tầng trệ chuyên môn cung những kia vóc người to lớn chủ đưa mắt nhìn tới mỗi cái tầng trệt đều ngồi đ ầ y mỗi cái chủng tộc võ giả những võ giả này đến rất nhiều thiếu niên đều không nhận ra lịch không biết là chủng tộc gì nhưng thực lực đều là không yếu thấp nhất cũng là thiên nguyên cảnh cái này nhà lớn chỉ ít chứa hơn một nghìn tên thiên nguyên cảnh võ giả chỉ là thu vào tràng phí bởi đấu giá đã thu một triệu trung phẩm tinh thạch a một quặng nghèo ước chừng phải mười năm mới có thể sinh nhiều như vậy trung phẩm thủy tinh mà trải qua ngũ tộc sâu đại chiến kim quang tông hiện tại hết thệ cũng chỉ có hơn một n g h n tên thiên nguyên cảnh võ giả lúc trước tiểu nhân nghĩ cái này b ổ i đấu giá có thể có mấy chục người khoảng chừng là tốt lắm rồi bây giờ nhìn lại mình là hoàn toàn đánh giá thấp cái này b ổ i đấu giá sức ảnh hưởng bọn họ vừa ngồi xong lập tức liền nhìn thấy một ít tiểu nhân n g â n món ăn chén mâm đựng trái cây những này bay lên đến tô anh kinh ngạc nói những thứ này là người máy tô anh cũng am hiểu tạo cơ quan cùng trận pháp một đạo rất có nghiên cứu nhìn thấy những vật nhỏ này lập tức lòng sinh hiếu kỳ đã nghĩ đưa tay ra nắm một tới xem một chút nhưng không nghĩ tên tiểu nhân kia nói khách nhân tôn kính chúng ta là hàng không bán k ư ớ c từ t h ă n quan thả ra như vậy quá không lẽ phép nhưng là bị tiểu ngư nhi một cái nắm ở trong tay tiểu ngư nhi nhìn kỹ lại đó là một bàn tay lớn nhỏ tiểu nhân kết cấu nhìn rất là đơn giản như là tùy ý tưởng gô đi ra ngoài nhưng trên người nhưng có tỉ mỉ trận pháp thông qua trận pháp hoạt động bay lên tô anh lông mày nhưng nhẹ nhàng n h â n lại như là có linh trí như thế làm sao làm được đâu tiểu nhiên thở dài một hơi bởi vì bên trong phong ấn một cái linh hồn tiểu ngư nhi sợ hết hồn lập tức đem tiểu nhân thả trở lại nhìn những tiểu nhân này thả đổ xuống giống như hồ điệp bay đi hắn hít sâu một hơi những người này làm việc thực sự là tả tính những trận pháp đó cao minh như vậy xin mời một người tới làm những n à y việc vặt vãnh cũng không cần cao như vậy thành phẩm đi nhìn thấy những tiểu nhân này lại nghĩ tới trên mặt có thể lẫn lộn hơi thở mặt nạ tiếu nhiên lắc đầu nói này cũng không hẳn có mấy người có thể là cam tâm tình nguyện bán đi linh hồn của chính mình làm cho người ta thí nghiệm và vân vân nhìn như vậy tới đây cái buổi đấu giá mặt sau có ít nhất một tinh thông linh hồn trận pháp trận pháp đại sư hoặc là luyện khí đại sư nói lời này là bởi vì hắn nhớ lại ở trên trời tuyệt c á c thấy treo giải thưởng có người này đây linh hồn của chính mình vì là bảng giá lúc này đột nhiên từ phía dưới phòng khách đi ra một người cùng mọi người giống nhau đều là đeo mặt nạ nhưng còn là một người hình bề ngoài Nàng ăn m ặ chương t sáu trăm tám mươi có quan hệ luân hồi cố sự chương sáu trăm tám mươi có quan hệ luân hồi cố sự không có hoa lệ lời dạo đầu không có khách sáo hàn huyên không có vô vị m á n h lưới khả năng bởi vì vốn là nơi này vốn là không bị văn minh thế giới tiếp nhận tiếp nhận người tụ tập vị trí vì lẽ đó bọn họ không quan tâm xuất thân của ngươi không quan tâm ngươi là chủng tộc gì bọn họ chỉ quan tâm ngươi có thể cho nơi này mang đến cái gì tự nhiên không cần khách sáo không cần che đậy n à y cho tiếu niên mang đến một loại rất kỳ quái nói không được cảm giác nhưng cái cảm giác này rất nhanh liền biến mất hắn bị người chủ trì kia lấy ra một vật hấp dẫn đó là một đ bá phảng phất bạch cốt đ i ề u thành hoa sen chính là tiếu niên ký thắc vào buổi đấu giá chuẩn bị lấy ra bán đấu giá bạch cốt hoa sen n à y bạch cốt hoa sen là tiếu niên ở tiên kiếm k ỳ hiệp trong thế giới từ quỷ giới lấy được là bị cái kia hai cái thần tướng luyện hóa sau bạch cốt phu nhân biến thành lẽ ra buổi đấu giá chuyện như vậy thứ một món đồ coi như không phải tốt nhất cũng phải là mới mẻ nhất như vậy có thể trong nháy mắt đem không khí của hiện trường xào nhiệt khiến người ta dòng máu sôi trào n à y bạch cốt hoa sen t i ế u nhiên cũng cảm giác không ra có cái gì đặc biệt tiện tay đem cùng cái khác một vài thứ đồng thời gửi ở b u i đ ầ u giá nhưng không nghĩ sẽ là người thứ nhất bị lấy ra gì đó cái kêu mặc áo bào đỏ người chủ trì đem bạch cốt hoa sen thác ở trên tay sau đó nói thần ma trước khi đại chiến ma ngục khống chế luân hồi khi đó bởi vì luân hồi sức mạnh sinh linh sau khi chết linh hồn sẽ không tiêu tan còn có thể đi vào luân hồi tẩy đi ký ức cùng nghiệp lực lần thứ hai sống lại vì lẽ đó thần ma nói với chúng ta coi như lời này chịu khổ nhưng tiếp sau còn có n ắ m vì lẽ đó không muốn dãy r u không nên phản kháng như vậy các ngươi là s ố mãi nhưng chúng ta tổ tiên không cam lòng thần ma chính mình sinh tử sau tất cả thuộc về thần ma k h ô n g chế cũng không cần cái kia mịt mở x u ố n g mãi vì lẽ đó lần thứ nhất thần ma đại chiến thì chúng ta tổ tiên đánh nát lục đạo luân hồi từ đây mọi người chỉ sống cả đời sinh linh sau khi chết liền quay về thế giới ôm ấp chỉ có như vậy mới có thể theo đuổi chân chính về mặt ý nghĩa không bị người điều khiển x u ố n g mãi tất cả mọi người nghe này lời của người chủ trì cũng không có biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn bởi vì bọn họ đều đoán được này bạch cốt hoa sen hoặc là cùng những n à y thời đại thượng cổ truyền thuyết có quan hệ người chủ trì kia nói tiếp ở thời đại kia cũng cũng không mọi người chết sau khi linh hồn sẽ nhất định tiến vào luân hồi tổng có một ít đề xót bởi vì luân hồi sức mạnh tồn tại không vào luân hồi tàn hồn sẽ không lập biến mất liền liền có chút tàn hồn học xong tu luyện được đối kháng luân hồi sức mạnh chúng nó được gọi là quỷ linh cường đại quỷ linh được gọi là quỷ thần tương tự có thể cùng thần ma đối kháng mà trên tay ta cái này bạch cốt hoa sen chính là do cường đại quỷ thần bị thần lực luyện hóa kết quả nó hoặc là thời đại thượng cổ một phản kháng thần ma mạnh mẽ quỷ thần chịu khổ thần ma chấn áp sau quỷ linh cái kia ý chị bất khuất cuối cùng chứng kiến người chủ trì dùng un d Vậy đi m ộ tiểu lần n kỳ mà h ệ t nhiên thế g l cũng rất kinh ngạc người chủ trì này có thể đem này bạch cốt hoa sen lai lịch nói tới chuẩn như vậy hắn lúc trước nhìn thấy cái kia bị nhét vào sinh vật linh hồn một đầu nhân cũng rất kinh ngạc bây giờ nhìn lại hắn suy đoán của chính mình c h ô n g sai cái này buổi đ ấ u giá mặt sau nhất định có một tinh niên g h linh hồn loại công pháp đại sư người chủ trì kia khẽ cười nói ta cũng không biết có điều làm có thể là thế giới này còn sống một bị thần lực luyện hóa q u ý thần nếu như n g ư ơ i mua lại có thể chính mình nghiên cứu giá khởi đầu mười ngàn thượng phẩm nguyên thạch mười ngàn thượng phẩm nguyên thạch n à y bảng giá ở rất nhiều người xem ra là cao đến quá đáng tiếu niên nghe có người nhỏ giọng nói có bệnh à ai sẽ hoa nhiều như vậy nguyên thạch tới quay cái này đổ vô dụng đối đầu lao tử lại không phải như thế oan đại đầu tiếu niên không để ý lắm chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười bởi vì ở người chủ trì này nói chuyện trước hắn cũng lo lắng vật này không bán được giá tiền cao nhưng ở người chủ trì này đã nói như vậy sau khi hắn phản đến yên tâm bởi vì người chủ trì bán không chỉ là này đ ó a bạch cốt hoa sen hắn bán là một cố sự hơn nữa hắn cường điệu là duy nhất giống như địa cầu thượng thế giới này cũng có vui vẻ chơi thu gom bởi vì thu gom liền đại diện cho ta có n g ư ờ i không có ta đổ chơi n g ư ờ i hiểu cũng không hiểu như vậy một duy nhất có chuyện xưa đồ vật bất luận bản thân nó có hay không sử dụng giới thực đều có thể bán cái giá tiền cao liền tiếu n h i n thấy có người nhắc tay người chủ trì nói một trăm tám mươi hạo người này mở đầu lập tức liền có người đổi tới người chủ trì nói ba mươi tám hảo một mươi ngàn ba sau đó giá cả một đường tiêu thăng đến m ộ ư ơ i vạn lần này n h ấ c tay thiếu m ộ ư ơ i vạn thượng phẩm nguyên thạch đây là sản lượng tốt đẹp chính là thượng phẩm nguyên thạch khoảng một tháng sản lượng này thật sự nên phải trên vùng tiền như rác còn dư lại càng đậm người chỉ có hai cái một là phảng phất nhân tộc thiếu nữ mặc áo trắng một là cháy hừng hực n g ụ c hòa tộc thiếu nữ mặc áo trắng kia đồng dạng xem mang mặt nạ không nhìn ra là chủng tộc gì nàng đứng bên người một cái trung niên phụ nhân trung niên phụ nhân kia rất là yên tâm nhìn thiếu nữ tiểu thư tuy là không thiếu tiền có thể cũng không phải một không l ý t r í người a lần này cứ như vậy ra tay hào phóng tuyệt đối là có nguyên nhân ở thiếu nữ xem ra v ậ t này thật là hiếm thấy trên đời thực sự là đáng giá cái giá này nhưng điểm thứ hai mới phải then chốt tất nhiên luân hồi ở lần thứ nhất thần ma đại chiến đã bị đánh nát cái này bị luyện hóa quỷ thần có thể bảo tồn đến bây giờ liền thực sự là một kỳ tích phải biết mấy vạn năm qua a này cũng chỉ có hai cái khả năng số một bạch cốt hoa sen tự thân thật là có một số đặc điểm để nó có thể bảo tồn mấy vạn năm mà không thay đổi bằng vào điểm này đã đáng giá cố gắng tìm hiểu một chút là cái gì để nó đúng đứng kháng đạt được thời gian ăn mòn thứ hai Vật nếu à y cũng không h t giới này kết q ả cả Tất mọi như i b vật này là một kính tượng thế giới kết quả như vậy rất khả năng căn cứ nó tìm tới cái kia kính tượng thế giới một khả năng kính tượng thế giới toàn độ nhất định phải toàn lực tranh thủ vì lẽ đó thiếu nữ lần thứ hai nhấp tay người chủ trì kia lập tức nói lần này nhưng làm cái kia ngục hỏa tộc bị c h ọ c tức này người nữ mỗi lần liền một ngàn mốt ngàn thêm có ý gì bất luận ta ra bao nhiêu n g ư ờ i đều lỗi lớn ta một ngàn sao vật này hắn là muốn mua lại đưa cho mình cha cha hắn chính là yêu thích thu gom những này kỳ kỳ quái quái gì đó một từ thần ma đại chiến t r ư ớ c liền tồn tại đồ vật hơn nữa còn là phía trên thế giới này đã biết duy nhất một nếu như thông qua vật này được phụ thân thật là tốt cảm để sau này mình có thể thợ vị như vậy vào lúc ấy chỉ là nguyên thạch đối với hắn mà nói có căn bản không có ý nghĩa liền hắn lại vung tay lên Không chương ó bởi vì ắ n c sáu trăm tám mươi mốt thượng cổ hữu minh, minh quỷ thần đạo tên kia ngục hỏa tộc một hồi tức g i ậ n đến toàn thân k i a lửa v ă n g gấp nơi ánh mắt của hắn phóng tới người kia hình thiếu nữ trên người đáng tiếc là mặt nạ lẫn lộn thiếu nữ khí tức để hắn không cách nào nhận biết được thiếu nữ chân chính khí tức trong đầu hắn đột nhiên né qua một đạo linh quang như là hiểu cái gì tiện nhân này nàng chính là muốn chọc ra ta nàng đang thăm dò ta điểm mấu chốt cùng thực lực lại như một chiêu thăm dò tay như thế nghĩ tới đây tên này n g ụ hỏa tộc một hồi liền tỉnh táo lại được cái này bạch cốt hoa sen là khả năng được phụ thân thật là tốt cảm mà hắn tới tham gia cái này bởi đấu giá lại là vì thu được thiên tài địa b ả o tăng lên thực lực của chính mình là thực lực của chính mình tăng lên trọng yếu vẫn là phụ thân thật là tốt cảm càng quan trọng hắn ở trong lòng cân nhắc một hồi liền quyết định từ bỏ bởi vì dùng thứ tốt đòi người cha tốt không chỉ là bàn ở ngoài chiều mà thực lực mình tăng lên mới phải đạo lý quyết định nếu như mình đủ mạnh phụ thân không thích chính mình cái kia chỗ ngồi cũng sẽ là của mình nhìn thấy không có người nói chuyện người chủ chỉ nói mười lăm vạn lẻ một ngàn lần thứ nhất mười lăm vạn lẻ một ngàn lần thứ hai mười lăm vạn chồng một ngàn thứ ba người chủ trì vừa muốn nói thành g i a o lúc này lại có một thanh n m vang lên hai mươi vạn hai mươi vạn thượng phẩm nguyên thạch nhưng là không đợi người chủ trì nói chuyện có một tự mình hô lên sau đó g ơ lên n h ắ n hiệu thiếu nữ mặc áo trăng kia cùng phụ nhân đều nhìn quá khứ nâng bài người là một nam tử tương tự mang mặt nạ tương tự không nhìn ra t r ủ n g tộc nhưng phụ nhân bén nhạy phát hiện trên cổ h ắ n có chút vết tích dị dạng nam tử ánh mắt lấp lánh nhìn cái k i a đó bạch cốt hoa sen thầm nghĩ không nghĩ tới thế giới này lại còn có quỷ thần nguyên phách tồn tại ta chiếm được thượng cổ u minh quỷ thần đạo là có thể hấp thu tàn hồn ngưng tụ thành ma đầu nếu như đến quỷ này thần nguyên phách thai ngén ma trùng khẳng định có thể bồi dưỡng được một siêu cấp cường đại ma đầu thậm chí khả năng ở thiên nguyên cảnh liền nắm giữ một cái nắm giữ thần lực cảnh sức chiến đấu ma đầu đáng tiếc những n à y ngồi đầy mọi người đều là mắt ngủ ở thái cổ đại lục luân hồi đổ nát sau khi linh hồn quỷ đạo phương pháp tu hành liền bắt đầu xa suốt cũng không quái không ai nhận ra vật này n h ư cũng không nam tử này có kỳ ngộ được t ư ợ n g cổ bí pháp u minh quỷ thần đạo sợ hắn cũng là không nhìn được. t i ế u nhiên mặc dù tu hành thiên yêu đồ thần pháp nhưng tương tự không biết vật này còn có thể có cái này tác dụng nếu không phải vì bán đấu giá s i ê u mình tốn kho sợ còn nhớ không nổi chính mình được cái này đồ chơi nhỏ thiếu nữ mặc áo trăng kia dưới mặt nạ lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại cái c h á n thủy tinh né qua một tia tiết điện thầm nói lẽ nào người này cũng nghĩ đến không đúng ám giả tộc không có bất hư cảnh v õ giả coi như nghĩ đến cũng không thể thông qua cái này tìm tới kính tượng thế giới toa độ hắn là biết rồi cái gì ta không biết sự sao tuy rằng thông qua vật này rất có thể là kính tượng thế giới sản sinh có thể toàn bộ quá nó tìm tới cái kĩa kính tượng thế giới toa độ nhưng độ khả thi khoảng c h ừ n g chỉ có trăm phần một hai không phải vậy thiếu nữ chính là dùng hết toàn bộ dòng dõi cũng muốn chiếm được vật này cho nên nàng cân nhắc một chút vẫn là quyết định lại báo một giá cuối cùng thiếu nữ nhẹ nhàng nâng bài mặt trên viết là tăng gấp đôi người chủ trì lớn tiếng nói bốn mươi vạn bốn mươi vạn thượng phẩm tinh thạch chủ trì thanh â m của người bên trong đã mang theo một vẻ vui mừng coi như là nàng lúc trước cũng cảm thấy đồ chơi này đủ mới mẻ mới cái thứ nhất đem lấy ra chủ yếu là vì nhắc lên mọi người nâng thú nàng phòng chừng khoảng chừng có thể bán trên hơn mười vạn thượng phẩm nguyên thạch liền rất tốt này đã đủ khiến sàn đấu giá nhiệt bắt đi nhưng không nghĩ sẽ n g ử i vì là vật này tranh đến nước này bầu không khí đã nóng lên nam tử kia không khỏi trong lòng căng thẳng nắm cái ghế tay của suýt chút nữa mất khống chế hắn tới đây đồng dạng là vì lên cấp thiên nguyên năm tầng làm chuẩn bị tương tự cần thiên tài địa b ả o nhưng bốn mươi vạn đã tiếp cận toàn bộ tài sản của hắn nam tử c ắ n chặt h à m r ă n g như cũng không kiên kỵ buổi đấu giá thực lực hắn sợ là sẽ phải tại chỗ đem thiếu nữ kia đánh giết thành c ạ n bã hắn thầm nghĩ tiện nhân này xấu ta chưa tốt coi như ta thật sự nuôi ra thần lực cảnh sức chiến đấu ma đầu cũng cần chi ít một hai trăm năm mà bỏ qua vật này ta khả năng cả đời đều không thể nắm giữ thần lực cảnh sức chiến đấu l i ề u mạng nam tử rốt cục r ơ lên bài của m ì n h tử người chủ trì kinh hô sáu mươi vạn sáu mươi vạn thượng phẩm nguyên thạch có hay không cao hơn có hay không cao hơn lúc trước thiếu nữ mặc áo trắng rốt cục lắc đầu không tăng giá nữa lúc này sau lưng nàng cái k i a phụ nhân truyền â m nói tiểu thương chưa được đồ vật tặng cho hắn cũng không đáng kể bán đâu giá sau khi kết thúc tìm một chỗ đưa hắn chặn giết là được thiếu nữ mặc áo trắng nói nhưng là không cần lo lắng mặt nạ này tuy rằng có thể nhiễu loạn hắn khí tức trên người thế nhưng nơi này ám dạ tộc cũng sẽ không vượt qua mười cái chúng ta đến lúc đó một không rơi đem bọn họ toàn bộ bắt tự nhiên liền không có sai lọn thiếu nữ đồng dạng truyền âm n ó i gì, làm sao ngươi biết hắn là ám dạ tộc phụ người cười nói cái k i a mặt nạ tuy rằng nhiếu loạn hắn khí tức thế nhưng trên cổ hắn nhưng là có ám dạ tộc trời sinh chất pháp tuy rằng che giấu quá nhưng không lừa được con mắt của ta vậy sao ngươi xác định cái k i a đúng là trời sinh chất pháp hay là hắn vì che giấu thân phận mình làm ra cảnh giả chuyện này đối mặt loại này khó khăn nhất hai cho một phụ nhân đột nhiên cảm thấy chính mình không chắc chắn thiếu nữ gật gù đến chí ít chúng ta có thể thử một lần nói xong liền không tiếp tục nói nữa trong đại lâu k h ô nam g b tử vật tới tay nhìn t h ố n g chân túi háo không khỏi có chút nhớ nhung khóc năm mươi năm giết chóc năm mươi năm tích lũy ngày hôm nay một điểm không dư thừa chỉ có năm chắc cái kia bạch cốt hoa sen thì trong lòng hắn mới tốt được một điểm thế nhưng hắn không có đứng dậy rời sân nếu như bây giờ rời đi rất có thể bị người đổi tới bị người cướp đoạt đi đồ vật ép hỏi ra bí mật trong đó mọi người cùng nhau đi ra ngoài thay quần áo khác ai biết ai là ai hắn dựa vào ghế rót một chén rượu chuẩn bị bắt đầu chậm rãi thưởng thức người khác biểu diễn mà thiếu nhiên căn phòng bị mở ra vào được một người áo đen hắn hướng về thiếu nhiên nói chúc mừng tiên sinh nên tới một người khai m ô n hồng đây là cúp nửa thành tiền thuê năm mươi bảy vạn thượng phẩm nguyên thạch ngọc bài ngọc này bài là lâu lan già la phát hành ở bất kỳ chủng tộc nào loại cỡ lớn hiệu vân cũng có thể hối đoái được thiếu nhiên lạnh nhạt nói thả trên bàn là được người áo đen kia không khỏi hơi kinh ngạc năm mươi bảy vạn thượng phẩm, thạch, thượng phẩm nguyên thạch khoáng cũng phải sinh hơn nửa năm hắn lại như thế không coi là chuyện to tát gì những n à y tới tham gia bản đấu giá đại thể đều là chỉ một ít thiên nguyên bốn tầng v õ giả nhờ vào lần này muốn đập gì đó đại thể đều là bọn hắn dùng một thiên nguyên bốn tầng v õ giả đối mặt nhiều như vậy nguyên thạch lại một chút phản ứng cũng không có lẽ nào hắn là một cái nào đó bộ tộc đại nhân vật nhi t ử này cũng sẽ không a những người kia nơi nào sẽ còn có thể cần tới nơi này đập đồ vật bọn họ cần tất cả không cần tự mình đậu thủ thì có người đưa đến tay có điều t i ế u nhiên là ai cũng chuyện không liên quan tới hắn hắn đem đồ vật đặt lên bản liền chính mình đi rồi Hắn không x u ấ tiến h t nhiên là là bàn thở ô n g ra một hơi cái tiêu bạch cốt hoa sen có thể đập nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch đúng là ở vượt ra khỏi hắn tưởng tượng nhưng hắn dù sao ở thế giới võ hiệp liền nắm giữ mười mấy nguyên thạch khoáng thượng phẩm nguyên thạch khoáng cũng coi ba cái còn không đến mức như vậy đã bị hủ được trình độ nào đó nói hắn thật cũng coi là phú khả đích quốc chỉ là hắn không thể đem những này nguyên thạch toàn bộ tồn tại thiên hạ thương hội như vậy lượng lớn của cải là sẽ chọc cho đến mầm họa này dẫn đến trên người của hắn thượng phẩm nguyên thạch ngân phiếu định mức cũng chỉ có một triệu hiện tại có thêm hơn năm mươi vạn lát nữa đập đồ vật sẽ dễ dàng một chút sẽ không cần trực tiếp từ không gian chứa đồ nắm hàng hiện có vì lần đấu giá này hắn chuẩn bị rất chu toàn tiểu ngư nhi năm người một người ở thiên hạ thương hội thay đổi một triệu thượng phẩm nguyên thạch một bài mỗi người chấp nhận chứa đồ đều nhét trần đầy hắn tuy rằng còn có một chút nhất nguyên trong thủy huyền hoàng tinh sa hoàng tuyên âm khí huyết hà chân thủy chữ hạng nhưng hắn không có ý định lấy ra bàn đ ầ u giá bởi vì vừa đến hắn phải cho khấu trọng những người kia giữ lại một ít thứ hai nơi này rất nhiều thứ không phải chỉ có nguyên thạch là có thể vô tới người khác muốn lấy vật dịch vật nhìn thấy bầu không khí đã xào lên cái kia hồng bảo người chủ trì lấy ra cái thứ hai vật đ ầ u giá cái kia là một quả to bằng ngón cái màu xanh lam bông tuyết bông tuyết trên không t r ú n g không ngừng mà chuyển động phản xạ ra hảo quang áo ánh phía trên bông tuyết không ngừng mà trường sinh đổ nát sau đó bốc ra một tia l a n quang tán ở trong hư không đ vật này làm cũng h cái tiêu không như thiếu niên bạch cốt liên hoa mọi người đều biết nó có ích lợi gì vì lẽ đó người chủ trì cũng bất quá nhiều giới thiệu thái âm huyền hỏa một đoá thêm vào sáu ngàn thượng phẩm nguyên thạch ha ha g ầ n ấy tiền đã nghĩ mua được vạn năm huyền băng tinh diễm nằm mơ đi ngươi thêm đến tám ngàn thượng phẩm nguyên thạch tám ngàn thượng phẩm nguyên thạch đầy đủ một thông thường thiên nguyên bảy tầng võ giả nửa nằm rùng độ những n à y thiên tài địa b ả o giá cả cao thu thập chi khó khăn có thể thấy được chút ít thảo nào trước kia cái kia bạch cốt liên hoa giá khởi đầu một vạn cây bản không có mấy người đậu vừa nãy chỉ cần là ra giới cơ bản đều toán khá là có tiền nay tình huống bây giờ không giống nhau mỗi người đều nhìn chằm chằm cái kia vạn năm huyền băng tinh diễm mỗi người đều có nâng bài kích động bởi vì thứ này coi như ngươi không cần Thượng phẩm nguyên thạch. người áo đen này đột nhiên đem nguyên thạch tăng lên năm lần để suy nghĩ rất nhiều tìm vận may thấp bán cao hơn người đều thở dài thu hồi bài của mình tử nơi này muốn kiếm cái lậu sợ là không dễ dàng lúc này lúc trước cái kia cùng người tranh cướp bạch cốt liên hoa thiếu nữ nước bài trên bảng hiệu viết thái âm huyền h ò a một đoá huyền hoàng điệu y một tấm năm mươi ngàn thượng phẩm nguyên thạch mang mặt nạ kia người áo đen nhất thời run một cái ép tới dưới thân cái ghế r i á c hưởng hắn gắt gao nhìn thiếu nữ lạnh lên một tiếng cũng không dừng lại lần thứ hai năm bài thái âm huyền h ò a một đoá huyền hoàng điệu y một tấm tám mươi ngàn thượng phẩm nguyên thạch thiếu nữ mặc áo trắng cũng không có gì đặc biệt c ô n g làm nàng chỉ là thật thà dơ lên nhãn hiệu khiến người ta không thấy rõ nàng ý nghĩ trong lòng trên bảng hiệu viết thái âm huyền hỏa một đoá huyền hoàng đ i ệ y hai tấm tám mươi ngàn thượng phẩm nguyên thạch t lần này lúc trước cái kia phản phất tức dẫn đến muốn nổ tung vậy áo bào đen quái nhân không có chuyện gì người như thế lẳng lặng ngồi ở châu đó dù bận vẫn ung dung nhìn thiếu nữ mặc áo trắng tuy rằng trên mặt mang mặt nạ nhưng vẫn là làm cho người ta có thể xác định tấm mặt nạ kia dưới nụ cười khẳng định rất đáng ghét thiếu nữ mặc áo trắng không khỏi lắc đầu nói dĩ nhiên bị hắn lựa cũng là ta quá mức coi thường người khác nhìn hắn một hồi đem giá cả tăng lên năm lần cho là hắn là đến ở nhất định phải muốn tiêu hao dưới hắn tài lực không nghĩ tới hắn nói lùi nói lùi ta t r ộ m gà không xong ngược lại tiêu hao ta tài lực những ngày qua nguyên cảnh võ giả thật là không thể khinh thường này vạn năm huyền băng tinh là thiệt thòi thiếu nữ tuy rằng thiệt thòi nhưng là không có để ý nhiều chỉ cần người còn ở trên b à n trên liền vĩnh viễn có trở mình cơ hội cái kia áo bào đen quái nhân nhìn cô gái kia cư nhiên như thử bình tĩnh trong lòng lạnh dên một tiếng không biết người có tiền kia nhà tiểu biểu biểu t cho ngươi chết như thế nào đến độ không giống nhau t i ế u nhiên nhìn mấy lần cũng là thấy rõ này là thế nào đùa trong những người này có mấy người rõ ràng cho thấy tay ra đời thường, thường thường thông qua nhắc sớm giá cả phương pháp đến tiêu hao người khác tài lực như vậy đến hắn gặp phải chính mình chân chính nghĩ tới đồ vật thì có thể cùng hắn tranh người sẽ thay đổi thiếu hơn nữa như vậy còn có một loại hư thì lại thực chi kỳ thực hư chi cảm giác hắn thường thường ra tay liền để muốn đoán không được hắn thật đang cần là cái gì làm thứ mà hắn cần chân chính xuất hiện thì những kia đồng dạng muốn nhắc giá cao người cũng chưa chắc rằng cố ý tăng giá hoặc là bởi vì lúc chức tài lực tiêu hao quá nhiều không dám tăng giá bình tĩnh trong không khí tựa hồ mơ hồ có ánh đao bóng kiếm né qua loại này khác loại chiến đấu tiểu niên chỉ cảm thấy nhìn ra rất thú vị mặc dù không có gặp phải thứ mà chính mình cần nhưng là thử chơi hai tay hắn vừa đọc thủ những người khác cũng không nhàn rỗi những người này từng cái từng cái thiên tư hơn người khả năng này không nhìn ra trong đó vấn đề n à y bất quá chỉ là một loại khác tâm lý chiến thay đổi một loại phương thức bọn họ đồng dạng rất quen thuộc chơi được tinh đến mức rất có điều những k i a đối thủ đồng dạng không kém tiểu niên chính mình thì có mua được oan buồng giá cao hàng nhưng nhất làm cho tiểu niên không nghĩ tới là đem điều này n o ạ n pháp chơi được tốt nhất lại không phải hơn hai trăm tuổi duyệt tờ ớt lờ tình đời trí tuệ hơn người ma sư bằng ban cũng không phải có thể coi hoàng hệ đệ nhất thế giới thiên tài không có kỳ ngộ gì truyền thừa mạnh mẽ chỉ bằng tự nghĩ ra công pháp liền có thể cùng bằng ban đồng thời phá nát lãng phiên vân cũng không là rất am hiểu lừa dối tiểu ngư nhi cùng tô anh mà một mực là tần mộng dao tiểu nhiên chừng mắt nhìn than thở n à y chẳng lẽ chính là không yêu gạt người người đột nhiên lừa gạt lên người đến ai cũng không phòng ngự được sao dưới mặt nạ tần mộng dao như cô gái như thế giả trang một cái mặt quỷ luận võ so chiêu thì vì lừa dối mê hoặc đối thủ đó là cái gì chiêu pháp cũng sẽ dùng tại sao các ngươi cho rằng mộng dao thì sẽ không lừa người đâu t i ế u niên h vô vô tiểu ngư như kiên đồ đệ ngươi để ta thất vọng rồi phía sau đồ vật liền giao cho mộng dao đi ta ra đi vòng vòng nói xong đem trong túi tiền đưa hết cho tần mộng dao dựa vào tố chính hắn thập có món đồ gì làm cho nàng yên tâm to gan thao làm chính là sau đó t i ế u niên h ra phòng riêng ra đi vòng vòng hắn chỉ làm u ố n ở bên ngoài hóng mát một chút cáo nhỏ liền nằm ngoài t i ế u niên h trên vai ngày hôm nay nó khí sắc những n à y cảm giác thực sự tốt hơn nhiều tuy rằng trong lầu ở cử hành buổi đấu giá nhưng bên ngoài vẫn như cũ phi thường náo nhiệt mới ra nhà lớn tiểu n tiên tinh tiên tiểu tiểu mặt h cười i n g đường đỏ hướng về tiểu niên đến gần âm thanh trở nên so với mỗi còn nhỏ hơn tiền bối chỉ cần tiền bối đáp ứng giúp ta tiền bối muốn làm cái gì cũng có thể đối diện loại này tiểu niên không khỏi bật cười nói coi như ngươi không đáp ứng ta đối với ngươi cũng là muốn làm cái gì là có thể làm cái gì Tiểu t chương i sáu trăm tám ta biết nơi mươi giúp ba có, có thể sử dụng nguyên thạch giải quyết vấn đề liền không là vấn đề chương sáu trăm tám mươi ba có thể sử dụng nguyên thạch giải quyết vấn đề liền không là vấn đề bán đấu giá mới vừa lúc mới bắt đầu tiểu nhiên còn có chút hứng thú nhưng đến rồi sau đó quay về một đám phảng phất mặt nạ cương thi ra hỏa rất vô vị tất nhiên tần mộng g i a o có thể khiến cho được không bằng đi ra đi một chút khi hắn quay một vòng lúc trở lại phát hiện cái kia gọi tiểu tình yêu tinh tộc nữ h à i đang bị hai cái b ồ i đầu giá công nhân viên bắt được người hướng về nơi h ẻ o lánh mang tiếu niên trực tiếp đi vào đại môn nhưng sau khi đi vào suy nghĩ một chút nhưng vẫn là đi ra hướng về hai cái công nhân viên nói xảy ra chuyện gì hai cái công nhân viên biết là đã biết giảm khách mời một người trong đó ám dạ tộc cung kính nói khách nhân tô tính tiểu yêu tinh này nói là tìm chúng ta đàm luận chút chuyện một cái khác công nhân viên là một bách xúc tộc bách xúc tộc dáng vẻ cùng nhân tộc kém đến liền quá xem ra lại như một đoàn m ỹ sợi tạo thành xúc thu á i có người nói bọn họ một phát lên tình đến động dục so với dã thú còn đáng sợ hơn từ trước đến giờ mặc kệ đối phương là chủng tộc gì là cha là mẹ vì lẽ đó ở thương lam vực phía đông tương đương không bị tức h đ ạ i chỉ là bách xúc tộc đồng d ạ n g có một bất hư cảnh võ giả chấn áp t ộ c vận ở bề ngoài cũng cực ít có người dám chê ơ cái kia bách xúc tộc hà khà nói vị đại nhân này không nên hiểu lầm ngươi xem rồi nàng hình thể tiểu liền cho là nàng vẫn là một đứa bé nàng chỉ ít sắp tới năm mươi tuổi chỉ là yêu tinh tộc hình thể muốn so với nhân tộc ám dạ tộc vũ linh tộc những này kiểu tiểu nhiều tiểu nhiên không khỏi xứng sở hắn còn thật không biết việc này nhưng hắn vẫn nói nàng là của ta người quen cái kia hai cái công nhân viên chỉ là b ồ i đ ầ u giá thuê người có điều luyện khí cảnh tu vi thấy tiểu nhiên đã mở miệng chỉ được nối lòng tay rời đi tiểu tình trong mắt hiện ra hiện ra một tia ước ao đây chính là thiên nguyên cảnh võ giả vì thế một lời tức ra, cái kia hai cái so với chó giữ cửa còn hung giá hỏa chỉ có con đôi trốn nàng vui vẻ nói tiền bối là muốn mang ta đi vào sao tiểu n h i n nói cho ngươi thời gian mười hơi thở thuyết phục ta ta liền mang ngươi đi vào hắn cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ người này liệu mạng muốn vào buổi đấu giá là làm cái gì đồ vật bên trong cũng không có giống nhau là một luyện khí cảnh võ giả đều có thể vô xuống tiểu tinh trầm mặc chốc lát cắn môi d ư ớ i gấp gáp hô hấp hai lần rốt cục mở miệng nói ta biết bên trong có một người hắn nắm giữ thời đại thượng cổ đã thất truyền cường đại công pháp ưu minh ủy thần đạo công pháp này có thể sánh ngang một nhất lưu thực lực chủng tộc chân tộc công pháp ta không thiếu công pháp tiểu nhiên vung tay gõ gõ mặt nạ trên mặt hơn nữa người ở bên trong đều mang cái này ngươi căn bản không nhận ra ai là ai tiểu tinh vội la lên ta đương nhiên biết h bởi vì ta từng cùng hắn sinh sống một năm ta là mới vừa buổi đấu giá bắt đầu trước mới nhìn đến hắn tin tưởng ta hắn coi như hóa thành vì ta cũng đưa hắn nhận ra nói xong lời cuối cùng cái kia ngập trời sự thù hận tựa như muốn hóa thành liệt diễm đem bản thân nàng đốt thành cho bụi nhưng t i ế u n h i n xoay người rời đi hiển nhiên không đủ để thuyết phục hắn tiểu thinh rốt c ụ c thấp giọng nói ta biết nơi nào có l ử a gạt t ử khí cái kia nhỏ như m ũ i nạp thanh âm ở t i ế u niên trong thai nhưng dường như sấm xét lần này tiểu niên lập tức n ừ n g lại bởi vì lừa gạt t ử khí thực sự quá chân quý như luận những này cô động thực tướng cần thiết thiên tài địa bào bên trong Vì giá nhưng ấ t khó đ ợ c h ấ t là cái ì nếu như chỉ có một l ự a c h ọ này v tiểu nhiên nhớ là lửa g tới tiểu ngư nhi từng nói âm mưu cái thứ nhất nội dung quan trọng chính là cho người bức tranh một chiếc bánh lớn vì lẽ đó hắn lắc đầu nói ta không tin ngươi tiểu tình cười khổ nói nếu như ta đem tin tức này treo ở thiên tuyệt cát ta tuyệt đối không sống hơn ngày thứ hai thế nhưng ta tin tưởng ngươi bởi vì liền cách một con đường ta nghe nói cái kia hồ ly c h u y ệ n nguyện ý vì một con cáo nhỏ đắc tội hát thạch mấy người ngươi là người tốt yêu thích động vật nhỏ không hẳn chính là ấm nam tấm này người tốt t h ể làm đến đột nhiên tiểu nhiên lắc đầu nói nhưng ta vẫn là chưa tin ngươi tiểu tình cẩn thận quan sát một chút b ố i phía sau đó mới nói ngươi biết không nơi này không là cái gì thông thường thượng cổ gia tộc của người chết di tích đây là hỗn độn lòng tộc xào huyệt liên quan với hỗn độn lòng tộc ghi chép càng giống như truyền thuyết chuyên chúng nói chúng nó không tính là linh thú trời sinh linh trí cực cao vừa sinh ra liền có thần lực cảnh sức chiến đấu có thể coi thần thú ở thần ma không d á n g lâm phía thế giới này thì chúng nó là thế giới này chúa t ể sau đó vì là thần ma chinh phục trở thành thần ma thường thấy nhất t o ạ kỳ có người nói tất cả long tộc đều là hỗn độn long tộc hậu duệ thần ma đại chiến trước chúng nó là thần ma lấy loại kém nhất cường tộc hồi tưởng lại hỗn độn long tộc tư liệu tiểu nhiên không khỏi lắc đầu một cái xoay người rời đi lúc trước hai cái ta không tin ngươi là tiểu nhiên thăm dò xoay người rời đi là bởi vì biết mình c â n lượng đùa g i ỡ n coi như việc này là thật cái kia nơi đây chủ nhân khẳng định cũng biết việc này mình mới có điều thiên nguyên bốn tầng m ạ thôi đúc kết đến cùng thần lực cảnh cường giả chuyện có liên quan đến bên trong đi không cẩn thận cha cũng không có lần này cũng không có nữ hoa ở bên cạnh mình vì lẽ đó nước này chuyến không được coi như nàng chuẩn bị nhiều đặc sắc cố sự tiểu nhân cũng không muốn nghe nhìn thấy tiểu nhân rời đi bóng lưng tiểu tình trong mắt có một tia ánh bạc n g qua coi như ta cho nhiều như vậy ám chỉ vẫn như cũ thấy lợi không tham có thể bất cứ lúc nào duy trì thần trí thanh minh cân nhắc hơn thiệt quả nhiên cùng những tên phế vật này không giống nhau muốn đem hắn làm thành con r ố i khó tiểu nhân tiến vào cái k i a hạt thông vệ nhà lớn nghe được trong đại lâu tiếng người huyên áo tiến vào gian phòng của mình đi tới trên ban công nhìn thấy hầu như ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở đây chuẩn xác phải nói là ở tần mộng giao trên người thiếu niên kinh ngạc nói đây là thế nào người chủ trì kinh ngạc tốt h lên đến lần thứ ba thật những này thất bảo lưu ly kim sa là thuộc về một trăm linh tám hào khách nhân bên trong đại lâu lập tức bay n lên mới bắt đầu đập xuống bạch cốt liên hoa nam nhân nhẹ nhàng nói ra một hồi nước trà uống một hớp lạnh nhạt nói cô gái này thật là lợi hại đã bắt hai mươi bốn l dạng lúc trước liền thái âm chân hỏa đều bị nàng bắt lại n h ư không phải ta xuất thủ sớm sợ là không tranh nổi nàng cái tia cùng thiếu nữ mặc áo trắng lại còn quá dưới áo bào đen quáy nhân lẩm bẩm nói có ai có thể ngăn cản nàng sao lúc trước ta cũng muốn thá có thể ở đến lúc đó vẫn cứ một phân tiền không dám thêm nàng s o n g xem thâu cực hạn của ta phần này nhãn lực cùng tự tin có điều cái kia ưu nhãn giá người thực sự để lòng ta dương khó nhịn hắn y phục mặc ra thấp cọc cọc đùng ký thanh thật sự là khiến người ta buồn nôn không được thiếu nữ mặc áo trăng kia không khỏi lắc đầu một cái vừa nàng mấy lần bại bởi tần mộng dao bây giờ còn chút không tam lỏng nàng tài lực hùng hậu mỗi lần tăng giá đều n h ấ c đến vừa đúng ra giá, giá càng là kỳ diệu tới đỉnh cao không chê vào đâu được lại như lại như nàng có thể nhìn thấy mỗi người nghĩ tới như thế di ngươi nói có hay không khả năng này phụ nhân kia lắc đầu nói cái này không thể nào coi như là tinh thông linh loại bí thuật nhưng nơi này ai mà không thiên nguyên cảnh v õ giả linh lực bình phong mạnh mẽ c h i cấp cũng không ở trong chiến đấu không có khí thế tiếp xúc nếu như vậy còn có thể bị nàng xem ra suy nghĩ trong lòng nàng kia khẳng định thì không phải là thiên nguyên cảnh v õ giả cảm giác được tất cả mọi người đang bàn luận tần mộng giao tiếu nhiên hướng về tần mộng giao nói nhân vật tiêu điểm a nhìn dáng dấp rất nhiều thu hoạch ghê gớm tần mộng giao hướng về tiếu nhiên đưa ra một đoàn màu băng lam đốn lửa tiếu sư mộng giao đập xuống một đoàn màu băng l n lửa lần trước chịu tiếu sư một đoá thai âm chân hỏa thực ở thẹn trong lòng tiếu n h i n không khỏi vỗ, vỗ vai của nàng, có lòng. người nghe được người kia là cái kia người nữ sư phụ phụ lại có thể tiện tay đưa ra một đoá thai âm chân hỏa người sư phụ này cũng quá có đi hơn nữa đem nhiều tiền như vậy yên tâm giao cho đồ đệ tới quay đây không phải là then chốt mấu chốt là nàng đồ đệ lại sẽ t h á i âm chân hỏa đánh xuống đưa trả lại hắn loại này tín nhiệm cùng ỵ lại chuyện này giữa hai người này nhất định có không giống bình thường quan hệ khẳng định như vậy chỉ nhìn cô đó thân thể liền biết chắc là người hình t r ù n g tộc bên trong hiếm có mỹ nữ như vậy săn sóc có thể làm ra đồ đệ ta cái quái gì vậy cũng muốn một thiết có tiền như vậy sư phụ phụ ta cũng muốn một lúc này tần mộng giao lại nói nhưng là tiêu sư vừa ngươi cho ta đã tất cả đều đã xài hết rồi ngoại trừ nguyên thạch tiếu niên h còn đem chính mình hơn nửa tồn kho thiên tài địa bảo đều cho tần mộng giao tiếu niên h lạnh nhạt nói có thể vỗ tới đồ vật ta sẽ không thiệt thòi có thể sử dụng nguyên thạch giải quyết vấn đề liền không là vấn đề lời này rơi xuống cái tia nghị luận người trong hai tiếng bàn luận đều ngừng mỗi người đều mất đi nghị luận khí lực nói chuyện như vậy cũng đã không thể khoái trá chơi bừa nhưng g t n h ờ Thành phá ở những chủng tộc khác địa phương rất nhiều gia tộc lớn có thể chính mình nắm giữ nguyên thạch khoáng có điều như tiểu nhiên như vậy một người tay cầm mười mấy điều nguyên thạch khoáng vẫn là đã ít lại các ít thiếu nhiên nói ra lời này không có áp lực chút nào sau đó gì đó thiếu nhiên bọn họ liền chỉ có nhìn phân không có cách nào có thể lấy như thế điểm chút r a sản đập xuống hai mươi mấy dạng thiên tài địa bạo cũng là cực hạn thiếu nhiên luôn không khả năng lập tức về thế giới võ hiệp q u â n đồ trời mới biết hệ thống sẽ đưa hắn chuyển tới đó như vậy chỉ có c h ờ lần sau hắn cũng không nghĩ tới một lần là xong đem tất cả thiên tài địa bạo tập hợp thiếu nhiên có nghĩ tới rời đi trước nhưng có cùng cái thứ nhất đập xuống bạch cốt liên hoa người vậy lo lắng chính mình đập đến nơi này sao nhiều thứ tốt đều sẽ lôi kéo người ta mơ ước lúc này đi ra ngoài mục tiêu quá rõ ràng chờ mọi người cùng nhau đi ra ngoài thì thay quần áo khác ai còn biết hay là ai coi như h ổ ly rõ ràng như vậy tiếu nhiên cũng không lo lắng bởi vì rất nhiều người đều mang chút sùng vật loại linh thú mê người thai mắt buổi đ ấ u ra tiến hành rồi khoảng chừng một nửa đột nhiên một trận đất rung núi chuyển cái này lòng đất mười mấy g i m sâu thành dưới đất đột nhiên lắc lư một thanh âm ở trong thành vang lên cũng không biết là đông hoa quân tới chơi không thể viết nên thất kính cực kỳ đông hoa quân ba cái lọt vào thai tham gia buổi đấu giá người rốt cục tọa không nổi nữa không ít người trực tiếp co cắp ở trên mặt đất sợ đến gần chết cô gái mặc áo trắng tia hít vào mờ hơi nói đông hoa quân linh thú bốn trụ một trong đây chính là thần minh cảnh sức chiến đấu linh t h ú à. vị tia phụ nhân cũng là liên thanh điều cũng thay đổi làm sao có khả năng à, này hồ tâm thành cùng linh thú nguyên nhưng là không liên quan tới nhau mà tiểu nhiên cũng cho đông hoa quân chuyện năm người đồng dạng khiếp sợ lập tức chạy ra khỏi nhà lớn lúc này bên ngoài h á tháp một mảnh tất cả đều là tham gia lần đấu giá này tiên h nguyên cảnh võ giả tiểu nhiên ngầm đầu nhìn trời mới phát hiện thiên đã hoàn toàn thay đổi không hề lấy trận pháp mô phỏng ra ảo ảnh bầu trời mà là thật có thể nhìn thấy bầu trời trước kia mười mấy dặm dày tầm đất như là bị người dùng cái xẻn sạn quá như thế chỉ có tầng kia hồ nước như bị cái gì vật vô hình nâng đ ỡ không có rơi xuống đến xuyên thấu qua v ẫ n đục hồ nước tiếu nhiên xem một mây đen to lớn nhìn kỹ lại cái nào nơi đó là mây đen đó là một cái thanh long thân thể có ít nhất hai ba dặm trường cái kia thanh long bên người là lít nha lít nhít như đàn o n g vậy linh thú xem ra giống như là mây đen tiếu nhiên lúc trước lo lắng trên đường về nhà sẽ gặp phải thú triều nhưng là không nghĩ tới linh thú lại hội công kích sâu như vậy địa phương một như lôi đ ỉ n h thanh â m vang lên ngự bất nhị ngươi muốn bên này an ra cũng không phải không được nhưng ngươi dung túng thủ hạ tuy ý tàn sát ta cùng tộc nhưng là không thể không cấp một mình người đẹp đẽ tuyết ảnh hồ sen lẫn trong linh thú trong đống trong lòng âm thầm kêu khổ nó lúc trước từng có đề nghị để đông hoa quân trước tiên tìm tìm tuyết duyên nhưng đông hoa quân cho rằng tuyết duyên nếu rơi xuống những n à y tiên tiên trí tuệ loại trên tay quá nửa là không sống nổi vạn nhất những người này tộc thật sự tìm tới cái kia gọi tuyết duyên cáo nhỏ chính mình hưng sư động chúng một lần lẽ nào nhận người trở lại sao vẫn là cho những này tham lam mà hèn yếu trí tuệ loại một chút giáo hơn quân đi tiểu từ kia xem nó mệnh có được hay không kỳ thứ coi như là linh thú vương đối với tìm kiếm này con tiểu hồ ly cũng là không quá chú ý. mục đích của nó hay là muốn uy n hiếp một hồi h ồ tâm thành lúc trước cái thanh â m kia vang lên nghe nói đông hoa quân vân long cựu hiện thế khó gặp hôm nay nhất quán chính thật mở mang kiến thức một chút phòng thủ thành phố vệ theo tang linh địch giữa bầu trời một phảng phất một đám lửa cái bóng cứ như vậy xông lên phía chân trời từng cái từng cái bóng người theo đoàn kia l ử a đỏ cái bóng sau khi cứ như vậy nhảy vào linh thú trong trận mà ngày đó tuyệt các bên trong cũng có một đạo máu đỏ thần quang bay ra sau đó d ậ m rạp chẳng c h ị võ giả cùng ở phía sau lúc này này hạt thông vệ nhà lớn trên đột nhiên có một đạo màu băng lam thần quang bay ra cái t i ế n ánh sáng bên trong một mề không ngờ hôm nay càng để chư vị gặp phải chuyện như vậy có đ i ề u cầu giàu sang từ trong nguy hiểm các vị như nguyện theo ta xung ố p h ò n g đánh giết một con thiên nguyên cảnh linh thú linh thú về n g ư ờ i còn có thể biếu tặng các vị một phần thiên tài địa bảo tuyệt không n u ố t lời lần này những này tới tham gia buổi đấu giá võ giả nhưng là hưng phấn đây chính là lợi ích khổng lồ rất nhiều người đều biết buổi đấu giá này chủ nhân tuy rằng thần bí nhưng đã nói nhưng là chưa từng có không đáng tin liên đông dạng có r ầ m rạp chẳng c h ị đoàn người bay lên xuyên qua cái kia lạc không xuống hồ nước hướng về bầu trời bay đi không chỉ là thiên tuyệt các cùng cái kia hạt h ô n g vệ nhà lớn còn có những nơi khác hữu thần quang bay ra thần quang sau khi là đông đảo thiên nguyên cảnh võ giả h i ệ n nhiên trong tòa thành này thần lực cảnh võ giả không phải số ít mà t i ế u nhiên sáu người đã sớm lấy người có thể dùng tiền mua gì đó liền không đáng nắm m ệ n h cử bính còn có một non nửa võ giả đồng dạng không muốn cuốn vào trong cuộc chiến đấu này bọn họ nhìn thấy t i ế u nhiên mấy người liền theo tới bởi vì bọn họ căn bản không biết chạy đi đâu bang ban nhìn bầu trời tất cả những k i ê u chính là thần lực cảnh cùng thần minh cảnh võ giả sao quả nhiên khí tức hoàn toàn khác nhau linh thức căn bản là không có cách tới gần mấy người bọn họ đều là chưa từng thấy thần lực cảnh cùng thần minh cảnh võ giả nhìn thấy một nho nhỏ bóng người cùng cái kia to lớn thanh long chiến thành một đoàn coi là thật hoa mắt thần cách như không phải có t i ế u niên h ở đều không nỡ đi rồi cáo nhỏ bị t i ế u niên h lấy một cái chân nguyên ngưng tụ thành dây thừng quấn vào trên lưng nó mờ mịt nhìn bầu trời nhìn một ít bóng người quen thuộc hoàn toàn không biết mình thành trận đại chiến này dây dẫn lửa hiện tại không thể đi đường cũ may mắn được tiểu ngư nhi lúc trước tìm được một cái mật bí đường nối hắn mang theo mọi người hướng về bên kia bay đi đến rồi bên kia sau khi nhưng nhìn thấy đã một đám người sống ở đó bên trong nhưng là cái kia mật bí đường nối bị run sụt hơn nữa cả tòa thành đều bị dậy đặt trận pháp bao lấy căn bả tiểu nhân nhìn trên đỉnh l ắ p đến hồ nước tiểu nhân cảm thấy trận pháp này chỉ thượng hội bị công phá hắn cũng không muốn bị cuốn vào như vậy vô vị trong chiến đấu lúc này hắn đột nhiên thấy được lúc trước gặp phải yêu tinh tộc nữ tử tiểu tình tiểu tình nhìn thấy hắn sáng mắt lên lập tức vào tới hướng về tiểu nhân truyền âm n ó i tiền bối ta biết có một nơi có đường chỉ cần ngươi hứa hẹn bảo vệ ta ta liền mang ngươi đi đến tiểu nhân không nói hai lời nói đi sau đó hắn gánh tiểu tình liền bắt đầu hướng về địa phương bay đi lúc này cái kêu bầu trời đông hoa quân đem bức lui thành chủ n g bất nhị một móng đệ xuống một vệ hào quang lập tức tại đây thành đại trận đập ra một cái lỗ thủng hồ nước như bay buộc giống như vậy chạy ngược mà xuống chỉ là nó còn chưa kịp ra đòn thứ hai đã bị thành chủ ngự bất nhị cho đánh bay lần này nhưng là tương đối không ổn coi như thiên nguyên cảnh v õ giả ở bên trong nước sự linh hoạt cũng phải mất giá rất nhiều hơn nữa không ít linh thú theo cái kia lôi thủng cũng vọt xuống tới tiểu nhiên mấy người lập tức mở ra võ trung vô tướng độ ao tới cực hạng mười cái hô hấp trong lúc đó liền đến địa phương lần này lại bỏ rơi hơn một nửa người tần mộng giao dưới mặt nạ lông mày vi ngưng đây là ta lúc trước gặp phải cấm khu tuy rằng lấy chân nguyên tre ở tiểu tình nhưng tiểu tình ở tiểu nhiên trên vai nôn đến dối tinh dối mù nàng t h gấp nói đúng nơi này có dẫn tới bên ngoài đường nơi này trận pháp cũng phải bạc nhược một điểm tiếu nhiên cũng không sợ bên trong gặp nguy hiểm nếu có nguy hiểm l i ề u mạng bại lộ mở ra hệ thống thủ môn người mang tới thiên tử thế giới là được ngược lại những k i a cùng người tới cũng không biết bọn họ là ai trở về cũng không phải ở đây chỉ là đối với trận pháp hắn không quá tinh thông đang chuẩn bị bạo lực đánh tan trận pháp lúc này cái k i a buổi đ ầ u giá bên trong vẫn theo thiếu nữ mặc áo trắng kia phụ nhân nói ta đến thử xem Trưng Tích Trưng Di Di đến nơi này chính là muốn chết nhưng bây giờ những võ giả này đều ở trên trời cùng linh thú đại chiến mà hắn cũng không phải muốn đất này bên trong thám hiểm chỉ là tìm điều ra con đường vậy thì chưa được cấm khu là một có thể cung cấp mấy người song song h ă n g động trước động như thế có ánh sáng nhạt nhẹ qua đó là một ít tỷ mị phù văn phát r a quang tiểu nhiên phát hiện động này đối với linh thức áp chế rất mạnh bất kể là hắn thiên tâm ý thức vẫn là linh thức đều không thể t h a m dò vào trong đó quá xa phụ nhân kia một tay đặt tại những k i a tỷ mị phù văn trên một hồi lâu mới nói may mắn có thể là bị mới vừa một kích kia đánh ra vết rách phụ nhân trên tay phát sinh một đạo cường quang sau đó những kia phủ văn chậm rãi nhảy lên lúc này đột nhiên một con đ i ề u dài đến trăm mét long đã từ phía trên phá động xuyên đi những kia hồ nước theo nó như thanh đồng vậy v ậ y trở xuống lấy cương khí chân cương chân nguyên nghị thành long hình tiến công tiếu niên nhìn nhiều lắm rồi nhưng đây là tiếu niên ở thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy rồng thực sự nay thân rồng có trí tự đầu tự bò rác tự lộc mắt tự t ô m nhị tựa như voi hạng tự x à phúc tự x à lân tự cá móng tự phượng trưởng tự hồ toàn thân vạy hiện ra tự thanh đồng ánh sáng cùng trong truyền thuyết trung quốc long cực vì là tương tự lẽ nào hết thệ thế giới long tìm khắp bộ dáng này cái k i a long chú ý tới tiểu niên h một nhóm thân thể vẫy một cái liền hướng bên này phụ x n g lại tiểu niên h tinh hoàng kiếm nơi tay đem tiểu tình cùng cáo nhỏ đều thả xuống đang muốn cùng những người này đại chiến một trận nhưng vừa nghĩ cái k i a long còn không có vọt tới bên này ánh mắt nó bên trong đột nhiên hiện ra một tia n g h i hoặc thậm chí là ý sợ hãi đột nhiên xoay người liền bay đi tiểu niên h ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn lại một chút cái h u y ệ t động kia nhớ lại tiểu tình nói nơi này cùng hỗn độn l o n g tộc có quan hệ lấy này long phản ứng đến xem có thể là thật sự đây lúc này phong tỏa hang động phù văn rốt cục tản g a tiểu nhân mang theo tiểu tình cùng tiểu hồ li kia lắc mình mà vào ngoại trừ tiểu nhân một nhóm còn có hơn mười có thể miễn cưỡng đuổi trên tiểu nhân một nhóm người đều cùng theo vào tất cả mọi người vừa đi vào cái kia p h ụ văn cũng chậm chậm khép lại tiểu nhân nhìn cái kia phụ nhân một chút chiêu thức ấy cũng thật là để tiểu nhân khâm phục nhưng tiểu nhân không chuẩn bị lại đi vào trong tuy rằng thần lực cảnh võ giả đều không ở nơi này nhưng nhìn thấy cái kia long phản ứng tiểu nhân động này bên trong khả năng còn có gì đó c ổ q u á i tinh hoàng kiếm rời tay bay ra tiểu nhân đã nghĩ ở trên vách động chui ra cái đến trong động như con tê tê như thế rất xa rời đi nơi này nhưng để hắn kinh ngạc chính là tinh hoàng kiếm mới vừa chui vào một chút lại liền xuyên bất động tiếu nhiên lại nhìn tiểu tình một chút thầm nghĩ xem ra lời của nàng thật là có một điểm đáng tin không quá di tích thời thượng cổ có chút chỗ khác thường là có thể hiểu nhưng tất nhiên vào được cũng không thể lui về chết rồi hỗn độn lòng tộc tổng sẽ không trở ra tìm bọn họ để gây sự bởi vì sự chậm chế này những người khác đều đi rồi tiểu niên h đằng trước tiểu niên h khiêng tiểu tình cùng táo nhỏ triển khai thân pháp thân hình nhanh như chấp g i n khoảng chừng đi rồi mười mấy dặm phía trước rốt cục trống trải hiện ra một to lớn hang động khắp nơi là bốn phương thông suất cự đường hầm lớ thiếu nhiên đem tiểu tình để xuống hỏi xuất khẩu là nơi nào ồ tiếu nhiên lúc này mới phát hiện cáo nhỏ không biết lúc nào bị thương máu t h u i tiện đường c h ả y đầy đất nhưng nó lại một đường cũng không lên tiếng bởi vì lúc trước hiểu rõ trải qua ở nhiều người thời điểm cáo nhỏ chưa bao giờ bại lộ chính mình sẽ nói chuyện thực tiếu nhiên lập tức hướng về trong cơ thể nó đưa vào trường sinh khí chân nguyên cái kia vết thương chậm rãi cầm máu khép lại hắn cũng không có chú ý tới cáo nhỏ dọn máu một đường rơi vào một cái nào đó tầm thường trên tảng đá lại thấm tiến vào lúc này ngoại trừ tiếu n i ê n lại có người muốn đánh thông địa đạo đi ra ngoài nhưng tương tự chỉ chui vào một mét không tới liền xuyên không tới bất luận là hướng phía dưới vẫn là hướng lên trên m à tiểu tình nhìn thấy những người này động tác cười nói có người nói năm đó hỗn độn long tộc long s ả o xảy ra một trận đại chiến vô số hỗn độn long tộc chết trượt long s ả o bị trôn dưới đất máu của bọn họ thịt hòa vào này trong bùn đất để này bùn đất trở nên cực kỳ quái dị chính là thân lực cảnh võ giả cũng rất khó đào động bởi vì trong đó còn có nguyền r ù a và v v không phải vậy cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy nơi này vẫn chưa hoàn toàn đào móc ra hơn nữa long xào bản thân là long lần xa tạo nên không phải thân lực cảnh võ giả khó có thể lay động t i ế u nhiên lấy khỏe mắt phủi tiểu tình một chút trong lòng có một loại không tốt lắm cảm giác nàng tự hồ cũng biết quá nhiều lúc này ở nàng cũng không biết một góc lạc cáo nhỏ máu thông qua tảng đá truyền tới nơi nào đó bộ tộc ta hậu duệ huyết thống độ tinh khiết mười phần trăm điểm một chấp hành di sản kế hoạch ma khí phát hiện ma khí đơn vị nhất tinh cực yếu nghi vì là ma lực hẳn giống chấp hành di sản kế hoạch mở ra cấm ma lệnh m a tiểu tình trong lòng cũng đang suy tư nếu như những người này chết nơi như thế này n g bất nhị nhưng là thần minh cảnh vó giả hắn đối với nơi này để bụng như thế nếu như bị hắn nhìn ra cái gì sợ là không thích hợp đối với nàng mà nói giết người kỳ thực rất đơn giản nhưng nếu như bị thần minh cảnh võ giả chú ý tới liền có thể tìm hiểu đến nàng bản thể lấy thực lực của nàng đem không chỗ nào trôi đi vì lẽ đó mỗi lần nàng mới làm ra những k i a nhìn như cực ngu xuẩn hành vi n h ớ một vòng lớn tự đến chấp hành kế hoạch của chính mình lần này nàng như thế tiếp cận thiếu nhiên kỳ thực đã rất mạo hiểm nhưng ngay trong nháy mắt này cái huyệt động này đột nhiên bắt đầu lay động tiểu tình cả kinh nàng lúc trước nhưng là lẹn vào quá nơi này nơi này hẳn là triệt để bỏ phê mới đúng này chấn động không giống như là bởi vì bầu trời công kích nhi động đẳng ngược lại là từ lòng đất truyền tới sau một khắc mỗi người bọn họ dưới chân đều xuất hiện một vòng vầng sáng tất cả mọi người khiếp sợ nào đó tên không biết xảy ra chuyện gì tiếu nhiên chỉ cảm thấy một trận thiên t r o n g mạng u y ễ n khi hắn phục hồi tinh thần lại thì đã đến một chỗ thần kỳ không rõ vị trí bầu trời là hôi m ô n g nông mặt đất cũng là hôi m ô n g nông tuy rằng nhìn ra trước đây nơi này hẳn là có núi có sông nhưng bây giờ nhưng chỉ là một mảnh hoa mạc nơi này để hắn có loại cảm giác rất quen thuộc lại như lần trước tiến vào tinh mâu tộc cái k i a thí luận tràng chính bọn hắn sáng tạo hoàn chỉnh mà thế giới chân thực chỉ là hiện ở thế giới này đồng dạng có vẻ rất hoang vu dáng vẻ hắn linh thức dò ra, phát hiện cùng ở tại h u y ệ t động kia bên trong như thế bị áp chế đến rồi khoảng cách mấy trăm mét bên cạnh hắn chỉ có con kia tên là tuyết viên cáo nhỏ chính ngơ ngác nhìn hết thẻ trước mắt còn có một cái tiểu tình đã ngất đến ở bên cạnh hắn tiểu n h i ê n ngồi s ổ m xuống đầu đem chân nguyên thua trong cơ thể nàng cảm giác nàng khí tức vẫn tính bình thường nhưng sóng linh lực lại mau đến đáng sợ tiểu n h i ê n cảm thấy nếu như là của mình nói sợ là đều bởi vì này quá lớn gợn sóng mà chết rồi đi nhưng không nghĩ liền vào lúc này tiểu thuyến bé nhỏ bắt đầu chậm dại lớn lên biến thành phải cùng người trưởng thành gần như mái tóc màu đen chậm rãi rút đi màu sắc liền ngay cả lông mày cũng mở nộ i trở thành nhạc càng khoa trương hơn là của nàng mặt vốn là kiều tiểu động lòng người đột nhiên biến thành cực kỳ gợi c ả m quyến rũ vì là đến cực sự lãnh diễm ta thứ áo đại biến người sống tiểu nhiên giật mình có thể thay đổi hình thể mà trở nên không để cho mình cảm giác liền khí tức đều hoàn toàn khác nhau nàng rất lợi hại à nàng như vậy tiếp cận chính mình là tại sao nghĩ tới đây tiểu nhiên không chút khách khí lấy kiếm nhọn r ố t vào chân nguyên phong kín tiểu tình trong cơ thể tất cả khiếu huyệt những kia khiếu huyệt rõ ràng cùng nhân tộc cách biệt rất lớn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 đáng tiếc vẫn không có lên cấp đệ tam biến tinh thần thay đổi thế nhưng ở mấy ngày trước cùng người này hùng phỉ thủ một trận chiến sau khi thiếu niên chậm đợi lãng phiên vân mấy người đ ế n thì nhưng rốt cuộc đem đại chu thiên tinh đấu đại trận lên cấp đến tinh thần thay đổi đại chu thiên tinh đấu lớn đến đến rồi đệ tam biến tinh thần thay đổi có thể mang hai mươi tám tinh tú bóng mở hiện ra thực thể mỗi người đều có không tầm thường sức chiến đấu vì lẽ đó ngoại trừ r i á c m ộ t d a o ở ngoài hết thể nhị thập bát tú tinh thần đều thay đổi là thực thể họ hét nhảy vào cái kia mảnh biển mây cái kia trong mây mây tụ tạt mác tuôn ra vô tận đổ vang Nhị thập bát tú tinh thần không cường thập bát tú biết gặp cái gì đây ị c chiến, làm cho cái h ở trong biển đó đại kia làm m như bên trong nước sôi bình thường sôi là a n lộn. Người hung phỉ thủ sắc mặt biến không ngừng, chuyện phỉ thủ mặt sắc ảo y đã â y là đ thất truyền trong truyền t h u y ế t tinh mâu tộc chấn tộc trận pháp được xưng bao quát cùng trưởng thành tính đệ nhất thiên hạ đại chu thiên tinh đấu đại trận thiên kinh ngũ kích cùng trăm phần phi tiên kiếm trận không thể dùng tiếu nhiên vẫn là rất bình tĩnh bởi vì này hắn sớm có dự liệu may là nhị thập bát tú tinh thần có thể kéo về một ít điểm tiếu n h i n cười nhạt ngươi có thể ngăn cản ta hấp thu thiên địa nguyên khí nhưng ngươi không thể ngăn cản ta hấp thu cái này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 cá h hóa thành hai bàn tay lớn, hướng â n nguyên bàn lớn, tay về c i kia a màu x nhân biếc đại cầu tới. Đối với loại này không rõ lai mới chiến, lại mới phải cầu lịch công pháp, hắn mới không chọn chọn cả chiến, rất xa nhìn một chút Cá đường huống, trộm rất một tình tính toán rõ này không hắn không nhìn ngay. n pháp, h xa sao bàn tay lớn trên không trung tìm tòi hoàn m ị đánh lén loại tuyến phập phù màu xanh lục đại cầu hai tay vừa phát lực đem này màu xanh biết đại cầu sẽ thành hai nửa cái kia quỷ hồn từ trong đó nhảy ra cắn một cái rơi mất nửa con chân nguyên bàn tay lớn lại bị một cái tay khác vô nát tan người hùng phỉ thủ trong lòng đông lòng lãnh đạo nói chỉ đến như thế tiểu tử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 tay phải quay về t i ế u nhiên chân nguyên diễn biến luân hồi b ả n một chỉ điểm ra cũng trong lúc đó tay trái chân nguyên tuân gia hóa thành một cái đại trận loại thủ pháp này khá giống hoàng dược sư giai ra kỳ môn cựu đội thế nhưng là cao minh hơn rất nhiều thanh l i ê n phá khí quyết kiếm khí chản vào trận pháp thời gian trận pháp sinh biến những kiếm khí đó giống như đã đá chìm đáy biển không biết kết cuộc ra sao mà hắn ngón tay kính hóa thành một chiếc long thương hung hăng đánh vào luân hồi bên trên ẩm một tiếng nổ vang luân hồi trên mạng nhện nằm dày đặc tại chỗ cùng long thương đồng thời hóa thành mãn thiên kình khí dư âm mà tiểu nhiên bản thể đã xông về người hùng phỉ thủ tinh hoàng kiếm lạc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 còn có chính là của hắn cơn xoáy tua tăng ép linh khiếu có thể đem hắn mỗi một kích uy lực tăng lên ba đến năm lần thêm nữa thái thiên vị thiên tâm ý thức nhưng là có thể sánh ngang thiên nguyên sáu bảy tầng võ giả đệ tam biến đại chu thiên tinh đấu đại trận đủ để ứng đối ở người hùng vị thủ trận pháp vì lẽ đó so với người hùng vị thủ tiếu niên h kém khoảng trừng chính là một thực tướng còn có chân nguyên không bằng hắn chất pháp nhưng tiếu niên h có rất nhiều tinh diệ u võ kỹ có thể để bù đắp điểm này khuyết điểm để hắn có thể trong lúc nhất thời không rơi xuống hạ phong hòa nhau một đòn tiếu niên đắc thế không thang người liên tiếp đánh ra bại kiếm tất cả đều là khai thiên thức lấy hắn bây giờ linh lực khai thiên thức cũng bên trong có thể dùng r a m ộ ư ơ i kích hắn một lần đem dùng hết bắt đầu mới kiếm hai người còn có thể cân sức ngăn tải nhưng qua đi thiếu nhiên liền bắt đầu lùi về sau kiếm thứ sáu lui m ộ mươi m kiếm thứ bảy lùi tới trăm mét có hơn người h u n g phỉ thủ đắc ý cười ha ha tiểu tử người kiệt lực đang khi nói chuyện thân hình hắn nhưng nửa điểm không chậm đã vọt tới t i ế u nhiên trước mặt lại là một quyền vung ra không cách nào được thiên địa nguyên khí bù khí t i ế u nhiên coi như chân nguyên tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa cũng vô dụng hắn cắn ra một cái võ trung vô tướng cực h ạ n điều động đem sức sống của chính mình chuyển hóa thành quần quận không dứt chân nguyên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 thế nhưng tiểu nhiên thủ trưởng nhưng truyền đến một lồn u g cường t u y ệ t sức hút hắn chỉ cảm thấy mình chân nguyên huyết đ ụ c kinh mạch linh hồn đều có bất ổn tư thế tiểu nhiên tay của làm như hóa thành một cái hố đen phải đem hắn n u ố t trừng còn có một loại cực hạn nhanh cảm đưa hắn n u ố t trừng đây là dung hợp tiểu nhiên chính mình thôn vệ khung thương sau thiên ma công cao nhất h à g nghĩa thiên ma cực nhạc cùng thiên tiên tiêu hồn pháp như thế có thể mang cho kẻ địch cực hạn n h a n h cảm do đó hút sạch địch nhân chân nguyên huyết đ ụ c còn có linh hồn bởi vì này loại cực hạn nhân cảm đại thể kẻ địch sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại vị thành người khô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 hắn quát lên một tiếng lớn càng đem chính mình gần một nửa chân nguyên cuồng cuồng đưa vào tiểu nhiên trong cơ thể tuy rằng bởi vì này loại điên cuồng sức hút không cách nào vận dụng võ kỹ nhưng bởi vì số lượng nhiều lắm thiên ma cực nhạc nhất thời không cách nào đem nuốt trừng sạch sẽ tiểu nhiên lập tức liền phun ra một m à u tươi mà người gấu phỉ đạo cũng nhân cơ hội từ tiểu nhiên trên tay của tranh thoát hắn cũng không có thời gian nắm lấy thời cơ này tiến công tiểu nhiên bởi vì bầu trời cái kia đoá sen xanh đánh nát thời gian tiểu nhiên dĩ kinh khôi phục như thường còn nghĩ hắn đánh vào trong cơ thể chân nguyên nuốt trừng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 Tình thế n h chương chuyển, chắc Nhiên phần thắng. Tiếu lấy đối là đã với sáu trăm sáu mươi tám ngoan cố chống cự đang thiên trại cách đó không xa một nam tử nhìn đang thiên trại trên tiểu nhiên một nhóm cùng người hùng phì thủ chiến đấu không khỏi kinh ngạc nói ta đã tới trường những n à y g i a hỏa đ a n g bị nào đó mấy vị nhân huynh thay trời hành đạo ta nên làm gì đang lúc này hắn đột nhiên cà kinh tay phải một điểm một đạo băng hàn cực điểm ánh kiếm về phía sau chém ra trong đêm tối đồng rạng có một đạo băng hàn ánh kiếm lấp lóe đem ánh kiếm của hàn chém thành hai đoạn băng phách hàn quang kiếm vị sư huynh kia đến rồi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 cây lão thật đúng là một cái tắt mạnh trường tôn hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu chỉ cần cây lão biết đến sự khoảng chừng không dùng được một nén hương thời gian liền có thể chuyển khắp toàn bộ quảng hà cung sau khi nói xong hắn chết chết nhìn chính ở trong chiến đấu thiếu nhiên lạnh lên một tiếng không nói là n g ư ờ i chính là vì huynh thiếu chút nữa cũng bị cái kia thiếu nhiên đã lừa gạt kỳ thực hắn chính là người gấu đạo phỉ đoàn l ã o đại chỉ là hắn vẫn giấu ở hờ ơ hữu trường trong bóng tối thao túng các kinh tùng cắm suýt chút nữa rơi xuống đất ánh mắt chuyển tới thiếu n i ê n trên người khoát tay nói trường tôn sư h u n h này không thể nói lung tung được a ta nhưng là nghe qua thiếu n i ê n hắn là mười đại tông phái khách hành. có người nói từ nhỏ đối với ngũ tộc đại chiến có cống hiến lớn kim quang tông treo ra võ trung vô tướng thiên kinh ngũ kích cùng ất quá bất diệt thân đều là hắn hiến đi ra ngoài mỗi ngày chỉ là tự động nhập sổ điểm cống hiến liền không biết bao nhiêu hắn cần phải làm đạo phỉ không nói gạt n g ư ờ i ta cũng thay đổi một đất quá bất diệt thân bỏ ra ta năm mươi bách điểm cống hiến tuy rằng đắt hơn nữa sẽ tiêu hao tuổi thọ thế nhưng ở trong chiến đấu đ o à n mệnh dù sao cũng hơn lập tức chết được rồi trường tôn hắn nói ta nói như vậy tự nhiên là có chứng cứ hắn cố ý sáng lập một đạo phỉ đoàn còn làm thành những tia đạo phỉ đoàn kế một loại nhìn như hung hiểm vô cùng góc kỹ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 Phải bạch i nói này tới ngươi, ế t trên người, vẫn là có thể. Trường Tôn những này phóng vẫn Hàn câu có đầu là lệnh lan nghe được trường tôn hàn gọi mình bạch lan lập tức tiến lên một bước hướng về ca kính tùng hành lê nói xin chào ngư đại nhân tiểu nhân chỉ là một nho nhỏ thương nhân bình thường giúp người bán mua một ít đồ ta cùng người hùng từng qua lại cái tiêu tiểu n h i ê n thật là người gấu hở ơ h u trường hát thủ nàng tất nhiên bắt đầu nói dối xong tự nhiên chỉ có vẫn nói tiếp trương tôn hàn trúng dồi hoa của nàng hồn diệu thuật để trương tôn hàn trong tiềm thức đã cho rằng tiềm thức đã cho rằng tiềm thức đã n h ư vậy, rằng tiến cớ nào đều nhắm thẳng vào tiểu nhiên người nếu như tin tưởng hai chuyện có liên hệ hắn vô luận như thế nào cũng có thể tìm tới chống đỡ chính mình luận điểm lý do trương tôn hàn lại nói bạch lan là hàn vũ phụ lớn nhất một con tay bẩn nàng cùng t i ế u niên h tố không quen biết tất nhiên là không có chuyện gì do vu hại hắn đi hơn nữa theo t i ế u niên h nói tới người gấu nhưng là có một tiên h nguyên sáu tầng v õ giả một tiên h nguyên năm tầng v õ giả một tiên h nguyên bốn tầng v õ giả cùng một tiên h nguyên ba tầng v õ giả truyền thuyết t i ế u niên h là tài năng ngất trời vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường như cơm nữa thế nhưng coi như hắn có thể thắng được tiên h nguyên sáu tầng người gấu lao đại ba người kia chẳng lẽ là ngồi không hắn dựa vào cái gì có thể một người đem tất cả nữ nhân cứu tiên nguyên cảnh vó giả cũng không cần này rõ ràng chỉ là đang diễn trò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 liền có thể lập tức phục hồi như cũ thực là tương đương chi lê gớm trong lòng hắn thầm h ậ n nói không phó đánh đổi là không thể nào hắn đối mặt tần mộng dao chiêu kiếm này hắn đồng dạng cũng không né tránh mắt thấy hết hầu sắp bị đâm thủng hắn đột nhiên bả vai hơi dựng ngược lên lấy bả vai g ă n g đón đỡ tần mộng dao một chiêu kiếm nhưng mũi kiếm chỉ vào thịt một tấc liền không cách nào lại tiến vào đồng thời t i ế u nhiên lôi âm kiếm chạm cũng ở trên người hắn chém ra một đạo sâu có thể cốt vết thương chỉ là đánh vào chân nguyên cũng bị hắn nhét vào thực tướng tiêu di không gặp bề ngoài nhìn nghiêm trọng nhưng kinh mạch chỉ là bị thương nhẹ hắn nhưng thừa cơ hội chương sáu trăm tám mươi sáu hành động ảnh hậu cấp chương ờ h sáu t r n m tám r mươi sáu hành động ảnh hậu cấp tiểu thuyết từ võ hiệp đến huyền huyễn tất giả đau đầu không có cách nào đem tiểu tình hạn chế sau khi tiểu niên h thở phào nhẹ nhõm lại một lần nữa đánh giá mảnh này hoàng vù thiên địa trong miệng lẩm bẩm nói nơi này và mắt sáng như sao tộc cái kia thí luyện tràng thật giống lẽ nào thật sự như tiểu tình chủ đây là hỗn độn long tộc long xảo nhưng là nàng cũng không tránh khỏi biết quá nhiều nhìn trên đất tiểu tình thiếu niên cảm giác như là nhìn thấy một điều bí ẩn ngữ đ ạ i toàn nhưng nếu như nói nàng đối với mình có ác ý rồi lại không nhất định chỉ bằng nàng ngụy trang thành luyện khí cảnh võ giả để cho mình không hề có cảm giác bằng tu vi của nàng đánh lén bên dưới giết chết chính mình s á c suất vì là chín mươi chín phần trăm quên đi đừng nghĩ nhiều như thế ngược lại nàng hiện tại không bay ra khỏ hoa gì đến hồi tưởng lại cuối cùng nhìn thấy tình hình t i ế u n h ê n chỉ có đoán tiểu ngư nhi bọn họ cũng bị chuyện đến nơi này lấy thực lực của bọn họ tự vệ hẳn là không lớn bao nhiêu vấn đề nhưng vẫn là tìm được trước bọn họ cho thỏa đáng lúc này tiểu hồ ly cũng mở hai mắt ra trong đôi mắt một mảnh mê man sau đó như con chó run lên một thoáng trên người mau nhìn mảnh này hoang vu vị trí nói rằng chúng ta trốn ra được sao ồ thiếu nhiên ngươi có nghe hay không đến thanh e m gì hả t i ế u n h ê n cũng c h ừ n g mắt nhìn vận dụng hết nhĩ lực cẩn thận lắng nghe vẫn cứ chẳng có cái gì cả nghe được nơi quỷ quái này liền phong thanh đều không có vì lẽ đó hỏi hắn ngươi nghe được cái gì tiểu hồ ly ánh mắt lại có chút mê mang thật giống đang gọi ta gọi ta quá khứ nghe đến nơi này tiểu niên h không khỏi dùng mình một cái việc này rất quỷ dị a rất khó giảng chốc lát nữa sẽ gặp phải cái gì tiểu niên h rất nghiêm túc đối với tiểu hồ ly nói không cần để ý âm thanh này sự t ì n h có chút kỳ quái chúng ta tìm tới cái khác lập tức rời đi nơi này tiểu hồ ly có chút không muốn nói nhưng là n a cảm thấy âm thanh này rất thân thiết tiểu hồ ly có chút không muốn nói nhưng là ta cảm thấy âm thanh này rất thân thiết tiểu niên thắng thở càng là muốn thương tổn người của ngươi càng là sẽ có vẻ thân thiết đạo lý này tiểu ngư nhi ba tuổi liền đã hiểu tiểu hồ lý như hiểu mà không hiểu gật gật đầu nay vào lúc này tiểu tình cũng tỉnh lại nàng còn buồn ngủ ngồi dậy đến thân một cái to lớn lại eo sau đó một đôi tay hướng về hai bên sờ soạng đột nhiên nàng như bị người lâm một chậu nước lạnh giống như vậy cả người một kích hai mắt hiện ra một vệ tinh mang giận dữ nói ai trộm ta ngọc quế lương cao còn có thanh tùng lộ hát m ế cao bạch ngưu nhẫn đường dám đâu ta đồ ăn vặt ta muốn giết các ngươi thiếu nhiên nghe vậy lại quẫn đây là tình huống thế nào lại đang diễn cho sao nhưng đem đối với đồ ăn đoán miệm biểu hiện như thế chân thực để tiểu n i ê n cảm thấy vì những n à y đồ ăn vặt nàng dám khắp thiên hạ người là địch diễn ký này ảnh hậu cấp khi làm tức giận phát tiết sau khi tiểu tình dường như mới phát hiện mình tình cảnh đây là địa phương nào d ư ờ n g của ta đi nơi nào cái nào h ô n cậu lại niêm phong lại t a chân nguyên sau đó nàng giơ lên tấm tia tuyệt khuôn mặt đẹp hướng về tiểu như nói là n g ư ờ i sao nói những câu nói này thời điểm nàng có vẻ rất bình tĩnh tựa hồ đột nhiên xuất hiện ở một nơi kỳ quái chính mình chân nguyên bị phong trước mắt còn ra hiện một cái nam nhân xa lạ kém xa tít tắp chính mình đồ ăn vặt không gặp làm cho nàng k i ế p sợ tiểu n h i n tinh hoàng kiếm chỉ tiểu tinh n t hầu lạnh lùng nói ta không thời gian chơi với ngươi, ngươi là người nào tiếp cận ta có mục đích gì còn có nơi này đến tột u cùng là nơi quái quỷ gì có phải là ngươi cố ý đem chúng ta lừa gạt tới đây tiểu tình nháy mỹ lệ mắt to vô tội nói ta là thánh linh tộc ninh thanh hồng không phải cái gì tiểu tình ngươi nói đồ vật ta một câu cũng nghe không hiểu t i ế u n h ê n thu rồi tinh hoàng kiếm ninh thanh hồng đúng không ta thật không thời gian chơi với ngươi nói xong xoay người rời đi tuy rằng tự xưng ninh thanh hồng ra hỏa thần thần bị bí nhưng dường như thật không có làm cái gì muốn nguy hại chính mình cử động không phải vậy tiểu nhân đã sớm một chiêu kiếm đã đâm đi tới mới đi hai bước ninh thanh hồng âm thanh liền từ phía sau chuyển đến chấm đã nghe được câm thanh này tiếu niên trên mặt hiện ra xem thường vẻ mặt t h ầ m n ó i giả bộ thử xem sau đó hắn quay đầu nhà nhặt nói rốt cục chịu nói thật sao ninh thanh hồng có vẻ hơi nhăn nhó thật không tiện túi l ầ u nói như vậy ở trước khi đi có thể cho ta điểm ăn sao nhuyễn đường à cao chút gì ta thích nhất rồi tiếu niên không khỏi giận dữ cười ha ha xoay người l i ề n đi sẽ không tiếp tục cùng ninh thanh hồng dây dưa ninh thanh hồng tức giận đến dậm chân một cái tờ ơ tờ sự không hiểu tiết hương tiết ngọc lẽ nào thánh linh tộc cùng nhân tộc thẩm mỹ quan có lớn như vậy sai biết sao như vậy mỹ lệ nữ tính hướng về ngươi muốn hai cái nhuyễn đường cũng không cho quá muốn khiếu huyệt, muốn hẹp hỏi Như hẹp hỏi tính, không nhìn thấy. hắn che thật phiên thức, muốn tìm chút thời thể rồi. lại rồi, gian mới nàng cũng Đúng còn vậy ta ta tìm ra. có sau đó nàng đưa mắt nhìn một phía nhìn thấy trên trời tiểu nhiên hóa thành một cái điểm nhỏ trong miệng lẩm bẩm nói nhưng là ta làm sao đến này nơi kỳ quái lúc trước rõ ràng ở thánh minh thành chơi à? ta thật hoài niệm thánh minh thành lam lên i cao tiểu nhiên không kiên trì bồi ninh thanh hồng chơi hoa chiêu hắn muốn tìm được trước đồng bạn của chính mình bất quá nơi này vẫn đúng là lớn coi như hắn phi cao như vậy vẫn như cũng một chút nhìn không thấy bờ coi như thế giới chân thực không khác biệt gì đột nhiên tiểu nhiên sắc mặt cứng lại thân hình m ộ t bên tinh hoàng kiếm đi tới trong tay vung tay lại đem một đạo quyền kình chém đến nát tan sau đó tiểu nhiên nhìn thấy một cái yêu tinh tộc nam tử h i ệ n nhiên vừa n ã y đánh lén mình chính là hắn n h ư cũng không nơi này đối với linh thức phạm vi áp chế mạnh như vậy cái kia yêu tinh tộc là tuyệt đối không thể ở khoảng cách gần như thế đánh lén hắn cái kia yêu tinh tộc nam tử nhìn quả nhiên so với tiểu nhiên h ả i gần hai cái đầu sau lưng cánh như là hồ điệp hắn nhìn tiểu hồ ly nhìn lại một chút tiểu nhiên trên mặt hiện ra cười gằn hóa ra là lần đấu giá này sẽ người thẳng lơn a ta lúc trước mấy quá Các người tổng cộng đập xuống hai mươi bốn dạng thiên tài địa b ả o lần này là ta gặp may mắn vừa vặn có vài dạng là ta muốn dùng đây đồ vật cho ta hắn thoại còn kỳ xong thiếu nhiên nửa cái tự không nói lập tức liền độc thủ tinh hoàng kiếm d ư n g ra trong nháy mắt một đoá sen xanh tỏa r a cái kia yêu tinh tộc nam tử trên mặt hiện ra ngơ ngác biểu hiện bởi vì vô hình khí thế liên lụy không chế hắn tinh khí thần để chính hắn hầu như không động đậy được nữa trên người hắn trong nháy mắt bốc lên một trận m ồ hôi lạnh ưu đọc sách vê đúp vê đúp vê đúp hổ cạn su con trái tim phản phất nhảy đến sắp nổ tung kiếm lúc này hắn lại cũng không kịp nhớ ẩn dấu một đạo màu xanh lục cái bóng xuất hiện ở bên cạnh hắn ánh sáng xanh lục bên trong hiện ra hai điểm tinh hồng ánh sáng p h ả n phất một đối với con mắt bóng xanh hóa ra đôi bàn tay giống như đồ vật trên không trung mang ra một đoàn khói đen rơi vào khói đen bên trong ánh kiếm cũng giống như bị r ộ i cường toàn giống như vậy bắt đầu xì xì nổi b o n g bóng trong nháy mắt liền bị ăn mòn đến không còn một ngống cái kia y ê u tinh tộc k h ả k h ả cười lạnh nói ta tên ma đầu này nhưng là có thiên nguyên năm tầng sức chiến đấu một mình ngươi thiên nguyên bốn tầng còn muốn phản kháng ta ta lại không phải rất lòng tham ta chỉ cần thứ mà ta cần tiểu nhi tinh hoàng kiếm vừa thu lại thả người hướng về cái tiêu màu xanh lục ma đầu p h ó n g đi một tay dơ lên thật cao chân nguyên màu xanh lục ngưng tụ thành một cái óng ánh long lanh mâm tròn thiết yêu đồ thần pháp thức thứ m t mươi luân hồi luân hồi vừa hiện ma đầu này lập tức phát sinh điên cuồng gào thét l i ề u mạng dãy r u ộ n phảng phất rơi xuống nước người l i ề u mạng muốn hướng về trên bờ du giống như vậy chỉ là ở luân hồi bên dưới nó căn bản không có bao nhiêu sức đề kháng bị hút vào trong luân hồi chưa xong c ò n tiếp chương 687, vũ trụ đại luân hồi chương sáu vũ trụ đại luân hồi tiểu thuyết từ võ hiệp đến huyền n u y ễ n tác giả đau đầu không có cách nào cái kia yêu tinh tộc nam tính nhìn thấy chính mình nhọc nhằn khổ sở xúc tích mấy chục năm lại bỏ ra vô số sinh hồn bồi dưỡng nắm giữ thiên nguyên năm tầng sức chiến đấu ma đầu một đòn bên dưới liền bị tiểu nhiên đánh giết tâm trạng hoảng hốt nơi đó còn dám nói cái gì lúc này xoay người liền trốn tiểu nhiên cũng không truy kích chỉ là một chiêu kiếm đánh tới một điểm chân nguyên bạo phát diễn hóa ra mấy trăm loại võ kỹ như đầy trời lưu tinh hướng về cái kia yêu tinh tộc nam tính công kích đem vùng thế giới này báo phủ cái kia yêu tinh tộc nam tính không tránh không né vẫn cứ lấy thân thể liên tiếp vài chiều võ kỹ va chạm tuy rằng p h u n một mục máu nhưng cũng n g ư ợ lực ra tốc. càng l i ề u mạng đem đánh vào trong cơ thể chân nguyên toàn bộ nạp với hư tương hư tương tuy rằng không giống thực tướng bình thường có thể cung cấp đến mãi không hết chân nguyên chứa đựng đối thủ chân nguyên thế nhưng nó cũng có thể luyện vào tiên tài địa b ả o đối với chân nguyên cũng có trình độ nhất định thu nhận tác dụng bất quá nhưng chỉ là tạm thời kế tạm thời nhưng đôi này chuyện này đối với yêu tinh này tộc nam tính tới nói đã đầy đủ chỉ cần hắn lao ra mảnh này võ kỹ phạm vi bao trùm liền trời cao biển rộng mặc hắn bay lượn mà để hắn không nghĩ tới chính là những kia chân nguyên diễn biến sau võ kỹ nhưng cũng không đều hướng về hắn công kích đột nhiên trên không trung hóa thành một mỗi người trói mắt ngôi sao ngôi sao có một sức mạnh lớn lao lôi kéo hành động của hắn chỉ là thoáng qua trong lúc đó những ngôi sao này liền từng cái từng cái nát tan ngôi sao trung gian xuất hiện một cái nhỏ như mũi kim liên tục xoay tròn vòng xoáy màu đen những này vỡ nát ngôi sao còn có yêu tinh này tộc nam tính bị một luồng đáng sợ sức hút kéo hướng về cái k i a bé nhỏ vòng xoáy màu đen những k i a vỡ nát ngôi sao như lưu tinh bình thường ở cái k i a yêu tinh tộc nam tính bên người chạy như bay mà hắn bay nhanh thân hình cũng bị một chút lôi trở lại yêu tinh này tộc nam từ hai đến mật đắng đều sắp phá đây là vo câu gì vẫn là nhân tộc đại thiên ma tông đại thôn thiên thức đây là thiên nguyên bốn tầng võ giả có thể nắm giữ sức mạnh sớm biết tiểu nhiên có thực lực này hắn cũng sẽ không có đánh cướp tiểu nhiên ý nghĩ nay điểm điểm lưu quang bị vòng xoáy màu đen toàn bộ hút vào trong đó thế giới phảng phất đột nhiên chỉ có một vùng tăm tối lại sau đó nảy điểm vòng xoáy màu đen va về phía yêu tinh tộc nam tử va vào hắn toàn lực vung ra nam đấm Vâng! chân cường quang nổ lên, tiếu Nhiên chân nguyên công phá hắn Một hộ Tiếu thể đạo phá、hoại. hắn hư tương căn bản chứa đựng không được như thế dân g trào chân nguyên quân、um、vận chính mình chân nguyên ở trong người hóa thành võ kỹ cùng tiểu nhiên chân nguyên đối kháng trong cơ thể hắn phảng phất đã biến thành một cái chiến trường phát sinh từng trận cuồng bạo tiếng nổ vang sau một khắc thân hình của hắn liền như vậy đổi hướng mặt đất bề ngoài không thấy được nhưng kinh mạch của hắn khiếu trong h u y ệ t t ạ n g huyết đ ủ tất cả đều hóa thành một mảnh thịt băm từ tiểu nhiên xuất kiếm bắt đầu đến chiêu kiếm này kết thúc chân nguyên sinh ra mấy trăm ngàn loại biến hóa nhưng cũng là ở một giây không tới thời gian bên trong hoàn thành trong vòng một chiêu đánh giết một tên thiên nguyên bốn tầng võ giả có thể coi thuần sát t i ế u nhiên chiêu kiếm này liền đem mỗi ngày thức cùng hồn thiên bảo giám thức thứ m ộ ư ơ i huyền vũ trụ hoàn mỹ dung hợp kết quả lấy chân nguyên diễn võ kỹ lấy võ kỹ diễn ngôi sao đệ nhất biến đại bạo tạc mô phỏng giữa các vì sao lực hút lấy khí ky dẫn dắt kẻ địch tinh khí thần đệ nhị biến thiên hành kiện phá nát ngôi sao nuốt vạn vật lấy hắn hòa vào thôn p h ệ thương cung mô phỏng hố đen đệ tàn biến phá hư không này ba thức vòng đi vòng lại như không đem đánh nát liền có thể tuần hoàn đền đáp lại tấn công địch tuy chỉ có ba biến liền nhưng có thể diễn biến vô cùng vô tận công kích có thể nói tập đại thành, nhưng cực kỳ tiêu hao linh lực ở hắn tiến vào tấn thiên nguyên bốn tầng sau khi linh lực tăng nhiều lúc trước mỗi ngày thức đã có thể dùng đến hai mươi lần thế nhưng như giống như bây giờ sử dụng liền chỉ có mười kiếm lực lượng tiếu nhiên thầm nói thôn vệ thương không đến thiên ma công bổ ích đã gần đến hoàn mỹ chỉ là vẫn không có có thể hoàn toàn cùng đệ tam biến phá hư không không có khe dung hợp cao minh võ giả có thể tìm tới trong đó không hài chỗ đem đánh tan đem hai người này biến hóa hoàn mỹ dung hợp sau khi nếu như lại đem thiên yêu đồ thần pháp hấp thu linh hồn khả năng dung nhập vào đệ tam biến bên trong chiêu thức này liền có thể toán đại thành bất quá như vậy lại gọi khai thiên t ứ c đã không thích hợp không bằng đến lúc đó liền gọi vũ trụ đại luân không giống thế giới căn bản trên nguyên lý thì có một chút khác biệt dung hợp những này không giống thế giới võ kỹ kỳ thực tương đương khó khăn coi như tiểu niên h có được xứng có thể biết tất cả pháp vũ bên trong vô tướng giúp hắn thôi diễn đến hiện ở thời gian dài như vậy cũng chỉ làm đến mức độ như vậy tiểu niên h từ không trung rơi xuống đến cái kia yêu tinh tộc nam từ bên người lấy xuống hắn chấp nhận chứa đồ bạo lực phá tan chấp nhận chứa đồ dấu ấn tiểu niên h đem linh thức thăm dò vào chứa đồ thức chỉ bên trong nhưng hắn thất vọng rồi bên trong ngoại trừ một cái tàn tạng n bài cũng chỉ có lẽ giải g á p tàn mấy chồng nguyên thạch còn có một cái tiểu niên rất tường đồ vật hắn đang tiếu nhiên lắc lắc đầu nếu như không phải yêu tinh này tộc nam tử đánh tức hắn hắn vội vã tìm người căn bản sẽ không tìm yêu tinh này tộc p h i ề n phức cái này kêu là không tìm được chết sẽ không phải chết tiếu nhiên đem cái tia ngọc bài cầm trong tay độ nhập chân nguyên ngọc bài trên nhất t h ờ i hiện hiện ra một phần công pháp ư u minh quỷ thần đạo tiếu nhiên không khỏi một trận kinh ngạc nhân vì là danh tự này hắn là từ nhỏ tỉnh không ninh thanh hồng trong miệng nghe qua tiếu nhiên đem công pháp này xem lướt qua một lần kinh ngạc phát hiện đây là một phần lấy nhân sinh hồn hoặc là chết rồi âm hồn vì là năng lượng tu hành võ kỹ cùng thiên yêu đồ thần pháp có chút tương tự nhưng thiên yêu đồ thần pháp càng khuynh hướng mà đem những này tàn hồn hóa thành sinh hồn hóa thành yêu lực môn công pháp này càng nghiêng về dùng âm hồn t r ù n g ma hóa thành ma đầu lấy sinh hồn bồi dưỡng ma đầu thiên yêu đồ thần pháp bên trong có một thước huyễn b ị yêu cầu cũng là yêu lực tập làm một cái yêu cầu ở trong đó bao hàm hoang một cái ma đầu nhưng ở phương diện này có thể nói là lướt qua tức d ừ n g này u minh quỷ thần đạo nhưng đem phương diện này phát dương quan đại hoặc là thiên yêu bản thân càng nghiêng về tin tưởng chính mình vốn là mạnh mẽ đi xem xong cái này sau khi tiểu n i ê n cuối cùng đã rõ ràng rồi yêu tinh này tộc nam tử vì sao lại dùng hết toàn bộ gia sản cũng phải bắt này bạ chiếu này u minh quỷ thần đạo trên thuyết pháp nếu như lấy quỷ thần đến xúc tích ma chủng ma chủng tiên sinh tên ma đầu này đem có thể đạt đến quỷ thần khi còn sống đỉnh cao sức chiến đấu cái kia bạch cốt liên hoa là kiếm giới thế giới quỷ giới bạch cốt phu nhân biến thành bạch cốt phu nhân sẽ bị tù nhập thần lao chính là bởi vì thực lực của nàng đã đủ để cùng những kia đóng tại quỷ giới thần linh ngang hàng về mặt chiến lược cũng cùng thần lực cảnh võ giả tương đương nàng bị những kia thần tướng sau khi luyện hóa ký ức q u n khí những thứ đồ này toàn bộ không có chỉ là một đoàn tinh khiết cực điểm năng lượng này cùng linh thú thần ma tinh phách cực kỳ tương tự công pháp này trung tướng thứ này xư này c là, là nhiên. Nhiên lúc này một i n h t ộ cái n thức vốn là h quốc tha thân hình nhanh chóng lược lại đây nhưng là ninh thanh hồng đến ninh thanh hồng mỹ lệ hai mắt trận trừng lên ngươi một chiêu đánh giết thiên nguyên bốn tầng vó giả đây cũng quá hung tạt rồi tiếu nhiên lần này giật n ả i cả mình hắn đã quen dùng linh thức những này tra xét quanh thân hoàn cảnh ở cái này linh thức bị áp chế địa phương căn bản không chú ý tới ninh thanh hồng lại triển khai khinh công một đường theo hắn Tiếu nhiên trong mắt đã có sát huyệt tỏa, đút đút đút thực thật theo ta Thanh hết giết diệt ta nhiên người liền đối với khiếu kinh người. nói, ngươi cái Ninh người Nói ngươi ưu ưu su lung muốn khẩu. này nhanh như vậy liền dễ dàng xông ra chính mình đối với nàng khiếu phong cạn con, phần này thực lực thật là kinh người. Hắn lạnh Hồng hồn, cũng sách, hổ cho vê vê ra gì? gì, làm làm đã đọc có cơ lực lóe, sợ lớp là vậy vê dễ nhưng xem thiếu niên một chiêu đánh g i ế t cái kia yêu tinh tộc nam tính cũng lại có một chút dao động người theo ta làm cái gì thiếu niên lại lạnh lẽo hỏi một câu linh thanh hồng có chút oan đức nói ta bị ngươi mang tới nơi quỷ quái này nơi này chẳng có cái gì cả người thế nào của ta cũng không quen biết ta không theo ngươi ta làm sao trở lại diễn k ỹ này cũng quá chân thực thiếu niên không khỏi có chút dao động ngươi thật sự không nhớ rõ không nhớ rõ cái gì không nhớ rõ ngươi từng nói với ta những câu nói kia không nhớ rõ ngươi từng vẫn quá người nào lời của ngươi nói ta một chữ cũng nghe không hiểu chưa xong còn tiếp chương sáu trăm tám mươi tám t h ô ninh g t ê q u a n thanh r g hồng tiên cổ đã một quyền nện ở tiểu hồ ly trên đầu đem nắm đấm ở nó trên đầu tàn nhẫn xoay chuyển mấy lần mới hạ giận đưa tay thu hồi tựa hồ trải qua một hồi một qua hồ hồi hồi i b ế n cô sau, tiểu h ồ ly có chút c h ứ n g ninh à o tận ấy.、Linh、thanh hồng ở quả đ ấ ngươi, ngươi người, người, người hiền n h lành t giám vẽ tiểu nhân cũng có chút tên lỏng dù sao chính là nàng lúc trước hóa thân tiểu tình thời điểm ninh thanh hồng cũng không có làm ra nguy hại đến chuyện của hắn tiểu nhân nhắc lên tiểu hồ ly nói chuyện đó nói rõ ràng chúng ta phải đi trước rồi l i nếu h t như Hồng vẻ mặt đau hắn tiểu n hòa chuyện nhìn thấy cái này hai chữ tới bên này tìm hắn như vậy hắn liền có thể mở ra thế giới võ hiệp môn mang đại gia trở lại mấy ngày nay kiếm lời xuyên qua điểm đã đầy đủ hắn mở ra dẫn tới thiên tử thế giới đường nối nhưng ngay khi hắn kiểm tra xuyên qua điểm thời điểm hắn đột nhiên phát hiện mình xuyên qua điểm ở tăng trưởng điều này nói rõ tiểu ngư nhi bọn họ hơn nửa gặp phải kẻ địch rồi lại đi không bao xa tiểu nhân nhìn thấy không biết bao xa phương xa có một cái như có như không dây nhỏ liên tiếp thiên cùng sự tiểu nhân suy nghĩ một chút liền hướng về bên kia đi đến lại nghe tiểu hồ ly nói tiểu nhân ta cảm giác cái kia hô hoán âm thanh của ta liền ở cái hướng kia tiểu nhân thân hình thoáng h ơ i ngưng lại sau đó nói nếu như bằng hữu của ta nhìn thấy cái kia đồ vật khẳng định cũng sẽ đi gặp xem như thế rõ ràng đồ vật là cái rất tốt điểm hội hợp ninh thanh hồng nhét vào một khối lương cao tiến vào miệng mình bên trong trong lòng ô m lượng lớn đồ ăn vặt những này tất cả đều là t i ế u niên cho nàng nàng mơ hồ không do nói ma i thơ dấu ác tìm nê tiểu niên h nhìn nàng một cái tuy rằng ninh thanh hồng nói rất t ê m t h a y thực lực cũng là cực cường nhưng tiểu niên h vẫn là cảm giác nàng thật giống không quá đáng tin dáng vẻ từ xa nhìn lại chỉ một cái như ẩn như hiện tế hiện nhưng này kỳ thực nhưng là một cái thông thiên màu sáng của sáng bán kính chi ít năm trăm mét phảng phất liên tiếp thiên địa tiểu có sáng phía dưới lãng p h i ê n vân bàng ban tần mộc giao tiểu ngư nhi vợ chồng đang cùng người đại chiến bọn họ năm người lại tập hợp đến cùng một chỗ lúc trước tiến vào nơi này thời điểm bọn họ liền không cách bao xa tiểu ngư nhi nghĩ ra cùng tiểu nhiên như thế lấy chân nguyên ở trên trời ngưng tự phương pháp rất nhanh liền đem năm người tụ đến cùng một chỗ cũng không lâu lắm bọn họ liền phát hiện cái này của sáng suy nghĩ nếu như tiểu nhiên nhìn thấy này của sáng hơn nửa cũng sẽ tới cho nên liền đến nơi này nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ không có đợi được tiểu nhiên nhưng các loại chờ đến rồi cùng bọn họ cùng tham gia buổi đấu giá cùng bị truyền tống người tới chỗ này những người kia tổng cộng có mười ba người lập tức liền nhận ra tần mộng dao lơ tiếng muốn bọn họ đem chính mình vỗ tới đồ vật dao ra đây không thể đồng ý liền độc thủ đám người kia đều là thiên nguyên bốn tầng nhưng lãng phiên vân ba người tu thành vũ bên trong vô tướng đột lực đại tiến chính là đối mặt thiên nguyên sáu tầng v õ giả cũng có chạy trốn lực lượng những người này một cái liêu không nghĩ tới trong nháy mắt bị giết hai cái còn lại mười một người lập tức bắt đầu hợp công trong mấy người này lấy một cái mang mặt nạ ông láo mặc áo bào đen thực lực cao minh nhất lấy sức lực của một người lại đem bảng ban vững vàng đặt ở hạ phong mấy người khác thực lực cũng vượt xa bình thường thiên nguyên bốn tầng v õ giả lãng phiên vân cùng tần mộng giao đều là lấy một ba còn ổn chiếm thượng phong chỉ là muốn thủ thắng cũng không phải chuyện dễ mà tiểu ngư n h i vợ chồng nhưng là hai đội bốn hai người đầy đủ hiểu ngầm tuy hạ xuống phòng nhưng muốn bị thua nhưng cũng không trong thời gian ngắn sự nhưng vào lúc này lại có hai người phi đến nơi này nhưng là cái kia đang đấu giá sẽ trên tương đương sinh động thiếu nữ mặc áo trắng cùng cái kia mở ra vùng cầm trận pháp phụ nhân nhìn thấy xong có người đến chính đang giao thủ người lập tức dừng lại sợ bị người chiếm tiện nghi nhìn thấy tình huống này phụ nhân kia cười nói tất nhiên đại gia cũng bắt đầu vậy cũng không cần đỉnh đem các ngươi lần đấu giá này phải nhận được đồ vật toàn giao ra đây ta liền cho các ngươi một con đường sống cái kia lực ép bàng ban ông lão chính là mang mặt nạ kia ăn mặc quái dị áo bào đen đang đấu giá sẽ trên cùng thiếu nữ mặc áo trắng đối t r ọ i gây gắt ra hỏa hắn là đang đấu giá sẽ trên vô tới đồ vật chỉ đứng sau tần mộng g i a o cùng thiếu nữ mặc áo trắng tia người n g h e đ ư ợ c phụ nhân hắn cười quái dị nói lại là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa tuy rằng có chút lão thế nhưng khoảng t r ừ n g còn có thể làm cho ta sảng khoái một cái đi sau khi nói xong hắn áo t r o à n g bên trong đột nhiên r ỗ i ra từng cái từng cái xúc tu chạm tay mặt trên c h e kín các bên trong m ộ n ọ thất lộ lộ còn có cháy nhảy nhìn cực kỳ buồn nôn phụ nhân kia âm thanh trở nên lạnh lẽo hóa ra là một cái bách xúc tộc tự cho là có ẩn d ấ u thực lực vì lẽ đó dám cùng ta hò hét sao phía này cụ có thể q u ấ y dày các ngươi linh thức nhưng tương tất sẽ không làm q u ấ y nhiều ánh mắt của các ngươi đi cái kia bách xúc tộc ha ha cười nói vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút đi nói xong đầy trời xúc tu chạm tay liền hướng về ngày đó trên phụ nhân rút đi mỗi một con xúc tu chạm tay trên đều ngưng ra một đạo phấn cương khí kim màu đỏ những kia cương khí trên không c h u n g phân liệt thoáng qua liền hóa thành vô số roi dài hoặc nói xúc tu chạm tay những kia xúc tu chạm tay trên không trung dây giơ thành một bàn tay lớn hướng về phụ nhân kia trộ tới bàn g ban sắc mặt nghiêm túc nếu như vừa nay cái tên này liền hiện ra cái này hình thái có thể chính mình thất bại cái k i a c ư ơ n g khí mang theo một luồng nhàn nhạt, nhạt thương ngọt tân mộng dao cùng tô anh nghe thấy được cái này mùi đột nhiên trong cơ thể liền có một dòng nước nóng v u n ra trong lòng kinh hãi không khỏi thầm mắng này bách xúc tộc đủ buồn ôn liền c ư ơ n g khí đều mang theo tồi tình hiệu quả may mắn được hai người cách đến xa còn có thể đem này c ố đột nhiên xuất hiện cho đẻ xuống đối mặt bách xúc tộc công kích phụ nhân kia trong mắt cũng hiện ra căm ghét biểu hiện nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng g i lên tay trái con lại bắn ra một tia chỉ phong hóa thành màu vàng tiểu kiếm tốc độ thật nhanh. tất y n g võ cả này ánh mọi t người hít vào một ngụm khí lạnh như vậy hời hợt thuấn sát cái kia bách xúc tộc thực lực này cùng bọn họ hoàn toàn không phải cùng một cấp số lãng phiên vân cùng tần mộng giao bàng ban liếp mắt nhìn nhau loại uy thế này bọn họ lúc trước chỉ ở giam cầm trên người cảm thụ quá lúc đó bọn họ cách xa như vậy còn chỉ là từ bên cạnh p hỗ trợ đều suýt chút nữa bị giam cầm một q u y ề n chấn động đến ba gần chết n h ư cũng không thiếu nhiên lịch vận đất quá bất diệt thân cứu rút trên thế giới liền không ba người bọn họ thiên nguyên b ả y tầng có người kêu lên phụ nhân kia gật gật đầu nói cuối cùng cũng coi như vẫn không có mắt ngủ nếu như ba tức bên trong không đem đồ vật giao ra đây vậy ta liền chính mình tới lấy tân mộng giao dừng một chút vẫn là đem đồ vật toàn từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy g i võ giả ninh chiếc không khúc không sợ sinh tử nhưng cũng nhất định phải vô vị chịu chết những thứ đồ này không còn l u ô n có thể lần thứ hai tìm về vì đó đưa mạng nhưng là không đáng mà thiếu nhiên cái khác tiểu đồng bọn tuy rằng cũng là không cam tâm thế nhưng đối với tần mộng g i a o cử động vẫn là tán thành chưa xong c ò n tiếp chương 689, m ộ n g g i a o chết rồi chương 689, m ộ n g g i a o chết rồi tiểu thuyết từ võ hiệp đến huyền huyễn tác giả đau đầu không có cách nào nhìn thấy những người này đều như thế thức thời phụ nhân kia cũng vẫn tính thỏa mãn quay đầu nhìn một chút cái kia mở mịt quan trụ các ngươi biết đây là cái gì ư mọi người không nói gì vừa bọn họ nhưng là vừa qua đến liền chặt chém còn chưa kịp nghiên cứu nhìn thấy mọi người không nói lời nào phụ nhân k i a lấy chính mình linh thức nhận biết một hồi đột nhiên nhún m u i chân đã lên một tảng đá hướng về cái tia quang trụ bay đi chỉ nghe rát một tiếng cái tia bao hàm nàng thần nguyên tảng đá bị chấn động thành bụi đá phụ nhân cũng không được trí vung tay lên thần nguyên ngưng làm một con chim nhỏ hướng về cái tia quang trụ bay đi nhưng kết quả như thế bị đụng vào quang trụ bên trên nhất thời tan vỡ nhưng quang trụ liền động cũng không có nhúc ních ở thiên nguyên cảnh sáu vị trí đầu tầng võ giả không ngoài thân thể trở nên càng mạnh hơn linh lực càng mạnh hơn chân nguyên lượng biến đến càng nhiều nhưng đến thiên nguyên bại tầng thiên sau đó nàng chỉ m ạ n l vào t ầ n ngộ giao nói ngươi vào xem xem tân ngộ giao mấy lần đang đấu giá sẽ đoạt bạch đi thiếu nữ kia đồ vật cùng danh tiếng phụ nhân này nhưng lại yên lặng vì nàng hạ dẫn đây tiểu ngư nhi cười hì hì nói là cái thứ nhất tới đây ta vừa đến này thời điểm này quang trụ vẫn không có đây phụ nhân kia ác một tiếng ngươi nhìn thấy gì tiểu ngư nhi thấp giọng nói ta thấy nhưng vào lúc này lãng phiên v â n kiếm cùng bàn g ban quyền đã đồng thời chặn đánh hướng về cái kia phụ nhân mà tiểu ngư nhi cùng tô anh chuẩn bị ra sức một kích đem bạch đi thiếu nữ kia bắt giữ tân cộng giao thông minh kiếm tuy rằng còn không cách nào làm được như tha tâm thông giống như vậy hết mức nhìn thấy hết thẻ tư tưởng của người ta nhưng cũng có thể cảm giác được rõ rệt người bên ngoài tâm tình thông qua tâm tình tự của người khác cùng người khác thân ở hoàn cảnh có thể đem ý nghĩ của người khác suy đoán ra bảy tám p h â n nàng chính là dựa vào điểm này đang đấu giá sẽ trên làm náo động lớn lúc này nàng cũng đoán được tiểu đồng bọn tâm tư lãng phiên vân là nàng lãng đại thúc bàng ban là sư phụ nàng tân h mật ở không còn hai đạo chính tà x ù n g đột sau bàng ban đưa nàng k i làm thân nhân của chính mình xem hai người này sao nhìn nàng đi đến cựu từ nhất sinh địa phương mà tiểu ngư nhi nhưng là tương đương bạn trí cốt những người này là bằng hữu của sư phụ hắn thì lại làm sao sẽ nhìn tần mộng g i a o đi chết liên nang bước chân hơi đậu thân hình liền đem toàn bộ người công kích con đường đều c ả n lại tần mộng g i a o quay đầu hướng mọi người cười cận sau đó nói ta đi tiến vào này quang trụ hoặc là cựu tử nhất sinh nhưng khiêu chiến một cái thiên nguyên bảy tầng v õ giả nhưng là thập tử vô sinh tới hôm nay nàng vẫn như c ũ n h ớ tới lúc trước giam cầm tiện tay một quế mai sau đó nàng đem vươn tay phải ra đặt ở quang trụ bên trên trên tay che kín chân nguyên vẫn như c ũ bị bắn ra ngoài lúc này phụ nhân kia thiếu kiên nhẫn một phát bắt được tần mộng dao đầu hướng về cái kia quang trụ đẻ tới lần này tần mộng dao toàn bộ đầu đều bị ấn vào đi tới nàng như một con chết chìm người bình thường ra sức dãy r ù a nhưng ở phụ nhân kia trên tay nhưng căn bản dãy r ù a bất động sau đó động tác của nàng chậm lại phụ nhân kia hướng ra phía ngoài lôi kéo liền đem tần mộng dao như rác r ử a như thế ném xuống đất chỉ thấy nàng thất khiếu chảy máu khí tức đã k h ô n g ở nàng chết rồi không có khốc liệt chiến đấu không có ra sức chém chết liền như vậy đơn giản chết rồi bằng ban lãng phiên vân hai người tâm đột nhiên chầm đến đáy vực thực sự không nghĩ tới tần mộng da bọn họ không sợ tử vong cá nhân vinh đục đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là phu vân nhưng bọn họ này một chút hy vọng sống nhưng là tần mộng i a o lấy tính mạng tranh thủ nếu như đi tìm phụ nhân kia liều mạng kết quả bị giết chết vậy ai đang vì mộng g i a o báo thù phụ nhân không khỏi vỗ tay nói chịu được lâu như vậy mới tử xem ra vật còn sống còn hữu hiệu một điểm ngươi đi vào nói xong dùng tay chỉ vào tô anh tiểu ngư nhi lớn tiếng nói ta vừa nhìn thấy cái kia trong c ổ sáng có t r ứ n g cao hơn một người t r ứ n g trên tất cả đều là vậy nhưng phụ nhân kia không hề bị lay động nói rằng hiện tại ta không muốn t i n ngươi tiếp theo sau đó đối với tô anh nói cho ta đi vào không để cho ta lại nói lần thứ ba không phải vậy ta liền đem ngươi biển đầu cắt thành người côn lúc này lãng phiên vân động đình kiếm ở tay bên người diễn hóa ra m ê n h mông động đình hồ thủy đem ấm bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch sau đó đem ấm tung đ e m tới trên mặt hồ theo ba chập trùng cười nói sợ là ta muốn phụ lòng động giao h ả o ý rồi động đình kiếm tuy rằng vẫn không có ra tay nhưng ngụy kiếm vị trí đã không biết khó mà nhận ra động mấy vài thứ phản phất ở trước một tấm vô hình võng nhưng không có nửa điểm khí thế tiết ra ngoài bàn ban bên người hiện ra cũng không đặc gì hình ảnh nhưng hắn quanh thân một dòng bên trong đã hóa thành một cái không nhìn thấy đại trận cái khác những kia tham gia buổi đấu giá người chỉ cảm thấy linh hồn táo động ảo giác bộc phát những người kia ngơ ngác may là vừa mới cái tia bách xúc tộc đỡ hắn mẹ nó bọn họ thiên nguyên bố t ầ n g chúng ta cũng thiên nguyên bố t ầ n g làm sao chúng ta còn kém đến xa như vậy bàng ban tuy rằng còn không ra tay nhưng hắn thất khiếu đã có dòng máu ra hai tay hắn rủ xuống một đôi nắm đấm không nắm nhìn như không hề có một chút nào dùng sức nhưng ở mũi trong nháy mắt hắn ngón tay nhẹ nhàng gậy hơn vào thứ chân nguyên biến hóa mấy vào thứ lúc này tiếng xe gió vang lên đã thấy thiếu niên cùng ninh thanh hồng đồng thời chạy tới đối với nắm giữ ba mươi lần tốc độ âm thanh bọn họ trên khoảng cách trăm dặm hô hấp liền đến thế nhưng bởi vì tất cả mọi người đều quen thuộc lấy linh thức cảm giác đối thủ khí tức quả á c h thật đ hắn phạm khởi h vi, lẽ đó khởi điểm cùng ai phát, phát h tần mộng giao trước đây ở phúc vũ thế giới chỉ được cho quan hệ hợp tác gọi hắn tiêu sư mới bắt đầu cũng là vì từ hàng tịnh trai lợi ích nhưng ở thế giới này tần mộng giao liều mình giúp hắn hai lần hiện tại nàng nhưng bởi vì chính mình đưa nàng mang tới thế giới này mà chết tự trách cùng hổ thẹn giống như rắn độc căn xé trái tim của hắn hắn hít sâu một hơi tinh hoàng kiếm đã đến trên tay của hắn mặt nạ tuy rằng lẫn lộn phụ nhân kia khí tức thế nhưng khi làm phụ nhân kia khí thế toàn mở thời gian nhưng không cách nào che giấu cái kia khí tức mạnh mẽ đối mặt thiên nguyên bảy tầng cương định tiếu niên chuẩn bị l i ề u mặn rồi mà ninh thanh hồng ánh mắt cũng nghiêm nghị lên tiếu niên không muốn vở ngớ ngẩn xem ở ngươi cho ta ăn ngon phần trên ta giúp ngươi đem người phụ nữ kia có lấy ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút ổ cạn su con ngươi muốn nghĩ một biện pháp phải làm gì liền mau nhanh ta khoảng tr nói xong ninh thanh hồng liền bắt đầu gia tăng tốc độ trong nháy mắt lướt qua tiểu nhiên mà phụ nhân kia ánh mắt cũng nghiêm nghị lên nàng bay lên giữa không trùng hóa thành một đạo kim quan g cùng ninh thanh hồng đụng vào nhau cái kia cùng bạo chân nguyên và chạm suýt chút nữa đem tiểu nhiên thổi đến mức trên không trung lan lộn phụ nhân kia đang cùng lãng phiên vân hai người đối lờ ấp tờ nhưng có thể dễ dàng bứt ra mà đi để cho hai người ngay cả công kích đều không phát ra được tu thành vũ t r u n g vô tướng bảng lãng hai người còn có thể cùng phụ nhân này đối lờ ấp t tiểu ngư nhi hai vợ chồng nhưng liền đối với chị đều không làm được thiên nguyên bảy tầng đáng sợ có thể thấy được chút ít mà lãng phiên vân hai người đột nhiên mất đi mục tiêu. chương n vốn phất là dơ lên một n n núi, nhưng này sáu trăm chín mươi nghiên ép một đôi màu vàng cánh đột nhiên từ thiếu nữ mặc áo trắng kia phía sau lưng mọc ra dưới chân của nàng mặt đất như thủy triều lan lộn một đá huyết hồng hoa tươi ở nàng dưới chân nở rộ đưa nàng nâng hướng về không trung lập tức có người kêu lên lâu lan g i ả la huyết sắc mạ n đà la đại trận khẳng định là lan g i a người g i i ạ n g ư ờ i như vậy lại cũng phải cùng chúng ta cùng nhau tại đấu giá hội cấp đồ vật lâu lan g i ả la có tứ đại quốc tính cái này lan già chính là xếp hàng thứ hai lan gia còn đã từng từng ra lâu lan g i ả la hoàng đế hiện tại tuy rằng phong quang không tại nhưng vẫn như cũng là một cái cường đại gia tộc ít nhất có thể cùng không dùng tới văn minh trí bảo nhân tộc thực lực đều bằng nhau người như vậy còn cần chính mình xuất hiện tìm kiếm thiên tài địa、bảo. những người kia tâm tư nơi nào giấu giếm được thiếu nữ mặc áo trắng nàng chính là lan g i a không sai thế nhưng lan g i a hiện tại ở riêng có tới mấy v ă n nhà như nàng như vậy đã là xa suốt mấy lời căn bản không ai quan tâm được nàng nhưng coi như là vậy nàng vẫn như cũ có thể tu hành đến lâu lan g i a la đệ nhất công và thủ đại trận huyết m ạ n g đà la đại trận vẫn như cũ có thể có một cái từ nhỏ đưa nàng mang lớn thiên nguyên bảy tầng bên người hộ vệ mà thiếu nhiên mới không có quản những thứ này đây đại chu thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt hiện ra trường kiếm trong lúc đó hồn thiên bảo giám mười thức cùng diễn ở đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong biến n o ra một cái cực kỳ thế giới chân thực nàng nghĩ đại n h khoát sâu xa lên tần mộng sáng, dao kêu lên tiểu nhiên tiêu sư tần mộng dao đều là thiên nguyên bốn tầng thực lực cái tiêu tiểu nhiên thiên nguyên sáu tầng rất bình thường a lần này thiếu nữ mặc áo trắng chỉ cảm thấy chính mình tính sai lập tức một đạo biển máu từ n h à n h hoa bộ bay lên từng đoá từng đoá huyết mạ n g đà la ở huyết hải trong bay lên vào lúc này t i ế u niên thực tướng đột nhiên toàn bộ nổ tung giữa bầu trời vang lên một chuỗi sấm rền cái này có thể đưa nàng sợ hết hồn khởi điểm nàng còn tưởng rằng là t i ế u niên điên cuồng tự bạo chính mình thực tướng trong nháy mắt đó trái tim của nàng ngừng nhảy lên cái kia cánh hoa trong nháy mắt liền muốn hợp lại đưa nàng bao ở trong đó đợi kinh hồn hơi định sau mới phát hiện cái bất quá là dáng vẻ hàng. Bị lừa. Trái tim đập mạnh kinh hoàng loại này thông minh trên và khó đây ể thiếu là cao hồn chịu, thiên bảo giám thức thứ mười huyền vũ trụ thứ ba biến phá hư không mô phỏng hố đen diễn biến vũ kỹ lần này không giống đối đầu lúc trước cái kia yêu tinh tộc nam tử có thể dùng đệ nhất biến vụ nổ lớn mở màn nói như vậy sẽ làm thiếu nữ mặc áo trắng này cảnh giác này không phải là thực tướng hiện tại phá hư không đã thành cái t i a tâm thần có chút dung chuyển thiếu nữ mặc áo trắng cảm giác được một luồng mạnh mẽ cực kỳ sức hút chuyển đến đưa nàng hướng về một nơi nào đó cùng xả cũng trong lúc đó cái t i a huyết sắc mạn g đà la đại trận biển máu bên trên từng đ ó a từng đ ó a huyết sắc mạn g đà la hoa nở rộ mỗi một đoá hoa bên trong đều có một con mọc da màu hồng cánh quái vật những quái vật kia vung múa lấy dây leo hướng về t i ế u n h ê n dễ đi n h ư n g t i ế u n h ê n căn bản đối với chúng nó liều mạng đại chu thiên tinh đấu đại trận trên nhị thập bắt túc tinh thần hiện ra cùng những quái vật này chiến thành một đoàn đem huyết sắc mạn đà la hoa hoa hoa hoàn toàn áp ch lâu lan g i ả la mặc dù là thương l a m v ự c phía đông bá chủ là so với năm đó tinh mâu tộc lại là kém đến quá xa huyết sắc m ạ n đà la đại trận tuy rằng được xưng lâu lan g i ả la đệ nhất công và thủ đại trận nhưng ở c ù n g cấp tình hùng dưới trận pháp này ở đại chu thiên tinh đấu đại trận dưới vốn là món ăn mà thiếu nhiên vốn người đã hướng về thiếu nữ mặc áo trắng kia p h ó n g đi cự ly mấy trăm mét trước mắt đã áp sát thiếu nữ mặc áo trắng làm vì thiếu nhiên mê hoặc mất tiên cơ từng bước lạc hậu cứ thế đang đối mặt phá hư không thì còn muốn đối mặt với tiếu n i ê n bản thể công kích tiếu n i ê n kiếm trên một đoá sen xanh tỏ ra thiếu nữ mặc áo trắng vốn là bị phá hư không hấp càng là không bị k h ô n g chế suýt chút nữa một bên chính mình hoàng kim trường thương đều không nắm vững vô tận kiếm khí chui vào trong cơ thể nàng đóng kín nàng thiếu huyệt nàng cũng không có định thanh hồng bản lĩnh hoàng kim trường thương biến mất không thấy nàng đã bị thiếu nhiên nắm ở trong tay cái gì lại trong vòng một chiêu đem một cái cùng cấp lâu lan giả la bắt ta không hiểu hắn dùng chính là trận pháp gì rất sắc bén ta nhớ tới mới vừa chết rồi cái kia nữ gọi tên hắn là t i ế u sư có bản lãnh này không trách dạy dốt như vậy đồ đệ hắn cùng như chúng ta vẫn là thiên nguyên bốn tầng đ ư ợ rồi quá biến thái rồi không chỉ là những kia xung quanh khán giả đang cùng định thanh hồng át chiến phụ nhân cũng là bị sợ hết hồn tiểu thư thực lực nàng rõ ràng chính là thiên nguyên sáu tầng võ giả cũng không có khả năng lắm một chiêu bắt giữ nàng cho nên nàng mới yên tâm đi chặn lại định thanh hồng định thanh hồng nhưng là có thiên nguyên sáu tầng điên phong thực lực nhưng phụ nhân chắc chắn hai trong vòng mười chiêu đem đánh bại nhưng nàng nhưng không nghĩ tới tiểu thư lại một chiêu bị bắt trong lòng nàng phẫn nộ nói tiểu tử k i a quá mức gian hoạt tiểu thư bị hắn lửa đáng ghét tiểu thư kinh nghiệm thực chiến vẫn là kém một chút phụ nhân toàn lực nhất kích bước lui định thanh hồng đi tới tiểu nhiên phía trước hiện tại hình thái nhưng cùng lúc trước không giống nhau có thêm một đôi màu vàng cánh. dưới mặt nạ hai mắt gắt gao nhìn tiểu niên h tiểu tử mở ra điều kiện của ngươi muốn như thế nào mới có thể bông tha tiểu thư nhà ta tiểu niên h ánh mắt từ trên mặt mọi người đ ọ o qua nhìn lòng đất tần mộng dao thi thể hỏi mộng dao chết như thế nào phu nhân kia lãnh đạm nói không cần hỏi ta g i ế t tiểu niên h trong mắt có tinh mang loại qua chặn lại thiếu nữ mặc áo trắng tay suýt chút nữa đem cổ của nàng nạ gãy đến nửa ngày h ắ n m ớ i nói ngươi tự sát ta liền bông tha tiểu thư nhà ngươi phụ nhân khinh thường nói ngươi khi ta ba tuổi tiểu hài tử ta như chính mình giết ngươi nhất định sẽ giết tiểu thư nhà ta không bằng như vậy vừa nãy ta ở đây c ư ớ p các ngươi đồ vật toàn còn cho các ngươi còn có từ mấy người cái kia c ư ớ p đến cũng cho ngươi thiếu nhi nói n đồ vật không đáng kể ta muốn ngươi tự đ o ạ n một tay phụ nhân lạnh lùng nói ta tuyệt đối không thể tự tồn sức chiến đấu của ta bởi vì có sức chiến đấu của ta ở tiểu thư mới có thể sống nếu như ngươi vẫn cứ muốn như vậy rằng co ta cũng không kịp nhớ tiểu thư chết sống cùng lắm thì tiểu thư chết rồi ta giết sạch các ngươi chính ta lại làm vì tiểu thư t r ô n cùng được rồi nói xong nàng gỡ xuống chiếc nhẫn chứa đồ của mình ném cho tiểu nhân tiểu nhân căn bản không tâm tình tiếp nhưng nghĩ những thứ đồ này đều là tần mộng dao đem hết toàn lực kiếm lời đến vẫn là đem thu vào trong lòng thiếu nhiên nhìn phụ nhân sau đó nói gỡ xuống mặt nạ của n g ư ơ i phụ nhân lập tức nghe theo gỡ xuống mặt nạ của nàng mặt của nàng s o với trang phục của nàng tuổi trẻ nhiều lắm n h ì n b ấ t quá khoảng ba mươi người nhưng một đôi lông mày nhưng như một t h a n h tiểu đ a o giống như vậy s ắ c bén s ắ c k h í b ư n người mi tâm n h ư n g có một cái m à u lam thủy tinh cầm có một viên nốt rồi son m u v à n g cánh cùng mi tâm thủy tinh đó là lâu lan g i ả là tiêu chí sau đó thiếu nhiên vô một cái r ơ i xuống thiếu nữ m ặ c á o t r ắ n g mà nạ diện mạo của nàng nhung một n h o à nhiều lắm chê mặt nàng không có sợ hãi chỉ có phân nô thiếu n i ê n nói tên Lan lăng. Lan liên. Tiếu chương sáu trăm chín mươi mốt thử quan như vậy miệng pháo làm sao có khả năng g i a o động lan liên tâm thần nàng đã toàn lực khóa kín t i ế u niên chỉ cần t i ế u niên có chút sơ sẩy nàng thì sẽ phát động một đòn sấm xét lấy tính mệnh nàng nhàn nhạt nói tiểu tử ta kiên trì có hạn m ớ i tức bên trong nếu như ngươi không bông ra tiểu thư ta liền cùng các ngươi song song cùng chết bất luận nàng có phải là phô trương thanh thế tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng áp lực lớn lao coi như thân là thiên nguyên sáu tầng định thanh hồng cũng giống như vậy tiểu nhiên đối với lời của nàng bỏ mặc kèm hai bên lan lăng từng bước từng bước lùi tới cái kia màu sáng cột sáng dưới đáy nhượng người không nghĩ tới chính là hắn nửa người dĩ nhiên đi vào trong đó tất cả mọi người đều thất kinh lúc trước rõ ràng tần mộng dao chỉ là đầu bị bỏ vào một nửa người lập tức c h ế t ngay tiểu nhiên làm sao tiến vào bên trong nhưng nửa điểm chuyện đều không có như thế lan liên hai mắt hiếp lại trong mắt thấu hiện ra nguy hiểm ánh sáng đó là một loại liều lĩnh điên cuồng tiểu nhiên đọc h i ể u trong đó ý vị hắn ngừng lại chỉ lấy tinh hoàng kiếm điểm lan lăng áo lót mũi kiếm đã đâm vào lan lăng huyết nục o i như lan liên muốn giết hắng hắ hai người lại đối lở h ợ p đỡ lên rồi tiểu nhiên đối với lãng phiên vân mấy cái nói đều lùi đến trong cột sáng lúc này lãng phiên vân cùng bảng ban hai người này từ vừa nay chân khí uống n ư ợ c khí huyết nịch lưu bên trong khôi phục như cũ thấy làm sao l i ề u mạng cũng là không thể thắng được thiên nguyên bảy tầng lan liên như vậy chịu chết không có chút ý nghĩa nào hai người đều nhìn hướng về lòng đất tần mộng giao thi thể t ô anh đi tới ôm lấy tần mộng giao thi thể bốn người cùng nhau lùi vào trong cột sáng tiểu nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm đối với lan liên nói người cho ngươi mũi kiếm vẩy một cái lan lăng liền như là bị xe tải va như bay hướng về lan liên bay đi lan liên trong nháy mắt nổi giận điên loại quát người một chết thanh âm kia ở trên trời vang vọng như cơn giận của thần xét không biết chuyển ra mấy trăm dặm lan liên một tay chụp vào lan lăng một cái tay khác ốm nổi luận ra tay đánh về t i ế u niên chân nguyên hóa thành trăm nghìn đạo kim quan g t i ế u niên miễn cưỡng có thể thấy rõ cái t i ệ t như từng mảng từng mảng lồng chim vàng nhưng căn bản không né tránh kịp bởi vì thực sự quá nhanh nhưng nếu là muốn chặn nhưng cũng là một con đường chết lâu lan già la già la thập nhị h ạ diện thứ tám thức già lâu la vũ suy tuyết đang lúc này một bóng người l o i qua lại làn định thanh hồng bọt tới t i ế u nhiên phía trước lôi kéo t i ế u nhiên cùng nhau nhảy vào cái kia trong c ổ sáng cái kia đầy trời như hoa tuyết giống như lông chim vàng rơi vào c ổ sáng bên trên trong nháy mắt bị đụng phải nắp ấy lan liên trong lòng sắt ý tăng cao một đạo thần nguyên tràn vào lan lăng trong cơ thể phát hiện t i ế u nhiên cái kia một chiêu kiếm tương đương xào rượu đem lan lăng t r ọ n g thương nhưng không có muốn mạng của nàng nhưng nếu không toàn lực cứu trị nhưng lập tức thì sẽ chết lan liên hừ lạnh một tiếng thân hình lóe lên đến một cái người trước nhấc tay vỗ một cái liền đem lúc trước vây công tiểu ngư nhi trong đó một đám dạ tộc nắm ở trong tay Cái k lan lan từng đạo từng đạo nếu như tiểu nhiên thấy cảnh này lập tức sẽ cảm thấy này cũng ất thái bất diệt thân thật giống nhưng ất thái bất diệt thân tiêu hao chính là chính mình tuổi thọ mà lan liên tiêu hao chính là tuổi thọ của người khác thôi cái k i a ngoài ra còn có tám người chứng kiến lan liên như thế hung tàn từng cái từng cái suýt chút nữa dọa đến đáy trong quần trong nháy mắt cái gì cũng là không để ý lại cũng lọt vào cái k i a mảnh màu xám trong cột sáng nhìn thấy lan l a n g hơi thở dần dần vững vàng lần này lan liên mới thở phào nhẹ nhõm nhìn hướng về cột sáng trong mắt hiện ra không che giấu nổi sự thù hận trong đầu lóe qua tần mộng giao chết tình cảnh đó thầm nghĩ chúng cái k i a tiểu tiện nhân cái b ấ y chính là không biết nàng chính là dùng thủ pháp gì tự sát làm hại ta cho rằng cái k i a trong cột ánh sáng người sống chớ gần là ta quá mức bất cẩn quá mức cẩn thận lại bị cái này mấy tiểu bồi sái còn có cái kia thánh linh tộc cô gái là ai lúc trước căn bản không có người này tuyệt đối không vượt quá hai mươi tuổi lại liền có thiên nguyên sáu tầng điền phong tu vị là tiêu hồng ngọc hoa ngũ đ ư ơ n g vẫn là nịnh thanh hồng bất quá không đáng kể chờ tiểu thư khỏi bệnh lúc các n g ư y i một cái cũng chạy không rồi thánh linh tộc là ngoại hình cùng nhân tộc ở gần nhất một chủng tộc nhưng thân thể nhưng trời sinh chính là nửa nguyên khí tồn tại nhân tộc muốn đến thiên nguyên ba tầng mới có thể làm đến nước này đây cũng không phải là nói bọn họ trời sinh chính là thiên nguyên cảnh bọn họ chỉ là trời sinh nắm giữ cơ khí chỉ là thân thể nội tình đủ tốt này cùng lâu lan giả la là như thế nhưng coi như là như vậy c h ứ n g hai mươi tuổi liền có thiên nguyên sáu tầng tu vị cũng là làm người nghe kinh hãi ngoại trừ đối với linh tộc cái kia mấy cái danh chấn thiên hạ thiên tài siêu cấp ở ngoài sẽ không có những người khác lãng phiên vân bốn người tiến vào cái kia màu xám trong cuộc sáng lập tức cảm thấy mất đi cảm giác phương hướng cùng cảm giác không gian đâu đâu cũng có mở mịn một mảnh phảng phất xa xôi cùng gần trên cùng dưới đều mất đi ý nghĩa dựa vào thân thể mình nội bộ hoạt động còn có thể miễn cưỡng suy đoán thời gian trôi qua nơi này là nơi nào tất cả mọi người đều bước lên ý nghĩ này, sau đó tất cả, cả giật mình bởi vì bọn họ cảm giác được tần mộng giao trái tim bắt đầu nhảy lên làm sao có khả năng khởi tử hoàn sinh sao giả chết làm sao có khả năng giấu giếm được thiên nguyên bảy tầng lan liên duy bàng ban hai mắt hiếp lại lẩm bẩm nói thử quan bàng ban năm đó nhưng là đem từ hàng tịnh trai kiếm điện lật xem một lần chỉ có trang cuối cùng nhập diện tử quan phương pháp không có xem bởi vì hắn sợ chính mình nhìn sẽ không nhịn được thử một lần tuyệt lấy thân thể phá toái hư không con đường lúc này tần mộng giao mở hai mắt ra nhà nhật nói ma sư mắt sáng như đuốc cảm ơn tô tỷ tỷ ở vốn là phúc vũ thế giới lịch sử bên trong mà tân mộng giao chuyển tu thái cổ đại lục hệ thống tu luyện sau khi tu tâm sửa lại một thoáng nhập diện từ quan phương pháp sẽ không phi thăng tiên liên giới nhưng có thể tạm thời linh hồn l y thể linh hồn lý thể đồng thời để thân thể cơ năng đình chỉ thêm cổ sáng ở ngoài lan liên không cách nào cảm giác trong đó tình huống lan liên nhất thời đại dĩ nhiên bị lừa rồi bởi vì thái cổ đại lục võ đạo hệ thống muốn đến thần lực cảnh mới có thể linh hồn tùy ý ly thể mà không chết nàng còn tưởng rằng là cái gì hung tàn đồ vật trực tiếp rút ra tần mộng giao linh hồn cứ thế trù xúc không trước cho tiểu nhiên một nhóm có thể thừa dịp cơ hội mà tiến vào nơi này tiểu nhiên nhưng cùng bốn người này chứng kiến đồ vật hoàn toàn khác nhau tiểu hồ ly tiếng nói ở tiểu nhiên trong đầu vang lên tiểu nhiên cái kê hô hoán âm thanh của ta chính là ở đây ta cảm tạ ngươi cứu ta cảm tạ dẫn ta tới cái này Ta phải đem ta thấy phải đem chương ù n n g i trùng tiếu nhiên cảnh sáu trăm chín mươi hai hôn nông g tử khí lúc trước chiến đấu tiểu niên là lao thẳng đến tiểu hồ lee choi ở trên lưng đối với tiếu nhiên tới nói điểm ấy phụ trọng cái gì cũng ảnh hưởng không được mà ở cái này cảnh tượng bên trong tiểu hồ ly tiên lại là nổi bên cạnh hắn một cái thê lương dày cộm nặng nề tiếng nói ở thế giới này vang lên rõ ràng là tiếu nhiên không hiểu ngôn ngữ nhưng hắn cũng hiểu được ý tứ trong đó chúng ta huyết mạch hậu duệ khi ngươi thấy cái này lúc nói rõ chúng ta cũng đã chết rồi ở không biết nhiều xa xôi v ế t cổ chúng ta h ô n độn lòng tộc tiên sinh tại thế giới này thống ngự thế giới tẩu thú thế giới tuy rằng tranh chấp nhưng cũng, cũng khá thế nhưng ngày nào đó thần ma phá tan nguyên khí giới n ư u toàn nắm giữ chúng ta vị trí vật chất giới chúng ta năm vị thủ lĩnh cùng thần vương ma vương đại chiến mấy ngày tiểu nhiên lần này liền rõ ràng hắn chứng kiến chính là thần vương cùng ma vương đại chiến hỗn độn lòng tộc thủ lĩnh cảnh tượng chỉ là hắn căn bản xem không h i ể u bọn họ chiến đấu hoàn toàn không biết song phương là làm sao công và thủ hắn phảng phất ở xem một hồi đặc hiệu cụ giai buôn bán tảng lớn hư không thỉnh p h o ả n g nứt ra vô tận ánh sáng đấu còn có nói là thần vương cùng ma vương nhưng tiểu nhiên chỉ nhìn thấy một cái màu vàng cự nhân lẽ nào hắn tức là thần vương lại là ma vương lúc này chiến đấu tình huống đột nhiên có biến một cái trong đó điều ngàn dặm cự long đột nhiên lâm trận quay giáo xuất kỳ bất ý phía dưới đem một con cự long trọng thương. giữa tràng tình huống lập tức đại biến ba cái cự long bị phản chiến cự long cùng cái kia màu vàng cự nhân chậm rãi áp chế tuy rằng chúng nó chiến đấu ở không biết cao bao nhiêu bầu trời tiến hành thậm chí không gian vũ trụ bên trong tiến hành nhưng phía dưới lục địa đồng dạng chịu ảnh hưởng lục địa vỡ thành từng khối từng khối đâu đâu cũng có núi n lửa phun đại bộ phân vỡ vụ lục địa đều chìm vào đáy biển rốt cuộc cái kia ba cái cự long thất bại phát ra thê lương la lên lựa chọn đầu hàng cái thanh em kia tiếp tục văng lên bắt đầu bị ma vương chiếm cứ thân thể chúng ta thất bại từ đây trở thành thần ma vật cưới duy nhất nhượng người vui mừng chính là thế giới so với chúng ta tưởng tượng cường tráng nhiều lắm. tiểu nhân xem cái kia những kia phun trào núi lửa hình thành từng cái từng cái mới lục địa cái kia lục địa c h ậ m dai nối liền một mảnh một cái hoàn toàn mới đại lục hình thành phản phất lúc trước cái kia tràng khoáng thế đại chiến chỉ là để thế giới này thoát một l ú c ra mới đại lục bên trên mới vật trùng sinh sôi rất nhiều cự long biến hóa hình thể cùng các loại vật t r ù n giao g phối liền tiên sinh rất nhiều mới vật t r ù n g tiểu nhân chứng kiến đại bộ phân linh thú đều là h ô n độn long tộc cùng những kia t ẩ u thú giao hợp tiên sinh kết quả cái thanh âm kia lại vang lên thế nhưng chúng ta không cam lòng bị trở thành thần ma vật cưới chúng ta cùng các loại vật chủng giao hợp truyền xuống huyết mạch chúng ta tin tưởng chỉ cần lưu lại huyết mạch của chính mình chỉ có muốn huyết mạch ở chúng ta huyết mạch hậu duệ rốt cục một ngày sẽ kế thừa chúng ta tín nhiệm đem nô dịch chúng ta đ ạ p lên chúng ta tôn nghiêm thần ma đổi ra thế giới này không biết bao nhiêu năm sau chúng ta tập hợp đầy đủ lực lượng sau khi chúng ta cùng còn lại chủng tộc mạnh mẽ lại một lần nữa hướng về thần ma khởi xướng khiêu chiến t i ế u nhiên bản thân nhìn thấy cảnh tượng lại là biến đổi lần này không chỉ có là những tia cực lớn long tộc tiểu nhiên chứng kiến rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ ở trong đó cùng thần ma đại chiến thế giới rơi vào trong một mảnh hỗn loạn tiểu nhiên còn từ bên trong chứng kiến tinh mâu tộc thậm chí còn có nhân tộc cải bóng chỉ là những nhân tộc đó nhiều nhất cũng là thiên nguyên cảnh thú vị ở chiến trường như thế này trên chỉ có thể coi là bia lỡ đạn ngoài ra tiểu nhiên còn chứng kiến một loại chiều cao mấy trăm dặm phảng phất do vô tận ánh sáng tạo thành cự nhân ở trên trời bay lượn hai cánh hiện ra ôn nhu ánh trăng to lớn thải điệp còn có hồn thân tiêu đốt huyết sắc ánh lượn như quỷ một loại như thế xuất quỷ nhập thần gia hỏa cái này ba cái chủng tộc tiểu nhiên cũng quen biết đó là ghi chép ở trong truyền thuyết quang tri cự nhân nguyễn quang điệp huyết linh tộc có người nói đều là thần ma trở xuống số một số hai cừng giả trừ chút ở ngoài tiếu nhiên có thể quen biết chủng tộc đã ít lại càng ít mà những hỗn độn long tộc đó nhưng là đúng kháng thần ma chủ lực cuối cùng những thần ma đó giết vào hỗn độn long tộc long xào bên trong tiếu nhiên chân chính đã được kiến thức máu chạy thành sông hoặc nói dòng máu thành biển sau đó hình ảnh biến mất thanh âm kia nói thần ma thực sự là mạnh mẽ quá đáng chúng ta dự liệu có thể sẽ thất bại từ trước làm ra cái này long giới đem truyền thừa của chính mình để cho huyết mạch hậu duệ nhưng ngươi đến có chút quá mượn thời gian trôi qua quá lâu long giới đã sắp muốn tiêu vong đại bộ phân bố trí cũng đã học rồi lúc này tiểu niên mới chứng kiến hắn bên trên tiểu hồ ly xem ra cái thanh n m kia nói ngươi chính là chỉ cái này tiểu hồ ly tiểu nhiên trong đầu tin tức quá nhiều nhất thời tiêu hóa không được thế nhưng nghĩ lên lớn như vậy một con cự long làm sao cùng tiểu hồ ly này tổ tiên đùng đùng đùng vẫn là không khỏi một trận phát t ẩ m lại có chút hoài nghi cái thanh n m kia nói tới vì phản kháng thần ma lưu lại huyết mạch có phải là long tính vốn dâm một loại lý do như vậy xem ra tên tiểu tử này thật không đơn giản không trách cùng một loại như thế linh thú không giống thiếu nhiên hỏi vậy này hỗn độn long tộc truyền thừa ngươi được tiểu hồ ly chân trước nạo xuống cằm của chính mình được phải cho truyền thừa trực tiếp cho là được vẫn như thế tức ai một đồng lớn ai muốn nghe a ai nghĩ muốn kế thừa ngươi di trí phản kháng thần ma thần ma sớm đã bị g i ế t sạch rồi rất một đám ngu xuẩn run dài đánh không lại nhân ra không muốn đánh mà liều chết cái gì đang khi nói chuyện nó hạ thấp chính mình đầu nhỏ chậm rãi một chữ cũng nói không được sau đó thiếu nhiên ánh mắt cảnh s ắ c biến mất hắn phát hiện bên ngoài bị một trận m ở mịt hơi thở bao bọc không biết có cái gì mà mình cùng tiểu hồ ly chính nơi ở một cái cực lớn bình trên đài bình trên đài có mấy cái tương tự tế đàn đồ vật có ít nhất hai ba cái hắn cao như vậy tế đàn cũng đã rách nát phía trên tình cờ còn có mấy cái thần bí hoa văn phản phất ở kể ra nó cổ lão còn lại mấy cái tế đàn đã trống trơn nhưng ở chính giữa một cái nhưng có một đoàn m ở mịt khối không khí khối không khí tình cờ có tử quang lòng lánh còn có một cái đài trên có mấy viên to bằng ngón cái màu máu thủy tinh tiểu hồ ly từ t i ế u nhiên trên vai nhảy xuống sau đó một thoáng nhảy đến tế đàn kia bên trên đem cái kia thủy tinh n u ố t vào cái bụng sau đó nhìn đoàn kia liệu lĩnh tử quang màu s á m khối không khí đối với tiểu nhiên nói đó là hôn mông tử khí ta không cần cho ngươi đi ngược lại lão nhân kia nói rồi những thứ kia là cho ta vốn là còn những vật khác nhưng thời gian quá lâu những vật khác đều không có rồi tiểu nhiên cũng không tiêu tỉnh đi tới đem cái kê hôn mông tử khí thu nhập trong không gian chứa đồ nói tiểu g i a hỏa ngươi nói lúc trước định thanh hồng là làm sao biết nơi này có hôn mông tử khí tiểu hồ ly lắc đầu một cái không biết nàng khả năng là đón đi đối với hôn đ ộ n long tộc tới nói có hôn đ ộ n long tộc địa phương có hôn mông tử sắc quá mức bình thường rồi lúc này bao bọc cái này cực lớn bình đài mờ mịt hơi thở biến mất không thấy tất cả mọi người sáng mắt lên chứng kiến tiểu nhiên cùng tiểu hồ ly lần này tiểu n h i n mới phát hiện vừa nay tất cả mọi người đều đến trong c u sáng tiểu niên chứng kiến tần mộng i a o lại xuống lại không khỏi có chút vui mừng hắn mang theo tiểu hồ ly cùng đồng bạn của chính mình đang đứng ở cùng nhau lan liên nhìn tiểu niên một nhóm nhìn cái tia chọc lốc tế đ à n lạnh l ù g nói quả nhiên tốt có đồ vật chỉ cần ngươi đem đồ vật g i a o ra đây ta cho các ngươi lưu lại toàn thây thuộc về thiên nguyên bảy tầng võ giả khí thế đã tản mắt ra không ít người tiểu bắp chân bắt đầu trót rút nhiên đối với tiểu hồ ly truyền â m nói cái tia lão gia hỏa tiếng nói có nói làm sao đi ra ngoài sao tiểu hồ ly lừa một cái có người nói trận pháp phòng ngự đã sớm hỏng rồi thời gian quá lâu truyền thống trận cũng mất linh nó đang liệu mạng sợt khoảng trường những thứ này run rải tờ ân l làm chút ngụy liệt công trình tiếu niên h cũng mặc kệ nơi này nhiều người như vậy đã nghĩ lập tức mở ra truyền thống môn đem chính mình người đều mang tới thiên tử thế giới nhưng không nghĩ hệ thống nói nơi đây không gian dung chuyển có thể sẽ truyền thống sai lầm tiếu niên h mặt một thoáng liền đen lên hệ thống lại lúc mấu chốt rơi dây xích có thể hay không cùng cái k i a chính đang tại sửa gấp truyền thống trận có quan hệ vậy ít nhất còn có một tia hy vọng chỉ cần truyền thống trận sửa tốt lập tức liền đi hắn không cảm thấy dựa vào chính mình những người kia có thể cùng thiên nguyên bảy tầng lan liên chống lại Chương 693, Quét ngang toàn trường. nếu như đem đồ vật đem cho lan liên liền có thể tránh khỏi cùng nàng chiến đấu tiếu nhiên là đồng ý tuy r ằ ngất ứ c nhưng đồ vật không có thể lấy lại tìm người không còn liền chẳng có cái gì cả rồi nhưng rõ ràng đó chỉ là lan liên lấy cớ thấy tiếu nhiên không có phản ứng lan liên trong nháy mắt liền hướng về tiếu nhiên vào tới trong nháy mắt khởi động thân pháp của nàng liền đạt đến ba mươi lần tốc, tốc độ âm thanh tiếu nhiên đem hết toàn lực cũng có thể đạt đến ba mươi lần tốc độ âm thanh nhưng này phải trải qua rất dài một đoạn gia tốc hắn coi như con mắt có thể chứng kiến lan liên thân ảnh thế nhưng lúc này động tác lại là có chút cái không lên hắn tay mới nhắc đến một nửa cái h tia bị nàng thân hình áp suất không khí vẫn là áp suất trạng thái không có nổ tung đụng vào tiểu h niên nhưng tiểu niên đã cảm giác được một luồng khủng bố áp lực nặng nề trên da bước lên từng cái từng cái nổi da gà toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo thân thể căng ra đến mức như khối tấm thép lại như người bình thường ở dưới chân núi cất bước cái tia núi đột nhiên hướng về mình ngã xuống lúc càng thụ Đối với đã sớm đem với sớm tiểu h thể mình â n m ỗ một nơi đều khống chế như thường tiếu nơi khống như đều chế n hồ lần nhất, thứ nhiều Tiểu ly rất sớm liền để mới vừa nuốt vào trong đó một viên huyết s ắ c thủy tinh ở trong người nổ tung một đạo đỏ mặt lan tràn nó toàn thân trong cơ thể nó trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêm trời nhưng cũng là cái không kịp nhưng vào lúc này một cái tuyệt mỹ d á người n g che ở tiểu n h i ê n trước chính là nịnh thanh hồng ra tay rồi nàng trong suốt như ngọc bàn tay đã kinh biến đến mức là như thông suốt thủy tinh một trưởng ấn về phía lan liên trong lòng bàn tay làm như có một cái có thể nuốt trừng vạn vật nho nhỏ vòng xoáy một luồng cường t u y ệ t sức hút xuất hiện trong lòng bàn tay so với t i ế u niên h phá hư không không biết mạnh bao nhiêu lần lan liên rốt cục dừng lại hướng về t i ế u niên h tiến công trong ánh mắt rốt cục hiện hiện ra vẻ ngưng trọng bởi vì nàng nhận ra đây là thánh linh tộc chấn tộc công pháp nghe tên thiên hạ linh hồn đại tuyền qua nàng cắn tay quăng lại ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa kiếm chỉ điểm ra thần nguyên nội liễm nhượng người căn bản không cảm giác được một điểm áp lực nhìn như không có mới vừa tốc độ nhưng vừa vặn điểm ở nịnh thanh hồng lòng bàn tay tất cả quan g ảnh sóng âm làm như đều bị thốt vệ định thanh hồng liền lùi lại năm bước mà lan liên nhưng chỉ là trên người nhỏ hoàng lan liên m ặ t không hề cảm xúc lấy linh ngữ đối với định thanh hồng nói linh hồn đại t u y ể n qua rất tốt trở lại sau đó nàng tiến lên một bước lại là một trưởng vô gia mà định thanh hồng cắn răng một cái lại là một thức linh hồn đại t u y ể n qua đón nhận lan liên lấy linh ngữ khinh thường nói thật không rõ ngươi tại sao muốn che chở tên tiểu t ử kia lẽ nào hắn là ngươi biên đầu ngươi ánh mắt quá kém lại là linh hồn đại tuyền qua ngươi kỹ đã cùng vừa lấy linh thức nói với định thanh hồng nói lan liên lại cùng định thanh hồng chạm nhau một trường lại phát hiện chiêu thức này linh hồn đại tuyển qua so với vừa nay thêm ra mấy đạo biến hóa thật giống là hoàn toàn khác nhau một loại khác vũ ký như thế n ị n h thanh hồng lại lui năm bước lần này lan liên cũng lui một bước nàng dù bận vận ung dung dùng linh ngữ nói có chút bất ngờ có thể đem chiêu thức này dùng đến mức độ này ngươi thật là không bình thường sau đó nàng lại là một bước bước ra sẽ cùng định thanh hồng chạm nhau một trường lan liên còn có thể ung dung như thường lấy linh thức nói chuyện nhưng định thanh hồng nhưng liền nửa điểm thần cũng không dám phân liên tiếp sử dụng mười lần linh hồn đại tuyển qua nhiều lần đều cho lan liên bất ngờ coi thật là đem chiêu thức này vận dụng đến t ự c hạn p như lan phất liên liên tiếp ra mười chiều đều bị nịnh thanh hồng tiếp xuống thoạt nhìn dường như nhàn đình lương t h n g nhưng cũng là nhanh đến mức để vô số người tưởng tượng như không phải dùng linh ngữ lan liên cũng không nói gì thời gian ở mọi người nhìn lại chỉ là nịnh thanh hồng bị một đòn tức lùi mà lan liên không ngừng mà truy kích tôi đến chiều thứ mười nịnh thanh hồng lại một lần bị đập bay ra ngoài trong miệng phun ra màu tươi thoáng qua lan liên hai người đã đối đầu mười chiều chân nguyên biến hóa va chạm đạt mười mấy vạn lần nhưng bởi vì linh hồn đại tuyển qua nuốt chừng không có nửa điểm chân khí tiết ra ngoài nhưng cuối cùng đòn đánh này nịnh thanh hồng linh hồn đại tuyển qua rốt cục nuốt không nổi rồi lúc này lan liên mới vừa trong nháy mắt khải chuyển động thân thể để ép không khí mới bắt đầu nổ tung không khí giống như là biển gầm c u ố n lên từng vòng s ó n g bạc như một đoá nở rộ hoa hồng trắng hai người giao thủ nhanh bao nhiêu có thể thấy được chút ít c u ộ bạo thần nguyên theo khí lưu nổ tung bột phát ra mặt đất dường như phát sinh động đất giống như vậy điên cồn run run những tia bị thời gian ăn mòn mấy chục ngàn năm tế đàn trong nháy mắt nhưng t ờ k h ô n vào lúc này tiểu hồ ly phát ra một trận kinh thiên động địa gà ghét thân thể của nó bành trướng một vòng lớn trở nên còn cao hơn tiểu nhiên toàn thân tỏa ra huyết khí ngưng tụ thành một đạo huyết diễm thoạt nhìn nó phảng phất đang thiếu đốt nó vừa điên c u n g hét lên vừa nhằm phía lan liên lan liên trong mắt hiện ra quái dị biểu hiện con vật nhỏ này thực lực khá tốt lấy nàng lịch duyệt cũng không nghĩ ra là món đồ gì có thể để cho một cái luyện khí cảnh con vật nhỏ đột nhiên nắm giữ có thể cùng mình đối đầu thực lực cái kêu bóng người màu đỏ cùng lan liên quân q u y ế t lấy nhau cái này cùng định thanh hồng cùng nàng chiến đấu hoàn toàn khác nhau tiểu hồ ly không có cái gì cao minh chiêu số chân nguyên tinh d i ệ u biến hóa hoàn toàn chính là dựa vào bản năng ở chiến đấu dùng thân thể và dùng hàm răng cắn dùng m ó n g đốt c h ả o lại như một con phát điên giống như dã thú từng cú đấm thấu thịt mỗi một lần tiếng va chạm đều có như núi lở mặt đất từng tấp từng tấp n ư ớ ra hiện ra từng cái từng cái hố to những kia nổ tung dư k ì n h để vừa mọi người ra thịt như bị đau cắt một loại như thế đau cái kia không muốn sống điên cuồng đấu pháp để tiểu hồ ly trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong lúc này định thanh hồng từ mặt đất b ò lên nàng lau miệng giải máu tươi thân thể đã chuyển thành một loại thủy tinh hình kết cấu phản phất là do kim cương tạo thành thân thể phản xạ óng ánh hào quang bảy màu trong mắt nàng hiện ra một ít tàn nhẫn sắc cùng cái kia chứng kiến đồ ăn vặt liền đi không tới đường dáng vẻ hoàn thành là hai thái cực trí nhớ của nàng bên trong chính mình còn chưa từng có như thế lang bà qua cho nên nàng muốn đánh đồ lan liên nàng lại lần nữa gia nhập chiến đoàn linh h lúc này lãng phiên vân bàng ban tần mộng giao mới có cơ hội điều động võ trung vô tướng gia nhập đáng sợ kia đến trong chiến đấu ba người tuyệt không ngừng lại tuyệt không tự mình mạo hiểm chỉ là ở một bên xa xa phát ra kiếm khí quyền kình kiềm chế lan liên mà tiểu ngư như vợ chồng cùng với những cái khác tham gia buổi đấu giá người cũng bỏ thêm chiến đấu bọn họ chỉ có ở so với lãng phiên vân ba người chỗ xa hơn đánh ra từng đạo từng đạo chân nguyên phụ trợ tiểu hồ ly cùng định thanh hồng chiến đấu các loại trận pháp hiện hiện đến m a i không hết trận lực ra chỉ ở lan liên trên người hạn chế hành động mê hoặc tinh thần chế tạo phân thân chiến lược đủ loại đầy đủ mọi thứ lần này lan liên cuối cùng không có như vậy thành thạo điêu luyện trong khoảng thời gian ngắn mọi người hợp lực lại đem lan liên hung diễm cho kèm chế một quãng thời gian mà thiếu nhiên nhưng như là bị dọa sợ tựa như liền như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn giữa chàng chiến đấu phản phất trước mắt đã phát sinh chuyện không có quan hệ gì với hắn Chương 694, Quý nhất khói hoa. lan lăng cũng không có gia nhập chiến đoàn năng lực lần này t i ế u nhiên cũng không có có ý đồ với nàng có lần trước giao hấn lan liên ở bên cạnh nàng lấy thần nguyên ngưng ra một cái hình người thần nguyên có ít nhất bản thân nàng ba phần mười chiến l ự c ngoại trừ định thanh hồng không thể có người có thể cầm đến xuống nàng chiến đấu tiến hành rồi thời gian nửa nén hương tình cảnh cực kỳ khốc liệt tiểu hồ ly trên người màu máu càng ngày càng nhạt rốt cục bị lan liên một trường đánh bay thé r ứ t đến t i ế u nhiên bên người trên người nó huyết d i ễ m toàn bộ thu về trong cơ thể hình thể cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại nó chỉ cảm thấy toàn thân mình như là bị xé rách giống như vậy trong cơ thể phảng phất có lửa tiêu liền đầu lưỡi đều động không được nó nhìn t i ể u n h i ê nói n t i ể u ta ta tận l ự c rồi chúng ta sẽ chết sao tiểu nhiên một tay đưa nó nhấc lên ôm vào trong ngực trong lòng đau nói h hắn nằm đ ấ m nằm chặt móng tay vổ vào thịt bên trong máu tươi chảy ra cũng không tự biết chính mình lúc nào lại muốn như vậy một cái tiểu da hỏa tre ở trước mặt hắn lắc đầu nói không biết tiểu hồ ly trong mắt đã một mảnh mờ mịt làm như mất đi năng lực suy tư trước đây nghe mụ mụ nói chết rồi kỳ thực không phải biến mất là đến một nơi khác ta sau khi chết có thể chứng kiến ba ba mụ mụ sao người sẽ không chết chứng kiến tiểu hồ ly tốt tựa như nói mê sảng tiểu nhiên lập tức triển khai cứu trị nhưng bất luận là chính mình trường sinh chân nguyên vẫn là ất thái bất diện thân đối với nó đều không có tác dụng gì trong cơ thể nó máu như là sôi trào lên một chút thiêu đốt thân thể của nó thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ nhưng kỳ thực thân thể của nó lại là đang phát sinh một loại biến hóa tế h nhị tiểu n h i ê n phân không ra đó là cái gì hắn đoán có thể cùng vừa nãy tiểu hồ li nuốt vào mấy khối huyết s ắ c thủy tinh có quan hệ đáng tiếc lúc này bất luận thế nào đi đoán tiểu n h i ê n cũng không biết đó là cái gì cũng không biết chính mình nên làm cái gì lan liên đi một cái đại địch giữa chàng tình thế lập chuyện nàng ngưng thần toàn lực một trường đem định thanh hồng lần thứ hai đánh bay ninh thanh hồng xa xa bay ra nằm trên mặt đất thổ huyết một chốc lại không đứng lên nổi rồi sau đó lan liên trưởng lực lại quét qua mang theo một trận kỳ i quang mười mấy cái phía bên ngoài c h u y ể n công nàng người như bị địa giật như bóng cao su một loại như thế hướng ra phía ngoài bay đi trong đó có ba người tại chỗ bỏ mình những người còn lại tất cả đều thổ huyết không ngừng may mắn được t i ế u niên h tiểu hỏa bạn đều luyện thành nhất thái bất diệt thân chậm rãi làm hao mòn trong cơ thể thần nguyên khôi phục thương thế của chính mình hồi tường lúc trước đang đối mặt giam cầm thì bọn họ chỉ là bị giam cầm tiện tay một quyền dư âm quét đến lãng phiên vân ba người suýt chút nữa chết đi hiện tại chị tuy rằng cũng chỉ là bị quét đến lại không có bỏ mình tại chỗ cái này cũng là một cái rất lớn tiến bộ mọi người tuyệt vọng nhìn lan liên cảnh giới ở giữa t r ê n lệnh chính là lớn như vậy sao chúng ta nhiều người như vậy liền làm cho nàng bị thương đều không làm được lan liên lạnh lùng nhìn mọi người một chút không có ở lần thứ hai ra tay với bọn họ chỉ là khinh thường nói một đám rắp r ư ỡ i sau đó nàng nhìn t i ế u nhiên con mắt từng bước từng bước hướng về t i ế u nhiên đi tới ta không phải nói ngươi bọn họ là rắp r ư ỡ i nhưng ngươi liền rắp r ư ỡ i cũng không bằng bọn họ biết rõ không địch lại còn dám tiến lên đôi chiến nhưng, nhưng chỉ là như cái kẻ nhu nhược như thế nút ở phía sau mặt lúc trước ngươi không phải rất hung hăng sao không phải nói nhất định phải giết ta sao ngươi muốn làm sao giết ta đứng ở nơi đó nhìn dùng ánh mắt giết chết ta sao ta đang ở chỗ này bên trong ngươi đến giết ta à? g i á c r ư ỡ i lúc nói chuyện bước chân của nàng cũng không có dừng lại mỗi đi một bước đều cố ý phát ra tầm tầm tiếng bước chân thanh âm kia liền phảng phất tử thần vang lên t r u n g báo t ă n g làm cho người ta vô cùng áp lực nhưng nàng nhưng không có ở trong mắt t i ế u nhiên chứng kiến bất kỳ ý sợ hãi điều này làm cho nàng cực kỳ khó chịu dựa vào cái gì ngươi cái này rác rưởi dám ở trước mặt ta như thế bình tĩnh ta muốn nhìn thấy ngươi tuyệt vọng bất lực ánh mắt ta muốn nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta quỳ xuống đất xin tha ta muốn ngươi ở tử vong dưới áp lực làm cho hề ta muốn ngươi ở vô tận sợ hãi chết đi nhưng thiếu nhiên lại là không nói lời nào bình tĩnh như lúc ban đầu lan liên dừng bước lại nói ngươi tự sát đi ngươi tự sát ta liền buông tha đồng bạn của ngươi dùng ngươi một mạng đổi ngươi đồng bạn mệnh rất có lời nhưng thiếu nhiên chỉ là lắc đầu một cái thực sự là đáng tiếc nhưng ta còn không muốn chết lan liên đã đi tới thiếu nhiên trăm mét trước chứng kiến thiếu n i ê n vẫn như cũ như vậy bình tĩnh nàng không có hứng thú lại gần một bước cười lạnh một tiếng một cái giả thần giả quỷ kẻ nhu n h ư ợ n đi chết đi cho ta sau đó nàng một trưởng gỗ ra đơn giản hóa thành một chỉ vàng trói lọi bàn tay giống như núi hướng về t i ế u nhiên nem tới t i ế u nhiên hít một tiếng lần này cân chết là ngươi sau đó hắn đồng dạng một trưởng gỗ ra chân khí hóa thành một bàn tay lớn đón lấy con kia nắm đấm màu và nóng sau một khắc chân nguyên cùng thần nguyên đụng vào nhau t i ế u nhiên chân nguyên bàn tay lớn như trứng gà v à tảng đá một loại như thế phá nát trong đó hiện ra một đoá xương trắng hoa sen hoa sen kia thấy gió liền trướng và nát lan liên nắm đấm vàng sau đó giống như đá một loại như thế đờ đỡ, đỡ về phía lan liên lan liên nhẹ nhàng cao mày không có tan nát đây là món đồ quỷ quái gì vậy Oh, khá g lên lên. vùng thế giới h này phát sinh từ tiểu nhiên một nhóm tới đây sau khi đáng sợ nhất nổ tung đại điệp như bị một cái cự nhân tầng tầng đập mật quyền thiên địa vì đó nhất mạch tiểu nhiên cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không nghe được cái này xương trắng hoa sen chính là cái kia bạch c ố t phu nhân bị luyện hóa sau quỷ thần nguyên thai lúc trước tiếu nhiên vẫn không tìm được lợi dụng phương pháp của nó cũng không cách nào ở trong đó hút tới có thể dùng nguyên khí cho nên mới đem cầm bán đ ầ u giá từ cái kia yêu tinh tộc trên tay nam t ử đem vật này c ư ớ p sau khi trở về tiếu nhiên cũng là chỉ muốn có thể dùng nó đến đào tạo cường đại m a đầu nhưng ở mới vừa chứng kiến lan lên i súng kích lúc không khí nén hình thành màu trắng khí bạo để cho hắn đột nhiên nghĩ lên cái này đoá xương trắng hoa sen ở cái kia mọi người quấn lấy lan liên nửa nén hương thời gian trong tiếu nhiên đã thông qua võ trung vô tướng suy luận ra làm sao làm nổ cái kia x ư ơ n g trắng hoa sen phương pháp lần này võ trung vô tướng rốt cuộc không phụ nó có thể biết tất cả pháp biệt hiệu phá hư vĩnh viễn so với sáng tạo đơn giản hơn cường quang thu lại lan liên tiêu nhiên không gặp trên đất xuất hiện cái phương diện trăm mét sâu không thấy đáy hồ lớn may mắn được tiểu nhiên c ó thể dẫn dắt nổ tung phương hướng không phải vậy ở cái này nổ tung dư âm bên trong hắn cũng không sống nổi mặt đất hiện ra thật lâu không thôi rung động khắp nơi hiện ra vết rách mặt đất sụp đổ gãy vơ tiểu nhiên than thở đây thực sự là trên thế giới quý nhất khói hoa dù như thế nào tiểu nhiên cảm giác mình sau đó không nhiều lắm khả năng có có thể được cái chiến lược cùng thần lực cảnh võ giả tương đương quỷ thần nguyên phách hắn không chiếm được thiên nguyên sáu tầng hắn là dù như thế nào cũng sẽ không đi trêu chọc thiên nguyên bảy tầng võ giả sau đó dù như thế nào cũng không muốn t r e o chọc cảnh giới cao hơn chính mình người kỳ thực lần này cũng không phải hắn nhận người là người đến t r e o chọc hắn mà lan lăng nhìn hết thẻ trước mắt dưới chân mềm nún co cắp ngồi dưới đất phát ra tê tâm liệt phế la lên gì? lan liên tại lan lăng so với nàng mẹ còn thân hơn bởi vì lan lăng là lan liên một tay nuôi nấm võ công của nàng cũng là lan liên liên dạy nàng lúc trước loại kia phản phất hết thẻ đều ở trong lòng bàn tay cảm giác trong nháy mắt biến mất nàng chỉ cảm thấy mình bị đảo giống một tú những n à y trời sinh chủng tộc mạnh mẽ so với nhân tộc dễ dàng hơn lên cấp t i ê n nguyên cảnh chương h khả n n cũng sáu o v trăm chín tộc mươi n lăm treo n giải thưởng chứng kiến lan lang hồn bay phách lạc dáng vẻ nhưng thiếu nhiên cũng không muốn bông tha nàng nghe được lúc trước người nói cái này lan i a ra gia tộc thực lực tương đương mạnh chính mình giết nhà nàng một cái thiên nguyên bảy tầng vó giả thay đổi bất luận người nào đều không sẽ bỏ qua thiên nguyên bảy tầng ở kim quan g tông những chỗ này cũng có thể đảm nhiệm một điện tri chủ tiếu h nhiên cũng không muốn cho mình lưu lại vô tận hậu hoạn nhưng không nghĩ vào lúc này đột nhiên mỗi người dưới chân lại xuất hiện lúc trước ở bên ngoài một bên xuất hiện này đạo quang hoàn tiếu h nhiên biến sắc mặt lẽ nào cái k i a truyền tống trận tốt có chết hay không sửa tốt tiếu h nhiên liền nhìn như vậy lan lăng biến mất nhìn định thanh hồng biến mất sau đó hắn thấy hoa mắt phát hiện mình đã xuất hiện ở một ngọn núi bên trên hắn thiên tâm ý thức dỏ ra chung quanh tìm đòi phát hiện còn lại tiểu hỏa bạn đều ở cách đó không xa liền tiểu n i ê n lấy thiên tâm tầm ngự thông báo bọn họ rất nhanh sáu người liền tái tụ đủ. Thiếu ông tần mộng i a o vai nói mộng i a o không có chuyện gì là tốt rồi mọi người đều ở cái này liền quá tốt rồi lần này tuy rằng h u n g hiểm nhưng cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm sau đó vẫn là không muốn tham gia nguy hiểm như vậy hành động ta cũng không muốn mọi người là do chuyện như vậy là mất m mạng t ô anh nhìn ngồi phịch ở t i ế u nhiên cổ tay tiểu hồ ly hỏi nó vừa nãy là chuyện gì xảy ra đột nhiên trở nên lợi hại như vậy nó không có sao chứ t i ế u nhiên lắc đầu than thở ta cũng không biết nó là chuyện ra sao thế nhưng ta cảm giác nó không có quá đáng lo lần này dựa cả vào nó đã cứu chúng ta chúng ta thu hoạch rất lớn tiểu nhiên đem lúc t r ư ớ c lan liên dùng để trao đổi lan lang chiếc n h ậ n chứa đồ lấy ra hắn lúc này mới phát hiện bên trong có tần mộng i a o vô tới hai mươi bốn thiên tài địa bảo còn có lan lang vô tới còn lại vô tới những kia bị lan liên cấp được đều ở nơi này tổng cộng sắp tới tám mươi loại thiên tài địa bảo có không ít lặp lại mà tiểu nhiên cần thiết thì có mười mấy loại như vậy đi xuống cách tiểu nhiên tập hợp chính mình cần thiết liền chỉ có mười ba loại những người khác mỗi người lại tiến đến bốn năm loại đây thực sự là thu hoạch lớn mỗi người bọn họ cách mình cần thiết chỉ không kém mười loại tiểu n h i n lại nói lần đấu giá này sẽ làm thành như vậy cũng không biết lần sau còn sẽ có hay không có nhưng chúng ta thu hoạch cũng rất lớn thực tướng cần thiết thiên tài địa b ả o cũng không kém là bao nhiêu nếu như chúng ta tụ tập cùng một chỗ như vậy tìm lên sẽ rất chậm vì lẽ đó lần này chúng ta tách ra tìm đi chúng ta tại đấu g i á hội trên vỗ tới cái kia thông tin đ diệp mọi người đều mang theo có việc bất cứ lúc nào liên hệ trợ giúp một năm d ư ớ i sau mặc kệ chúng ta có hay không tìm đủ thiên tài địa b ả o đều về tông môn một lần sau đó t i ế u nhiên còn đem cái kia hỗn ngông tử khí bắt được đi ra một người phân một đ o ạ n ngược lại chính hắn cũng dùng mãi không hết nếu như có những người khác chứng kiến t i ế u nhiên loại này nắm bảo bối không làm đồ vật giá vẻ không biết sẽ còn nhiều vô cùng đau đớn mà thiếu nhiên tiểu hòa bạn đều là hào hiệp người cũng không tiêu t ì n h tự chọn một phương hướng liền rời khỏi rồi i Tiếu Nhiên ôm Tiểu hồ ly nói, Tiểu Gia ngươi. Tiếu Nhiên Tiểu hiện xinh rơi, rơi giống phải Tiếu Nhiên Tiếu Nhiên gãi gãi, biết ngươi thì phát bắt rất một tính thù rất tưởng chết. ít nhất xếp đến nếu đầu muốn lần này nhờ có Nha. lông nó vốn là ngăn nắp lông nhanh như con như không phải tính mạng của nó đặc thù rất ổn định, thiếu còn tưởng rằng nó muốn chết. Thiếu gái gái, cũng không biết là làm sao, ít nhất không Hồ Hòa, Hồ chó ghẻ, h ôm làm Ly Ly là là có của sao, đặc ở ở sắp sẽ đẹp p bộ bộ ả cũng không bao i ế t t định h n hồng cùng lan lăng n h thế cái kia lan à rồi, mới mới cái kia nếu như được tìm vừa lâu a ta n lăng, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Tiếu nhiên giết diệt Tiếu khẩu. sẽ y này là liền l nào, địa đi thị bao phương hướng cách nhất Không nơi gần tới. về â liền đến một tòa thành trì nhìn khắp thành đều là cái chán chỗ mi tâm mọc ra đủ loại thủy tinh sau lưng có cánh chim màu vàng n h â n trùng hắn biết nơi này là lâu lan giả là thành trì bất quá nhìn không giống cái gì thành lớn tương tự chúc có tường thành bề ngoài cùng n h â n tộc tường thành không lớn bao nhiều khác nhau tiểu n h i n ôm tiểu hồ ly hướng về trong thành đi tới lại bị hai cái cửa thành thủ vệ ngăn cản một người trong đó lạnh lùng nói nhân tộc đường dẫn đem ra tiểu nhiên xoa một thoáng ngón tay của chính mình hắn ở đâu tới lộ dẫn bất quá hắn lại có một loại toàn thế giới thông dụng lộ dẫn hắn từ chiếc nhẫn chứa đ ồ bên trong lấy ra một viên trung phẩm nguyên thạch đưa cho thủ vệ cười nói cái này có thể chứ hai cái này thủ vệ nhất thời đánh một cái kích lăng bị giật mình coi như nhân tộc xưa nay không bị lâu lan giả la để ở trong mắt nhưng có thể sử dụng lên nguyên thạch làm đường dẫn khẳng định là thiên nguyên cảnh v õ giả hai người làm sao dám xem thường một cái thiên nguyên cảnh v õ giả hai người làm sao dám xem thường một cái thiên nguyên cảnh vó giả t không cần, không cần, á một, một, một người t khác nói đương nhiên muốn bất quá vị tiền bối này tại sao ôm một con chó ghẻ thiên nguyên cảnh võ giả ham mê thật là khiến người ta không làm rõ được tiếu nhiên thông qua thật giải cựa thành lối đi vào thành vừa nhìn không khỏi có một loại lòng dạ chống trải cảm giác phản phất trở lại thiên nhiên thành này bên ngoài tường thành nhìn cũng cùng loài người thành thị không kém nhiều nhưng nội bộ nhưng đại khác nhiều bọn họ t r o n g thành đủ loại các loại hoa cỏ đại thụ căn bản không nhìn thấy nhà nhìn càng như là một cánh rừng nơi nào như là một cái thành thị t i ế u n h ê n nhìn kỹ lại mới chứng kiến những phòng ốc kia đều là tu ở đan sen chẳng c h ị đại thụ bên trên nhà gỗ hầu như không có tu trên mặt đất xây con trúc những nhà gỗ đó bên trên treo đầy các loại dây leo mọc ra các loại tiểu hoa những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều từ lá cây trong khe hở rắc tóc vàng cánh vàng dáng người m ạ n rượu lâu lan g i ả l à thiếu nữ ở cây cối bay lượn ca hát lúc trước bởi vì lâu lan già la công kích hơn loài người tiểu nhân đối với lâu lan già la có ác cảm thêm vào lúc trước hắn lại cùng hai cái lâu lan giả la đánh một trận loại này ác cảm đã lên tới đỉnh điểm nhưng chứng kiến tình cảnh thế này tiếu nhiên vẫn là không thể không nói một câu chỗ này thật quá cái quái gì vậy đẹp thực là ở thích hợp độ giả hắn đều có một loại muốn ở chỗ này lại một trận kích động tiếu nhiên cũng bay đến giữa không trung hỏi mấy người rốt cuộc tìm được tìm một cái thương hội cái kia thương hội cũng là một cái cực lớn nhà gỗ bên ngoài dây leo quân quanh nở đầy hoa dại nếu như không chú ý vẫn đúng là sẽ nhìn nhầm rơi một loại như thế nơi như thế này là sẽ tuyên bố các loại treo giải thưởng loại hình tiếu n h i n nghĩ muốn chạm xuống vật khí xem có thể tìm tới chính mình thứ cần thiết không hắn mới vừa vào cái này nhà gỗ vẫn không có tới đón tiếp hắn cái này nhà gỗ bên trong liền náo n h i ệ t lên có người nói bản thành lan g i a thiếu chủ mới vừa tuyên bố một cái treo giải thưởng mọi người đều tới xem một chút tiếu nhiên cũng tụ hợp tới chứng kiến một cái nam tử đem một tờ giấy kể sát tới trên tường cái kia trên tường viết treo giải thưởng một tên nam tính không biết chủng tộc nhưng cùng lâu lan giả l à tương tự hoài nghi là ám giả tộc vũ linh tộc nhân tộc thánh linh tộc một trong vũ khí dùng vũ khí là một cái ánh sao hóng anh kiếm khả năng là tâm tướng cũng khả năng là tâm linh chi quang trận pháp thiên nguyên trận pháp như ánh sao l o n g lánh có thể tinh thần ngưng ra tinh thần công kích có mô phỏng thác loạn thời không năng lực vũ kỹ lấy chân nguyên diễn chu thiên thế giới sinh diện biến hóa uy lực mạnh nghi là tự n g h i ra đặc thù bên người mang theo một con màu trắng tuyết ảnh hồ hoài nghi là thiên nguyên bốn tầng v õ giả chú người này từng đánh chết một tên thiên nguyên bảy tầng v õ giả cực kỳ nguy hiểm treo giải thưởng kinh l ạ c h manh mối cung cấp mười vạn thượng phẩm nguyên thạch như có thể đem đánh chết trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch như có thể bắt giữ có thể nhập lan ra làm vì khắc khanh hàng năm năm mươi vạn thượng phẩm nguyên thạch lên tiểu nhiên suýt chút nữa kêu ra tiếng không nghĩ tới h oan ra ngõ hẹp nơi này là lan l a n g địa bàn nàng động tác nhanh như vậy thì đã tuyên bố đối với mình treo giải thưởng may là tiểu nhiên lúc trước ở lúc chiến đấu vẫn không có tháo mặt nạ xuống tiểu nhiên đến phía dưới nhìn lông không sai biệt lắm rơi quang trên người còn có một lẻ loi loẹ loẹ mấy tiểu tỏa lông tiểu hồ ly trong lòng khá yên ổn không ít lớn như vậy ước sẽ không bị nhận ra